chương bảy trăm bốn mươi hoàn cách thần hỏa thượng tuy rằng đã làm tốt tính toán tối nay muốn nhìn vụ sơn ngũ hành nhưng thẳng đến gần chín giờ cố vĩ văn mới lôi kéo mệt mọi thân thể về đến nhà đừng nhìn cao g i á o giáo sư trức nghiệp thật giống như rất nhàn nhã kỳ thực tuyệt không thoải mái ngay thường ngoại trừ dạy học nhiệm vụ mỗi vị giáo sư đều q u ả i cơ hội đoàn chỉ đạo cương vị lại bởi vì cố vĩ văn tương đối trẻ tuổi còn kiêm nhiệm chuyện tranh chuyên nghiệp hai cái ban giáo viên chủ nhiệm những n à y không tính phức tạp nhưng giải rác tăng thêm chuyện cũng thật nhiều nếu như gặp lại dạy học điều tra nghiên cứu giáo vụ kiểm tra cái gì làm thêm giờ là tất nhiên cúng thê tử bày tỏ đã ở trường học ăn xong cơm tối coi lại một hồi chính đang đọc trước khi ngủ đọc vật như tử cố vị văn trở lại mình thư phòng bên trong ngồi ở trước bàn máy vi tính vận điệu cả ngày rốt cuộc có thể hưởng thụ một mình bung lòng thời gian cố vị văn thở phào một hơi mở máy vi tính ra chuẩn bị quan sát vụ sơn ngũ hành tại máy tính mở máy thời điểm hắn theo thói quen lấy điện thoại di động ra mở ra hệ c h ặ c sau đó cố vị văn xứ sở nhìn thấy một cái tên là nam nhân đến chết là thiếu niên hệ chặt đàn có một trăm chưa đọc tin tức đây là hắn năm đó đọc sách thì thành lập đàn trải qua hơn mười năm thay thế mấy cái phần m i m chạc một mực gìn giữ cho tới bây giờ. t r o nhưng g đám c ỉ có n g ờ i số ư người ờ i nhiều, đều là tại đại giao, không học thì cách giao, có cùng chung hứng thú hoạt hình người yêu thích. cùng Ban đều đã đã yêu đầu là có mà ỗ i người nghiệp, từng muốn như dấn thân đã đã đem phát thích chức ra xem yêu v o hoa hạ hoạt hạ hình lời nói hùng hồn. Nhưng nói lời mà đã nhiều năm như vậy chỉ còn bản thân một người thật tại xử lý hoạt hình công tác tương quan vẫn là đảm nhiệm giáo sư còn lại bảy không một người ngoại lệ đều đổi nghề tuy rằng như thế ít năm như vậy đến mấy tên từng bước bước vào trung niên nam nhân một mực không có thả xuống đam mê này còn duy trì đối với cái nghề này quan tâm cũng thỉnh thoảng sẽ ở trong đám thảo luận một chút gần đây cốt mạng chuyện mới mẻ nhưng mọi người mỗi người ngày thường đều rất bận rộn như hôm nay một dạng trò chuyện nhiều như vậy tình huống thật đúng là rất hiếm thấy nhớ lần thứ nhất vẫn là kia thỏi nhiệt bá thời điểm cố vĩ văn tò mò một chút mở gờ rút kiểm duyệt trước chưa đọc tin tức đầu tiên phát tin tức là một cái tên là đại đao lãng tử người nói là ngọa t ạ o ca mấy cái đi nhanh nhìn vụ sơn ngũ hành thần ta ca đi theo cái tin tức này sau đó trong đam đó những người khác từng cái từng cái xuất hiện cái thập quang trị thu tác phẩm đi nghe nói còn không có nhìn tự cấp n h ị t ử phụ đạo tác nghiệp mẹ nó không biết hiện tại ở trường học tác nghiệp cho là học sinh hay là ra trường bổ trí đại đao lãng tử lại thần tác người trước đây không lâu vừa nói kia thọ là thần tác hiện tại thần tác đều đầy đường có thể thấy sao tuyệt đối không có thổi như a bộ này cùng kia thọ là hoàn toàn bất đồng loại hình tác phẩm thành thật mà nói ta còn càng yêu thích loại phong cách này khẳng định như vậy vừa trở lại ta đi nhìn một chút sau đó tán gấu ghi chép ra cách vài chục phút hẳn đúng là những người khác nhận được gan lợi sau đó cũng đi nhìn sau đó nhộn nhịp giống như ngay từ đầu đại đao lãng tử kiều tâm tình vô cùng kích động trở lại g rút chat ngoa tạo thật là thần ta á c quá châu bò đâu chỉ t h ầ n tác ta nguyện xưng là siêu thần thấy liền một chữ đã u y ể n quốc mạng rốt cuộc cờ k h ờ i sau đó cùng một màu đều là đối với vụ sơn ngũ hành khen ngợi cùng tham khảo quốc mạng nội dung lúc này cố vi văn thật có chút kinh ngạc xem ra bộ này tân tác tiếng đồn cao vô cùng à. hắn biết rõ trong đám mây vị kia nhãn quang vẫn là thật cao có thể có được mấy người kia nhất trí khen gọi thật không đơn giản thầm nghĩ đến cố vi văn đã di động con chuột mở ra chim cánh cụt video tác phẩm cũng không khó tìm tại phần mềm trang đầu tương đối nổi bật vị trí liền biểu hiện có vụ sơn ngũ hành áp phích dù sao đ ề u trễ cũng không gấp đây mấy chục giây đang h ỏ bắt đầu phát ra phía trước cố vĩ văn theo thói quen nhìn thoáng qua tác phẩm dòng giới thiệu chế tạo đoàn đội tin tức vẫn như cũ lấy hoàng thế quảng làm chủ chế tạo đoàn đội nguyên bản hoàng thế quảng làm việc bên trong liền rất có danh tiếng từ kia thọ sau đó nổi tiếng cao hơn nhưng mà danh sách phía sau cố vĩ văn phát hiện mấy tên hơi hơi quen thuộc danh tự tại hắn trong ấn tượng mấy người kia trước cũng không phải thập quan chỉ thu nhân viên xem ra vì làm bộ này hoạt hình thập quan chỉ thu chuyên môn khuyết chương chiêu cố v người làm giữa lưu động thậm chí cạnh tranh đổi nơi công tác là cái rất tốt hiện tượng nói do cái nghề này đang mười phần s u n g động đổi nơi công tác một dạng có nghĩa là đãi ngộ nâng cao phải biết cái nghề này rất nhiều người làm thu vào là cực kỳ hệ bồ cơ bản liền cùng dùng yêu phát điện khoảng cách không xa cho nên có thập quang chỉ thu tiền lệ này là chuyện tốt bất quá cố vĩ văn cũng giữ vững một phần thanh tỉnh hắn biết do thập quang chỉ thu lão bản là diệp chi thu có diệp chi thu cái này đỉnh lưu mình tỉnh gia trì nơi đẩy ra tác phẩm tất nhiên sẽ nhận được cửa hải cử cực kỳ l ư n chú lời nói khó nghe chỉ là diệp chi thu một phần p a n trả tiền thập quang chi thu liền không thua t h i được nhưng chỉ có tác phẩm chất lượng chân chính lên rồi đạt được rộng rãi tán thành tác phẩm kiếm tiền kéo theo người làm thu vào đề thăng lại không ngừng đẩy ra càng tốt hơn t â n tác đây mới là một cái hành n g h i ệ p khỏe mạnh tuần hoàn trong tâm suy nghĩ phát tán nhưng khi cố vi văn nhìn thấy giới thiệu tóm tắt bên trên một cái con số thì bỗng dưng trận to hai mắt tác phẩm chấm điểm chín chín phân chấm điểm số người hai mươi mốt vạn lượt người nhìn đến đây cố vi văn lần đầu tiên k i n h sợ chín chín phân a hơn nữa còn là hơn hai mươi vạn lượt người chấm điểm đây là khái niệm gì phải biết số điểm này không phải tùy tiện đánh lấy chim cánh cụt video quy tắc chỉ có quan sát đạt đến nhất định thì dài người sử dụng chấm điểm mới sẽ bị tính toán tại bên trong điều này cũng dẫn đến soát điểm độ khó tăng vượt lên tuy nói cao phân có lẽ chỉ có diệp chi thu f a n ủng hộ gia tăng nhưng chớ quên danh tiếng là một thanh kiếm hai lưỡi diệp chi thu ạ n thì p a n đồng dạng không ít cố ý, ý áp y chấm điểm cũng không phải là không thể được vì vậy mà dưới tình huống này có thể có được chín chín ghi bàn thắng càng thêm đáng quý không nói đừng đây tuyệt đối toàn bộ chim cánh cụt video bình đại thượng bình p â n cao nhất quốc mạng tác phẩm đi cố vi văn nghĩ thầm chương bảy trăm bốn mươi mốt hoàn cách thần hỏa một giây đồng hồ nội dung đều còn không có nhìn sang trọng vô cùng số liệu liền đem cố v i văn khẩu vị triệt để treo lên đến rốt cuộc không kịp chờ đợi điểm xuống phát ra hình ảnh bắt đầu là một cái từ phá vỡ bầu trời đ ê m sao băng tạo thành logo đồ án phía dưới là phiêu giật chữ nghệ thuật thể thập quang chi thu bốn chữ cố v i văn khẽ gật đầu trong tâm đ ố i với thập quang chi thu công việc này phòng vốn là cực cao tán thành độ lần nữa nâng cao chút không phải là bởi vì thiết kế cảm giác cực mạnh logo mà là bởi vì không có đầu phim quảng cáo ai cũng biết đồ chơi này ảnh hưởng quan sát trải nghiệm đặc biệt là có lúc một bộ tác phẩm phát sóng chân trước đủ dài đến một trăm hai mươi giây quảng cáo trực tiếp khuyên lui không ít khán giả nhưng cùng lúc quảng cáo thu nhập đối với hoạt hình tác phẩm lại nói là cực kỳ trọng yếu không có no thật đúng là không được chế tạo muốn thành bản đoàn đội muốn ăn cơm cũng không thể dựa vào yêu phát điện đi cho nên vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này dám vứt bỏ đây một phần thu nhập cũng rất để cho người khâm phục hắn không có nghĩa vụ làm như vậy nhưng vẫn là làm tự nhiên liền nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua xuống vụ sơn ngũ hành quyến phát sóng tiền vốn đầy đủ t h ậ p quang chi thu phòng làm việc cũng nguyện ý từ bỏ một phần thu nhập dù sao đây là một bộ tiếng đồn tác phẩm từ lâu dài đến nhìn khán giả trong tâm tiếng đồn so trước mắt bộ phận lợi ích trọng yếu hơn đầu phim logo qua đi một giây kế tiếp toàn bộ hình ảnh biến thành một mảnh trắng xóa chẳng c h ị tất cả đều là mưa bình luận khủng bố mưa bình luận số lượng để cho cố vị văn cũng là kinh ngạc một chút liền vội vàng thiết lập đọc kín đang quan bê trước hắn nhìn thoáng qua mưa bình luận nội dung đại thể quốc mạng b ậ khỏi ngư bức hướng về người chế tắc kính trào cực khổ rồi. Ta nam g u nhân g mặc, mặc dù cùng kỳ lân hình thể khoảng cách cách xa khi thế chính là một chút không rơi xuống hạ phòng một người một thú rằng co hình ảnh cực kỳ đánh vào thị rất lực song phương bắt đầu đối thoại kỳ lân miệng nói tiếng người hỏi người là ai văn nhân dược huyền ngầm đầu nhìn thằng n ó không khách khi nói lấy trên thân ngươi kiện đồ vật có chút ý tứ kỳ lân túi đầu mắt nhìn xuống trước mặt nhân loại nói ra sau một khắc văn nhân dược huyền cũng không có phí l ờ i hai tay vung lên liệt diễm hắn chính là trong ngũ hành hòa hành song phương bắt đầu đ á c chiến nhìn đến đây cố v ị văn từ đầu đến cuối ánh mắt một khắc đều không bỏ đi được hình ảnh quá thoải mái lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới lúc n ã y mưa bình luận bên trong quốc mạng trần nhà mấy chữ tựa hồ có chút lý giải đối phương màu xác súng mãn đường công đại khai đại hợp thô cạnh bên trong không thiếu chỉ tiết tranh thủy mặc gió k、so、ế từng cái từng cái lại lại. trong hợp thái sắc t đó lượng công việc có thể tưởng tượng được nội dung bên trong văn nhân dược huyền một người tự nhiên không phải kỳ lân đối thủ không có qua mấy chiêu bị đánh bay ra ngoài kết hợp mở đầu khí thế đến nhìn có chút nói vô cùng tàn nhẫn nói bị vô cùng tàn nhẫn đánh y tứ nhân vật chính tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thất bại chỉ nghe hắn hô to một tiếng hỏa hoán mở đại chiêu sau đó song phương lại lần nữa chiến đến cùng nhau lúc này cố vĩ văn càng xem càng mê mẫn đã hoàn toàn đại nhập tiến bảo hắn nhớ không sai nói lúc trước lịch sử khóa h ọ c qua hỏa hoán là một loại phòng h ỏ a bố cổ đại tây vực đem này với tư cách kỳ chân dị bảo tiến công cho hoàng đế chỉ có thể nói bộ tác phẩm này tựa hồ mỗi cái chiêu thức đều cực kỳ chú trọng chi tiết nhưng mà cho dù giao lớn văn nhân dược huyền cũng không phải kỳ lân đối thủ lúc này trong ngũ hành mấy người khác lần lượt đăng tràng đầu tiên là thủy hành thân đồ nửa đêm một hồi băng cứng đột nhiên xuất hiện r ú t hỏa hành chặn lại kỳ lân nhất kích sau đó hành thổ một hành xuất hiện là hai tên phái nữ nhân vợ hai người đều mang mặt nạ không thấy rõ khuôn mặt nghe thanh âm là một thiếu nữ hai quản tỷ tổ hợp nếu mà lúc này mở ra mưa bình luận có thể nhìn thấy lại là một phiến c u ủ n c u ộ n a a a hái mặt nạ a n ữ tỷ âm thanh ta quá yêu ta càng yêu thích thiếu nữ âm thanh vừa nghe cũng biết là hoạt bắt đáng yêu tính cách ta cũng không giống nhau ta đều yêu thích toàn bộ hướng ta đến đây đi thủy hành băng cứng vô pháp ngăn cản kỳ lân quá lâu lúc này từ một từng đạo màu vàng giao sắc vòng thân xoay quanh kim hành cũng lên sàn rồi t h u ậ n nếu mở che lại được rồi kim hành nói lại là một hồi át chiến h ỏ a hành bị kỳ lân đánh ngã mà mẫu thân cùng mội mội lâm bị kỳ lân bắt đi bởi vì lúc này đang đánh nhau thì n ị c h ngậm tiểu kỳ lân thừa dịp chạy loạn ra ngoài không biết dấu vết y kỳ lân yêu cầu h ỏ a hành tìm kiếm tiểu kỳ lân trở về mới có thể trả lại nó thân nhân từ đó cung điện khổng lồ thần vẫn lần nữa khép lại sau một khắc ca khúc chủ đề vang dội cũng thì tương đương với phía trước đoạn này nội dung tác dụng kỳ thực là dặn dò tiếp theo có sự chính tuyến tìm kiếm tiểu kỳ lân cứu về thân nhân nhưng cùng lúc đó càng sâu nghỉ hoặc xuất hiện tại khán giả trong tâm hòa hành vì sao muốn mở ra cung điện khổng lồ thần thuẫn hắn đến tột u cùng muốn lấy kỳ lân trên thân là thứ gì tại ca khúc chủ đề vang dội thời điểm cố vị văn hít thở sâu một hơi n ắ m chặt thời gian hơi bình phục kích động tâm tình quá đặc sắc mở màn liền đến một đoạn toàn bộ hành trình không có nước tiểu điểm đánh nhau có thể xưng vương tạc ở kiếp trước bộ này hoạt hình đả hí liền rộng rãi bị khen ngợi nhưng bởi vì chủ sáng tạo đoàn đội nhân thủ không đủ kinh phí có hạn nguyên nhân tại một ít hình ảnh tiếp nối phương diện kỳ thực cũng không hòa mỹ nhưng đời này thập quan g chi thu phòng làm việc không có cái vấn đề này vì để cho đánh nhau tràng diện cái này ưu điểm càng thêm vượt trội với tư cách bỏ tiền người diệp chi thu chỉ thị là không muốn tiết kiệm tiền tốt bao nhiêu làm thật tốt vì vậy mà mới có mời chuyên nghiệp điện ảnh cấp chỉ đạo võ thuật đường khuê tham dự động tác thiết kế quy trình cuối cùng toàn bộ danh thiếp thì lớn cũng so kiếp trước nhiều hơn gần bảy phút ca khúc chủ đề qua đi hình ảnh chuyển đổi đi đến một nơi yên t ĩ n h tiểu sân thôn chim hót hoa nợ ý cảnh xa xa hình ảnh rất là để cho người hưởng thụ nhìn đến đây cố vĩ văn cùng không ít khán giả cảm thụ tương đồng hình ảnh này tuy tiện một đoạn đều đoạn chương ó t bảy đ trăm bốn mươi hai quốc mạng chi quang vụ sơn ngũ hành mở đầu một đoạn niềm vui tràn trề đánh nhau và thiết lập mấy cái lo lắng đã vững vàng hấp dẫn cố vị văn đánh mắt kỳ thực người hướng theo tuổi tác từng trải tăng trưởng là rất khó cùng thời còn học sinh một dạng rất dễ dàng liền đắm chìm vào điện ảnh trong tác phẩm cũng thu được vui vẻ đơn giản lại nói chính là đối với cố sự đến ngưỡng trị tăng lên bởi vì tâm tính biến hóa sẽ để cho người trưởng thành lại càng dễ nhảy ra nội dung lấy người đứng xem tâm tính đi suy nghĩ nội dung dạng này thiết lập phải trăng phù hợp l o g ì c ó hợp lý hay không v v mới đầu cố v i văn là mang theo nghiên cứu tâm tính nhìn bộ này hoạt hình nhưng lúc này liền chính hắn đều không phát giác mình chẳng biết lúc nào đã bị nội dung hấp dẫn nội dung bên trong mở đầu xuất hiện thiếu nữ tô an lên núi lấy thuốc bình gặp trên đường ba cái đội nón lá che mặt quái nhân hỏi đường tô tiểu an phát hiện dị thường qua loa chỉ đường một phen sau đó bởi vì trong kinh hoàng chạy loạn phát hiện mình ở trong núi lạc đường đến một nơi có đá bia địa phương trên tấm bia đá k h ắ c bốn chữ lớn thân ẩn vũ sơn ở trong núi thiếu nữ tô tiểu an bị một con vịt tập kích chân trực tiếp hất tay một cái liền đem con vịt ném ra ngoài sau đó tại một nơi trong ao nước mười phần cầu hết xem đến một bộ tám khối cơ bụng vóc người hoàn mỹ đi tắm đồ bộ thân thể này chủ nhân tự nhiên chính là hòa hành văn nhân d ư c huyền hai người một hồi vịt bay chó sủa kiệu khôi hài gặp nhau cũng để cho thấy một màn này khán giả phùng phúc không thôi nam hải tử ở bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình ha ha ha mỹ nữ cùng con vịt đồng thời rơi xuống nước dĩ nhiên là trước tiên cứu con vịt cương thiết thằng nam giám định hoàn t ậ t mỗi ngày một cái độc thân tiểu kỹ xảo thét trói thai sau đó tô tiểu an cho nhân vật chính đến cái ném qua vai ta là không nghĩ đến cùng lúc đó tuy rằng bị tô tiểu an chỉ sai đường ba tên che mặt quái nhân hay là đến đến tiểu sơn vẫn l u n ra không nói hai lời liền đánh sau đó lại tiến vào đốt cháy thời khắc trong thôn mấy tên đương ra lần lượt ra sân cùng quái nhân chiến đến cùng nhau dùng xong nào dùng thương dùng cung tiễn các dạng võ nghệ thay nhau trên trận để cho cố vi văn nhìn cảm xúc dâng trào không ngừng hô đã u y ể n đây đánh nhau tràn diện quả thực là hoạt hình giới trần nhà a cố vi văn không nhịn được lại kéo lấy con chuột ngược trở lại thả chậm b ộ i số lại cẩn thận nhìn một lần thả chậm tốc độ sau đó hơi có thể thấy rõ nhân vật đánh nhau động tác cố vi văn thậm chí phát hiện một ít mình tại đánh v õ điện ảnh nhìn lên đến động tác c á i bóng So với thực tế, hoạt với vật chiêu thức thiết thực tế, thức hình nhân kế có tiểu sơn thôn mấy người không phải là đối thủ ngay tại sắp bị quái nhân đưa đi nhận hộp cơm thì một đạo thân ảnh xuất hiện bắt lại quái nhân vũ dực đ ạ m nhà tâm thanh c h u y ể n đến nóng tính như vậy bằng hữu là văn nhân d ự c huyền cùng tô tiểu an chạy về văn nhân d ự c huyền hời hợt đem khe run muốn tránh thoát quái nhân vũ dực nhân xuống nhìn thoáng qua nói ồ nhìn rất quen mắt ta sau đó thành văn nhân d ự c huyền biểu diễn thời gian lúc nãy còn phách lối vô cùng quái nhân bị văn nhân d ự c huyền một tay bắt lấy cổ che kín gương mặt bằng vải từng khúc tan vỡ lúc này mọi người mới phát hiện quái nhân kia dĩ nhiên là yêu vật ngốc trời liệt diễm từ văn nhân d ư c huyền cánh tay chá lúc nãy còn không có thể một đời yêu vật tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết bị đốt thành cho bụi nhìn đến đây thì không biết bao nhiêu kích động khán giả phát ra xoáy nổ mưa bình luận một màn này để cho tiểu sơn thôn thôn dân chọn mắt h ố t mộm không dám tin nói v ũ sơn ngũ hành giải quyết xong một con quái người sau đó văn nhân dực huyền nhìn về phía dẫn đầu yêu thú ngoắc ngoắc ngón tay cuộc kế tiếp đại chiến chạm một cái liền bùng nổ sau đó phiên vĩ khúc v a n g dội chế tạo đoàn đội danh sách xuất hiện có nghĩa là tập thứ nhất kết thúc nhìn thẳng đến cảm xúc dâng trào kích động không thôi cố vị văn thiếu chút một hơi không có nhận đi lên liền vội vàng theo bản năng muốn chút tiếp theo tập tự nhiên vừa hụt ta thảo cùng muôn vàn bạn trên mạng một dạng cố vị văn vẫn là không nhịn được nổ thô loại cảm giác này có điểm giống sảng khoái v à một phát hiện còn có thoải mái hơn ở phía sau đang chuẩn bị hưởng thụ kết quả bị đánh g ã y cũng rất khó chịu nhưng mà bộ này hoạt hình chất lượng là không thể nghi ngờ cố vị văn rất nhanh điều chỉnh xong kích động trong lòng vô cùng thuận tay mở ra bình luận quả nhiên ngoại trừ thúc giục thêm bình luận ra cơ hồ tất cả đều là đang tán thưởng đoạn tại tại đây ngươi là cái người sao ít nhất đem giá nhất giá đánh s n g a vốn là đánh mười p h ầ n bởi vì đoạn tại tại đây chỉ có thể đánh chín chín p h ầ n lão phấn đô biết rõ đây là cậu tác giả quen dùng chiêu số làm người khác khó chịu vì thèm giá hỏa kia là chuyên nghiệp có sao nói vậy tiếp cận bốn mươi phút một tập thì dài hơn nữa hơn nữa đều là đánh nhau tràng diện nhìn ra thông khoái tuyệt đối lương tâm tác phẩm ha ha ha đồng cảm cậu tác giả cuối cùng sửa lại ngắn nhỏ khuyết điểm hy vọng không nên tái phạm thành thật mà nói lần đầu tiên nghiêm túc như vậy xem cúc m ạ bị chấn động đến thuận tay một đoạn chính là một cái vách dây Ai nói q、so、để cho sản t h người n c Ta dám n bộ nhìn o ạ t h h chất liền đau gan tranh thủy mặc gió sáng chế mời điện ảnh chỉ đạo võ thuật tiên vào chế tạo đoàn đội chờ một loạt thao tác đều là chế tạo tổ dụng tâm thể hiện điều này cũng là trước mắt hoa hạ hoạt hình sản nghiệp cần nhất đang hướng về dẫn đạo một bộ tác phẩm ưu tú xuất hiện là có thể kéo theo toàn bộ sản nghiệp đề thắng đây chính là cọc tiêu tác dụng lại liên tục x o á t một hồi lâu bình luận cũng cho mấy cái điểm khen cố vi văn lại nhìn lướt qua tác phẩm số liệu sau một khắc cũng là dùng vì mình hoa mắt đột nhiên trận to hai mắt đi qua không đến một tiếng chấm điểm chín chín không thay đổi chấm điểm người lại tăng lên hơn m ộ ư ơ i vạn tổng số đi đến ba mươi năm vạn người càng kỳ quái hơn là phát ra số lượng đã phá một năm trăm vạn đây chính là là chân thật quan sát lượng người a theo như vẹn chỉn video cách tính một cái id chỉ có thể tính toán một lần hơn nữa còn không bao h à n quan sát thì g i i không đầy bộ phận số liệu này có thể xưng không có bất kỳ lượng nước bắt đầu truyền bá ba giờ 1.500 vạn số liệu mặc dù không phải thứ nhất nhưng mà chỉ so với kỷ lục này tên thứ nhất ít đi một trăm vạn xuất đầu phải biết bảo trì kỷ lục này long xứ chính là gần m ộ ư ơ i năm đến hoạt hình tổng phát ra số lượng đệ nhất tác phẩm cố v i văn t h ở một hơi thật dài cảm giác mình có cần thiết lật đổ lúc nãy kết luận vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này thực sự liền đại biểu quốc mạng c ủ a thời c h ư n bảy trăm bốn mươi ba cấp mình tìm kiếm họ vụ sơn ngũ hành bắt đầu truyền bá thành tích ngoài rất nhiều người dự liệu hơn ba mươi vạn người đánh ra chín chín phân ngay đầu vượt qua 1.500 g h ì ạ n quan sát l ư ợ n g người mỗi một cái số liệu đều đang soát tân c h ứ hoa h ạ hoạt hình các hạng kỷ lục trên internet bạn trên mạng kinh doanh h ảo mỗi cái truyền thông trở phô thiên cái địa khen không đếm xuể thậm chí ngày thứ hai đài truyền hình quốc gia cũng lên tiếng thật quang chi thu bên trên một bộ tác phẩm kia thọ là tại đài truyền hình quốc gia phát ra lần này vụ sơn ngũ hành tuy rằng bởi vì đề tài nguyên nhân không thể bên trên t ì n h nhưng đối phương cũng vẫn luôn ở đây quan tâm bộ tác phẩm này đặc biệt tại chương trình thời sự bên trong hoa mười giây nói ra một lần tuy rằng nhìn như chỉ có ngắn mùi mười giây nhưng đây không thể nghi ngờ là quốc mạng lại một hạng kỷ lục không ít không rõ tình huống bạn trên mạng phát hiện thật giống như đột nhiên trong một đêm liền nghe được không ít quốc m ạ n g của khởi quốc m ạ n g chi quăng các loại từ ngữ tại đủ loại g rút bên trong có không ít xem qua bộ tác phẩm này người tích cực hướng về nhóm bạn rẻ cờ mèn tường đức ra đề cử phá vỡ n g ư ờ i đối với quốc mạng ấn tượng hơn hai mươi năm xem qua thoải mái nhất hoạt hình đương nhiên vẫn có rất nhiều người đối với lần này bày tỏ hoài nghi hiện tại người khởi tựa để liền sẽ làm hài hước động một chút là cái gì chỉ quang quốc mạng không đều là lang trào cựu cựu t r ọ sói gấu theo đổi ánh sáng đầu một bộ kia sao thích hợp nhị từ ta nhìn nói như vậy thường ngày những n à y ngôn luận đều có thể đạt được không ít phụ h o a nhưng lần này chính là ngoại lệ đã hóa thân làm vụ sơn ngũ hành nước uống bạn trên mạng nhộn nhịp phản bác bộ này hoạt hình thậm chí ghi rõ mười ba ta ba mươi mốt nhìn ra nồng nhiệt gặp phải thích hợp người trưởng thành nhìn hoạt hình nội dung quá khó được hơn bốn mươi phút toàn bộ hành trình không có nước tiểu điểm nhiều mấy tập liền lên nhất định chính là một bộ phim rồi à không kịp chờ đợi chờ chút tuần lễ tập thứ hai ngoại trừ bình thường khán giả ra đang động tràn đầy giới đồng hành bên trong bộ tác phẩm này cũng cơ hồ là không đánh giá nếu nói đồng hành là hoàn gia nhưng khi một cái đồng hành ưu tú tới trình độ nhất định mọi người liền sẽ đem coi là tấm gương nếu như nói k i a thọ là dựa vào nội dung cùng khán giả cộng tình giành thắng lợi nói vụ sơn ngũ hành liền thuần túy là dựa vào hình ảnh tuyệt đẹp đánh nhau đặc sắc chế tạo trình độ lần này thập quang c h i thu xem như để cho quốc nội một đám đồng hành tâm phục khẩu phục tại này cổ dậy sóng bên dưới vụ sơn ngũ hành phá kỷ lục bước chân còn đang tiếp tục bắt đầu truyền bá ngày thứ ba phát ra số lượng đã phá ba vạn tại ngày đầu phát ra số lượng phá một năm trăm vạn bên trên tìm kiếm hot sau đó phá ba vạn thì lại lên một lần một bộ quốc mạng ba ngày lượng leo tìm kiếm hot h ạ n nhất mà xem như biên kịch bên sản xuất diệp chi thu lần nữa trở thành toàn bộ internet tiêu điểm phải biết trước đây tìm kiếm hot bảng đệ nhất đề tài vẫn là diệp chi thu chật bánh xe mình và mình cấp tìm kiếm hot tình huống cũng là để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật cho dù trước diệp chi thu tại truyền thông phía trước bày tỏ mình và k i m mỹ anh cái gì cũng không có phát sinh nhưng không tin người vẫn là chiếm đa số đều ôm cùng nhau n g ư ờ i nói với ta là làm lừa đứa trẻ ba tuổi đâu rất nhiều ngày thường liền đem diệp chi thu coi là đại địch đồng hành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đang chuẩn bị tìm thủy quân đại tố một phen tác phẩm không nghĩ đến thủy quân vừa tìm kỹ tìm kiếm hoặc bảng đã biệt thiên rốt cuộc thật giống như không có a quan tâm chuyện này một q u y ề n trực tiếp đánh tới không trung lúc này rất nhiều bạn trên mạng cũng kịp phản ứng vì sao diệp chi thu như vậy phách lối rất nhiều nghệ sĩ đối mặt truyền thông thì nói chuyện như đi trên miếng băng mỏng rất sợ nói sai cái gì phá hư hình tượng nhân khí bị tổn thương cũng liền ảnh hưởng c h é n cơm nhưng diệp chi thu khác nhau a hắn liền tính không làm ca sĩ chỉ bằng viết ca khúc tiểu thuyết hoạt hình những này tác phẩm đều có thể sống cho thoải mái vô cùng tự nhiên không cần điệu những cái kia truyền thông cùng hạn tị p a n đây chính là phấn khích ngoại trừ diệp chi thu ra bởi vì vụ sơn ngũ hành hỏa bạo mà bận rộn nhất chính là thập quang chỉ thu tổng giám đốc hoàng thế quảng cái nam nhân này từ mới ra đời làm việc bên trong từng bước sông ra cho trống lại tới trầm trồ khen ngợi không gọi tòa thư sinh cùng hồ ly bị ép bán đi chút xuống tâm huyết công ty lúc đó cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn có lẽ vì vậy trầm luân đây cũng nói làm kỹ thuật người không nhất định sẽ làm quản lý nhưng không nghĩ đến một bộ k i a t h ỏ một bộ vụ sơn ngũ hành triệt để để cho cái này trong nghề nguyên bản là thuộc về đại thần cấp bậc nam nhân triệt để thuế biến hôm nay nhảy một cái trở thành toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất hoạt hình người chế tác vụ sơn ngũ hành đại bạo để cho không ít người đầu tư thấy được cơ hội làm ăn tại trước kia ảnh thị giới tư bản đều tại hướng điện ảnh phim truyền hình chạy tới h ả o hạng mục đồng dạng quý hiếm nhưng hôm nay hoạt hình cái này ít chú ý loại khác tiến vào người đầu tư tầm mắt đây thập quang chi thu sẽ không kiếm tiền a hơn ba vạn phát ra số lượng tùy tiện cắm lợi í dễ ả mấy m cái quảng cáo đây không phải là kiếm lật sao ngay sau đó hoàng thế quảng điện thoại bị một đám người đầu tư đánh bể có tại diệp chi thu bên kia đụng vách tưởng muốn từ hắn bên này tìm chỗ đột phá có muốn khuyên hắn dứt bỏ diệp chi thu làm một mình thậm chí có người hỏi hắn lúc trước có hay không cái gì không có lên tuyến tác phẩm nguyện ý hoa giá cao mua lại những người này đều không ngoại lệ đều có một cái đặc thù có tiền mở miệng ngậm miệng chính là ngàn vạn cấp bậc thậm chí có không ít ước tự nhãn xuất hiện nghe hoàng thế q u ả n g nghe mí mắt nhảy lên đ ặ t ở lúc trước trong điện thoại truyền ra mỗi một cái cơ hội đều là hắn tha thiết ước mơ thậm chí có một cái người đầu tư chính là tuyên bố mình có hay không cái gì hàng tích chữ muốn thu mua giá cao cái kia đối phương tâm tư rất rõ ràng nghĩ thừa dịp đ o t này nhiệt độ đẩy nữa ra một bộ đánh thập quang chỉ thu người chế tác danh hiệu tác phẩm kiếm một đợt nhanh tiền kỳ thực mình thực sự có mấy bộ bán thành phẩm tác phẩm đối phương đã từng có cơ hội không cần tốn nhiều sức đạt được có lẽ hắn quên nhưng hoàng thế quảng rõ ràng nhớ mình từng ở đối phương công ty đại sành khổ đợi hơn hai giờ lúc trước là vì đem t h ậ p ánh sáng phòng làm việc bỏ bao bán đi trả nợ mấy bộ bán thành phẩm tác phẩm bản quyền cũng bị đánh bao làm một hạng tài sản định giá ba mươi vạn nhưng mà nguyên bản hẹn xong thời gian đối phương chẳng những đi đến q u a n thai thậm chí ngay cả nói một câu cơ hội đều không cho mình chỉ là ném cho bí thư một câu nói để cho hắn trở về không có thời gian n ồ i những n à y a miêu a cậu chơi những lời này để cho lúc đó đang muốn tiên đến t r o hỏi hoàng thế quảng định tại chỗ cuối cùng không đợi đối phương gọn gàng mỹ lệ bí thư tiền đến mình liền chuyển thân rời khỏi lúc đó ba mươi vạn so sánh bây giờ đối phương nơi đề xuất một trăm l ầ n thậm chí còn có thể thương lượng giá cả không thể không nói là một loại trầm biếm nhưng trải qua thay đổi nhanh chóng sau đó hoàng thế quảng đối với một ít chuyện cũng coi nhẹ một người thật sự hiểu mình muốn cái gì sau đó kim tiền là vô pháp đem giao động húng chi d i ệ p chi thu tại trên đáy nội chưa từng bạc đáy qua chế tạo đoàn đội mình còn cất giữ thập quan chi thu phòng làm việc cổ đông thân phận đâu luôn không khả năng mình hố mình đi đối với lần này hoàng thế quảng chỉ là ở trong điện thoại đ ạ m n h ạ t trả lời một câu đánh gây đối phương hăng hái phân chấn ngự khí thật ngại ngùng lâm tổng ta không có thời gian chương bảy trăm bốn mươi bốn bước lên quốc tế bước đầu tiên vụ sơn ngũ hành đại bạo để cho thân ở đoàn phim trung chuyên tâm quay phim diệp chi thu không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng tuy nói hắn mười phần điệu thấp không chấp nhận phỏng vấn không ít tìm kiếm hợp tác điện thoại cũng phần lớn bị tống mỹ cản trở về nhưng có điện thoại hắn vẫn là muốn tiếp ai triệu đạo ngươi liền đừng khen nói thêm gì nữa ta hoài nghi mình thật muốn nhẹ nhàng ha, ha. lần sau có cơ hội nhất định ta còn muốn cùng tìm đến ngươi học thêm chút đồ vật tiên kiếm tiền chuyện và phim chụp xong một đoạn vai diễn đăng nghỉ ngơi bên trong diệp chi thu hướng về phía điện thoại bên kia liên tục k h á c h sáo tại diệp chi thu nghe điện thoại thời điểm xung quanh không ít diễn viên đã sớm dựng l ô thai lên tuy rằng không có nói rõ đối phương danh tự nhưng mọi người không cần đoán đều biết rõ đối diện nhất định là đạo diễn triệu kinh luân xem ra triệu kinh luân tựa hồ có cùng diệp chi thu hợp tác tính toán biết được tin tức này mọi người nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt hâm mộ vô cùng hôm nay vụ sơn ngũ hành tập thứ hai còn không có phát ra trên internet bộ này hoạt hình tổng phát ra số lượng đã vượt qua 4.000 vạn theo như khuynh ê ư ớ n g này toàn bộ tác phẩm phát ra số lượng phá ước cơ hồ là v á n đã đóng thuyền sự tỉnh mấu chốt là đây mới là diệp chi thu bộ thứ hai hoạt hình tác phẩm h á n đệ nhất bộ tác phẩm phát ra số lượng cũng là phá ước nếu mà đệ nhất bộ kia thọ thành công còn có thể nói là vật khí có lẽ có một ít nhân tố gia tăng nói lần này chính là thuần thực lực cái thành tích này đủ để cho đoàn phim không ít người tâm tính phát sinh biến hóa mấy ngày gần đây mỗi t r ư ở n g quay phim nghỉ ngơi thời điểm đoàn phim bên trong thường xuyên sẽ có một ít tiểu diễn viên nhắc tới vụ sơn ngũ hành đề tài thỉnh thoảng liền mang đến diệp chi thu trên thân mục đích chỉ chính là vì dẫn tới hắn chú ý bất quá đoàn phim bên trong cũng có cùng diệp chi thu quen thuộc không có để ý nhiều như vậy người vừa mới là triệu kinh luân triệu đạo lý văn văn hiếu kỳ nói các ngươi trò chuyện cái gì diệp chi thu để điện thoại di động xuống nói đúng triệu đạo chúc mừng một h ồ i vụ sơn ngũ hành thành tích nói có cơ hội có thể cùng một bộ quốc sản hoạt hình đ i ệ ảnh ta đ á ứng quả nhiên rất tiếng trong mắt mọi người thoáng qua vẻ bừng tình lý văn văn chính là ánh mắt sáng lên vội và nói cái gì đề tài có hay không thích hợp ta nhân vật nhớ phải nuốt soi một chút lão bằng hữu nha theo miệng nói một câu đề tài cái gì đều còn không có định đi diệp chi thu tức giận nói lại nói hoặc hình điện ảnh chỗ nào nhân vật để ngư i diễn lý văn văn sắc mặt cứng lại tiếp tục hì hì cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói không diễn nói hòa âm cũng là có thể sao ta chính là chuyên nghiệp có thành công án lệ ở phía trước như thế có thể cân nhắc diệp chi thu nói ra lý văn văn ánh mắt sáng lên sau một khắc diệp chi thu quay đầu đối với bên người ngu thải vi nói đến lúc thật chủ nói ngươi g i ú p bận rộn hát ca khúc chủ đề ngu t h ả i vi gật đầu một cái ngắn gọn đáp lại một chữ được nói xong nàng ngâm trong tay nước cấm uống một hớp thở phào một hơi nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên tối hôm qua ngủ không ngon nắm chặt thời gian b g ồ i b ộ ngủ tên lường ạ t lúc này bên cạnh lý văn văn không nhịn được kháng nghị nói ngươi không phải nói đ đề ể tài đều còn không có xác định sao làm sao lại khẳng định để cho vi vi hát ca khúc chủ đề sao nói rõ trong lòng ngươi sớm đã có cân nhắc có đúng hay không để lộ bất quá diệp chi thu tự nhiên sẽ không thừa nhận ánh mắt của hắn kỳ quái nhìn lý văn văn một cái trả lời đương nhiên Có vấn đề tuy rằng diệp chi thu không cho lời chắc chắn nhưng nhìn cơ hội này cơ bản không có chạy trốn nha nếu như bình thường hoạt hình tác phẩm hóa âm cơ hội một dạng diễn viên thật đúng là không nhất định để ý nhưng nếu như hơn nửa triệu kinh luân diệp chi thu vậy liền rất khác nhau Kỳ thực điều ngay văn văn gần đây đoàn phim bộ phận diễn viên nghĩ hết biện pháp cùng diệp chi thu làm quen hành vi nàng cũng để ở trong mắt theo nàng đối với diệp chi thu lý giải đương nhiên là vô dụng lấy diệp chi thu tính cách còn không bằng giống như chính mình có chuyện nói thẳng hiệu quả không chừng càng tốt hơn đương nhiên là tại bằng hữu điều kiện tiên quyết nếu như nói ở đây có vị nào diễn viên đối với lý văn văn không hâm mộ nói đó chính là long ngữ tình hiện tại tiên kiếm tiền chuyện quay phim còn không có kết thúc nhưng trước đây không lâu diệp chi thu liền tìm được nàng đem nàng bộ phim này sau đó an bài cũng nói có triển vọng có thể chụp hơn nữa vẫn như cũ nữ số một long nữ tình tự nhiên cao hứng chỉ là trong lòng cũng có chút không hiểu hiện tại nóng bỏng nhất không phải tiên hiệp phim sao còn rất nhiều cùng gió tiên kiếm đi làm sao diệp ca lại chuẩn bị ngược trở lại chụp võ hiệp tại mọi người tán g ố u thì tống mỹ đi tới đối với diệp chi thu nói chi thu sony cùng bất đại、e、mi -E, đại biểu đến tại hiệp đàm phỏng hẹn xong tranh lệch thời gian không nhiều lắm đi thôi diệp chi thu gật đầu một cái cùng bên cạnh ngư thả i vi thấp giọng lên tiếng chào hỏi đứng dậy cùng tổng mỹ rời khỏi lúc trước tại á châu âm nhạc giải thưởng lớn diễn ra hát tỉnh tỉnh lửa lớn sau đó liền có không ít quốc tế công ty thu âm tiếp xúc hiện tại là phái người đến gặp mặt nói chuyện chân chính tiến vào bản chất giai đoạn ngoại quốc âm nhạc giới sinh thái dù sao không giống với hoa h ạ ký một cái đáng tin công ty thu âm vẫn là rất c ó cần thiết có thể tránh khỏi rất nhiều phiền p h ứ c xuất phát từ cái này cân nhắc hoa hải giải trí cùng diệp chi thu ý nghĩ một dạng ký hợp đồng mục tiêu chỉ ở mấy cái xương lớn phiên công ty trúng tuyển đầu tiên gặp mặt nói chuyện là sony âm nhạc đây là trên diệp chi thu cùng tổng mỹ vào cửa một tên xuyên thẳng l ấu phục vóc dáng cao gầy hơi hơi đầu hói người trung niên mặt đầy nụ cười đứng dậy trải qua giới thiệu đối phương là sony âm nhạc cá quá địa khu người phụ trách cũng là nghe hồng quốc nhân họ kỳ sĩ mô t ổ tống nữ sĩ diệp tiên sinh các ngươi yên tâm kỳ sĩ mô t ổ thẳng thắn nói nói sony thu âm nắm giữ hùng hậu thực lực không phải ít quốc tế siêu sao hợp tác lựa chọn hàng đầu lựa chọn chúng ta tất nhiên không có sai hơn nữa kỳ sĩ mô tô trên mặt mang đạm nhạc cười mịn nói ra đăng ký phí phương diện đồng dạng sẽ không để cho diệp tiên sinh thất vọng tiếp đó kỵ sĩ mô t ổ tự tin nói ra một con số sau đó ánh mắt thẳng tắp quan sát diệp chi thu biểu tình để cho hắn thất vọng là diệp chi thu đối với cái này phía sau rất nhiều không con số tựa hồ không hề bị lay động mà là hỏi kỵ sĩ mô t ổ tiên sinh nếu mà ta hướng quốc tế giới âm nhạc phát triển ký hợp đồng sau đó khẳng định không thể thiếu sony âm nhạc mọi phương diện ủng hộ có thể giới thiệu sơ lược ngươi một chút nhóm kế hoạch sao đương nhiên chúng ta phi thường thưởng thức diệp tiên sinh tin tưởng lấy ngươi tài hoa nhất định có thể ở thế giới trên giới âm nhạc chiếu lấp lánh mà chúng ta coi trọng nhất là kỵ sĩ mô tô sắc mạc tự tin tiếp tục thẳng thắn nói mà diệp chi thu cùng tống mỹ nhìn chăm chú một cái tâm lý đã đại khái có quyết định chương bảy t r ư ơ i lăm công ty thu âm lựa chọn cuối cùng sony âm nhạc phái tới hiệp đàm người vẫn là không được diệp chi thu hứa hẹn mang theo thất vọng rời khỏi kỵ sĩ m ổ t ổ có c ũ n g thấp thoáng phát hiện diệp chi thu thái độ nhưng hắn tâm lý như c ũ rất nghi hoặc tại thế nào quảng bá Á châu ca sĩ phương diện sony không thể nghi ngờ là toàn thế giới có quyền lên tiếng nhất công ty thu âm cái này còn có cái gì hảo do dự nhưng mà một điểm này vừa vặn là để cho diệp chi thu do dự nguyên nhân s o n y thực lực thực sự rất hùng hậu nhưng hắn đại bản doanh là tại nghe hồng quốc lớn nhất sức ảnh hưởng tại khu á châu từ đối phương giới thiệu kế hoạch cũng có thể nghe ra đối phương hy vọng mình ký hợp đồng sau đó trước tiên ở nghe hồng quốc phát hành thu âm đợi danh tiếng tiến hơn một bước sau đó tiến tới đánh vào đẹp quốc thị trường trước mắt diệp chi thu tại á châu không ít quốc gia nhân khí đều không thấp có khổng lồ f a n cơ sở phát hành đĩa nhạc mới cơ bản sẽ không thiệt thòi nhưng mà đẹp quốc liền khó nói chắc tuy rằng nhiều lần đổ bộ qua bảng b nhưng âu mỹ những người nghe đối với diệp chi thu trên nguyên tắc vẫn là thuộc về nghe qua nhưng không biết là ai t r ạ thái hơn nữa á châu ca sĩ muốn tại âu mỹ giới âm nhạc bạo nổ độ khó không phải bình thường cao đối phương ý đồ rất rõ ràng trước hết để cho diệp chi thu thu gặt một đợt á châu thị trường đem tiền kiếm vào tay sau đó mới cân nhắc âu mỹ sự t ì n h đến lúc cho dù gặp phải thất bại sony cũng sẽ không thiệt thòi nhưng diệp chi thu cũng không có loại này tính toán vì vậy mà cũng quyết định cùng nhà thứ hai công ty h o à n g cầu tán gẫu qua sau đó mới nói hoàng cầu đồng dạng là lập tức thực lực tối cường mấy nhà quốc tế công ty thu âm một trong nghiêm chỉnh mà nói thực lực vệ sổ n còn phải mạnh hơn một chút cùng sony áp chủ bài á châu thị trường khác nhau c ô hì đến tiên ta sao một tên thể trọng rõ ràng vượt qua chiều cao da trắng nam giới đi từ cửa tiến vào nhìn thấy diệp chi thu sau đó ánh mắt sáng lên cao hơn nói diệp rốt cuộc nhìn thấy ngươi ha ha để cho ta trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút gọi ta đạ vợ là được tên này gọi đạ vợ nhìn như bình thường mập mạp trung niên nam nhân dĩ nhiên là hoàn cầu âm nhạc toàn cầu phó tổng tài vì lần này hiệp đàm đặc biệt từ đẹp quốc phi qua đây từ trên cấp bậc lại nói đạ vợ hẳn đúng là so với vừa nãy kỵ sĩ mộ tổ cao hơn không ít diệp chi thu cũng không có phí l ờ i trực tiếp đem mới vừa đối với kỵ sĩ mộ tổ vấn đề này qua một lần phát triển kế hoạch chúng ta đương nhiên là có nhưng mà đạ vợ nhìn về phía diệp chi thu cười nói ta muốn trước hết nghe ngươi một chút mình đối với về sau cái nhìn diệp chi thu trực tiếp đem trong tâm kế hoạch đại khái nói ra đạ vợ càng nghe càng kinh ngạc cuối cùng thở dài nói diệp thành thật mà nói ngươi ý nghĩ rất to gan thậm chí chúng ta đều không có suy tưởng qua trước đây còn chưa bao giờ á châu ca sĩ có thể đạt đến ngươi nói độ cao nhưng hoàn cầu liền thích có cá tính ca sĩ hơn nữa chúng ta phương hướng là nhất trí hoàn cầu rất vui lòng chứng kiến vị thứ nhất đạn sinh cho nên cùng chúng ta ký hợp đồng đi đạ vợ càng nói càng hưng phấn trên mặt thịt tựa hồ cũng khi theo chi lay động đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi đúng rồi vừa mới các ngươi trước tiên gặp sony đi tiện hỏi một chút bọn hắn mở ra đăng ký phí là bao nhiêu không d i ệ p chi thu cùng tống mỹ vẫn chưa trả lời đạ vợ cười ha ha một tiếng nói đùa ta biết đây là bí mật thương nghiệp bất quá Ta cũng không cảm thấy cái kia cũng cảm cái Quốc không nghe Hồng lần a o đ u k h ố g công chế có có thể ty bẩm a o l độc địa đồng hành một câu đã vỡ đưa ra một ngón tay tự tin nói hoàng cầu thành ý luôn luôn đều là dồi dào một nghìn năm trăm l vạn usd đây là chúng ta thành ý lúc này tống mỹ cùng d i ệ p chi thu tất cả đều sửng sốt một chút một nghìn năm trăm l vạn usd đ ổ i thành nhân dân tệ chính là vượt qua ước ca so với sony mở ra 8.000 g vạn hoàng cầu thực sự đại thủ bút cùng sony một dạng hoa hải giải trí cùng d i ệ p chi thu mới cũng không có lập tức trả lời tuy rằng trong tâm đã có ý hướng nhưng dù sao không phải là chuyện nhỏ độ bị so với một hồi tổng không sai ngoại trừ hai nhà này ngoài công ty kế tiếp còn hẹn gặp bất đại、M. e mi ổn nở hai cái này t ự đầu sau đó mới sẽ làm ra quyết định cuối cùng sau đó mấy ngày diệp chi thu khôi phục đến chuyên tâm cùng tổ quay phim trạng thái thời gian lần nữa đi đến chủ nhật vụ sơn ngũ hành tập thứ hai phát ra ngày chính thức phát sóng thời gian ở buổi tối nhưng khi trời xế chiều không kịp chờ đợi f a n đã tại các đại trên diễn đàn thêm nhịt lên rốt cuộc đến lúc ngươi ngươi biết ta tuần lễ này làm sao qua sao van xin ngươi mở trước thời hạn chia hạt đi đây tiền ta cho còn không được sao bảy giờ tối vụ sơn ngũ hành tập thứ hai tại phan trong thiên hô vạn hoán đúng hẹn mà đến đây một tập tiếng ọ i gọi là sân thú khổng tước sân đây mọi khái niệm là lấy từ trong phật giáo tham sân n g u ngốc ba độc một trong nội dung bên trong hỏa hành cùng khổng t ư ớ c chiến đấu tràng diện như cũ đốt cháy vô cùng sau đó nội dung bên trong tiết lộ một cái bí mật kinh người tập thứ nhất bên trong tiểu sơn thôn thôn dân nơi nhắc tới không gì làm không được thần dược tụ tiên hoàn dĩ nhiên là dùng tiểu kỳ lân huế luyện thành nguyên lai、like、là tiểu kỳ lân từ cung điện khổng lô thần thuẫn chạy vừa sau khi ra ngoài bị thôn dân bắt được dùng để lấy huế luyện thuốc hỏa hành phát hiện thì tiểu kỳ lân đã yếu nhìn đến đây không biết bao nhiêu bạn trên mạng một câu họa tạo bật t ố t lên đây một đợt đảo ngược quả thực để cho rất nhiều người không nghĩ đến nhưng tỉ m ị suy nghĩ một phen tựa hồ lại là đương nhiên chỉ có thể nói tại thuần túy nhiệt huyết tràn đầy cùng suy nghĩ tính giữa bên sản xuất lựa chọn người sau k ỳ lân vị để tránh cho yêu giới đ ạ i loạn đem bản thân phong ấn ở tại cung điện khổng lồ thần thuẫn lại bị hỏa hành mở ra tiểu sơn thôn thôn dân không thiếu yêu quý thân nhân ôn tình một bên lại đồng thời đang làm giảm cầm tiệu kỳ lân luyện dược tản nhận sự tỉnh những này mâu thuẫn đều tỏ rõ một cái đạo lý trên thế giới không có tuyệt đối ác cùng thiện cũng dẫn phát khán giả đối với nhân tính tham khảo so với đơn thuần chủ ưu nhí bị ưu mà nói bộ phận này thiết kế cũng để cho toàn bộ hoạt hình nội dung đầy đặng không ít đang hưởng thụ cực hạn đặc sắc đánh nhau hình ảnh sau đó những này đều thật gọi là niềm vui ngoài ý mớn vì vậy mà tập thứ hai phát ra sau đó vụ sơn ngũ hành tại vẹn chỉn trong video như c ũ duy trì tại chín chín cao phân rất nhiều khán giả bất mãn phần lớn tương đồng quá ngăn a diệp chi thu ngươi có thể hay không lâu một chút chương bảy trăm bốn mươi sáu tiên kiếm tiền chuyện bay vụ sơn ngũ hành tập thứ hai kéo dài bắt đầu truyền bá cường thế sức mạnh lượng tập phát ra hoàn tất toàn bộ hoạt hình tính tổng cộng hơn 80 triệu quan sát l ư ợ t người số liệu một lần nữa chế ghi chép đối với cái kết quả này bẹn chỉnh video cơ hồ là cười như hoa nợ kỳ thực ban đầu bởi vì bộ tác phẩm này có gọi hay không quảng cáo quyết định bẹn chỉnh trong video bộ phát sinh qua không nhỏ tranh luận rất lớn một nhóm người cho rằng bởi vì diệp chi thu danh tiếng nguyên nhân bộ này hoạt hình mua sắm phát ra chi phí vốn là cực cao ự c c nếu mà ít đi quảng cáo phương diện này thu nhập cơ hồ là một cái nhất định thiệt thòi hạng mục cuối cùng vẫn là bẹn chỉnh video người phụ trách liên tục cân nhắc sau đó đánh nhịp mua hiện tại các đại video app sẽ cạnh tranh ngày càng kịch liệt b ẹ n chỉnh video tuy rằng rửa lưng vào đại thụ nhưng đối mặt áp lực cũng rất lớn đầu tiên phải cân nhắc chính là làm sao bảo vệ hiện có thị trường số lượng cho nên liền hướng vị này đỉnh lưu danh tiếng cũng muốn mua thiệt thòi liền coi như bộ phận này tiền là cầm đi làm tuyên truyền kết quả vụ sơn ngũ hành cho b ẹ n chỉnh video một cái cực lớn kinh hỷ tuy rằng bộ này phim nó không có quảng cáo thu nhập nhưng có thể kéo theo video hội viên số người tăng trưởng a hậu đài số liệu biểu hiện thông qua vụ sơn ngũ hành liên kết tin vào mới khai thông video lưới hội viên người sử dụng đã vượt qua năm mươi vạn hộ hơn nữa mấy con số này còn tại không ngừng gia tăng phía trước nói bộ tác phẩm này là miễn phí có hay không vip ế đều có thể nhìn nói cách khác họp nhân viên chỉ có thể là vì có thể nhìn lan quang bộ nét cho dù ai cũng không có nghĩ đến bởi vì vụ sơn ngũ hành tranh thủy mặc phong thái xuất sắc vậy mà kéo theo một nhóm vách giấy đảng hôm nay bèn chín video đã xóm đem trong tâm cuối cùng một tia băn khoăn mức tại sao não bọn hắn bây giờ quan tâm là một cái khác vô cùng nghiêm trọng vấn đề khán giả không rõ nhưng bọn hắn chính là biết rất rõ bộ này hoạt hình chỉ có ba tờ a nói cách khác cuối tuần này lại thả một tập liền kết thúc như vậy sao được một cái h n d o khác ô n h ỉ một bên thời gian tiến vào vào tháng năm tiên kiếm tiền chuyện quay phim cũng tới đến giai đoạn cuối gần ba tháng quay phim đoàn phim một đám diễn viên chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi ngược lại có loại càng diễn vượt lên nghiện cảm giác đến cuối cùng quay phim tiến độ có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung đoàn phim bên trong một đám trẻ tuổi diễn viên bao gồm diệp chi thu ngũ thải vi các loại đều có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác hơn nữa để cho diệp chi thu vui mừng là long nữ tỉnh tại bộ này trong phim diễn ký tốc độ tiến bộ có thể xưng kinh người cơ hội chính là mắt thường có thể thấy mỗi ngày đều đang thay đổi tốt quen thuộc một nhóm này lão diễn viên liền biết long nữ tỉnh tiểu cô nương này diễn ký là bị uy đi ra nghiêm trình mà nói long nữ tỉnh tuy là xuất thân chính quy nhưng phương diện đóng kịch n ộ tính chỉ có thể coi là bình thường làm sao tài nguyên phương diện là không hề nghi ngờ nghịch thiên cấp bậc mới xuất đạo lại liên tục xuất diễn hai bộ rất nóng phim không phải nữ một chính là nữ hai lại làm sao đần độn cũng nên tìm đến điểm cảm rất đi điều này cũng l à mọi người trong lòng tò mò nhất một kiện chuyện vì sao hết lần này tới lần khác diệp chi thu liền lựa chọn long ngữ t ì n h đến trọng điểm bồi dưỡng nếu không phải tại đoàn phim bên trong nhìn thấy long ngữ t ì n h mỗi ngày vv i i t ị ì tê ơ thoạt nhìn cùng diệp chi thu thật không có những quan hệ khác rất nhiều người thật đúng là rất khó không nghi ngờ tiên kiếm tiền chuyện quay phía trước cuối cùng một t u ầ n kịch là ngoại cảnh từ trường khanh cùng t ử huyên gặp nhau ở tại vong tình trước hồ hai người ước hẹn uống vong tình thủy nhưng mà tại tại đây đoàn phim gặp phải khai mạc đến nay khó khăn nhất một lần k i ê u chiến thể lần thứ tám kêu lên những lời này đạo diễn một mạt sinh không thể yêu cái kia vv đạo diễn âm thanh cũng có chút bất đắc dĩ lần nữa thành khẩn nói biểu tình quá mức uống vong tình thủy thời điểm nước mắt không muốn chạy tràn hung như vậy à các ngươi chuyển thân lại lưu cũng hảo à tại tại đây tử huyên là muốn lộ ra một loại thương cảm không bưng bỏ nhưng lại không thể không uống vong tình thủy tâm tình cho người cảm giác hẳn đúng là nặng nề áp lực nếu thử hơi k h ô n g chế một chút tâm tình không muốn nhanh như vậy bộc phát đạo diễn cũng cảm giác kỳ quái rõ ràng phía trước n g u thả i vi đều diễn rất tốt làm sao lại cuối cùng một màn liền sụp đổ đi bên hồ nước vừa leo đi nước mắt hai con mắt t ư ờ n g đỏ ngu thả vi yên lặng gật đầu một cái mặc dù là quay ph nhìn đến trước mặt khóc nước mắt như mưa ngô thải vi diệp chi thu cũng đau lòng không được lớn tiếng hỏi đạo diễn nghỉ ngơi trước một hồi có thể chứ đạo diễn suy nghĩ một chút nói chuyện cũng tốt có đôi khi diễn viên trạng thái không đúng làm sao diễn đều diễn không ra thì còn không bằng dừng lại hào hào chuyển đổi một hồi tâm tình hai người trở lại khu nghỉ ngơi lập tức có không ít lúc nãy ở một bên diễn viên tiến đến đối với ngô thải vi biểu lộ quan tâm diệp chi thu tiên đến cùng đạo diễn cầu thông đạo diễn thở dài một hơi nói theo như tiến độ này đi xuống nguyên định hôm nay quay bán không kịp bên cạnh phó đạo diễn cũng bất đắc gì nói diễn viên có đôi khi trạng thái không tốt cũng không có biện pháp à? bọn hắn ngược lại không có trách cứ ngư thải vi ý tứ chỉ là trước mắt vấn đề thực sự có chút khó giải quyết diệp chi thu trong lòng cũng có chút không hiểu hắn cũng thấp thoáng phát giác được ngư thải vi tâm tình có chút không đúng nhưng lại không thể nói nguyên nhân cụ thể ta ngược lại cảm thấy không phải trạng thái nguyên nhân lúc này một đạo giọng nữ chuyển đến ân mấy người xứng sở nhìn về phía một tên đi tới trước một tên nữ diễn viên là trong phim thầm thầm cũng là một tên diễn vài chục năm hí kinh nghiệm phong phú vô cùng nữ diễn viên tại đoàn phim bên trong rất là bị tôn kính tất cả mọi người gọi nàng dũng tỷ vi vi hôm nay trạng thái kỳ thực rất tốt đến mức diễn không ra đến dung tỷ nhìn về phía diệp chi thu nói ra hẳn đúng là ngươi nguyên nhân ta diệp chi thu không hiểu nói dung tỷ đây là ý gì dung tỷ không có trực tiếp trả lời mà là liếc một cái diệp chi thu hỏi ngược lại biểu diễn tam đại phái hệ biết không vậy ngươi biết vi vi diễn trò dùng là loại nào phương pháp sao diệp chi thu trả lời thiên về trải nghiệm phái đi không sai dung tỷ gật gật đầu nói trải nghiệm phái đơn giản lại nói chính là một chút xíu trải nghiệm nhân vật nhân sinh xuất hiện ở diễn nhân vật thì liền đem mình biên thành cái tia người vi vi cùng ngươi vốn chính là nam nữ bằng hưu nàng đây là đem mình hoàn toàn đại nhập tử i ê n đối với trường khanh tình cảm bên trong ở trong mắt nàng ngươi chính là từ trường khanh từ trường khanh chính là ngươi muốn cùng ngươi uống bên dưới vong tình thủy nàng tự nhiên là một trăm cái không mớn làm sao khả năng như vậy mà đơn giản khống chế được tâm tình dùng tỉ lời nói này để cho diệp chi thu giống như thể hộ quán đình tiểu đột nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、là dạng này khó trách vừa mới liền cảm giác tiểu nữ tia nhìn mình ánh mắt quái quái nguyên lai、like、là nhập vai diễn qua sâu dợ khóc dở cười đồng thời diệp chi thu trong lòng cũng nổi lên một k ổ ấm áp trong tâm một lần nữa cảm nhận được ngu thải vây đối với mình nóng bỏng đến mức tận cùng tình、cảm. chỉ là nếu như là dạng này nói dựa theo vốn là kịch bản chụp liền không có gì có thể có thể có kinh nghiệm diễn viên sẽ k h ô n g chế mình hiểu được đem trải nghiệm phái phương pháp phái biểu diễn kết hợp nhưng muốn trước mắt ngu thải vi đạt đến loại trình độ này hiển nhiên khả năng không lớn cho nên trước mắt biện pháp duy nhất chính là thay đổi kịch bản cũng không cần làm sao đ ạ i thay đổi trong nguyên kịch hai người uống vong t ì n h thủy thì từ trường khanh cùng tử h u y ê n hai người đều là một loại thương cảm áp lực trạng thái đưa lưng về phía đối phương thì tâm tình mới bạo phát hiện tại còn không bằng đâm lao phải theo lao đem cái này tâm tình bạo phát điểm hơi trước thời hạn một chút kỳ thực cũng hoàn toàn nói số được ngược lại phù hợp hơn nội dung bên trong t ự huyên dám yêu dám hận tính cách chỉ là nhà gái khóc nước mắt như mưa một màn bao nhiêu liền có vẻ bình tĩnh đàn trai hơi có chút quan tâm nhưng mà lần nữa ân chứng từ trường khanh một lòng theo đuổi đạo pháp lý chi cùng khắc chế tổng thể lại nói lo dịp vẫn là t h ô n g diệp chi thu đề nghị đã nhận được vốn là có chút tính toán đạo diễn tán thành cứ như vậy vốn vong tình thủy ống kính cũng không cần toàn bộ chụp lại vụ chụp mấy cái góc độ là được rất nhanh thuận lợi thông qua cuối cùng một màn là trên người mặc bạch t từ trường khanh tại thục sơn bên trong mô kiếm thân hình cùng kiếm pháp đều là phiêu g ậ n mặt trời rực rỡ phi tuyết bên trong đầu tóc bạc trắng tử huyên nâng lên trong tay hoa tuyết được thẻ tiên kiếm tiền t r u y ệ n quay chương bảy trăm bốn mươi bảy diệp chi thu thương nghiệp xuất giác tiên kiếm tiền t r u y ệ n quay sau đó tại khách sạn cử hành long trọng đỡ tiệc chung kết bộ phim này vai chính phần lớn là từ tiên kiếm đến tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một đường gỗ tới khoảng cách với nhau đã có rất sâu tình cảm tất cả đều hết sức không bỏ mọi người biết rõ đây một bộ là tiên kiếm s u y a di chung kết đây là tác giả bản nhân diệp chi thu tự mình nói kỳ thực không phải là không có người khuyên qua diệp chi thu lấy tiên kiếm nhiệt độ ra một thứ ba thậm chí bộ thứ tư hoàn toàn không phải là vấn đề toàn bộ tiên hiệp thế giới vĩ mô cơ cấu đã mười phần hoàn thiện dưới tình huống đó cũng không phải việc khó gì ví dụ như khương quốc long dương cùng long quỳ cố sự lý tiêu giao chi nữ cố sự chờ một chút dù sao có rộng lớn mê sách quần thể ở đây chỉ cần nội dung hình tượng không sụp đổ nhất định là sẽ có khán giả chấp nhận l ợ n ẩ n d i ệ p chi thu tự nhiên cự tuyệt đề nghị này hắn mục tiêu là để cho càng nhiều kinh đ i ể n tác phẩm ra đời mà không phải dựa vào một cái hảo ập đi ăn cả đời hắn thậm chí cảm thấy phải trước mắt mình sinh ra tốc độ tựa hồ quá chậm từng bước có loại cảm giác gấp gáp khi buổi tối bữa ti uống say không ít người lý tiêu lần nữa tiến đến không để ý diệp chi thu khuyên can ước chừng tính ba ly lớn hắn hiểu rõ diệp chi thu là mình quý nhân nếu như ban đầu không có tham gia tiên kiếm thử sức không chừng hiện tại mình còn tại là một mỗi cái bốn năm tuyến tiểu nhân vật buôn ba lý tiêu mang theo đầu sau đó cơ hồ to to nhỏ nhỏ tất cả diễn viên đều có bộ dáng học bộ dáng đứng xếp hàng đến mời rượu cho dù diệp chi thu không uống rượu ánh sáng uống trà cũng chạy trốn chừng mấy lần nhà vệ sinh thiên hạ không khỏi tán chỉ yến tịch ngày thứ hai sớm chiều chung sống hơn mấy tháng diễn viên liền đường ai nấy đi hướng toàn quốc k h ắ nơi mà đi nhưng mà diệp chi thu tiệc rượu vẫn còn chưa ăn xong chụp xong tiên kiếm tiền chuyện sau đó hắn đầu tiên cùng ngưu t h ả i vi trở về một chuyên ngưu ra tuy rằng quay phim địa điểm ngay tại thượng đình nhưng mà tổ trong lúc ngưu t h ả i vi cũng không có làm đặc thù trở về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận ngưu chính đạo cùng lưu văn su tâm lý đã sớm thẩm chấp nhận diệp tes thu cái này sắp là con rể thân phận bầu không khí hòa hợp vô cùng trên bàn cơm lưu văn su không ở nói quay phim qua cực khổ này cũng gầy cái gì không ngừng gắp thức ăn ngưu chính đạo chính là cùng diệp chi thu tùy ý tán gấu đúng rồi ngưu chính đạo đột nhiên hỏi. người đối với hàn quốc sơ tập đoàn hiệu bao nhiêu dứt tiếng diệp chi thu s ư ớ n g sở ngưu thả i vi cùng lưu văn su ánh mắt cũng nhìn lại diệp chi thu tâm niệm thay đổi thật nhanh phỏng đoán ngưu chính đạo hỏi cái này nguyên nhân qua n thời gian trước mình và kim mỹ anh thai tiếng tình dục tại trên internet huyên náo sôi sùng sục lúc này không phải là muốn hương sư vấn tội đi nhưng theo lý mà nói đây không giống ngưu chính đạo phong cách ta thậm chí lưu văn su cũng chưa từng nhắc qua chuyện này muốn hỏi trước đã sớm hỏi ngược lại trong nhà mình lắm mụ lúc đó chuyên môn gọi điện thoại qua đây thiếu chút nữa thì chửi mắng một hồi còn căn dặn không cần làm ra xin lỗi ngưu thả vi cô nàng này chuy trong lòng suy nghĩ chuyện diệp chi thu vẫn là đàng hoàng nói không hiểu rõ lắm bất quá q u a n g thời gian trước cùng tập đoàn này sau l ư n g kim gia nhị tiểu thư tiếp xúc qua lừa thúc sao rồi ngu chính đạo gật đầu một cái nói ra gần đây cái công ty này cùng chúng ta tại trên quốc tế tranh mấy cái đơn đặt hàng thế công rất mạnh có chút không giống lúc trước phong cách đánh thắng hắn lúc này một giọng nói chuyển đến mọi người hướng bên cạnh nhìn đến ngu t h ả i vi đang vẻ mặt thành thật nói ba công ty đánh thắng hắn không thành vấn đề đi ngu chính đạo cười cười nói sg tập đoàn thực lực rất mạnh đặc biệt là tại điện tử sản nghiệp là thế giới siêu nhất l i u xí nghiệp bất quá vừa vặn lần này cạnh tranh cơ mang nghiệp vụ là hoa ngu cường hạng có kỹ thuật ưu thế lấy sau cùng bên dưới hẳn không có vấn đề nghe đến đó ngu t h ả i vi hài lòng gật đầu một cái l i ế t diệp chi thu một cái cô nàng này ánh mắt thành phần rất phức tạp tựa hồ sen lẫn cao hứng đắc ý chờ tâm tình diệp chi thu không thể hoàn toàn lĩnh hội bất quá vẫn là muốn nhìn đối phương giá cả ngu chính đạo tiếp tục bổ sung nói âu mỹ chờ quốc gia phát đạt đơn đặt hàng chúng ta một dạng có thể bắt lấy nhưng một ít tiểu quốc có lúc thà g i n g dùng kỹ thuật càng l ạ hậu nhưng giá cả thấp hơn phương án cũng không kỳ quái lời đều đã nói ngu chính đạo nhân tiện cũng giới thiệu một chút phương diện buôn bán chuyện. âu mỹ phương diện rất thận trọng sao tạm thời ngưu chính đạo nói là cố sự nghe nồng nhiệt diệp chi thu hiếu kỳ nói ưu thế quá lớn nói có thể hay không sao động đến một ít chính phủ lợi ích đối phương khả năng dùng hành chính thủ đoạn can dự cái gì diệp chi thu thuận miệng hỏi một chút ngưu chính đạo chính là kinh ngạc không sai khả năng này có hơn nữa còn rất lớn đây là chúng ta cố vẫn đoàn trước đây không lâu vừa cho ra kết luận ngưu chính đạo thâm sâu nhìn diệp chi thu một cái nói ra chi thu người đối với phương diện này xúc giác rất nhạy bén lời này vừa nói ra bên cạnh lưu văn xu cũng kinh sợ phải biết tại v ề buôn bán có thể có được ngu chính đạo khen cũng không dễ dàng ngu chính đạo dừng một chút vẫn là hỏi chi thu ngươi c ó muốn hay không cân nhắc đến hoa ngu đi làm ta có thể an bài ngươi tại chiến lược bộ trước tiên thích đứng một đoạn thời gian sau đó đừng đừng đừng không đợi ngu chính đạo nói xong diệp chi thu khoát tay lia liệu nói l ừ a thúc ta biết mình không phải là khối liêu đó vẫn là hảo hảo làm ta âm nhạc điện ảnh tác phẩm đi con đường này càng thích hợp ta diệp chi thu chuyện của mình thì mình tự biết mình không phải cái gì xúc giác n h ạ bén chi thức kiếp trước thấy nhiều rồi loại này hoa hạ xí nghiệp tương tự gặp phải thuật miệm nói mà thôi ngô chính đạo há miệng còn muốn nói điều gì nhưng thấy diệp chi thu thái độ kiên quyết cuối cùng vẫn nói không ra lời lưu văn su cũng cười h í p mắt nói ta đã cảm thấy chi thu hiện tại rất tốt ngày thường xuất hiện tại trong tv cũng xoáy khí cái tiểu khu này bên trong không biết bao nhiêu người hâm mộ chúng ta cũng không thiếu người tìm ta muốn cho trong nhà tiểu hài nên biết thu ký tên đi đúng rồi lưu văn su hỏi lần này chụp xong nói đ ù a ở nhà ở lâu mấy ngày sợ rằng không được diệp chi thu cười khổ nói vi vi ở nhà nhiều buổi ngày mấy ngày đi ngày mai đi sân thành bên kia có một cái đoàn phim bay sau đó trở về hoa hải còn có hoạt hình phòng làm việc chuyện phải xử lý lưu văn su vừa nghe ánh mắt vô cùng thất vọng đau lòng nói chi thu ngươi đây cũng quá bận rộn không nên đem mình mức quá chặt tiền là không bao giờ đủ vật này chúng ta cũng không thiếu đủ dùng là được nghỉ ngơi nhiều làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới l à i lúc này bên cạnh ngu chính đạo không nhịn được chen vào không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề thừa dịp trẻ tuổi vẫn là phải nắm chặt nhiều cơ hội làm chút chuyện không thì a ngu chính đạo lời còn chưa dứt rên lên một tiếng ngừng lại dưới mặt bàn hắn cẳng chân bị lưu văn su hung hăng đá mất cướp lưu văn su liếc một cái ngu chính đạo trong tâm bất mãn hết sức đây là minh tỉnh là gọn gàng nhưng mà bận rộn a mình nữ nhị cũng vậy từng ngày từng ngày không phải chuyện này chính là cái kia hoạt động toàn quốc chạy loạn hai người kia nào còn có thời gian chung sống không có thời gian chung sống nói tự mình ô m tôn tử kế hoạch lúc nào mới có thể đăng lên báo ngày lưu văn su tâm lý có chút hối hận vừa mới không có khuyên diệp chi thư đi hoa ngu tập đoàn đi làm chương bảy trăm bốn mươi tám m a n g lên tìm kiếm họ ngày thứ hai cho mình thả mấy ngày nghỉ n g u thả i vi ở lại thượng kinh diệp chi thu lên đường đi tới sơn thành tại sơn thành quay phim hòn đá điên quần vừa vặn hai ngày này quay với tư cách biên kịch kiêm người đầu tư một trong diệp chi thu đương nhiên phải lộ một hồi mặt đây là diệp chi thu trong vòng một tuần lễ ăn thứ hai bữa bữa tiệc chung kết ăn cơm địa điểm lại cùng tiền kiếm tiền chuyện định sang trọng tiệm cơm khác nhau mà là tại một nơi tầm thường trong hẻm nhỏ có l ẩ u khi diệp chi thu đi vào nhà này không lớn q có l ẩ u thậm chí một lần hoài nghi đoàn phim có phải hay không kinh phí siêu chi thế cho nên bữa tiệc chung kết đều ăn như vậy giản dị ngược lại hoàng chính dân và một đám vai chính nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên khi thế ngất trời vây tay diệp chi thu cũng không phải nói nhiều dốt của người đặt n ô n g tại dài mảnh trên băng ghế nhỏ ngồi xuống liền cùng mọi người tại nóng hổi trong x ư ơ n g khói ăn trò chuyện đồng dạng là bữa tiệc chung kết một bàn này không có phải nữ tất cả đều là trung niên nam nhân tổ hợp cùng đàn đẹp vờn quanh tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim tạo thành so sánh rõ ràng hắc s ả n g khoái ăn một miếng ngâm đầy tương ớt thơm c a y bụng trâu lại bực bội một n g ụ m bia ướt lạnh hoàng bác hắc đến miệng tản đi vị cay sau đó thống khoái thở dài một tiếng bên cạnh hoàng chính dân cười nói tiệm này là một cái phu thê ngăn mở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ mùi vị một chút không thể so với những cái kia đại quán cơ kém chúng ta ngược lại cảm thấy loại này tiểu điểm ăn càng thống khoái hoàng bắc nâng địa cùng diệp chi thu đụng một cái thở dài nói thành thật mà nói bộ phim này là ta đi qua bầu không khí tốt nhất và phim đều là các đại lao gia muốn nói cái gì liền nói cái gì diễn trò cũng dứt khoát đã q u y ể n trên b à n cơm mọi người đồng ý sâu sắc ở đầu bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú diễn viên là cùng một ít cái gọi là tiểu hoa tiểu thị tươi lưu lượng minh tỉnh hợp tác qua cũng không phải nói chỉ cần là loại này diễn viên liền tất cả đều diễn kỹ không được phủ định toàn bộ nhưng muốn thật gặp phải thực sự có thể được ghê tởm chừng mấy ngày loại kia biết rõ đối phương diễn là dựa vào đắc biện vẫn còn muốn từng lần một cười nói không sao lại đến một lần cảm giác đảm nhiệm vị nào đối với diễn kỹ có chút theo đuổi diễn viên cũng không dễ chịu hòn đá điên cuồng cái này đoàn phim thì bất đồng một đám diễn viên tuy rằng nhàn t r ị không tốt lắm nhưng tất cả đều là diễn kỹ phái đối với hí lên quả thực liền gọi một cái nước chạy mây trôi lúc này đóng vai nam nhất hào diễn viên quách phẩm lâm nói đùa b á c ca ngươi như vậy hoài niệm về sau đều tìm thuần các đại lao ra đoàn phim chứ sao đừng đừng đừng hoàng b á c liền vội vàng khoác tay kia vẫn là không cần đoàn phim bên trong có một ít mỹ nữ đẹp mắt vẫn là rất có cần thiết lúc nghỉ ngơi nhìn đến cũng cảnh đẹp ý vui a ta còn chưa có kết hôn mà hoàng b á c câu nói sau cùng để cho một bàn nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau cười ha ha đùa dỡn qua đi quách phẩm lâm chính màu đối với d i ệ p chi thu nói trở lại chuyện chính chi thu ngơi ư đây kịch bản rốt cuộc là làm sao mớn quả thực quá thiên tài bản thân chúng ta diễn thời điểm đều cười đến đau bụng mọi người nhộn nhịp phụ họa thần s á c hưng phấn quá chờ mong chính thức chiếu phim tràn g diện ha ha ta dẫn ta cả nhà đi nhìn hy vọng đến lúc có thể phòng bán vẽ n ị c h tập a vừa tức cảnh tượng nhiệt liệt trò chuyện một hồi nói đến phim chiếu phim vấn đề hoàng bác rõ ràng đã làm nhiều lần muôn học nói ra chúng ta bộ phim này đại khái tháng sáu trung thực tuyến không sai biệt lắm là nghỉ h ẹ ngăn thời gian cạnh tranh vẫn là thật kịch liệt may là không có cùng chúng ta cùng loại hình phiến bất quá có một bộ là thiên hạ truyền thông trương nghệ p h ạ m vai chính đang như thiếu niên dựa vào lớn lên x o á y chính là tùy hứng hai mươi hơn còn trụ thiếu niên ta mười tám liền liền bị gọi thúc thúc bộ thứ hai là tâm chỉ luyến cũng là một đám mặt so chúng ta mười tám tuổi còn non tuấn nam mỹ nữ trụ điện ảnh hai cái này bộ là quốc sản điện ảnh tiếng hô cao nhất hollywood có một bộ m ả n g lớn bao táp sứ đồ tiến cử cái này không so được đoán chừng là phòng bán vẽ đệ nhất ngay song hoàng bác giới thiệp chi thu trong lòng cũng đại khái đã biết sau tháng nghỉ hè ngăn điện ảnh tiêu phí chủ lực một trong học sinh nghỉ cho nên các đại công ty át chủ bài là thanh xuân sân trường ái tình loại danh thiếp xem như vậy hòn đá điên cùng phong cách thực sự có chút hoàn toàn xa lạ hơn nữa mảnh hài kịch vẫn luôn là bất ổn bất hỏa thậm chí là k h ố nạn n chiếm đa số trạng thái mọi người có chút lo lắng cũng bình thường nhưng diệp chi thu chính là lòng tin c h à n đầy đây chính là kiếp trước một bộ phim đản sinh rất nhiều tên cảnh qua vài chục năm còn bị không ngừng nhắc đến cùng thần tác ga đầu tư mấy ước phim holly út bao táp xứ đồ coi thôi đi nếu như ngay cả chương nghệ phạm loại kia vừa nhìn chính là vị thu gặp p a n gom tiền mà chụp thanh xuân phiến đều không đánh lại mình còn không bằng mua khối đậu hủ đụng chết liền như vậy hòn đá điên cuồng quay sau đó một đám diễn viên sẽ có một tuần lễ kỳ nghỉ sau đó liền muốn khởi động điện ảnh công việc quảng cáo phối hợp chạy thông báo chờ diệp chi thu chính là ngựa không ngừng vó câu đổi trở về hoa hải ăn thứ ba bữa yến lần này là tiệc ăn mừng vụ sơn ngũ hành tập thứ ba cũng chính là cuối cùng một tập huyền ảo chỉ kết giới phát ra sau đó phát ra số lượng không huyền n i ệ m chút nào phá ức hơn nữa một lần phá vỡ cốt mạng tổng phát ra số lượng ghi chép sau đó diệp chi thu ngay tiếp theo lại lên tìm kiếm hot nhưng không phải là bởi vì khen mà là bị bạn trên mạng mắng lên đi tại tập thứ ba bên trong tiết lộ thôn trang năm đó bắt được tiểu kỳ lân cùng sử dụng đến luyện chế tụ tiên hoàn c h â n tướng thôn trang cố gắng đoạt lại tiểu kỳ lân đồng thời tham thú cũng tại đánh bản tính thế nào đạt được tiểu kỳ lân gia tăng yêu lực rất nhiều lo lắng công bố làm nên đúng chỗ có thể đoán được phía sau nhất định lại là một đợt kinh thiên động địa chiến đấu nhưng mà khi bạn trên mạng phát hiện tập thứ ba phía dưới một cái song tự sau đó sụp đổ ngay sau đó liên có diệp chi thu bị chửi bên trên tìm kiếm h o ặ một màn kia thân mẹ nó xong ngươi làm sao có thể tại tại đây xong ta nhìn thấy còn tưởng rằng mình hoa mắt van xin ngươi làm người đi cư nhiên đoạn tại tại đây không có tiền ngươi tiếp quảng cáo a ta nhìn còn không được sao mẹ không thể nhịn được nữa lúc trước đau sau đó ngắn kế lại đau vừa ngắn sau đó cái này so với cư nhiên chơi t h á i giám một bộ mấy chục vạn người đánh ra chín chín phân thần tác biên kịch cư nhiên bị toàn bộ internet mắng bộ này hoàn cảnh cũng là để cho người l u lưới đến mức nhân vật chính diệp chi thu đương nhiên là đảm nhiệm ngươi mắn g không trả lời không lộ diện ra vẻ cái gì cũng không biết mấu chốt là chính hắn cũng chột dạ、à? lúc đó trong đầu liền ba tập kịch bản không suy nghĩ nhiều một kia ý thức lấy hết ra hiện tại để cho hắn muốn phía sau nội dung chốc l á t cũng không kịp chờ cái gì thời điểm nghĩ tới làm tiếp phần tiếp theo đi đến mức bị bạn trên mạng m a n g cái gì cũng không phải là lần đầu tiên hắn đã sớm luyện thành vô cùng cường đại thần kinh không cần quá để ý chương bảy trăm bốn mươi chín hai cái hoạt hình kịch bản vụ sơn ngũ hành tiệc ăn mừng nguyên bản kế hoạch chỉ có thật quang chi thu phòng làm việc nhân viên tham dự nhưng bẹn chỉnh video biết được sau đó trực tiếp liền do phó tổng tài dẫn đội đến phải nói bẹn chỉnh video là mật thiết hợp tác phương tham gia cái này tiệc ăn mừng dễ hiểu một người khắc liền hoàn toàn là không quan hệ chút nào ngươi làm sao lẫn vào đến đối mặt không mời mà tới vương đại thiếu diệp chi thu không hiểu nói vương đại thiếu cười hắc hắc trên mặt không có chút nào thật nặng ngủ nói ra có bữa cơm không được à. như vậy bộ dáng tối nay ta xin mời diệp chi thu vông nôn nói ra ta phòng làm việc tiệc ăn mừng ngươi mời cái gì mời ta là hỏi ngươi tới đây làm sao vương đại thiếu cười ha ha một tiếng tiến đến nhiệt tình ôm lấy diệp chi thu bà vai nói ra hai ta quan hệ thế nào không cần để ý những chi tiết này coi như là chúc mừng ngươi tân tác đại bạo khách sạn này cũng là nhà ta ta cho ngươi không tính tiền tiểu tử ngươi bận rộn cùng bọt lên một dạng muốn gọi người ăn cơm so gặp ai đều khó khăn ta dứt khoát tự mình làm vương thông chức thực sự tại h ẹ chặt bên trên hô qua không ít lần mình ăn cơm cái gì bất quá khi đó diệp chi thu không phải tại quay phim chính là tham gia buổi lễ trao giải tự nhiên không có thời gian để ý đến hắn hai người đang tùy ý tán gẫu hoàng thế quảng cùng một tên mặc câu phục mang mắt kính v i ề n vàng trung niên nam nhân tiến đến chào hỏi chi thu đây là vẹn chỉn video phó tổng tài trần khang giới thiệu sơ lược sau đó hoàng thế quảng đối với trung niên nam nhân nói lão bà ta diệp chi thu hẳn là không cần giới thiệu đi trần khang cười ha ha một tiếng nói không cần không cần ta đây sao có thể không rõ còn có vương thiếu cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu ta vừa mới làm sao nghe thấy trả tiền cái gì có phải hay không tối nay có người muốn giành với ta vậy cũng không được đây trần khang thoạt nhìn cùng hoàng thế quản g một dạng có loại kỹ thuật nam lịch sự khí chất nhưng có thể ngồi vào vẹn c h ỉ n video phó tổng vị trí dĩ nhiên là tinh thông đối nhân xử thế tại hắn cô ý dưới sự dẫn động tán gâu bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt lên, lên nếu là vụ sơn ngũ hành tiệc c ăn mừng để tại không thể tránh khỏi liền hàn huyên tới hoạt hình bên trên chi thu ngươi không biết rõ trần khang kể khổ nói chúng ta hậu đài bị bộ này hoạt hình phan làm cho sức đầu mẹ c h ắ n g a lúc này mới ba tập liền kết thúc bọn hắn cuống lên liền tưới nước t h u ố c d i ụ c thêm bị cấm liền trực tiếp chạy đến cái khác chuyên mục tác phẩm bên dưới bình luận phong đều phong không tới bên cạnh n g h e mấy người tán gẫu nội dung vương đại thiếu có chút n h ả m chán ngáp một cái loại này người làm ăn tán gẫu sáo lộ hắn đã thấy rất nhiều cùng ba hắn trong công ty những cái k i a cái gì cái gì tổng giống nhau như lúc đúng như dự đoán rất nhanh trần khang nửa đùa nửa thật nói ta cũng rất yêu thích vụ sơn ngũ hành bộ này hoạt hình hiện trường thay rộng lớn p a n hỏi một chút chi thu bộ tác phẩm này phần tiếp theo l ha ha có nhu cầu chúng ta vẹn chỉnh video giúp đỡ cứ việc nói đây mới là vẹn chỉnh video tối nay qua đây mục đích chân chính trần khang cũng gấp à vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này tuy rằng chỉ có ngắn nhỏ vô cùng ba tập nhưng nó cho video lưới mang theo dẫn lưu hiệu quả quá mạnh mẽ từ nội dung đến nhìn nhất định là sẽ có phần tiếp theo nhưng khi đó vẹn chỉnh video cùng t h ậ p quang chi thu liền ký ba tập hợp đồng hắn muốn cấp trước một bước phần tiếp theo hợp tác nói tiếp mới được diệp chi thu tự nhiên biết đối phương ý tứ người nói chỉ sợ làm trần tống thất vọng bộ tác phẩm này trong thời gian ngắn không có ra tiếp theo làm tính toán trần khang đáy mắt sâu bên trong thoán qua vẻ thất vọng bất quá hắn rất bén nhạy bắt được diệp chi thu theo như lời tự nhãn thử thăm dò bộ tác phẩm này không có người ý l à gần đây có tác phẩm mới tính toán lời này vừa nói ra bên cạnh hoàng thế quảng cùng vương đại thiếu ánh mắt đều toàn bộ nhìn về phía diệp chị thu diệp chi thu phong khoáng thừa nhận nói đ ú n g hạ cấp đoạn phòng làm việc có hai cái tác phẩm mới chuẩn bị bên trên kỳ thực từ vụ son ngũ hành chế tạo xong sau đó diệp chi thu trong lòng cũng vẫn luôn ở đây suy nghĩ tiếp theo làm cái gì tác phẩm mấy ngày nay vừa đem kịch bản cho viết ra diệp chi thu lời nói khiến cho mọi người đột nhiên sáng lên trần khang đã không kiềm chế được không kịp chờ lời nói kia hảo、à. người nhìn trước chúng ta hợp tác đều rất vui vẻ hai cái này bộ tân tác đ ộ c nhất phát ra chúng ta tiếp tục lúc này bên cạnh hoàng thế quản g l i ề u mạng cho diệp chi thu nháy mắt diệp chi thu cười nói chỉ sợ vẫn là muốn để cho trần tông thất vọng hai cái này bộ tác phẩm một bộ đi là dạp chiếu phim con đường một bộ khác là hoạt hình phim bộ hình thức chúng ta chuẩn bị bên trên tinh phát ra internet con đường phương diện vẹn c h ỉ n video có hứng thú nói ngược lại là có thể mọi người phía sau bàn lại lúc này trần khang đã hoàn toàn kinh sợ hoàng thế quảng sắc mặt kích động hận không được lập tức bắt diệp chi thu để hỏi cho triệt đề đến mức vương đại hiếu cũng là hai mắt sáng lên không biết đang suy nghĩ gì dạp chiếu phim con đường cũng chính là hoạt hình điện ảnh a xem ra thập quang chi thu rốt cuộc chuẩn bị toàn diện trải rộng ra là một trận lớn đến mức vương đại thiếu tại diệp chi thu nhắc tới hai bộ tân tắc thì liền hai mắt sáng lên không biết đang suy nghĩ gì bởi vì diệp chi thu một câu nói tiếp theo tiệc ăn mừng nhiều ba cái vô tâm hưởng dụng đỡ tiệc lớn người cơ hồ cả đêm hèn chín giải trí trần khang liền vây quanh diệp chi thu cùng hoàng thế quảng đ ả o q u a n h lời trong lời n g o à i ý tứ chỉ chính là trước thời hạn làm quan hệ tốt bắt lấy tân tắc internet con đường quyền phát sóng mãi cho đến tiệc ăn mừng kết thúc trần khang mới lưu luyến không rời rời khỏi ngoại nhân vừa đi n h ẫ n nhịn cả đêm hoàng thế quảng lập tức đưa tay đối với diệp chi thu nói hai bộ cái gì tác phẩm mới cái gì loại hình kịch bản cho ta nhìn xem một chút diệp chi thu đem một khối dưa hấu ném vào trong miệng thuận miệng nói trong điện thoại di động ngày mai cho ngươi đi không cần hoàng thế quảng nói thẳng trong khách sạn có máy in hiện trường liền đánh đi diệp chi thu d ở khóc d ở cười nói quảng ca không kém đêm nay đi tối nay là tiệc ăn mừng à, ngày mai lại cuối tuần cho mọi người thả cái giả hành không được c ơ m lúc nào không thể ăn giả thả càng nhiều hoàng thế quảng lâm bầm một câu n ổ nước bọc nói ngươi không rõ trước nhiều chiêu nhiều người như vậy vụ sơn ngũ hành chế tạo xong sau đó hơn phân nửa người đều không chuyện gì làm ngươi sẽ không lại cho hạng mục mới ta đều chuẩn bị tiếp điểm việc làm thêm diệp chi thu vông nôn đa tạ giả còn không tình nguyện yên tâm đi phía sau có ngươi bận rộn thời điểm trước chiêu người một chút không n h i ề u thậm chí c à n g khuyết trước chiêu tại công tác c ủ a hoàng thế quảng dưới sự kiên trì diệp chi thu vẫn là để cho người đem kịch bản in ra sau năm phút hoàng thế quảng không kịp chờ đợi từ tự mình đưa tới khách sạn quản lý trong tay nhận lấy còn tản ra ấm áp lượng sấp kịch bản ánh mắt ngay lập tức hướng trang đầu nhìn đến phân biệt dùng màu đen to thêm kiểu chữ giấu hai cái tên gọi long châu đại ngư h hỏi một câu kia bộ là liên tục phim kia bộ là điện ảnh sau đó hoàng thế quảng liền trực tiếp tại hiện trường mở ra nhìn rất nhanh liền tiến vào quên mình trạng thái lúc này một mực còn không có rời khỏi vương đại thiếu cũng x u n g tới hh ắ c ắ c không ngừng cười liếm mặt đối với diệp chi thu nói k thiếu kinh phí không hai cái này bộ tác phẩm ta bỏ tiền dẫn ta một cái chương bảy trăm năm mươi lập nghiệp đạo sư diệp chi thu đối mặt vương đại thiếu thỉnh cầu diệp chi thu không có ngay lập tức tỏ thái độ mà là hỏi ngược lại ngươi chuẩn bị ném bao nhiêu tiền vương đại thiếu đưa ra một cái ngón tay diệp chi thu mặt lộ kinh ngạc một ức không không không vương đại thiếu sắc mặt xấu hổ nói ra một nghìn cái đạt đến không chạy hiện tại trên tay ta tạm thời nhiều như vậy hai cái này bộ tác phẩm ngươi thật muốn ném nói thật đúng là không quá đủ diệp chi thu hiếu kỳ nói trước ngươi cùng ném mấy bộ tác phẩm phân chia không chỉ một nghìn vạn đi khi đàn ông yêu phân chia mấy tháng trước liền kế toán t quốc nội phòng bán vé cuối cùng cố định hình ảnh tại một hơn hai ước khấu trừ chế tạo chi phí tuyên truyền phát hành tiền thuế chờ một loạt chi phí vương đại thiếu mới có thể phân đến sáu nghìn đến vạn năm trăm vạn bỏ vốn tỷ lệ trực tiếp lật hơn m ư ơ i lần nói tới chỗ này vương đại thiếu trên mặt vẻ lúng túng t ă n g thâm nói ra dựa vào đừng nói nữa vừa nhắc tới liền suối quậy hướng theo vương đại thiếu g i ả n g thuật diệp chi thu đại khái hiểu chuyện gì xảy ra đơn giản lại nói gia hỏa này nghe xong một vị bằng hữu đề cử thu mua cái trò chơi trực tiếp ép sang hùng tâm bừng bừng lại muốn đại kiền một bút sau đó tại trong vòng m ấ y tháng đem hơn sáu mươi triệu thiệt thòi đến chỉ còn một nghìn vạn đây là bán phá giá phải kịp thời kết quả đối với lần này diệp chi thu không còn gì để nói hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nhưng tiếp t r ư ớ c cũng đã thấy rất nhiều internet cự đầu giữa long tranh hồ đấu động một chút thì là một trăm ư c trợ cấp cái gì quả thực thổi sang chân trời mà tiểu tử này mới trong tay mấy ngàn vạn liền dám vào cục internet đây quả thực là một nhân tài a không thua thiệt chết mới là lạ lấy cha của hắn tiền vốn thực lực đi làm còn tạm được nhưng ước đạt đến tập đoàn cường hạng đang online bên dưới cũng không nhất định c h ơ i c h u y ệ n chỉ có thể nói nhìn ra được đây vương thông thực sự có chút lòng cầu tiến muốn làm chút gì nhưng lần nữa â n chứng một cái đạo lý phú nhị đại đừng lập nghiệp chính là tốt nhất đầu tư bên cạnh vương đại thiếu không ngừng tốt tốt thì thầm nói thế nào hai cái này bộ tác phẩm có thể hay không thêm ta một cái hiện tại trên tay ta nhiều như vậy không đủ ta lại đi góp điểm cùng vương đại thiếu cũng là người quen diệp chi thu rất có nói thành thật mà nói tuy rằng hai cái này bộ tác phẩm dự chủ chế tạo chi phí không thấp vốn lấy thập quang chỉ thu hiện tại danh tiếng thật đúng là không thiếu nguyện ý bỏ tiền người vương đ ạ i thiếu tờ giờ ở m ở m ặ t hắn biết rõ diệp chi thu nói là nói thật vừa nói diệp chi thu không nhịn được hiếu kỳ nói ngươi muốn thật muốn làm chút cái gì nói lấy ước đạt đến n ă lượng hẳn không thiếu hạng mục đi nói đến ước đạt đến vương đ ạ i thiếu trận trắng mắt một cái tức giận nói ta chính là không muốn cùng ước đạt đến sản sinh quan hệ một cái tia cái như tổng mã tổng nhìn người ánh mắt cũng giống như phòng tặc ta muốn dùng ba ta quan hệ tiếp cái gì công trình những người này khẳng định ở sau lưng k h ư a môi m ú a mép kháo đảo đi đảo lại ta phát hiện vẫn là theo ngươi lăn lộn chân thật nhất ngươi đều không biết rõ khi đàn ông yêu sau khi thành công ta trở lại công ty đám người kia mở miệng một tiếng vương thiếu làm cho nhiều nhiệt tình đó là ta thoải mái nhất thời điểm diệp chi thu minh bạch nói trắng ra là đây vương đại thiếu làm việc kiếm chính là một cái mặt mũi tự nhiên kéo không xuống mặt phụ thuộc trong nhà công ty làm việc nhưng mà mấy tháng này thiệt thòi mấy ngàn vạn hành động b ĩ đại đoán đã sớm mọi người đều biết đi diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra xem ở chúng ta quan hệ bên trên coi như ngươi một cái ngược lại cũng không thành vấn đề bất quá ngươi muốn thật muốn đường hoàng gia d á n g lập nghiệp cái gì ta ngược lại thật ra có chút đề nghị cái gì vương đại thiếu theo bản năng hỏi làm cái này diệp chi thu chỉ chỉ hắn tay vương đại thiếu xứng sở nhìn về phía trong tay điện thoại di động nói làm điện thoại di động mặc dù là rất kiếm tiền nhưng ta đây ba dư a lượng táo tiền vốn là không nội cái gì đó sống đi không phải điện thoại di động diệp chi thu nói ra ta nói là sạc dự phòng ngươi có thể cân nhắc làm một cái cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục vương đại thiếu điện thoại di động đang liền với một cái vừa mượn tới sạc dự phòng diệp chi thu đã xóm lưu ý đến cái t h ề ei ở -E、y -E -E、này thật giống như thực sự còn không có xuất hiện kiếp trước tùy ý có thể thấy cộng hưởng sạc dự phòng đây tuyệt đối là một cái có thể làm hạng mục cộng hưởng sạc dự phòng điều hành loại hình không phức tạp thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản diệp chi thu vài ba lời liền nói rõ ràng vương đại thiếu chính là có chút hoài nghị v ậ t này dù n g một lần mới mấy m a n một khối thật có thể kiếm tiền sao có thế diệp chi thu chắc chắn nói tuy rằng sơ kỳ trải rộng ra trước đầu nhập tương đối lớn nhưng trải qua thời gian nhất định lấy vốn lại sau đó kiếm tiền còn không ít chương ư bảy i c trăm năm mươi mốt thật quang chi thu cái thứ nhất thứ cấp hạng mục ngày thứ hai vừa rạng sáng diệp chi thu liền nhận được hoàng thế quảng điện thoại hai cái này bộ tác phẩm công ty chuẩn bị ném bao nhiêu tiền trong điện thoại hoàng thế quảng đi thẳng vào vấn đề hỏi tân giang định tiểu khu diệp chi thu xoa xoa vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ con mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian là buổi sáng bảy ba mươi b ố quảng ca ngươi tinh thần cũng quá tốt đi diệp chi thu bất đắc dĩ nói tối hôm qua hơn m ộ ư ơ i một giờ mới kết thúc ca diệp chi thu không biết rõ là tối hôm qua nhìn kịch bản đến dạng sáng hoàng thế quảng đã cố ý khống chế nếu không mình hơn sáu giờ liền chắc được đánh thức hoàng thế quảng không để ý diệp chi thu nhổ nước bọn mà là tiếp tục nói hai cái này kịch bản ta đều xem xong phi thường ưu tú nhưng muốn làm hảo chi phí sẽ không thấp Long làm lịch coi còn bên trường phản hưởng Châu có thể thị tốt, một vừa ảm, dễ đại i ề u chính. đ ngư hải đường bộ rộng này là điện ảnh đề tài, hình ảnh nhất định là tài, làm đề phải phải ước n duy mị mới đ chừng o Thế Quảng đã hoàn toàn đại nhập mình nhân Quảng toàn đã đại thao thao ba t tuyệt d mươi ộ t chút. Sáng năm triệu long châu bởi vì tập hòa mạ tạ o chi phí cũng cao theo như kịch bản đại khái 150 t ậ p tính mỗi tập 70 và nguyên toàn bộ làm được đại khái một ước xuất đầu nói ra một ba ước mấy con số này thời điểm hoàng thế quảng âm thanh còn có chút run dày cực lực che giấu kích động trong lòng tâm t ỉ n h có thể diệp chi thu tay vung lên nói thẳng liên theo một năm ước đến làm tác phẩm chất lượng đệ nhất nên hoa không muốn tỉnh bèn chín h video hoa hải chuyện tranh kinh những n à y trước liên lạc qua chúng ta có hứng thú bỏ tiền hẹn một hồi ngồi xuống nói chuyện một chút hoa hải giải trí ta cũng sẽ đi nói bất quá đầu to vẫn là tại thập quang chỉ thu một năm ước không phải là một số lượng nhỏ tuy rằng thập quang chỉ thu bản thân cũng miễn cưỡng x u ấ t nổi nhưng không nhất thiết phải thế nhiều mấy cái phía đầu tư một mặt có thể giảm tốc độ tiền vốn áp lực chia sẻ nguy hiểm mặt khác các phương t à i nguyên cùng con đường cũng có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng dù sao tại lĩnh vực càng ngày càng phân chia tỉ mỉ thời đại một cái công ty không có cách nào đem tất cả tiền kiếm xong làm như vậy cũng không thực tế hợp tác cùng có lợi mới là chính xác điện thoại bên kia hoàng thế quảng đại hy nói được ta đi an bài như vậy thì hoàn toàn đủ rồi không đúng người chưa đủ thập quang chỉ thu lại muốn khuyết trương chiêu để điện thoại xuống hoàng thế quảng cũng không k i ể m chế được nữa kích động tâm tình hung hãn mà hướng về không trung huy vũ một hồi nắm đâm bởi vì một đêm không chút ngủ hắn ấ y mắt có đạm n h ạ t tiêm máu tinh thần lại phấn khởi vô cùng thập quang chi thu cái thứ nhất ước cấp hạng mục đến một cái khác một bên cùng hoàng thế quảng đồng dạng chủ trừ mãn trí còn có một người buổi sáng h u n g hùng hổ hổ đi và ước đạt đến cao ốc vương đại thiếu hấp dẫn tất cả mọi người á n h mắt dọc theo đường đi qua loa lấy lệ ứng phó nhiệt tình chào hỏi ước đạt đến nhân viên vương đại thiếu bước chân không ngừng chạy thẳng tới trong thang máy đỉnh lâu chủ tịch phòng làm việc đối l ạ i hắn thân ảnh biến mất mọi người lập tức xì xào bàn tán lên đều đang suy đoán vị đại thiếu gia này có phải hay không lại cái gì đầu tư giảm nhiều đến tìm nhà mình lao cha muốn tiền đến bởi vì ngắn ngủi mấy tháng thiệt thòi bốn nghìn vạn sự tích hôm nay vương đại thiếu đã cơ h ộ i trở thành nước đ ạ t đến nhân viên thoải mái đàm luận tán gâu cho cười chỉ là cười nhạo vương đại thiếu người đàm luận thì luôn là không tránh được hiện lộ ra một tia hơi chua ngữ khí người ta thiệt thòi bốn nghìn vạn còn có thể cùng một người không có sao giống như tìm hắn cha mớn hâm mộ a ba ta đến có đại sự tìm ngươi vương đại thiếu đẩy ra chủ tịch cửa phòng làm việc lời còn chưa dứt liền mở bặt mà dừng phòng làm việc bên trong cỡ nhỏ trên bàn hội nghị ngoại trừ lao vương vương k i ế n nghiệp ra còn ngồi mấy tên quản lý cấp cao xem ra đang nói chuyện gì bởi vì vương đại thiếu xông vào mấy người ánh mắt đều nhìn về phía bên này vương đại thiếu r ứ t khoát nói ba các ngươi trước tiên trò chuyện chúng ta một hồi lại đến không cần vương k i ế n nghiệp trận lại nói tạm thời hợp bỏ túi kết thúc chuyện gì m ấ y tên quản lý cấp cao hiền hòa đối với vương đại thiếu cười cười chuẩn bị rời khỏi vương đại thiếu cũng không có phí lời trực tiếp một cái ngồi ở trên ghế salon nói ra ta chuẩn bị ném cái hạng mục muốn cùng ước đạt đến hợp tác dứt tiếng mấy tên quản lý cấp cao nguyên bản làm bộ đứng dậy thân hình dừng lại lại lặng lẽ ngồi xuống đều dựng lô thai lên nghe thấy vương đại thiếu nói ném cái hạng mục mấy chữ lao vương cũng không tự chủ run một cái bất quá vẫn là mặt không đổi sắt nói cùng ước đạt đến hợp tác cái gì hạng mục vương đại thiếu không có trực tiếp trả lời mà là ánh mắt nhìn về phía mấy tên vẫn chưa rời khỏi quản lý cấp cao một tên quản lý cấp cao cười nói vương thiếu có hảo hạng mục chúng ta nghe một hồi không quan hệ chứ vừa vặn tất cả mọi người ở đây cũng có thể giúp đỡ bảy mưu tính kế một hồi vương đại thiếu nhìn về phía lao vương thấy đối phương k ẽ gật đầu lẩm bẩm một câu nghe có thể đứng tiết lộ mới nói tiếp lên cộng hưởng sạc dự phòng loại hình cũng không phức tạp không có nghe một hồi mấy tên quản lý cấp cao nhìn chăm chú một cái trong mắt đều thoáng qua một vệ quả nhiên khinh thường thân s á c trải qua một lần giáo huấn vị này vương thiếu ngược lại quả thực một chút ánh mắt từ inter n e t chuyển tới họ phơ lìn nhưng vẫn là ngây thơ điểm một cái này nho nhỏ sạc dự phòng có thể kiếm tiền gì đoán lại là một lần hoa thức phá của vương đ ạ i thiếu đơn giản nói xong vẫn có một vị tóc trắng xám đeo mắt kiếm quản lý cấp cao lòng tốt nói vương thiếu không phải đạc ích người ta cảm thấy cái này sạc dự phòng hạng mục vẫn là phải thận trọng cân nh sơ kỳ đầu nhập lớn lấy vốn lại chậm tựa hồ không phải một cái hảo loại hình mọi người đồng ý sâu sắc ở đầu nhộn nhịp quyết lên lão vương ngược lại không có lên tiếng suy tư một lát sau hỏi lão ngô nói có nhất định đạo lý ngươi là làm sao lớn ta không đồng ý b ị phủ định vương đại thiếu cũng không gấp đáp lòng tin tràn đầy nói sơ kỳ đầu nhập có vẻ khẳng định nhưng lấy vốn lại chưa chắc nhiều chậm. n nô thúc các ngươi ngày thường cơ bản liền dùng điện thoại di động phát tin tức nghe điện thoại xem như cường độ thấp người sử dụng đối với người trẻ tuổi điện lượng lo âu tình huống không hiểu kỳ thực cái này rất nhiều thị trường một chiếc tám cái sạc dự phòng máy chỉ phí ước chừng tám trăm n g u y ê n ta tại quốc nội mấy cái thành thị lớn trải rộng ra một vạn cái điểm chính là tám trăm vạn theo như không có nửa giờ một nguyên m à tính hướng theo vương đại thiếu từng cái từng cái số liệu không ngừng nói ra căn phòng bên trong rất nhiều quản lý cấp cao ánh mắt dần dần từ thờ ơ trở nên kinh ngạc bọn họ đều là đã trải qua trung tâm mua sắm người đ ố i con số đặc biệt mất cảm lúc nãy chỉ là theo bản năng cảm thấy thương nghiệp loại hình không thể được nhưng bây giờ kinh vương đại thiếu như vậy mổ ra nói chuyện trong tâm rốt cuộc từng bước nổi lên một cổ kỳ quái cảm giác cái này cái gì cộng hưởng sạc dự phòng chọn nghe lên tựa hồ thật có chút khả thi nhưng mà hướng theo đề tài thâm nhập i vương đại thiếu đối với diệp chi thu bội phục bộ phát mãnh liệt những người này theo như lời địa vị diệp chi thu ngày đó cơ bản đều cùng mình nói qua mình đã sớm tâm lý nắm chắc nhưng mà tại vậy buôn bán những ngày quản lý cấp cao mới là chuyên nghiệp a diệp chi thu nghề chính là ca sĩ không nghĩ đến cân nhắc vấn đề ngược lại so đám này quản lý cấp cao còn muốn bằng diện đợi căn phòng bên trong mọi người sau khi rời đi vương kiến nghiệp thâm sâu quan sát một phen nhà mình nhí tử hỏi nói đi cái này cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục ai cho ngươi ra phương pháp lúc này ở trước mặt mọi người tiểu lộ một tay vương đại thiếu tâm lý còn có chút thích thú thuận miệng nói lao ba ngươi cũng không tin ngươi nhi tử tự mình nghĩ cái chủ ý tốt vương kiến nghiệp sắc mặt bình tĩnh nói ra không tin ngươi muốn thật có lợi hại như vậy cân nhắc vấn đề có thể như vậy t ư ơ n g tận lần trước như vậy cái gì web xa hạng mục liền không đến mức nhanh như vậy đem bốn nghìn vạn thiệt t h i không có bị nhắc tới điểm đau vương đại thiếu sắc mặt cứng lại vội và nói hào hào đừng nói khi đó bản thân ta cũng không biết đầu bị cái gì gắp thật biết sai vương đại thiếu đàng hoàng nói hạng mục này là đêm hôm đó cùng diệp chi thu trò chuyện hắn để cứ diệp chi thu cho dù trong lòng nghĩ rất nhiều khả năng nhân tuyển nhưng nghe đến cái tên này vương kiến nghiệp vẫn là ngây n g ẩ n cả người ngươi nói là lần trước đi theo hắn ném điện ảnh kiếm tiền người tuổi trẻ kia ngu ra cô nương đối tượng đúng đúng đúng vương đại thiếu cười h t h t nói hôm đó hắn phòng làm việc tại chúng ta khách sạn sắp xếp tiệc ăn mừng ta đi cỏ bữa cơm thuận tiện trò chuyện đến thế nào ba hạng mục này đáng tin đi vất quá thật đúng là muốn nước đạt đến giút đỡ vương kiến nghiệp suy tư chốc lát gật đầu nói có thể hạng mục này thực sự không tệ đối với đ ể thăng trung tâm mua sắm khách hàng trải nghiệm cũng có giúp đó nghiệp vụ phân chia liền không thu ngươi bày ra tiền mấn cũng có thể dựa theo ưu đ ạ i đến ngươi chuẩn bị trải rộng ra bao nhiêu đài loại thiết bị này vương đại thiếu đối với mấy cái này đã sớm trong lòng hiểu rõ nói ra giai đoạn thứ nhất một vạn gọi đi trước tiên ở toàn quốc mấy cái chủ yếu thành phố trải rộng ra về sau lại mở rộng vương kiến nghiệp nhắc nhở một vạn có thể hay không thiếu một chút cái ý tưởng này không tệ nhưng không có gì hành nghiệp thành lũy đơn giản lại nói cơ bản có tiền cũng có thể làm loại này hạng mục Chỉ cần bị phát hiện có một chút thành công có có phát hiện thành khả năng, nhất định năng, lượng lớn bản chẳng bị một tư sẽ vương à o một khi chuẩn h c bị a qua ta. đủ, đoạt rất trường. thị Thu dễ dàng bị hậu sinh khả chiếm đoạt thị trường. Cái này sinh cũng nhắc nhở bị hậu khả hủy chiếm Chi Cái ư v đại thiếu ngượng ngùng nói đây không phải là hiện tại tiền vốn không quá rồi rào nha ngoại trừ tiền dụng cụ còn muốn lưu c h ú t tiền đến điều hành vương kiến nghiệp trực tiếp tay vung lên nói ra ta cho ngươi hai vạn ít nhất trải rộng ra ba vạn điểm toàn quốc thành phố cấp một đều muốn bao phủ vương đại thiếu đại hỷ nói ra cảm ơn ba bất quá vương đại thiếu rất nhanh kịp phản ứng vội và nói không cần ngươi cho khi ta mượn ngươi đến lúc còn Ta thành lúc ậ p m ộ c này g cứ nhiên đưa đến tay tiền cũng không muốn thoạt nhìn là thật muốn nghiêm túc làm xong chuyện này đây là cái triệu chứng thật là tốt hai người lại trò chuyện một hồi đến giai đoạn cuối thì vương kiến nghiệp thuận miệng hỏi trừ đó ra tiêu diệp chi thu có còn hay không nói cái gì vương đại thiếu tỉ mỉ hồi tưởng một chút nói ra thật giống như còn có một cái hắn nói ta tiền vốn dư giả nói sặc dự phòng thiết bị có thể cân nhắc không cần tìm thương nghiệp cung ứng trực tiếp tự mình thu mua một nhà s ư ở n g tin thương mình sinh sản trước thời hạn bố cục một hội tin sản nghiệp tuyệt đối sẽ không thiệt thời cái gì bất quá ta hơi nhìn một chút những cái kia s n g tin coi như là rất nhỏ muốn chuyển nhượng xưởng cũng ít nhất hơn mấy ngàn vạn tiếp cận trên nước chuyển nhượng phí kia chơi nổi vương đại thiếu không biết rõ là hắn nói lời này thời điểm vương kiến nghiệp chấn kinh sắp mặt trước thời hạn bố cục tin sản nghiệp với tư cách hoa hạ đứng đầu nhất xí nghiệp ra một trong vương kiến nghiệp tin tức tự nhiên linh thông vô cùng gần đây tin hành nghiệp nhiệt độ sớm đã có nghe thấy hơn nữa làn gió này đã thổi gần nửa năm tin nguyên liệu đã tăng bốn mươi phần trăm khoảng hắn thấy đây cổ nhiệt độ sớm m u ộ n sẽ hạ xuống đi chỉ là vấn đề thời gian nhưng xem ra vị tiêu diệp chi thu đánh giá là tin sản nghiệp sẽ còn tiếp tục thăng hiện tại vẫn như cũ vào cuộc thời cơ tốt hắn là làm gì ra điều phán đoán này đoán sao rất không có khả năng chỉ bằng hắn thuận miệng hãy nói ra một cái hoàn thiện vô cùng cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục phương án liền biết người trẻ tuổi này tư duy kỳ não không phải loại kia miệm đầy chạy tàu hỏa loại hình vương kiến nghiệp sắc mặt nghiêm túc suy tư rất lâu bên cạnh vương đại thiếu sau khi nói xong gọi mấy tiếng cũng không có đáp lại sau một lúc lâu vương kiến nghiệp cầm điện thoại di động lên gọi thông điện thoại sau khi tiếp thông lập tức thay đổi vô cùng nhiệt tình ngư khí ai nô tổng là ta lão vương a cái gì cách vách lao vương ha ha cái thù này ta nhớ kỹ lần sau uống rượu rất tốt rót người mấy ly đúng như vậy muốn cùng ngưới h i ể u được một hồi gần đây tin hành n g h i ệ p xu hướng một cú điện thoại kết thúc vương kiến n i ệ p không có dừng lại liên tục thông qua nhiều cái dãy số t á n g gẫu nội dung không ngoài đều là liên quan đến tin sàng nghiệp phen này thao tác đem bên cạnh vương đại thiếu nhìn ra sừng sốt một chút bất quá hắn biết rõ đây là lao vương chuyên tâm làm việc trạng thái r ứ t khoát vào chỗ ở một bên dự tính để điện thoại xuống vương kiến nghiệp lần nữa lọt vào trầm tư giữa lúc vương đại thiếu cảm giác có chút nhàm chán chuẩn bị rời khỏi thời điểm bắt một tiếng tiếng vang g i ò n rã chuyển đến làm vương kiến nghiệp đột nhiên vô ủi đối với vương đại thiếu nói ra ta cho ngươi một t h c liên theo diệp chị thu nói s ư ở n tin trực tiếp đi thu mua một cái trở về lúc này đến phiên vương đại thiếu kinh sợ cái quỷ gì theo ậ t quyết một trong tay tràn một tâm phát tư t muốn mua. Làm làm. sau uống đầu định vương kiên nghiệp khẽ hô một hơi, bưng lên trong tay uống một cái, tâm lý cảng phát giác khoản này ra lý đó đáng khẽ hô hơi, h giác giá cái, như hắn lúc nãy cùng mấy vị thâm niên hành nghiệp lao b ả n câu thông phổ biến quan điểm là tin hành nghiệp mấy năm gần đây có lẽ sẽ có hạ xuống nhưng h ắ n không sẽ xuất hiện băng bản vậy liền thiệt thời không đến đi đâu nhiều lắm là coi như là cho mình nhị tử nhiều g i a o một bút học phí nhưng nếu mà đánh cuộc đúng tình huống liền rất khác nhau Khiêu thu là minh tỉnh, ngày thường diệp trí là ngay vương kiến nghiệp lần nữa lọt vào thâm sâu nghị hoặc bất qua cái vấn đề này hắn chú định nghị không ra đáp án cuối cùng chỉ có thể em mở lặng thở dài một hơi kháo hoa ngu tập đoàn ngu chính đạo lúc này thật may mắn chiếm được người con rể này sinh con phải như diệp chi t h u a chương bảy trăm năm mươi ba âm nhạc tổng giám đốc phát huy tại thập quang chi thu tiệc ăn mừng sau đó thời gian qua đi hơn ba tháng diệp chi thu lần nữa đạp vào hoa hải giải trí cao úc khi hắn thân ảnh xuất hiện quả thực đưa tới một phiến tiểu h n h động dọc theo đường đi diệp cá hảo diệp tổng giám hảo âm thanh không ngừng bởi vì ngày thường thời gian dài ở bên ngoài quay phim hoặc là tham gia hoạt động. diệp chi thu đến hoa hải giải trí quét thẻ đi làm thời gian càng ngày càng ít thân là âm nhạc tổng giám đốc phần lớn công tác cũng là thông qua tầm xa câu thông hoàn thành trong khoảng thời gian này hoa hải giải trí cao ốc bên trong cũng xuất hiện một ít diện mạo mới có nhân viên cũng có luyện tập sinh ở trên đường nhìn thấy diệp chi thu đều không ngoại lệ đều là một mặt kích động lại không quá dám lên phía trước chào hỏi xa xa nhìn đến đối với bọn hắn lại nói có hoa hải giải trí lao đại thân phận diệp chi thu xa xôi phải có điểm giống trong truyền thuyết nhân vật dọc theo đường đi diệp chi thu đếm không hết mình cười mị vật đầu bao nhiêu lần chỉ cảm thấy mặt có chút cứng h ắ n đầu tiên đến chủ tịch phòng làm việc cùng lý văn t h ụ y uống trà t á n g â u sau khi cũng xác định một hồi công ty gần đây phương hướng phát triển trong lúc vô tình hoa hải giải trí quan trọng nhất mấy cái hạng mục đều cùng diệp chi thu có đến ngàn vạn lần liên hệ đầu tiên là truyền thống âm nhạc bản khối diệp chi thu mình phương diện năm nay như c ũ sẽ ra một cái album mới nếu không có gì n g o à i ý muốn là tiếng anh bản hải ngoại công ty thu âm ký hợp đồng thủ tục đã cơ bản đã định cuối cùng lựa chọn là hoàn cầu thu âm hiện tại còn kém song phương chữ ký cùng quan thông báo từ khi tại kim bài hát thưởng bội lễ trao giải bên trên thu được song mãn quán vinh dự sau đó diệp chi thu tại hoa ngữ giới âm nhạc nhân khí nhất thời vô lưỡng là thời điểm hướng về càng cao sân khẩu bước vào tuy rằng tiếp theo một đoạn thời gian mình công tác trọng tâm có chút điều chỉnh nhưng không có nghĩa là diệp chi thu từ bỏ hoa ngữ giới âm nhạc thị trường hắn với tư cách âm nhạc tổng giám đốc chù mình ra còn có thể cho công ty bên trong cái khác ca sĩ viết ca khúc hơn nữa năm nay công ty nghệ sĩ phát thu âm áp lực vẫn là đủ lớn mặt khác chính là hoa hải giải trí mới quật khỏi điện ảnh bản khối trước mắt công ty tại lấy dễ ảm hoặc đợi lấy dễ ảm hạng mục bên trong ngoại trừ đã bước lên chính quỹ diệp chi thu cơ bản không thế nào làm liên quan điệu ti nam sĩ ra Quan trọng nhất còn h h chuyện h í n tiền tiền cùng là kiếm có thập quan g chỉ thu phòng làm việc vừa khởi động long châu đại ngư hải đường hai bộ tác phẩm diệp chi thu ngắn gọn giới thiệu một chút lý văn thụy liền kịch bản đều không nhìn liền hiện trường đánh nhịp cùng ném bẹn chín h video cùng đài truyền hình bên kia cũng đều là không sai biệt lắm tích cực vô cùng thái độ thập quan chỉ thu cái thứ nhất thức ấ p hạng mục vận đề tiền bạc cứ như vậy giải quyết xong cuối cùng là diệp chi thu mình tiểu thuyết tác giả vấn đề thân phận từ tiên kiếm tiền chuyện kết thúc đi qua hơn nửa năm hắn vẫn không có mở ra sách mới tin tức tại rất nhiều các bạn đọc bên trong đã n g ầ m thừa nhận đem hắn rời vào gác bút tẩn lui hàng ngũ cam đọc tiểu biên tìm mình mấy lần không phải bận quay phim chính là tham gia hoạt động sau đó cũng không tiện thường xuyên tìm kỳ thực thạch loan loan trong lòng cũng cho rằng diệp chi thu tại chu tiên cùng tiền kiếm x u a di ba quyển tiểu thuyết đại bạo sau đó xong việc thối lui sẽ không lại viết dù sao lấy hắn hiện tại đỉnh lưu minh tinh thân phận kiếm nhiều đi không cần thiết cũng không có thời gian đắng ha ha cả ngày canh dự ở trước máy vi tính g ó chữ chậm còn phải tiếp nhận bạn đọc thân thiết thăm hỏi sức khỏe đối với diệp chi thu lại nói bất quá bởi vì ngày thường tương đối bận rộn hắn không định tiếp tục áp dụng liên tái phương thức phát sách mới mà là đi truyền thống họ phờ lìn loại hình duy nhất một lần hoặc là theo như mấy đại cuốn phân chia đem tác phẩm viết ra sau đó thông qua thực thể sách xuất bản ngược lại loại phương thức này sơ kỳ chi phí tương đối cao thực thể sách một khi bán không được rất dễ dàng c ố nạn vốn lấy hắn hiện tại nhân khí lượng tiêu thụ vẫn có nhất định bảo đảm cùng lý văn thụy trò chuyện xong d i ệ p chi thu trở lại tự sử dụng không cao hơn năm lần âm nhạc tổng giám đốc phòng làm việc vừa chưa ngồi được bao lâu tiếng go cửa liền vang dội người bận rộn đã lâu không gặp a trước sau như một n g i đỏ sóng lớn áo da màu đen tạo hình đình tiệp đi vào phòng làm việc chào hỏi đinh tỷ ngồi diệp chi thu cười nói vừa vặn có chuyện tìm ngươi chờ c h ú t ta ta máy tính trước tiên mở cơ đúng lúc như vậy đinh tiệp nói ra ta cũng có chuyện tìm ngươi diệp chi thu tại hoàn toàn mới trên bàn làm việc lục soát mình ghi chép mở máy mật mã lap t ọ n trong miệng nói ra chuyện gì ngươi nói trước đi hai người vô cùng quen thuộc đinh tiệp cũng không có k h á c h khí mở ra sức màu đỏ dầu sơn móng tay năm ngón tay đưa đến diệp chi thu trước mặt nói ngươi thiếu nợ ta ân diệp chi thu x ư n g sở theo bản năm nói ta nợ ngươi cái gì đinh tiệp hừ nhẹ một tiếng hỏi ngược lại ngươi nói xem chẳng biết tại sao diệp chi thu trong đầu mạc danh thoáng qua tô vận miên ngươi tại đây thiếu nợ ta dùng cái gì còn những lời này đầu óc có quắp trở về nói tâm vừa nói xong diệp chi thu liền hối hận liền vội vàng cười ha hà nói cái kia đỡ nợ t h o tỷ ta biết ưu tú người hào quang là không n g ă n được nhưng ngươi cũng không cần quá mê l ư ơ n g ca dù sao chân trời nơi nào ngươi muốn chết ta đ i n h tiệp phu n một cái sắp mặt trở nên hồng bất quá vẫn là bá khí vô cùng nói không biết trang điểm b ả n cô nương đối với danh thảo có chủ không có hứng thú không chiếm được không nghĩ đến đỡ phải tâm phiền bất quá đình tiệp quan sát tỉ mỉ diệp chi thu một cái nói ra làm sao cảm giác mặt ngươi ra biến dày đi một chuyến hàn quốc có cái gì mới mẹ trải qua cho rèn luyện ra được đây là tại ngấm ngẩm hại người mình và kim m ỹ anh sự kiện kia đâu diệp chi thu cười hắc hắc thông minh không tiếc lời không nói thì không nói đinh tiệp hư nhẹ một tiếng trở về chính để nói ngươi thiếu nợ ta a l b u mới m ca khúc nha ta cho ngươi biết hiện tại ta đều muốn nằm thẳng không nhận phát biểu thương mại hiện thực hồi hồi đều kia vài bài bài hát ta hát nói tán liền tán đều muốn hát oi a ta không quản lần này ngươi trở về cũng không thể lại đem chuyện này quên e l bu mới gọi ba mươi mốt tuổi nữ nhân ta cũng nhận xem ra đinh tiệp chờ thật sự là đủ khổ nàng tờ thứ nhất chuyên tập liền gọi ba nước tuổi nữ nhân ban đầu diệp chi thu nói tấm thứ hai thêm một tuổi còn mãnh liệt kháng nghị tới đây diệp chi thu cười ha ha một tiếng vỗ ngực bảo đảm nói không thành vấn đề ta nhớ được ngươi e l bu mới đâu làm sao sẽ quên vừa muốn tìm ngươi chính là chuyện này bài hát đâu còn sao viết diệp chi thu trả lời có lý chẳng sợ ngay tại đinh tiệp sắp phát điên sau một khắc diệp chi thu cười chỉ chỉ trước mặt máy tính đều tại trong đầu、đâu? cho ta năm phút âm nhạc tổng giám đốc muốn triển khai u i chương bảy trăm năm mươi b ố hoa ngữ giới âm nhạc cao nhất đăng ký phí thượng hoa hải giải trí cao ức âm nhạc tổng giám đốc phòng làm việc diệp chi thu mở máy vi tính ra tại đinh tiệp hiếu kỳ ánh mắt bên trong viết sau đó tại giang rắc như mưa rơi bàn phím tiếng gõ bên trong đinh tiệp đôi mắt từng bước trở to lúc này nàng tin tưởng diệp chi thu không có lắc lưu mình thực sự đã sớm viết xong bởi vì đây quả thực là lặng lẽ viết ta cũng quá nhanh nàng tấm mắt thậm chí còn chưa kịp đuổi theo diệp chi thu cũng đã viết xong hai bài đúng rồi diệp chi thu đột nhiên dừng lại hỏi ngươi có hay không đặc biệt muốn hát phong cách đinh tiệp s ữ n g sở ngây ngốc nói ngươi không phải đã sớm b i ế t xong sao bây giờ còn có thể chọn phong cách diệp chi thu hàm hồ nói có thể thay đổi có hay không không có ta toàn bộ thay ngươi quyết định đinh tiệp kịp phản ứng vội và nói g n chờ đã xảy ra bất ngờ quyền lựa chọn để cho đ i n h tiệp có chút không coi chuẩn bị ngẫm nghĩ một hồi nói ra trung quốc phong ta vẫn luôn rất muốn yêu thích trung quốc phong a hơn nữa cũng muốn hơi làm chút đột phá sao đáp án này ngược lại để cho diệp chi thu nhận ra đinh tiệp đặc sắc là hơi hơi khàn khản gọi cảm giọng nói hát trung quốc phong hắn thật đúng là không có cân nhắc qua đinh tiệp thấy diệp chi thu lọt vào t r ầ m tư liền vội và nói có thể chứ nếu mà không có thích hợp coi thôi đi không gì diệp tờ giờ thu nghĩ một lát trực tiếp liền tại trong máy vi tính viết đinh tiệp tò mò tiến lên trước thấy được ca khúc danh tự bàn ta thứ ba bài hát viết xong sau đó diệp chi thu điểm xuống máy tính in nói ra hảo tổng cộng tam thủ chuyên tập ca khúc chủ đề liền tại nơi này chọn đi mặt khác lại thêm vài bài liền có thể ra chuyên tập người trước xem một chút có hay không chỗ nào không biết hát chờ ta một chút chờ một chút cùng đi phòng thu âm đinh tiệp đáp một tiếng liền vội vàng chạy đến máy in bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí cầm lên ba tấm khúc phổ như nhặt được trí bảo kiểu nhìn diệp chi thu lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính hắn muốn viết ca khúc không chỉ đình tiệp một cái nửa giờ sau diệp chi thu cùng thần tình kích động sắc mặt trở nên hồng đình tiệp đi đến phòng thu âm phòng bên trong sớm có một đám người đang chờ thời đại thiếu nữ mấy tên nữ sinh phượng hoàng truyền kỳ trang nghị linh hoa bởi vì sự bắt quái tuyết chân thật vài bài bài hát gần đây nhân khí rất cao la thành một đám ca sĩ còn có quản lý tầng lý văn thụy tống mỹ và người khác mọi người đều biết diệp chi thu viết bài hát mới. tất cả đều muốn cấp trước tiên thưởng thức một chút lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở diệp chi thu trong tay một chồng a b ố giấy đơn giản cho hỏi diệp chi thu cũng không có phí lời cầm trong tay ca khúc phổ phân cho tương ứng ca sĩ mọi người thấy diệp chi thu phái truyền đơn một dạng động tác tấm tắc cảm thán diệp tổng giám không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người a lấy chi thu đ â y viết ca khúc tốc độ sản lượng mười người cũng chưa chắc có thể so với một cái khác một bên mấy tên lấy được tân khúc phổ ca sĩ động tác lạ thường nhất trí tất cả đều không kịp chờ lợi nhìn các ngươi xem trước một hồi chờ một chút thay phiên qua một lần diệp t r í thu đối với đình tiệp nói đình tỷ người tới trước đinh tiệp gật đầu một cái t h ở một hơi thật dài hướng đi thu âm khu lần này diệp t r í thu cho đình tiệp viết tam thủ ca khúc theo thứ tự là màu đỏ giày cao gót bạch nguyệt quang cùng chu sa n ữ t rồi còn có banta diệp t r í thu đối với đình tiệp định vị là video ngắn b ở gm ở nữ vương tờ thứ nhất chuyên tập rất nhiều ca khúc đều tại đầu âm t r ở video website bên trên lấy được rất cao phát ra số lượng lần này sáng tác ý nghĩ cũng không ngoại lệ màu đỏ g à y cao gót là kiếp chiếc hoa ngự nữ ca sĩ thái kiện nhã nơi biểu diễn một bãi lửa lớn ca khúc lưu hành bài hát này nguyên sương chính là mang theo khản khản đặc biệt âm thanh vốn là mượn p h ầ n phù hợp đinh tiệp phong cách bài hát này là tam thủ bên trong chất lượng cao nhất diệp chi thu tính toán đem với tư cách đinh tiệp a l b u m mới ca khúc chủ đề dù sao tuy rằng đi là video ngắn ca sĩ tuyến đường cũng vẫn là muốn một lượng đầu kinh đ i ể n ca khúc á p trận không thì chuyên tập toàn thể về chất lượng không đi đến mức b ạ c h nguyệt quang cùng chu sa nốt rồi còn có b a n ta liền hoàn toàn là n h ắ m c h ú n g đầu âm thần khúc mục tiêu mà chọn đoán hai cái này đầu thần khúc vừa ra đinh tiệp video ngắn bở g mở nữ vương vị trí ít nhất còn có thể ngồi vững hai năm ta yêu ngươi có loại trái đèn đi bên phải mâu thuẫn điên c u ồ n g lại sợ không có đường lui ngươi có thể hay không để cho ta dừng lại loại này truy đuổi cứ như vậy song cuối cùng duy nhất màu đỏ dày cao gót một khúc kết thúc thu âm khu bên trong đinh tiệp lập tức nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương thàng đến diệp chi thu gật đầu một cái đinh tiệp mới phảng phất thở vào một cái tiểu sắc mặt lập tức trở nên cao hứng bên ngoài sân nhiệt liệt tiếng vỗ tay văng lên mọi người đã sớm bị bài hát này hấp dẫn phía trước â m nhạc tổng giám đốc trần hải đào thở g i i nói khúc tốt từ càng tốt yêu ngươi có loại trái đèn đi bên phải mâu thuẫn hát ra hiện đại đô thị phái nữ đối với ái tình truy đuổi điên cuồng lại không có đường lui giống như màu đỏ dày cao gót gợi cảm vừa nóng liệt trần hải đào cười nói bài hát này có chút mệnh đề luận văn ý tứ ta có thì cũng hoài nghi chi thu ngươi viết ca dao d ố c coi thôi đi là làm sao đem phái nữ tâm lý miêu tả phải như vậy thấu triệt theo lý mà nói không có nói qua mười lần tám lần yêu đương cũng không viết ra được đến a mọi người phát ra một hồi có lòng tốt tiếng cười nhưng ánh mắt tất cả đều kính nể vô cùng mọi người đều là hiểu công việc có ca khúc có thể hay không hỏa xem vật lý nhưng có ca khúc là vừa nghe liền biết có thể họ chỉ là trình độ vấn đề mà thôi màu đỏ dày cao gót bài hát này chính là người sau đệ nhất đầu thử hát liền mở ra cái hào đầu định tiệp phát huy bộc u phát tự nhiên tiếp theo bạch nguyệt quang cùng chu sa nốt r ồ i đồng dạng thu được nhiệt liệt tiếng vô tay đến hát ban ta thì bởi vì bài hát này điệp khúc là kinh kịch cùng thịnh hành giọng hát luân chuyển một loại t i ể u hát kinh kịch giọng hát bộ phận hậu kỳ cần đinh tiệp chế tác đi ra lần đầu tiên hiện trường liền do phượng hoàng truyền hậu kỳ linh hoa thay hát phối hợp một chút biểu diễn kết thúc linh hoa hâm mộ nói chi thu bài hát này ta đều muốn từ hạt i ệ p tại đây và tới hát phải thật là thoải mái thời đại thiếu nữ mấy người đồng ý sâu sắc g đầu sắc m nhưng ánh mắt chuyển tới trong tay mình trên giấy trong tâm lại cảm thấy an ủi không ít trung quốc phong không có nhưng chúng ta có tiếng trung quốc nha chương bảy trăm năm mươi lăm hoa ngữ giới âm nhạc cao nhất đăng ký phí t r u n g đinh tiệp nghệ thuật ca hát biểu diễn kỹ xào đều rất thành thục đối với nàng biểu diễn diệp chi thu không có quá nhiều chỉ đạo ca sĩ trải qua lý giải khác nhau đồng dạng ca khúc hát đi ra tự nhiên cũng sẽ có cảm giác bất đồng diệp chi thu không để cho đinh tiệp hát phải cùng trong trí nhớ mình giống nhau như lúc tính toán sau đó chính là thời đại thiếu nữ thử hát lúc này đinh tiệp tam thủ bài hát đã triệt để đem đám đông tâm tỉnh treo ngược lên tràn đầy mong đợi nhìn đến mấy người đi vào thu âm khu thời đại thiếu nữ mấy người thử hát đệ nhất đầu khúc mục gọi tiếng trung quốc bài hát này từ kiếp trước nữ ca sĩ tổ hợp sh e biểu diễn ca khúc có thể nói từng thịnh hành đại giang nam bắc lần này diệp chi thu cũng tính toán dùng bài hát này với tư cách thời đại thiếu nữ tân chuyên ca khúc chủ đề đòn đánh rộng băng ghế giải đòn đánh muốn cột vào trên ghế đầu đòn đánh rộng băng ghế giải đòn đánh muốn cột vào trên ghế đầu ca khúc bắt đầu là một đoạn nhậu khẩu lệnh thức khôi hài ca tử để cho người hai mắt tỏa sáng đồng thời tâm tình cũng không tự chủ bơm lặng lại nhưng mà tất cả mọi người không có dự liệu đến là mở đầu đoạn này chính là chọn bài hát thử hát bên trong thuận lợi nhất luân đôn mã lệ liên mua kiện sườn s á m đưa mụ mụ mút cô phu tỉ cơ yêu mì thịt bò vướng m ắ c hát đây một câu ca từ làng h ệ thuật ca hát tương đối không tồi lâm vân gì có thể rõ ràng nhìn thấy hát xong sau đó gõ má có chút từng ư đỏ nghẹn tới đây mọi người đã có chút nhận thấy được bài hát này ca từ tựa hồ không đơn giản phía dưới mấy câu độ khó không cao đồng giao thuận lợi thông qua rất mau tới đến đoạn thứ nhất như khúc sau đó l ậ xe đòn đánh rộng băng ghế dài đòn đánh muốn cột vào trên ghế đầu băng ghế không để cho đòn đánh cột vào trên ghế đầu đòn g á n h càng phải cột vào trên ghế đầu băng ghế hết lần này tới lần khác không để cho tại mọi người quái dị ánh mắt bên trong biểu diễn v õ đọc một chút càng hát sắc mặt càng là đỏ lên rốt cục vẫn phải không thể kiên trì nổi miệng g á o d ừ n g hát sai thời đại thiếu nữ mấy người không thể làm gì khác hơn là dừng lại v õ đọc một chút đầu tiên là hít một hơi thật sâu mới thật ngại ngùng nói xin lỗi làm lại một lần nhạc đệm âm thanh lại lần nữa nhớ lên sau đó không biết có phải hay không là khẩn trương dẫn đến phát huy thất thưởng còn không bằng lần đầu tiên vo đọc một chút mặt đều muốn sụt xuống, xuống rõ ràng hát trước mặc niệm còn rất to ta đội trưởng triệu đàn ă n u ổ i đọc một chút đoạn này tương đối khó ta cùng ngươi đổi một chút đi mấy người hơi điều chỉnh một chút biểu diễn thuận lợi bắt đầu lần thứ ba thử hát lúc này cuối cùng thuận lợi thông qua khán giả cũng không nhịn được vì các nàng t h ở dài một hơi nào ngờ đây mới là hành hạ bắt đầu ca ca đệ đệ sườn núi phía trước ngồi trên sườn núi đang nằm một c á i ngỗng dưới sườn núi chạy một con sông ca ca nói rộng lớn ngỗng ngừng lần này là triệu đàn hát sai lại đến hai lần cuối cùng thuận lợi thông qua có một cái tiểu hài gọi tiểu đố ra phố đánh giấm lại mua bố. bố đánh giấm dê quay đầu nhìn thấy h ư n g c h à o thỏ thả xuống bố gác lại thỏ dừng một chút dừng lại mấy người đã có chút phát điên triệu chứng vốn cho là là cùng đinh thiệp một dạng kinh d i ễ m biểu diễn hiện trường nhân tiện tại lao bản cùng âm nhạc tổng giám đốc trước mặt biểu hiện tốt một chút một hồi hiện tại quả thực thành lật xe hiện trường thu âm khu tường trong s u ố t r a đã vông nôn mọi người đều là ánh mắt q u á i dị mà nhìn đến diệp chi thu thần sắc khâm phục vô cùng dùng nhiễu khẩu lệnh sáng tác bài hát hưởng cho ngươi nghĩ ra được chỉ là liền khổ biểu diễn ca sĩ băng ghế không để cho đòn gánh cột vào bản lánh a a a tại không biết rõ lần thứ mấy biểu diễn sau đó thời đại thiếu nữ mấy người điên không biết là nghẹn hay là tức sắc mặt đỏ lên đồng dao khí thế hùng hổ đi ra thu âm khu đối với diệp chi thu nhổ nước bọt bài hát này từ lần đầu tiên căn bản hát không tốt cũng không phải diệp chi thu sắc mặt thản nhiên tự gác nói ra ngươi hát không rất không có nghĩa là người khác hát không tốt đồng dao nói thẳng ta không tin ngươi đến hát diệp chi thu lông mày nhữ lên cô nương này là đang khiêu chiến bản âm nhạc tổng giám đốc quen uy hào hào nghe hào hào học diệp trí thư cũng không có phí lời trực tiếp đi vào thu găng khu ta có thể viết ra dĩ nhiên là có thể hát đi ra tại mọi người nhìn chăm chú bên trong diệp chi thu thuần thục đeo ống nghe lên đứng tại trước ống nói nhạc đệm tiếng v a n g khởi đ ò n đánh rộng băng ghế dài làm thịt đáng nghĩ câu thứ nhất mọi người đã bắt đầu n é n cười diệp chi thu sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói làm lại lần này kiên chỉ phải lâu điểm đến uổng phí n g ỗ n g mới sai lầm bất quá vẫn là không có đạt đến lúc nay thời đại thiếu nữ thành tích tốt nhất bên ngoài mọi người đã sớm không nhịn được cười thử nghiệm hai lần sau đó diệp chi thu quả quyết từ bỏ lấy xuống thai nghe rời khỏi sắc mặt bình tĩnh như cũ nói bài hát này đại khái chính là dạng n à y hát biết rõ là được thời ử đại p thiếu, thiếu nữ tiếp n theo thử hát hai bài ca khúc theo thứ tự là vũ nương cùng bày tỏ hai cái này thủ ca khúc đều kéo dài trước sau như một hát và nhảy phong cách tương đối mà nói biểu diễn độ khó liền thấp rất nhiều nghe mọi người vang đội nhiệt liệt tiếng vô tay mấy tên nữ sinh cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm cuối cùng tìm về điểm tự tin a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu hoa ngữ giới âm nhạc cao nhất đăng ký phí hạ thập quang chi thu phải ra tân tác đối với hoạt hình mê lại nói đây là một cái nửa vui nửa buồn tin tức vui là thập quang chi thu lần này thoạt nhìn thủ bút không nhỏ vừa khởi động chính là hai cái hạng mục mà bùn là vụ sơn ngũ hành phần tiếp theo đâu bởi vì đầu này v i bù khu bình luận các đại gờ giúp thoáng cái sôi sùng s n g ca ta gọi ngươi ca có thể hay không trước tiên đem vụ sơn ngũ hành đưa ra xong a đại ngư hải đường cư nhiên là đ i ệ ảnh lần này cậu tác giả dốc hết vốn liếng rồi a đáng ghét liền gợi một cái áp thích cho nhiều điểm tin t ứ ca không nhìn ra là loại hình gì hoạt hình long châu bức họa thoạt nhìn thật tốt lớn gan suy đoán không biết do mọi người lưu ý đến không có từ long châu hình ảnh nhìn có bảy khỏa mang theo tinh tinh quả cầu chính là chỉ cái gọi là long châu kết hợp nhân vật bối cảnh bức họa đến nhìn đ o á n chừng là nhiệt huyết tràn đầy loại hình bất kể như thế nào đến tận đây thập quang chỉ thu hy vọng có thể bảo trì quốc mạng chỉ quan g tiêu chuẩn tại bạn trên mạng bàn tán sôi nổi bên dưới thập quang chỉ thu đầu này gậy bổ rất nhanh xông lên tìm kiếm hát bảng nhưng mà càng bùng nổ tin tức còn tại phía sau sau một ngày h o à n cầu thu âm hoa hải giải trí Nhất diệp chi thu phòng làm việc tại a m p quốc nội đã ký hợp đồng hoa hải giải trí tự nhiên không cần mặt khác ký công ty thu âm nói cách khác diệp chi thu muốn tiến quân quốc tế giới âm nhạc cơ hội là đầu này quan thông báo huệ bồ tuyên bố trước mắt lập tức liền làm nổ toàn bộ internet ngắn mũi một mươi phút diệp chi thu hoàng cầu thu âm đề tài cũng đã xông lên tìm kiếm hot bảng h ạ n nhất ngoa tạo tin tức càng ngắn sự tình càng lớn hoàng cầu thu âm à diệp chi thu đây là muốn hướng về quốc tế giới âm nhạc phát động công kích kỳ thực trước sớm đã có tương truyền hoàng cầu sony mấy nhà s ư ớ n g lớn phiến công ty đều đang cùng diệp chi thu tiếp xúc xem ra hiện tại là nói điều kiện xong ngư bức hoa ngữ giới âm nhạc cái thứ nhất tiêu thụ tại chỗ chuyển cửa ra vào ca sĩ đối với cái tin tức này phần lớn bạn trên mạng đều bày tỏ ủng hộ nhưng vô luận lúc nào cũng không thiếu tại khu bình luận âm dương quái khí ạ n tị p a n nói thật không phải ta dội nước lạnh hoa ngữ n ca sĩ ở nước ngoài thật không nổi tiếng ngoại quốc không thích loại này tiểu thị tươi loại hình đến lúc ra thu â m bán không được liền xấu hổ vẫn là thật bội phục quốc nội hảo hảo tiền không kiếm chạy ra ngoại quốc mất thể diện lập t i ế p làm chứng đánh cuộc hắn không ngoài một năm chạy trở về trong nước mọ tiền đối với bộ phận này bình luận rất nhanh có bạn trên mạng đứng ra phản bác có vài người quý lâu không nhưng cảm giác được từ mình cái gì cũng không đi còn tưởng rằng người khác giống như hắn diệp chi thu là tiểu thị tươi chết cười ta khai phun phía trước dẫu gì đi trước hiểu một chút đi nếu như quốc nội mỗi cái tiểu thị tươi đều có tài nghệ này đối với cái tin tức này trên internet nộn nhịp hiện hỗn loạn bản tán sôi nổi không ngừng đến mức một đám vòng âm nhạc nội nhân sĩ đồng dạng bị chấn động đến mức không nhẹ hắn thật đi rồi đây là mọi người phản ứng đầu tiên đối với diệp chi thu sẽ tiến quân âu mỹ vòng âm nhạc kỳ thực trong nghề sớm có dự đoán dù sao hắn hình tượng ngôn ngữ bao gồm sáng tác năng lực đều qua quan hoàn toàn có thể đi s n g một hồi nhưng mọi người không nghĩ đến là diệp chi thu cùng hoa hải giải trí một bước này sẽ đi phải nhanh như vậy diệp chi thu còn trẻ hơn nữa hiện tại tại hoa ngự giới âm nhạc lưu lượng cùng nhiệt độ đang đứng ở đ ỉ n h phong hoàn toàn có thể hào hào kiếm hai năm trước lại đi cũng không m u ộ n hôm nay là tin tức bạo nổ thời đại đừng nhìn diệp chi thu hiện tại có chút độc cô cầu b ạ i ý tứ nhưng chỉ cần một năm thậm chí nửa năm không ló đầu ra cũng rất nhanh còn có thể bị phần lớn những người nghe q u y lãng nhiệt độ đại phúc hạ xuống hơn nữa đến lúc nếu là đi âu mỹ giới âm nhạc không sống được nữa lại ảo nào chạy trở lại đối ca tay cá nhân giá trị b u ồ n bán đả kích là trí mạng loại tình huống này không phải là không có tiền lệ vì vậy mà tuy nói đồng hành là hoàn gia nhưng đối với diệp chi thu quyết định này trong lòng mọi người vẫn là bội phụ trong nghề nhân sĩ tin tức con đường so đại chúng linh thông rất nhiều hoàng cầu sony chờ thu âm cự đầu cấp một tên á châu ca sĩ nhiều chuyện thiếu niên không có xuất hiện qua tự nhiên chạy không khỏi đại chúng con mắt hôm nay thoạt nhìn tất cả bụi trần lăng xuống mọi người quan tâm nhất một cái vấn đề khác là diệp chi thu đăng ký phí có bao nhiêu dù sao từ đăng ký phí số lượng lớn tiểu l i ê n đại khái có thể thấy được công ty thu âm đối ca tay đánh giá định vị cùng coi trọng trình độ trước mắt mới chỉ hoa ngữ giới âm nhạc cao nhất đăng ký phí ghi chép duy trì vừa vặn là diệp chi thu đối đầu lúc đó trương nghệ p h ả m cùng thiên hạ truyền thông ký hợp 6.000 đồng vạn chương 757, phần sau phản ứng cho dù sớm có phỏng đoán nhưng khi một thức đăng ký phí chân chính bị tuyên bố ra vẫn là đem tất cả mọi người hung hăng rung động hoa ngữ ca sĩ cao nhất giá trị con người ghi chép a hơn nữa mức này phóng mắt toàn thế giới giới âm nhạc cũng tuyệt đối là nhất l i u trình độ lúc này ký giả hội phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng mưa bình luận đã sớm sôi sục ngữ bức nếu là có người một năm trước cùng ta nói hoàn cầu thu âm sẽ tiêu một thức ký hợp đồng một cái hoa hạ ca sĩ ta đoán sẽ cảm thấy hắn là kẻ điên vẫn là khó có thể tưởng tượng lúc này hoàn cầu thu âm thật là đánh thức ca ngây thơ những này thu âm tự đầu ánh mắt và k h ô n khéo trình độ vượt quá ngươi tưởng tượng bọn hắn nếu trị hoa một thức ký diệp chi thu nhất định là cho rằng khoản này ký hợp đồng có thể vì bọn hắn mang theo so với cái này con số càng cao thu nhập t r ư ơ n g nghệ p h à m lúc trước còn có thể thổi một hồi giá trị con người cái gì hiện tại vị ca phe hoàn toàn bị diệp chi thu kéo ra kỳ thực hai người này đã sớm không cùng một đẳng cấp nghệ sĩ có người không muốn thừa nhận mà thôi một ước đăng ký phí vừa ra phía sau ký giả hội thiếu chút loạn x á o hiện trường kích động phóng viên bắn liên hồi kiểu vấn đề không ngừng ném ra diệp tiên sinh xin hỏi ngươi tấm kế tiếp chuyên tập là tiếng anh bạn sao đúng diệp chi thu dứt khoát trả lời lại dẫn tới một phiến tiểu gây dối lập tức có người truy hỏi xin hỏi tiên quân quốc tế giới âm nhạc phải chăng đại biểu ngươi tạm thời từ bỏ hoa ngựa thị trường theo ta được biết rất nhiều f a n ca nhạc còn tại đang mong đợi ngươi album mới cái vấn đề này không quá gần gũi đoán chừng là cái nào đối thủ cạnh tranh công ty phái tới dất chiến bất quá diệp chi thu đối với loại tràng diện này đã sớm ứng phó tự nhiên, như cụ dĩ nhiên không phải hướng quốc tế giới âm nhạc phát triển chỉ có thể nói hạ cấp đoạn ta tại âm nhạc bên trên công tác trọng tâm sẽ có biến hóa ta cũng tin tưởng vô luận là bên trong tiếng anh chuyên tập đều biết đạt được mọi người yêu thích hơn nữa ta vẫn sẽ có tác phẩm mới thông qua hoa hải giải trí cái k h á c ca sĩ cùng khán giả gặp mặt hy vọng mọi người đến lúc ủng hộ nhiều hơn diệp chi thu trả lời giọt nước không l o ạ n đặt câu hỏi phóng viên không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngồi xuống mọi người lúc này mới kịp phản ứng người trước mắt này chẳng những cho tự viết bài hát trả lại cho một đám người v i ta sau đó ký giả hội liền tại loại này nhiệt liệt lại lên náo trong bầu không khí kết thúc hôm đó có liên quan diệp chi thu tin tức liền chiếm cứ tìm kiếm hót h ạ m nhất hơn nữa nhiệt độ cơ hội là đồ bảng tư thế cùng lúc đó thượng kinh thiên hạ truyền thông chủ tịch phòng làm việc con mẹ t r ư n g nghệ p h ạ m chửi nhỏ một tiếng thô bạo mà đưa tay bên trong máy tính bảng thuận tay ném một cái đập vào c ẩ m thạch trên bàn phát ra loảng xoảng một đạo tiếng vang bàn là trên màn ảnh biểu hiện là một cái giải trí truyền thông phát ra tân văn báo đạo tựa đề là đã từng kẻ tự từ thủ hôm nay đã hơi đi xa dần chưng nghệ phàm cách diệp chi thu khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu đại h o à n cầu thu âm một t h ký diệ chi thu tin tức hắn tự nhiên biết rõ nhưng không nghĩ đến những cái k i a không có khe không xuyên truyền thông nhanh như vậy liền kéo chính mình cho đối phương làm bàn đạp bên cạnh dương sở cường ngón tay một cái có tiết tấu gõ mặt bàn không biết đang suy tư điều gì mà t r ư ơ n g nghệ phàm người đại diện đồng dạng sắc mặt không quá tốt c ư ờ i lạnh nói thật đúng là cho rằng âu mỹ vòng âm nhạc tốt như vậy lan lộn đoán không có hai năm liền ảo nào chạy trở lại chúng ta trở đến xem cuộc vui đi lời này vừa nói ra t r ư ơ n g nghệ phàm sắc mặt mới phải bên trên chút lúc này một mực không có lên tiếng dương sở cường lên tiếng hắn đi âu mỹ giới âm nhạc phát triển đối với người mà nói là chuyện tốt dương s ở cường nhàn n h ạ t nói không thì có hắn để ép các ngươi cũng không x ả ra đầu trương nghệ p h ạ m không có tốt hơn hai giây sắc mặt làm thêm xanh mẹ nó ngươi nói chuyện vài cái đã thương người đối với bị diệp chi thu áp một đầu trương nghệ p h ạ m dĩ nhiên là không phục bất quá kim chủ ba ba dương sở cường nói khó đi nữa nghe hắn cũng không dám phản bác người đại diện đồng dạng sắc mặt xấu hổ c ư ờ i khan phụ hòa nói dương tổng nói là bất quá tiểu tử kia chạy trốn cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền dương sở cường không để ý người đại diện nói, nói tiếp tục đối với trương nghệ phàm nói tiếp theo ngươi công tác phương hướng cũng điều chỉnh một chút dành thời gian luyện nhiều sân khấu đừng lạnh n h ạ c công ty sẽ thích hợp gia tăng ngươi tại quốc nội âm nhạc phương diện quảng bá còn nữa m ẫ u chốt nhất là đang như thiếu niên tuyên truyền đây là ngươi chân chính vai chính bộ phim đầu tiên bản thân ngươi biết có trọng yếu bao nhiêu đừng làm đập phá dương sở cường lạnh lùng nói lần trước c ẩ m tú công tử thành tích là không đạt tiêu chuẩn người đầu tư rất không hài lòng nếu như liên tục xuất hiện hai lần xuất hiện loại tình huống này ngươi biết ý vị như thế nào ta cũng không bảo vệ được ngươi nói đến chính sự chương nghệ phàm trong tâm dùng mình liền đội vàng gật đầu hát là mắt thấy bầu không khí có chút kẻ ngắt bên cạnh người đại diện liền đội vàng giảng hòa nói dương tổng ngài cứ yên tâm đi lần này đang như thiếu niên bắt lấy quốc nội cùng kỳ vẽ xem phim phòng đệ nhất hẳn vấn đề không lớn nhờ có dương tổng ngài quan hệ một bộ khác cùng loại hình tâm chi liên sắp xếp phiến đối với chúng ta cao diễn viên đội hình nhân khí cũng kém đến cấp bậc đâu không đáng để lo diệp chi thu đâu dương sở cường độ t n h i ê nói n hắn và hoa hải giải trí cũng có một bộ tân chiếu phim phim đi tình huống gì người đại diện x g sở vội vàng nói kêu bộ gọi hòn đá điên cuồng diệp chi thu là biên kịch không có chân chính tham dự quay phim chúng ta nghe ngóng là tiểu thành bản mạch hài kịch cái này loại hình danh t i ế p liền không có lửa l ư ợ qua đoán hoa hải giải trí chính là muốn vớt một đợt diệp chi thu phan phòng bán vé hơn nữa cùng chúng ta mục tiêu đám người xem không giống nhau hẳn không tạo thành g l y hiếp lời còn chưa dứt dương sở cường cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại trước kia bộ khi đàn ông yêu cũng là giá thành nhỏ phim tình yêu kết quả thế nào á c h người đại diện ngữ khí cứng lại sắc mặt có chút xấu hổ dương sở cường cũng không có truy hỏi ý tứ suy tư một lát sau nói không thể xem thường vẫn là phải mật thiết quan tâm bọn hắn tình huống sắp xếp phiến bên trên cho điểm áp lực có cần thiết nói mời thủy quân làm một hồi phương diện này tiền không thể tiết kiệm người đại diện ám thở phào một cái vội vàng nói là, tâm lý lại có chút không để ý lắm cảm thấy dương sợ cường đối với diệp chi thu có chút một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây t h ừ n g tiểu quá mức sầu lo tuy rằng hòn đá điên cuồng cùng khi đàn ông yêu đều là giá thành nhỏ phiến nhưng điều này có thể s o sao khi đàn ông yêu đều được trong nghề sách giáo khoa kiểu lấy nhỏ thắng lớn hắn lệ nhưng hắn thật đúng là không tin loại kỳ tích này diệp chi thu còn có thể lại sao chép một lần giá thành nhỏ phim kiếm tiền muốn thật có đơn giản như vậy những cái tia k h ô n khéo về đến nhà người đầu tư đã sớm toàn bộ làm cái này a còn sẽ gây mất tốn trên nước đi kiếm cái gì đầu nhập đại phong hiểm cao một làm không tốt liền mất hết vốn liêng đ Mẹ nói Diệp Chi thật u phải có như có v y h hán cây chối ầ n trồng ăn. Trước cây sự à hoàn Điêu ra đời. Diệp Chi thu ký hợp đồng hoàn cầu thu âm bản tin, tại tìm kiếm lại bên trên Thu cầu thu ra dừng hợp ước hot chừng tìm Thật ký đồng bản bảng ngày. âm s là bởi vì đây là gần m ộ ư ơ i năm đến nay lấy tối cao cân bằng hình thái tuyên bố tiến quân âu mỹ giới âm nhạc ca sĩ chuyện này không n h ữ n g ở vòng âm nhạc bên trong dẫn tới g u n g mạnh liên quan môi giới cũng đã bị k i n h động chuyên môn ra một phần báo chí tựa đây là dùng thực lực nói chuyện ưu tú âm nhạc tác phẩm là vượt qua biên giới ngôn ngữ quan môi giới tự nhiên không thể nào giống như một lòng muốn nhận lấy nhãn cầu giải trí truyền thông một dạng dùng không phải thổi tức đen tối tươi sáng thái độ viết văn nhưng mà tác phẩm bên trong như cũng dùng người có ăn học phương thức hung hăng khen diệp chi thu một lần thoáng cái nguyên bản sắp rời khỏi top mười tìm kiếm hot lại lật hỏa một cái cùng lúc đó thượng kinh nơi nào đó phòng thuê ngồi ở trước bàn sách thạch đ o ã n đ o ã n đang dùng máy tính xem bản tin biểu hiện trên màn ảnh chính là quan môi giới phần kia liên quan đến diệp chi thu tác phẩm phía dưới bạn trên mạng bình luận bởi vì tác phẩm nội dung khu bình luận tựa hồ phát sinh khẩu chiến chưa từng nghe qua diệp chi thu bài c ư n h i ê n tự mình kết cục khen ngợi một tên giới giải trí ca sĩ không quá thích hợp đi cái quan điểm này đã nhận được không ít bạn trên mạng tán thành có một sáu vạn điểm khen bị cao cao đưa lên cao nhất nhìn đến đây thạch đoán đoán tức giận biểu môi đang muốn giơ tay lên gõ bàn phím phát hiện phía dưới có người thay mình hồi phục lầu trên vị tia đại ca đoán không thấy tác phẩm nội dung liền khai phú đi ha ha ha cư n h i ê n còn có nói diệp chi thu tác phẩm không có nội hàm tia đoán toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều không tìm ra bao nhiêu đầu có nội hàm ca khúc đoán tại hắn trong ân tượng ca sĩ chính là lưu lượng tiểu thị tươi này chủng loại hình tia thực sự không đáng quan môi giới điểm danh biểu dương thật đề nghị hảo hảo nghe một chút diệp chi thu ca khúc thủy đ i ề u ca đầu cùng đưa t i ễ n đều bên trên chúng ta trường học thơ từ khóa bài tí h quan môi giới khen ngợi g i a hỏa này cũng không phải lần đầu tiên đi trước kia thỏ cùng thiếu niên bên trong quốc nói không nói hắn còn có một cái đọc người đề cử thân phận a đều xem như quan phương mình phát ngôn viên diệp chi thu muốn thật có thể tại âu mỹ giới âm nhạc lửa lớn quan phương khẳng định cũng là thích nghe ngóng, Đâu chỉ là thích nghe ngóng đoán có thể cười nhất miệng chớ xem thường văn ngu tác phẩm văn hóa phát ra năng lượng hàn ngu đều trở thành hàn quốc cấp quốc gia hạng mục thành đoan đoan theo thứ tự cho phản bác đối phương bình luận điểm khen sau đó đột nhiên nhìn thấy một câu nói chúc cậu tác giả có thể ở âu mỹ giới âm nhạc lửa lớn nhưng với tư cách mê sách liền bi thảm sách mới càng thêm vô vọng rồi à. đầu này bình luận bên dưới tất cả đều là phụ họa bạn đọc với tư cách đã từng diệp chi thu dành riêng tiểu biên hiện tại đã thăng cấp thành thâm niên biên tập thạch loan loan cũng đồng ý sâu sắc lại xem một hồi bản tin thạch loan loan đăng tin website đang chuẩn bị đứng dậy đột nhiên kèm theo tin tức thanh â m nhắc nhở dưới góc phải hẹ chặt chân r u n g nhảy lên thạch loan thuận tay mở ra tư nhân là diệp chi thu tin tức lập tức g i vững tinh thần định thần nhìn lại nhất diệp chi thu tích tích gọi biên tập đại, đại. t h ạ c h loan l o a n hiểu ý cười một tiếng ngón tay bay tán loạn đánh chữ hồi phục đá nhấc tay g và g ờ đá diệp ca có chuyện gì không nhất diệp chi thu thật đúng là có chuyện tiện điện thoại sao t h ạ c h loan l o a n s ữ n g sở trở về cái có thể không bao lâu chung điện thoại liền vang dội t h ạ c h loan l o a n liền vội vàng kết nối điện thoại bên kia diệp chi thu giọng điệu nụ cười âm thanh truyền đến ấm áp chào buổi tối a diệp ca chào buổi tối t h ạ c h loan vui vẻ trả lời đơn giản chào hỏi qua đi diệp chi thu cũng không có phí lời nói ngay vào điểm chính ấm áp ta gần đây chuẩn bị xuất tân thư cam đọc có ý hướng hợp tác sao xảy ra bất ngờ tin tức tốt để cho thạch đoan đoan s ư n g s ỏ sau khi phản ứng lọt vào m ừ n g rõ thực vậy có có diệp ca hợp đồng theo như quy củ c ũ hành nội tối ưu điều kiện có thể chứ được cùng cam đọc hợp tác mỏ vẫn luôn rất vui vẻ diệp chi thu cũng lời ư đổi nói ra vẫn là ấm áp ngươi khi biên tập hà thạch đoan đoan trong tâm ấm áp gật đầu liên tục sau đó hỏi diệp ca ngươi muốn mở sách mới là loại hình gì tiên hiệp sao không phải diệp chi thu trả lời lần này viết võ hiệp võ hiệp nghe thấy hai chữ này thạch đoan đoan phản ứng đầu tiên là không nghe lầm chứ từ chu tiên đến tiên kiếm diệp chi thu khai sáng một cái tân lưu phái dẫn phát muôn b ả n tác giả mô phỏng hôm nay cam đọc lưới xếp hạng thứ mười tác phẩm liền có lục bộ là tiên hiệp tiểu thuyết có thể nói đây là lập tức đứng đầu nhất đề tài so sánh với đã từng rất giận võ hiệp tác phẩm chính là nhiệt độ không lớn bằng lúc trước có triệt để xa suốt xu thế dưới tình huống này diệp chi thu lại cùng mình nói muốn viết võ hiệp lần này thao tác hiện thực để cho thạch đoan đoan nhìn không hiểu bất quá nàng cũng là đối với đề tài lựa chọn có chút hiếu kỳ mà thôi lấy diệp chi thu nhân khí chỉ cần tác phẩm chất lượng qua quan hỏa nhất định là không thành vấn đề võ hiệp cũng được thạch đoan đoan nói ra, diệp Ca, làm phiền ngươi tiên phát giản ý ta xem một chút có thể chứ bên kia diệp chi thu nói thẳng không cần quyển sách này ta không sai biệt lắm viết xong tổng cộng phân hai quyển trước tiên đem quyển thượng chia ngươi đi được a t h ạ c h loan loan đang muốn theo bản năng đáp lại đột nhiên kịp phản ứng trận to hai mắt kinh sợ la lên nhanh viết xong đúng diệp chi thu nói ra quyển sách này ta không chuẩn bị tại trên internet liên tái trực tiếp xuất bản đi thực thể n h ư ợ n lại có thể chứ a nga nga có thể có thể thành loan loan còn có chút trong k i ế p sợ không có tỉnh lại được ta phát ngơi hồng thư trước đeo a bị hệ bì, hề bì. bỏ lại một câu nói như vậy sau đó điện thoại liền bị cắt đứt len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở vang dội thạch loan loan liền vội vàng mở ra hòm thư phần mềm đúng như dự đoán có một phần đến từ nhất diệp chi thu email thạch loan loan không kịp chờ đợi tìm đến phụ tùng đắp loạt mở ra văn bản trong tích tắc ánh mắt lập tức hướng thư tịch tên gọi nhìn đến sa d i ê u anh hùng chuyện cái này tên sách thực sự là võ hiệp không thể nghỉ ngờ t i ề m chế đạm n h ạ t kích động tâm tình thạch loan hướng nhìn xuống chương bảy trăm năm mươi chín sa điêu xuất bản kế hoạch ngày thứ hai thạch loan loan mang theo đạm nhạc mắt thâm quần đạp vào cam đọc cao、Úc. ngày hôm qua diệp chi thu không có dấu hiệu nào liền mà đem gần năm mươi vạn tự bản thảo phát tới thạch loan loan lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu xem xét bản thảo bộ này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng trước tiên hiệp x u a di văn phong có rất lớn khác nhau mới nhìn bên dưới còn cảm thấy có chút p h ẳ n g lãnh đạo nhưng cẩn thận tỉ mỉ sau đó vẫn như cũ quen thuộc cảm giác cấp trên cho nên nàng một không có khống chế được liền hầm ban đêm buổi sáng cam đọc biên tập tổ đều biết mở ngắn biết câu thông gần đây thư tịch web sẽ tác giả động thái trở hảo còn có cái gì những chuyện khác sao không có nói ngay tại sắp tan hợp thì thạnh loan loan liền vội vàng nhấ Ta bên này có bộ sách mới, muốn phục thẩm một bên bộ này muốn có sách phục h mới, ồ i Ồ! thạch loan loan lời nói khiến cho mọi người hơi h ư g thú nhộn nhịp lên tiếng t r e o chọc lại gặp cái gì ép cấp tiềm lực nổi dậy a ấm áp ngươi cho chúng ta lưu một con đường xuống đi đối đầu ta người tác giả kia mãi mới chờ đến lúc đến diệp chi thu kết thúc lại qua hai tháng tiên kiếm nhiệt độ đi xuống điểm mới ngồi lên tổng bảng thứ nhất còn chưa ngồi nóng đi đi tại diệp chi thu kết thúc tiên kiếm tiền chuyện sau đó thạch loan cũng bắt đầu cùng khởi những tác giả khác hôm nay nàng là thâm niên biên tập là có sắn độc lập xem xét bản thảo quyền hạn dưới tình huống bình thường không cần đề giao tổng biên phục thẩm gặp phải loại tình huống này thường thường gặp phải hết sức ưu tú tác phẩm tương ứng tác giả đề xuất đãi ngộ yêu cầu cũng tương đối cao tổng biên tập không quyết định chắc chắn được mới có thể nói ra trung niên tổng biên nâng đỡ mắt k í n h hỏi là cái kia s ó i đổ mở sách mới sao s ó i đổ là thạch đoan đoan tại cùng một cái hấp dẫn tác giả quyển sách trước vừa kết thúc không bao lâu nếu mà không phải tân tác người nói đáng giá thạch đoan đoan lấy bản thảo phục thẩm cũng chỉ hắn không phải thạch đoan đoan nói ra là diệm chi thu dứt tiếng căn phòng bên trong mọi người đều là x ư n g sở sau đó sôi sùng, sùng. ngo tạo diệm chi thu cư nhiên mở sách mới ta còn tưởng rằng hắn chuyên tâm làm âm nhạc điện ảnh không tâm tư viết sách đi song song đây tổng bảng đệ nhất ngày không bao lâu tổng biên cũng là đại hỷ vội và nói sách gì cái gì loại hình g i à n ý chia ngươi sao mau đem tới nhìn một chút hắn có hay không cái gì đặc thù điều kiện đáp ứng hắn hiện tại cam đọc lưới đã đạt thành một cái nhận thức chung diệp chi thu ba t r ư kia nhất định chính là lưu lượng bảo đảm cho biết tại tiên kiếm tiền chuyện kết thúc sau đó website này g hoạt dụng nhà cân nhắc ước chừng giảm mất năm theo như cam đọc cấp lượng đây chính là mấy chục vạn người sử dụng a chỉ có thể nói diệp chi thu đem rất nhiều nguyên bản không phải website người sử dụng kéo tới hiện tại hắn không đổi mới website vô pháp hấp dẫn bộ phận này độc giả bảo tồn không có dằn ý thành đoan đoan lắc lắc đầu nói hắn trực tiếp đem một nửa bản thảo phát qua đây không sai biệt lắm năm mươi chữ vạn những lời này càng làm cho tổng biên đại hỷ c ư nhiên v i ế t nhiều như vậy c h ữ vậy càng hảo a xuất bản cái gì hoàn toàn không thành vấn đề nhưng mà thành đoan đoan câu nói tiếp theo để cho hắn n gây n g ẩ n cả người đúng rồi quyển sách này là võ hiệp loại hình a căn phòng bên trong mọi người còn tưởng rằng mình nghe lầm thành loan h oán cũng không biết giải thích thế nào lấy ra mấy phần sớm chuẩn bị hảo bài viết nói mọi người xem đi mọi người liền vội vàng nhận lấy bên trong phòng hợp lọt vào tính lặng thỉnh thoảng có người rơi ra một câu thơ hay còn lại liền chỉ có tờ giấy lật giấy âm thanh thành loan oán cũng không có đem hơn nửa cuốn toàn bộ in ra xem xét bản thảo cũng không cần nhìn sao trường tiết h mức một quyển sách đại khái phong cách chất lượng chờ tin tức một dạng ba đến năm trường còn ó l ú lại biên kịch đồng ý sâu sắc gật đầu có thể làm đây đi mọi người đều là có chút văn hóa tối thiểu cũng là văn học người yêu thích giám định trình độ vẫn có tự nhiên nhìn ra được bộ này xạ điêu anh hùng chuyện ưu tú nhưng đối với rộng lớn internet văn độc giả lại nói bộ sách này mở đầu nội dung liền có vẻ có chút bình thường hiện tại là thức ăn nhanh văn hóa thời đại rất nhiều độc giả xem tiểu thuyết liền theo đuổi một loại ngắn bằng nhanh s à n g khoái cảm giác là rất ít có kiên nhẫn đi tính tâm xuống cẩn thận tỉ mỉ tuy rằng khả năng tạo thành sách tốt thành tích không tốt tình huống nhưng đây là thị trường lựa chọn cho nên nói bọn hắn cũng không phải rất xem trọng tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bộ tác phẩm này không phải nói sẽ không hỏa chỉ là muốn lấy được diệp chi thu phía trước mấy quyền đoại kia thịnh vượng toàn bộ internet thành tích độ khó không nhỏ thạch loan đoan tự nhiên biết tổng biên ý tứ nói ra đúng rồi quyển sách này hắn không định liên tái chuẩn bị trực tiếp xuất bản đối với đề nghị này tổng biên suy nghĩ một chút rất nhanh sẽ làm quyết định không thành vấn đề nói chuyện cũng tốt quyển sách này thực sự càng thích hợp thực thể xuất bản hình thức xạ điêu anh hùng chuyện xuất bản đi rất nhanh bên trên quy trình bởi vì diệp chi thu là bán chạy một trăm vạn cấp bậc tác giả vẫn có một chút đặc biệt đánh nộ hơn nữa phía trước mấy bộ trong tác phẩm cùng các đọc nhà xuất bản giữa hợp tác cũng rất quen thuộc cho nên toàn bộ xuất bản cần thiết thời gian cũng có thể trên phạm vi lớn tình giản đang gọi điện thoại c ầ u thông quá trình bên trong thạch đoán đoán cũng cùng diệp chi thu nói rõ tổng biên đối với quyển sách này cái nhìn đối với lần này diệp chi thu chỉ là c ư ờ i nhạt phải nói so với lập tức internet văn quyển sách này bắt đầu có chút bình thường hắn là thừa nhận nhưng đến mức chưa chắc có thể h ọ n hắn cũng cầm khác nhau cái nhìn đây chính là kim lão gia t ử x ạ điêu tam bộ khúc thứ nhất ta ở kiếp trước từ ra đời sau đó hơn bốn mươi thời kỳ bị lặp đi lặp lại phục chế ư ớ c chừng sinh ra bảy cái phiên bản phim truyền hình làm kinh điển mỗi cái thời đại khán giả đều có tương ứng sở thích phần lớn tác phẩm sẽ hướng theo thời gian đưa đầy từng bước bị quên nhưng có làm kinh điện là sẽ không bị phai mở bộ tác phẩm này cũng là diệp chi thu phòng làm việc kế tiên kiếm s i ê di sau đó điện ảnh trong kế hoạch trọng yếu một vòng xạ điêu s i ê di tuyết bay ngập trời bắn bạch lộc t i ế u thư thần hiệp ỷ bích tuyên không có xạ điêu anh hùng c h u y ệ n từ đâu tới thiên long b ắ t bộ ỷ thiên đổ lòng ký hắn liền tiểu long nữ đều chuẩn bị xong hiện tại chính đang thượng kinh điện ảnh học viện gào gào ma luyện diễn ký đi chính là mình tới thì diễn cái gì còn muốn cân nhắc một chút kỳ thực ban đầu lần đầu tiên t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi vẫn sức chờ phát động tam thủ vương tạc s a điêu anh hùng chuyện diệp chi thu trước vẫn đức quang đang viết tại lần trước cùng thạch nón o nón o câu thông sau đó hắn cũng lại liên tục gan hơn mười ngày đem quyền hạ cũng bổ túc kỳ thực lấy hắn tốc độ tay thật viết nói ngược lại không cần thời gian dài như vậy chủ yếu phiền phức là tại ở tại một ít chi tiết sửa đổi s a điêu anh hùng chuyện bên trong trích dẫn rất nhiều nhân vật lịch sử thơ t ừ các loại những thứ này đều là cần diệp chi thu chú ý sửa đổi nếu không rất dễ dàng tạo thành dối loạn trong lúc này tân ký hợp đồng hải ngoại công ty thu âm hoàn cầu cũng tại thường xuyên cùng diệp chi thu tiếp xúc tại diệp chi thu trước hàn Quốc không n trong lúc này song phương trao đổi diệp chi thu chính thức tiến quân thị trường ngoài nước cái thứ nhất tác phẩm chuẩn bị là lấy ép mini truyền tập hình thức phát hành một cái ép bao hàm tam thủ bài hát không nhiều không ít chế tạo thời gian sử dụng sẽ không rất lâu dùng đến đánh trận đầu thật thích hợp phía sau có thể căn cứ vào những người nghe phản hồi kịp thời điều chỉnh đối với ca khúc lựa chọn diệp chi thu trong đầu hấp dẫn bài hát tiếng anh khúc quá nhiều nhưng cũng không phải cái gì đều được hát hoặc có lẽ là thích hợp hát ca khúc lựa chọn muốn phù hợp bản thân định vị dù sao với tư cách nhân vật công chúng mình nhất định trong trình độ đại biểu hoa hạ người ở bên ngoài hình tượng đầu tiên bởi vì văn hóa khác biệt cùng hoàn cảnh khác nhau rất nhiều bài hát tiếng anh khúc ca từ thường thường tràn ngập khẩu súng bạo lực tông tín ngưỡng trờ i nguyên tố loại này ca khúc vô luận nóng bao nhiêu thị trường bánh ngọt bao lớn hắn đều là không thể đụt vào tiếp theo cũng phải cân nhắc ca khúc phong cách ví dụ như kiếp trước rất tin bị hệ bờ nơi biểu diễn b abi lộ e me chở ca khúc tuy rằng h o i khắp toàn cầu nhưng đó là mới biết yêu tiểu chính thái âm nhạc phong cách cũng không thích hợp mình cho nên cuối cùng diệp chi thu có thể chọn chính là dốc ái tình miệt mài loại không dễ dàng đạp mìn ca khúc tuy rằng nhất định là có một phần những người nghe đối với loại này phong cách không công nhận nhưng diệp chi thu cũng không có lấy lòng tất cả mọi người tính toán mạnh như thịnh hành thiên vương m ạ c cổ kiệt khắc tốn đều không làm được một điểm này liền tính tại hắn nóng bỏng nhất thời điểm cũng còn không phải bị đen lợi hại mình liền không cần thiết đô thiết cẩn thận mà phát huy mình sở trường phong cách giành lại thị trường số lượng đem usd thu được mới là vương đạo vì vậy mà đối với mình hải ngoại đầu tâm ép tam thủ ca khúc diệp chi thu suy nghĩ thật kỹ một phen mới quyết định theo thứ tự là nung bê b hệ ly hệ vợ cùng g i ả lộ trong đó nung b là kiếp trước hoa hạ những người nghe nghe nhiều nên quen một bài kinh điển biểu diễn ban nhạc bằng vào nên khúc từng thu được được hoan n ê n nhất quốc tế đoàn đội thưởng bài hát này sau đó đã từng bị chọn làm lò toàn cầu đấu chung kết ca khúc chủ đề có thể nói tại trong phạm vi toàn thế giới đều hòa phải không được so sánh nung b biểu đạt trải qua thống khổ nhân sinh tư thế sau đó lần nơi trở lại khởi điểm m ệ t mài tinh thần thứ hai thủ ca khúc bê hệ ly h vợ phong cách thì càng thêm cấp tiến hoặc có lẽ là cuồng g ã rất nhiều đây đầu từ mộng long ban nhạc nơi biểu diễn phong cách hùng hổ cương liệt ca khúc có thể xưng hiện trường sát thủ hoặc là chính là ca sĩ bị nó biểu diễn độ khó giết chết hoặc là chính là ca sĩ hát đi ra hiện trường khán giả bị hết chết đến mức cuối cùng một bài rẽn lộ chính là quay lại an tĩnh thâm tình phong cách tam thủ ca khúc ba loại phong cách đầu đầu kinh điển diệp chi thu cũng không tin cái này còn không mở ra cục diện đến mức hoàn cầu thu âm chính là bị diệp chi thu chiêu thức ấy vương tạc cho trần bối rối tuy rằng đã sớm biết diệp chi thu là sáng tác hình ca sĩ nhưng kỳ thật ngay từ đầu hoàn cầu liền làm háo chuyên tập bên trên muốn cung cấp giúp đỡ chuẩn bị nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến diệp chi thu sáng tác năng lực cường đại đến như vậy vượt quá bình thường trình độ sau khi hết khiếp sợ hoàn cầu thu âm chính là mừng rỡ biết được diệp chi thu chuẩn bị ở lại hoa hạ đem đ ầ y tam thủ ca khúc làm được tính toán sau đó không nói hai lời trực tiếp an bài định phong âm nhạc chế tạo đoàn đội từ đẹp quốc phi qua đầy hiệp trợ dựa theo kế hoạch tam thủ ca khúc đều biết hợp với mv cũng coi là cho đủ thành ý nhưng mà tại mv lúc l u ậ chế hoàn cầu cùng diệp chi thu mới liền xuất hiện ý kiến khác nhau. Nume MV tại nữ g t ư nhân g vật chính phương diện hoàng cầu đề nghị lựa chọn một tên âu mỹ khuôn mặt phái nữ ngoại trừ những người nghe cảm giác thay thế có thể sẽ mạnh hơn ra còn có một tầm càng sâu cân nhắc chính là theo một ý nghĩa nào đó chính xác điều này cũng là bên kia nghệ thuật tác phẩm một đại đặc sắc làm chút gì chỉ cần là nhiều người luôn là chạy không khỏi một điểm này bởi vì cái này sau đó thậm chí còn xuất hiện công chúa bạch tuyết không trắng ghen tị n à n g mỹ mạo vu bà mẹ kế ngược lại lại bạch lại đẹp ma kính mắt ngủ tình huống đối với nữ nhân vật chính nhân tuyển diệp chi thu kiên trì mình cái nhìn ngược lại không phải hắn hận đời mà là hắn thấy tác phẩm chất lượng là vị thứ nhất nếu mà khắp nơi bị b ỏ tay cuối cùng làm được đồ vật chẳng ra cái gì cả cùng trong lòng mình ý nghĩ khác khá xa đây là hắn không thể tiếp nhận cuối cùng hoàn cầu thu âm vẫn là chỉ đành phải đồng ý nữ nhân vật chính nhân tuyển cũng đơn giản dù sao cũng mấy cái không có đối thoại ô n g kính trực tiếp liền để cho lý văn văn bên trên diệp chi thu đầu tiên cân nhắc là để cho mình nữ bằng hữu đến kết quả kia dâu quai nó nước n ngoài đạo diễn vừa nhìn thấy ngu thải vi liền giật này mình thẳng gọi b i tỷ phủn sau đó chính là liên tiếp no nữ nhân vật chính xinh đẹp quá mức những người nghe sẽ xuất diễn ngoại trừ n u n b e bên ngoài cái khác hai cái mv sẽ tốt làm tại bê hệ lì hệ vơ bài hát này mv bên trong d i ệ p chi thu làm một đại đột phá ở trần quay phim cùng ca khúc cương manh phong cách hô ứng mv một đại nguyên tố là khuyến khích bên trong có mấy cái nhân vật chính ở trần ố n g kính biểu đạt là một loại ngạnh hàn cảm giác tại quốc nội không nhất định nhưng đối với âu mỹ giới giải trí mv lại nói ánh sáng cái trên người tú tú cơ bắp quả thực là ăn cơm uống nước một dạng bình thường sự t ì n h điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i phải có tại tại đây diệp chi thu lại cho hoàn cầu một cái khổng lồ k i n h hỉ không nghĩ đến diệp chi thu thoạt nhìn hơi g ầ y vóc dáng bên d ư ớ i cơ bắp thứ nguyên cùng đường còn cư nhiên như vậy rõ ràng cho dù so ra k é m phòng thể dục những cái kia đại cơ bá nhưng cùng âu mỹ giới âm nhạc một đám ngạnh h ạ n ca sĩ so sánh lại cũng không rơi xuống hạ phong sự phát hiện này đối với hoàn cầu lại nói đều thật là niềm vui ngoài ý mớn tại âu mỹ giới âm nhạc tiểu thịt ư ơ i gió cũng không ăn thơm biết được diệp chi thu muốn nửa thân trần tại bê hệ lỉ h hoa hải giải trí cao ốc quay phim sân bãi ra ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy không n g ờ i mà tới xem náo nhiệt nhân viên mỗi cái đưa cổ d à i đổi đều đổi không đi chương 761, lần đầu đạp đẹp lợi k i ê n thời gian trôi qua rất nhanh đi đến ngày mùng ngày một tháng sáu tiên kiếm tiền chuyện chính thức phát ra ngày ngay từ lúc phát s ó n g mấy ngày trước không cần hoa hải giải trí tuyên truyền bộ này phim nhiệt độ đã lên có tiên kiếm k ỳ h i ệ p chuyện tốt đẹp tiếng đồn ở phía trước mọi người đều biết đây là một bộ đặc hiệu vượt qua thử thách nội dung càng là không thành vấn đề tác phẩm nhìn chắc chắn sẽ không dấm lên bấy giờ càng mấu chốc là đây là diệp chi thu cùng ngưu thả i vi dắt tay nhau màn ảnh buổi diễn đầu tiên tác phẩm bộ này phim tại tuyên truyền lúc đó có thả ra mỗi cái nhân vật ảnh sân khấu khán giả tự phát tổ chức một cái chọn lựa n g ư ờ i thích nhất nhân vật bỏ phiếu cuối cùng diệp chi thu cùng ngưu thả i vi phân biệt nơi đóng vai từ t r ư ờ n g k h à n h t ừ huyên dùng tuyệt đối tính ưu thế thu được hai người đứng đầu điều này cũng là lần đầu tiên trong phim nam nữ số một nhiệt độ so ra kém nam nhị nữ hai bất quá lấy diệp chi thu cùng ngưu thả i vi f a n cân nhắc loại này bỏ phiếu loại hoạt động thất bại mới k ị quái lần này tiên kiếm tiền truyện tại hoa hải đài truyền hình, hình vệ tinh hai cái đài truyền phần sau internet con đường chính là tại vẹn c h ì n h video kỳ thư quốc nội lớn nhất địa phương đài truyền hình một t r o n g thượng kinh đài truyền hình cũng từng tìm đến hoa hải giải trí mười phần hy vọng thu được bộ này phim quyền phát sóng mở ra giá còn không thấp cuối cùng hoa hải giải trí đương nhiên là cự tuyệt diệp chi thu x u ấ t đạo phía trước cái thứ nhất sân khấu thiếu chút nữa ở phía trên thủ đô đài truyền hình h á t một g i ọ n g m ớ i hố lúc đó người lãnh đạo kia còn ngồi yên thận trọng đi ngược lại không phải cùng tiền gây khó dễ chỉ có điều ra giá không có kém bao nhiêu giới tình huống cùng đã từng cự nhân hợp tác không phải ghê tởm mình sao ngày, mùng ngày một tháng sáu buổi tối tám giờ tại muôn v à n khán giả đang mong đợi tiên kiếm tiền chuyện chính thức phát ra hình ảnh bắt đầu chính là một đoạn cảnh thiên ngự kiếm phi hành cảnh tượng lúc này liền có không ít khán giả không ngừng hô rốt cuộc đến lúc người ra thanh xuân trở về các loại giữa lúc không ít người bị gợi lên tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện hồi ức g ì phim truyền hình đầu phim khúc bắt đầu yêu còn chưa đến trong thiên địa phong vân đ ố n g n h â n biên có tình có nghĩa người đều muốn trở về khi ngu thải vi biểu diễn đời đời kiếp kiếp yêu tiếng hát xuất hiện tất cả khán giả đều là tinh thần chấn động nhưng mà còn chưa kịp tỉ mị thưởng thức lực chú ý lại bị đầu phim khúc hình ảnh hấp dẫn cảnh thiên, tuyết kiến, long quỷ, từ Khem tại h nhân vật xuất hiện, rất nhiều khán e o o từng từng vật xuất rất giả cái cái có l hoa cả mắt, không nhận ra không tới cảm giác. Duy nhất ý nghĩ chính ra cả cảm giác. mắt, tới Duy ý lượm à là ngày đây đổi chuyện l một phim. kiếm mỗi mới bộ trị Tiên diễn viên siêu cao phim. Tiên kiếm tiền nhan cao n tập, ộ tập t ước c h ừ n giữa 45 phút, t ạ t thời gian quảng cáo các đại xa khu gợ giúp đã nổ tung giám định hoàn tất bộ này phim trước sau như một tiêu chuẩn cao có thể yên tâm nhìn cuối cùng một màn từ trường khanh ra sân xoáy nổ a đây cổ trang tạo hình quá thích hợp hắn tuyệt đối miễu s á t một đám tiểu t h ị tươi không thể không nói cậu tác giả nhan chị vẫn là không có đen tối thân hình cao ngất tuấn lãng bên trong không mất anh khí hoàn mỹ phù hợp ta trong tâm đối với từ trường khanh tưởng tượng diệp chi thu ai nói không phù hợp đến cùng ta biện biện ha ha ha đột nhiên nghĩ đến đây là linh nhi ông ngoại xuất hiện kháo bộ này phim chất lượng càng tốt phía sau ha chẳng phải là đào phải càng ác cùng tiên kiếm tiền chuyện cùng kỳ chiếu phim cũng không có cái không khoản gì phim bạo trong u y ề n hình. h ặ c có lẽ là, h ữ n ngày ă m ầ n đ bạo sớm có phỏng đoán bộ này phim mới có thể thu được không tồi thu thị số liệu nhưng mà khi ngày thứ hai số liệu sau khi ra ngoài vẫn là rung động toàn bộ nhập g i giới、Nổi. 4 ố n t ỷ lệ người xem trong những nạo mạn nhìn còn hùng ngồi vững cùng kỳ thứ nhất còn phá vỡ gần 5 ă năm tỷ lệ người xem ghi chép thoáng cái toàn bộ nghiệp giới s ô n xao diệp chi thu lần nữa trở thành toàn bộ internet tiêu điểm các đại bình đài bên trên diệp chi thu từ trường khanh lục soát số lượng bị tăng ngay tiếp theo tiên kiếm tiền chuyện cái khác vai chính lầy bổ p a n cũng xuất hiện khác nhau trình độ tăng lên không chỉ như thế đời đời kiếp kiếp yêu quên thời gian chờ chừng mấy đầu nhạc đệm lần nữa nhảy dù đủ loại âm nhạc bảng xếp hạng tựa hồ trong một đêm toàn bộ internet nhấc lên một cổ tiên kiếm dậy sóng cho dù ngày thường không làm sao quan tâm phim truyền hình người cũng không thể tránh cho lặp đi lặp lại nghe thấy cảnh tiên từ t r ư ờ n g khanh tuyết kiến chờ danh tự trong đó một số ít mang theo nghi hoặc nhìn một chút sau đó thành công vào hố kỳ thực tiên kiếm tiền chuyện phá kỷ lục không phải là tình cờ mà là tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả đệ nhất bộ tiên kiếm cũng đã là siêu ba phần trăm tỷ lệ người xem đại bạo tác phẩm mà tiên kiếm tiền chuyện tại nội dung chế tạo tiêu chuẩn trên đều lo liệu trước sau như một tài nghệ cao lại thêm so tiên kiếm sang trọng hơn diễn viên đội hình tỷ lệ người xem đại bạo là nước chạy thành sông sự tỉnh sau này mấy ngày tại toàn bộ nghiệp giới độ cao chú ý đến tiên kiếm tiền chuyện tỷ lệ người xem chẳng những không có hạ xuống ngược lại thận trọng bên trong có thăng cuối cùng ổn định tại bốn ba khoảng trình độ cái thành tích này làm cho cả nghiệp giới một phiến t r ở m ặ c thổi đã sớm thổi mệt mỏi đến mức đối thủ cạnh tranh cũng không biết từ đầu phún lên tốt với tư cách tác giả biên kịch kiêm vai chính diệp chi thu cho tất cả mọi người sinh động phô bày một cái cái gì gọi là diễn viên thiên hồ bắt đầu một tay chế tạo liên tục hai bộ hiện tượng cấp tác phẩm hắn tựa hồ rất nhiều trở thành thu thị chi vương xu thế tiên kiếm tiền chuyện chính đang nhị bá mà lúc này diệp chi thu trải qua m ư ơ i hai giờ hành trình tới lo sáng giờ liếc hãng tờ thứ nhất tiếng anh em đã chế tạo xong sau này chuẩn bị chính thức phát hành lần này tới đẹp quốc chủ nếu như tiến hành một loạt tuyên truyền không thể không nói hoàng cầu thu âm tại đẹp quốc là địa đầu xa một dạng tồn tại cho diệp chi thu tuyên truyền hình thành an bài thỏa đáng không thiếu tại một ít hấp dẫn tiết mục bên trong lộ diện cơ hội đương nhiên tại tuyên truyền qua đi cuối cùng vẫn muốn nhìn hiệu quả cùng eo bum mới thành tích điều này cũng quyết định diệp chi thu lần này đẹp quốc chỉ lữ dừng lại thời gian diệp chi thu mình đương nhiên hy vọng tất cả thuận lợi nói sớm một chút trở về nước cuối tháng sáu quốc nội hòn đá điên cùng online chương ò n có t ậ p q bảy trăm sáu mươi hai đến từ tương lai cha vợ có tâm lọt xăng dơ lết sân bay diệp chi thu cùng một người trung niên da trắng đi ra trạm xuất khẩu tên này ra trắng gọi dồ ẹn là hoàn cầu thu âm an bài chuyên môn phụ trách mình hành trình người nội dung công việc cùng quốc nội người đại diện có chút tương tự dồ ẹn thở dài nói diệp n g ư ơ i f a n thật là trải rộng toàn cầu a diệp chi thu đến đẹp quốc hành trình không có ở xã giao truyền thông tuyên bố nhưng lúc n à y hai người cùng nhau đi tới vẫn bị không ít nhận ra f a n ca nhạc liên tục chào hỏi đương nhiên phần lớn nói đều là tiếng trung l ọ ạ t xăng dơ lết i có hơn bốn mươi vạn người hoa dồ ẹn nói đùa ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp bắt đầu diễn hát hội phiếu nhất định có thể bán sạch diệp chi thu cười cười điểm này ngược lại sự thật bất quá hắn chạy xa như vậy đến đẹp quốc mục đích dĩ nhiên không phải kiếm đồng bào tiền không thì ở lại trong nước bắt đầu diễn hát hội được hai người đi đến bên ngoài liền có một tên trên người mặc câu phục thân hình khôi nô giữ lại dâu quai nón da trắng đi tới trước diệp ta giới thiệu một chút dô e n vội và nói g n vị này là di ames an bài cho ngươi b ả o tiêu phụ trách ngươi ở bên này hành trình việc gìn giữ an ninh ngươi biết nơi này và hoa hạ không giống nhau đây là rất có cần thiết di ames từng tại đặc trùng bộ đội đi qua năm năm tuyệt đối chuyên nghiệp kinh nghiệm làm việc phong phú ngươi có thể yên tâm căn cứ vào hiệp ước diệp chi thu tại đẹp quốc an ninh từ hoàn cầu thu âm phụ trách nhìn dô e n một mặt tự hào thao thao bất tuyệt giới thiệu bộ dáng đoán cũng là muốn phơi bày một ít công ty thực lực được xưng là dêm nam nhân không nói nhiều đơn giản cùng hai người đánh xuống chú ý rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc chờ đã chúng ta một người diệp chi thu nói ra dô e n gật đầu một cái nói là công ty của các ngươi an bài tài xế sao không thành vấn đề hắn chắc đúng bên này quen thuộc đi ngươi có thể nói cho hắn biết chúng ta tại xê hộ khẩu lần này hành trình diệp chi thu không có mang trợ lý quốc nội người ở bên này không quen đến cũng không giúp được gân tình lớn vốn chỉ muốn đi đến hiện mướn một tên du học sinh cái gì ngược lại n g u chính đạo nghe nói diệp chi thu muốn đến đẹp quốc sau đó chủ động gọi điện thoại qua đây cho mình đề cử một cái nghe nói cũng là quốc nội binh chủng nào giải ngũ hiện tại xem như hoa n g u tập đoàn người thời gian dài trú điểm bên này mỗi lần n g u chính đạo tại đẹp quốc có hoạt động đều là hắn làm tài xế diệp chi thu cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý n g u chính đạo chắc chắn không biết hố mình cũng tiết kiệm tìm người khác thời gian giữa lúc diệp chi thu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi thông điện thoại thì dư quang nhìn thấy một tên nước chừng bốn mươi tuổi người trung niên đi đến trước mặt mình là diệp chi thu tiên sinh sao mặc dù là câu nghi vấn nhưng dùng là khẳng định ngữ khí diệp chi thu kịp phản ứng vội và nói n đúng ta là là lục b à n g bàn g t h ú c sao chào ngươi chào ngươi đến gần diệp chi thu đang khi nói chuyện cũng muốn lấy quan sát một phen trước mặt người trung niên làn da ngâm đen ước chừng một bảy khoảng năm mét vóc người trung đẳng lối đứng thẳng tắp lục bàng gật đầu một cái ngăn ngọn nói lão lửa cùng ta chào hỏi xe ở bên kia đi thôi nghe thấy từ lục b à n g trong miệng nói ra lão lửa hai chữ diệp chi thu x ư n g sở đoán chừng hắn và ngu chính đạo quan hệ vốn cho là chỉ là hoa ngu tập đoàn một tên bình thường chú ngoại nhân viên bây giờ nhìn lại tựa hồ không có đơn giản như vậy hướng đi xe trên đường diệp chi thu cho song phương giới thiệu sơ lược một hồi dồ ẻn thân thiện lên tiếng c h à o hắn liền ngay từ đầu hiếu kỳ nhìn lục bảng một cái phía sau liền không có chú ý cũng liền đem lục bảng thuần túy trở thành tài xế ngược lại tên kia thân hình khôi ngô bảo tiêu d i ê m từ lục bảng sau khi xuất hiện một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn đợi hai người hai mắt nhìn nhau trả hỏi thì giêm rốt cuộc không nhịn được kinh khiếu xuất lai、like. thiên a to răng người là to răng e ê vô cùng kích động kêu sợ hãi để cho diệp chi thư cùng rộ hẹn tất cả đều s ư n g sỏ nhìn về phía lục bàng lục bàng nhìn dê một m cái sắc mặt bình tĩnh như cũ nói ra hiện tại ta gọi lục bàng e ê kinh sợ kịp phản ứng vội vàng xin lỗi chỉ là sắc mặt như cũ có mơ hồ kích động cùng lần đầu gặp thì cao lãnh chuyên nghiệp bộ dáng rất khác nhau thoáng cái tên này khôi ngô bảo tiêu khí thế thay đổi thấp thoáng mà đem mình đặt ở tại lục bàng bên dưới đây thay đổi biến cùng lúc n ã y đối thoại để cho diệp chi thu cùng rộ hẹn không tìm được manh mối diệp chi thu trực tiếp hỏi bàng thúc mới vừa nói to rằng là ý gì không đúng tiện tiết lộ nói coi thôi đi. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. lục i tiên u k sinh là chúng ta một nhóm này truyền kỳ hắn còn giữ vững rất nhiều hạng mục ghi chép hắn là sách giáo khoa cấp bậc cường giả hiện tại chúng ta rất nhiều chương trình học đều biết lấy hắn gây hắn lệ trải qua dêm một phen giải thích diệp chi thu cuối cùng hiệu được đơn giản lại nói lục bàng chẳng những là tài xế còn kiêm đủ bảo tiêu chức năng hơn nữa tựa hồ là rất ngưu bức loại kia chẳng trách ngu chính đạo cho mình đề cử hắn xem ra là có tầng này cân nhắc ở đây chẳng lẽ đây là tới từ tương lai cha vợ quan tâm lúc này dồ ẻn cũng làm rõ ràng tình trạng nhìn về phía lục bàng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không có dự liệu đến tên này tướng mạo xấu xí người trung niên là mạnh như vậy nhân vật hắn vừa mới cũng không có cùng diệp chi thu thổi ngữ bức dêm thực sự là đỉnh phong bảo tiêu h o à n cầu giải trí chẳng những tôn số thì lớn vẫn có nhất định quan hệ mới có thể mướn đạt được tại cái quốc gia này trình độ đỉnh phong bảo tiêu là tuyệt đối không lo không có việc làm dạng này so sánh nói vậy vị này to giang tiền thuê q u ý đến nhường nào a xem ra vị này diệp chi thu nhân mạch cùng năng lượng có chút vượt qua bản thân tưởng tượng mấy người ngồi lên lục bàng mở ra xe cứu thương hướng về nội thành đi tới hai ngày sau vừa vặn l ạ i eo bun mới thủ phát trước diệp chi thu muốn trong đó tham gia một cái tiết mục thu âm cũng là vì cho eo bun mới thêm nhiệt lộ lộ nghiêm mặt một hồi n h â n khí tiết mục tên gọi gọi eo lần tú là một cái l ợ c h dễ ảm hơn mười năm lão bài hấp dẫn phỏng vấn tiết mục chương bảy trăm sáu mươi ba phỏng vấn cùng lễ hội eo nhạc thượng kéo lần tú thu âm tại los angeles abs đài truyền hình cao úc tiết mục thu âm này g đó diệp chi thu trước thời hạn ba h đi đến thu âm hiện trường nhìn thấy trung tính ăn mặc khí chất rất có lực tương tác người chủ trì đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh phái nữ diệp chi thu cũng có nghe thấy trên lịch sử một vị duy nhất qua oscar olai đẹp giải m m ỹ đều chủ trì qua người chủ trì cơ hồ toàn mỹ nghệ thuật âm nhạc giới thể dục danh nhân đều tiếp thu qua nàng phỏng vấn nhắc tới kỳ thực diệp chi thu không phải vị trí thủ lĩnh leo lên cái tiết mục này hoa hạ người cái thứ nhất là trước đây không lâu vừa thu được oscar suốt đời thành t i u thưởng phòng long tiết mục hậu đài Lần 10 phần n h i ệ từ t người chủ trì éo lần tiến hành dẫn đạo diệp chi thu chỉ cần trả lời là được liền đáp án bên trong có cái nào cảnh mở ra khách quý hài hước phong thú điểm đều an bài rất rõ ràng tương tự phỏng vấn tiết mục diệp chi thu cũng tham gia không ít chỉ có thể cảm t h á n một cái tiết mục có thể làm hơn mười năm trải qua hồi lâu không suy thực sự có n ó chỗ hơn người khắp nơi chi tiết tiết lộ ra chuyên nghiệp hai chữ nào ngờ càng kinh ngạc là ngồi ở đối diện người chủ trì hẻo lần nói thật tại nhận được đợt này tiết mục khách quý danh tự trước nàng căn bản không có nghe qua trước mắt vị này hoa hạ người trẻ tuổi danh tự tương tự công ty kinh doanh vì thổi cho nổi tiếng mà đưa tới tại đây làm tuyên truyền nghệ sĩ nàng phỏng vấn không ít cũng hầu như kết xuất một ít kinh nghiệm một dạng mang theo loại này mục đích làm tiết mục nghệ sĩ thường, thường sẽ tương đối khẩn trương lo lắng nói nhầm các loại t bất bất người chủ trì nghĩ thẩm tiếp theo hai người giao lưu tại vui vẻ bên trong vừa qua tiết mục thu âm đang diễn lầy rất dễ ảm sành tiến hành hiện trường có thể dung nạp hẹn ba trăm linh tên khán giả những ngày khán giả tuy rằng không muốn mua vé vào cửa nhưng h ỳ thật tham dự hiện trường thu âm yêu cầu không có chút nào đơn giản đầu tiên không cho phép chụp hình tìm khách quý ký tên tiết lộ tiết mục tin tức trở là cơ bản nhất còn có một chút rất trọng yếu yêu cầu người phải diễn đơn giản lại nói chính là muốn phối hợp tiết mục tổ đem bầu không khí xào lên ví dụ như người chủ trì mở màn khiêu vũ từ trên bậc thang đi xuống thì cùng theo một lúc nhảy vân vân tuy rằng điều kiện có phần hạ khắc nhưng vẫn là có lượng lớn người muốn làm hiện trường khán giả bởi vì cái tiết mục này là có tiếng p h o n g khoáng đưa mua sắm phiếu cái gì là cơ bản thao tác vận khí tăng cao khán giả thậm chí có thể lấy được một chiếc xe hơi dù vậy hạ như cũng hối hận hắn vốn cũng không định tới đây tiết mục làm cái gì may mắn khán giả là bạn gái mình dù lén lút cho mình báo tên không nghĩ đến thật được t u y ệ chọn với tư cách một tên tiêu chuẩn cao bồi miền texas đây mở màn múa không có chút nào phù hợp mình ngạnh hán người xã nhảy thế nào làm sao không được tự nhiên dài mười mét bậc thang người chủ trì này lại mề đi chừng năm phút、eh, hát. sau khi ngồi xuống hạ không nhịn được văn tục nghe nói tiết mục này mỗi kỳ đều có hơn hai trăm vạn tên khán giả thưởng thức nếu như mình vừa mới khiêu vũ bộ dáng bị trụt vào trong tuyệt đối sẽ bị quê hương đạ lạ này đám người kia c ư i nhạo bên cạnh mặt đầy hưng phấn nữ bằng hữu dù nhìn ra bạn trai bất mãn an ủi không muốn dạng này nha hạ có lẽ chờ một chút có thể nhìn thấy người thích nhất hương thôn c a sĩ đi người thấy không ta mới vừa rồi cùng nghẹo lần vô tay không biết rõ trận này tiết mục khách quý là a bảo mật cũng còn được quá tốt hạ bưu môi nhổ nước bọn nói tốt nhất không trả ôm quá lớn kỳ vọng ta nhớ không lầm nói bên trên một đoạn khách quý là cái bd ê đ ca sĩ xin nhờ không muốn khách quý là vị thể dục mình tỉnh cũng tốt ta chính là từ bỏ nhìn cao bội đội trận đấu tới nơi này dù q u y ế n đ ủ bất kể như thế nào tiết mục còn có lệ phẩm đưa đâu thân ái ngươi liền coi như theo ta đi nói được mức này hạ cũng chỉ đánh an tâm ngồi xuống t đơn, đơn, xa xa đơn giản lời mở đầu sau đó người chủ trì éo lần giới thiệu tối nay khách quý là một tên ca sĩ hắn tài hoa hơn người tác phẩm từng nhiều lần leo lên đựu bo ạt bảng danh sách dưới đài vang dội ô、OH、hát một phiến âm thanh hiển nhiên khán giả đối với khách quý ca sĩ thân phận vẫn tính hài lòng đồng thời k é o lần bổ sung nói cũng là một tên soái ca tiếng vô tay càng nhiệt liệt xen lẫn tiếng hoan hô hiển nhiên một điểm này mượn phần phù hợp nữ khán giả khẩu vị bên người nữ bằng hưu sắc mặt buộc phát hư phấn hạ trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ phỏng đoán khách quý rốt cuộc là ai tiếp theo cho mời hắn ra sân tất cả khán giả đều đưa cổ giải đưa ánh mắt nhìn về phía hậu đài khách quý ra sân ti ano nhạc đệm trong tiếng mười giây đi qua hậu đài cửa ra vào nơi như cũ không có một bóng người quen thuộc tiết mục xáo lộ khán giả cũng không nóng này đây nhất định không phải sân khấu hai nạn eo lần tu thường xuyên tại cái này phân đo chẳng lẽ đến một sao đúng như dự đoán người chủ trì éo lần tiếp tục nói phiền phức đổi đầu dồn dập điểm âm nhạc thúc giục một hồi hán ngồi ở p i a n o phía trước thân ảnh khẽ gật đầu h ư ớ n g theo hắn ngón tay ở trên phím đàn bay tán loạn toàn bộ sân khấu âm nhạc phong cách đ ổ i biến dồn dập giống như ngàn vạn cái ong mật đột nhiên xuất hiện o n g o n g tiếng v a n g khởi hiện trường tất cả khán giả tất cả đều t ỉ n h thần chấn động không ít người nhận ra đây là một đoạn thời gian trước du tuyếp bên trên mười phần hòa khúc tia nô ong dừng bay lượn tiếng vô tay lại vang lên lần nữa không ít người vì đàn tấu người vô tay nhưng mà lại là gần mười giây quá khứ có lẽ không đủ cường độ người chủ trì tiếp tục nói có thể đổi đầu càng mãnh liệt c a khúc sao dứt tiếng đ ỗ n g nhiên tiếng đàn nhất chuyển trở nên mênh mông bi thương lên l ạ i ệ、e、số đợt ra tay vực nhớ càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay văng lên hiện trường không ít khán giả giám định trình độ không thấp lúc này đã dần dần kịp phản ứng cảm thấy có điểm không thích hợp hôm nay tên này đàn tâu người trình độ có chút cao đến quá đáng a chương bảy trăm sáu mươi bốn phỏng vấn cùng lễ hội âm nhạc hạ liên tiếp tam thủ khúc tia no sau đó hiện trường không ít khán giả cũng phát giác đàn tấu người bất phản đưa mắt về phía sân khấu bên tia no trước quả nhiên phát hiện một tia dị thường đây không phải là tiết mục tổ chức sau như một phụ trách đàn tấu tên kia đại thúc đáng tiếc đàn tấu người đưa lưng về phía sân khấu mà ngồi xem không rõ gương mặt tiết mục tổ đội đàn tấu nhà sao dù nói khe với bạn trai nói hắn trình độ rất cao kia đầu ra tây vực nhớ chúng ta dạy dỗ ở phòng học đàn tấu qua ta cảm thấy tựa hồ vẫn còn so sánh không bên trên hắn lợi hại như vậy hạ lông mày khen nhữ một cái bạn gái mình tại học viện âm nhạc học tập trường học giáo sư trình độ cũng không thấp lúc này bên cạnh hai người một đạo tiếng kinh hô chuyển đến ngoa tạo là diệm chi thu hắn tự nhiên đến éo lần tú đây một thanh em số lượng không coi là nhỏ hạ cùng d ủ hiếu kỳ theo tiếng hướng bên cạnh nhìn đến là một tên gốc cá người trẻ tuổi lúc này đang một mặt kích động ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đài bên trên thân ảnh lúc này đạo thanh em k i a dùng tựa hồ là tiếng trung bọn hắn nghe không hiểu bất quá lại cảm thấy diệp trí thu ba chữ có một tia quen thuộc tựa hồ đang chỗ nào nghe qua lúc này trên sân khẩu khách quý vẫn chậm c h ạ m không có xuất hiện người chủ trì ảo lần tựa hồ vẫn không chuẩn bị từ bỏ đối với đàn tấu giả thuyết nói không biết có phải hay không là hù dọa hắn có thể đổi một bài tương đối an tĩnh nhầm nhạc sao hiện trường yên lĩnh vô cùng đều đang đợi đến hắn đàn tấu chẳng biết lúc nào mấy trăm tên khán giả đã dần dần quên lúc ban đầu mục đích lực chú ý đều bị bdano phía trước thân ảnh hấp dẫn mong đợi hắn sắp đàn tấu tác phẩm ở toàn trường ánh mắt bên trong trên phím đàn thon dài mười ngón tay động sau một khắc nhẹ nhàng trầm đ ộ n g tiếng đàn văng lên hiện trường không thiếu đối với bdano có xem qua khán giả nghe thấy âm nhạc sau đó trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc đ â y đầu khúc thật giống như chưa từng nghe qua nhưng mà rất ê m hay giống như mùa hè tiếng gió cuốn ánh nắng thổi lất phất vào phòng thu mang theo nhiệt liệt lại rõ ràng ký t ứ c tiếng đàn dương phòng thu không ít khán giả bất trì bất giác nhắm hai mắt lại t i ê n tính hưởng thụ âm nhạc mang theo cảm giác đại bên trên người chủ trì h o lần chính là thật k i n h sợ cái này ra sân phân đoạn đương nhiên là tiết mục tổ thiết kế nhưng nàng không nghĩ đến diệp chi thu trình diễn trình độ sẽ cao như vậy hơn nữa dường như là hoàn toàn mới ca khúc không chỉ khán giả l i ề n nàng đều có chút không nỡ bỏ tiếng đàn dừng lại cảm giác Tiano trước, trên người mặc màu trắng tên đắn, màu xanh trời nhàn nhã ô phục chi Thu thần sắc thư người Diệp Chi gi xanh da đắn, nhản nhã mặc phục sắc màu màu ô đầy đầu phong cách linh động m ắ t m ẽ tự nhiên ca khúc ở kiếp trước xuất từ cùng tên điện ảnh nguyên thanh âm nhạc chuyên tập sau đó cũng bị rất nóng phim truyền hình binh sĩ đột kích với tư cách bối cảnh âm nhạc mà khiến cho quốc nội càng nhiều khán giả quen thuộc ca khúc đàn tấu tiến hành một hồi lâu người chủ trì éo lần mới lên tiếng đánh gãy kỳ thực dựa theo ước hẹn đã muộn không ít hết sức xin lỗi ta không muốn q u ấ y dày mọi người thưởng thức tuyệt vời như vậy âm nhạc éo lần một mặt xin lỗi nói bất quá ta cũng nghĩ thế thời điểm hướng về mọi người giới thiệu chúng ta khách quý tiếng đàn dừng lại diệm chi thu từ chỗ ngồi đứng lên chuyển thân đối mặt h á n đài hoan nghênh đến từ hoa hạ giả tưởng y e diệp chi thu thuận tiện nói một câu vừa mới vài bài khúc đi ano toàn bộ là hắn bản gốc tác phẩm dứt tiếng nguyên bản nhìn thấy xa lạ mặt xoáy ca khán giả tất cả đều s ư n g sở sau đó kịp phản ứng nhiệt liệt tiếng hoan hô vang r ộ i ta biết hắn hắn ong dừng bay lượn là chúng ta chuyên nghiệp luyện tập khúc thiên a lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân hắn cư n h i ê n đến tham gia h o lần tú bên cạnh nữ bằng hữu rủ kích động không ngừng thét trói t a i chuyển đến hạ ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu thân ảnh tuy rằng hắn chưa từng nghe qua g i tưởng ie cái tên này nhưng ong dừ di tản hai cái này thủ khúc ít nhiều gì đều có nghe qua dù sao trước bên trên bảng b lời mở đầu qua đi chính là bình thường phỏng vấn phân đoạn eo lân cười nói kỳ thực ngoại trừ khúc p i ano diệp t r â n đang t r ư ớ c nghiệp là một tên ca sĩ hẳn có không ít âm nhạc tác phẩm tại du tuyết bên trên nhận được rất nhiều khán giả yêu thích trên màn ảnh theo thứ tự nhanh chóng phát ra tê giác xích linh tỉnh tỉnh chờ tác phẩm hình ảnh những thứ này đều là ở bên ngoài lưới thu được vượt qua một trăm vạn điểm khen tác phẩm hiện trường tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa điều này cũng thiết kê song phân đoạn kỳ thực diệp chi thu tại âu mỹ nổi tiếng không tính thấp nhưng thuộc về một loại tác phẩm cùng người tương ứng không bên trên trạng thái những hình ảnh này để cho khán giả đem hai người tương ứng lên trình độ quen thuộc một hồi liền đề cao lần này tham gia tiết mục nghe nói diệp ngươi còn mang đến một cái tin tốt diệp chi thu cười gật đầu nói ra ta đầu trương anh văn ép giả tưởng ý e đem tại ngày mười tháng sáu chính thức đ ư ợ c lại hy vọng mọi người ủng hộ có vừa mới kia đầu khúc đi ano sao l i ê n cuối cùng đàn tấu kia đầu eo lần lập tức hỏi xin lỗi không có diệp chi thu lắc lắc đầu nói eo bu mới chủ yếu là dốc ca khúc hiện trường vang dội một phiến thương tiếp thở dài âm thanh kéo lần cười nói dốc tốt ta thích nhất âm nhạc phong cách chính là dốc ai ai cũng biết ta cũng xây dựng qua ban nhạc chúng ta tìm mấy tờ diệp eo bu mới hình ảnh mọi người đến nhìn một hồi mọi người ánh mắt ném đến phần sau sân khấu màn hình lớn bên trên tiếp theo tiếng kinh hô nổi lên một phía biểu hiện trên màn ảnh là diệp chi thu ở trần để lộ ra toàn thân bắp thịt cường tráng mang bao tay hình ảnh thật ngại ngùng khả năng chỗ nào lầm kéo lần giả vờ hoảng loạn vội và nói phiến p ư ớ c hậu đài cắt một hồi no hiện trường không ít nữ khán giả phát ra tiếng kháng nghị đây là diệp chi thu bài hát mới bê hệ lì hệ vợ mv bên trong hình ảnh phân đoạn đương nhiên cũng là thiết kế s o n g người chủ trì ngoài miệng tuy rằng nói như vậy màn ảnh hình ảnh vẫn là ước chừng dừng lại mười mấy giây mới hoán đổi phía sau mấy tòi liền bình thường rất nhiều bất quá không khí hiện trường đã triệt để giang nóng lên đúng như dự đoán đối với âu mỹ thị trường khán giả lại nói ngạnh hán phong cách được hoan n ê n trình độ là cao nhất phát ra kết thúc eo lần thở dài nói rất khó tưởng tượng tiano cùng q u y ề n k í c h hai loại nguyên tố sẽ xuất hiện tại cùng tên ca sĩ trên thân ta rất ngạc nhiên đây là thế nào một cái chuyên tập ta sẽ đi mua hy vọng loại kia hình ảnh hơn một chút câu nói sau、cùng. ta thay nữ khán giả nói hiện trường vang đội một phiến cởi vang diệp chi thu nhún vai một cái bày tỏ bất đắc dĩ cả trang phỏng vấn ngay tại thoải mái bầu không khí bên dưới tiến hành diệp chi thu tự tin hài hước hình tượng cho không ít t r ư ớ c không biết hắn khán giả để lại ấn tượng sâu sắc tiết mục cuối cùng diệp chi thu vẩy lại ra vương t ạ g tại sân khấu hiện trường biểu diễn qua một lần tình tình vô cùng rung động cao âm hiện trường trực tiếp đem toàn trường khán giả chân bối rối kéo lần tú thu âm kết thúc sẽ ở ba ngày sau vừa vặn là chuyên tập online ngày đó chính thức phát ra chuyên tập sau khi lên b i t diệp chi thu đầu hát định tại một cái cỡ lớn lễ hội âm nhạc hiện trường chương bảy trăm sáu mươi lăm tấm này chuyên tập trị nổ ra tượng ie là diệp chi thu tên tiếng anh cũng là tấm này ép tên gọi loại này dùng ca sĩ tính danh làm chuyên tập tên gọi thủ pháp làm việc bên trong kỳ thực rất thường gặp trong đó một cái chỗ tốt chính là đối với nổi tiếng còn không cao ca sĩ chuyên tập nhiệt độ sẽ rất trực tiếp phản hồi đến cùng tên ca sĩ bản thân kéo theo nổi tiếng tăng trưởng diệp chi thu đầu trương trung văn chuyên tập gọi là nhất diệp chi thu vừa vặn cùng tiếng anh chuyên tập giúp đỡ lẫn nhau tuy nói là tiếng anh chuyên tập nhưng tấm này ép áp dụng là toàn cầu đồng bộ phát hành q u、so、lấy diệp chi thu hôm nay sức ảnh hưởng tấm này chuyên tập quốc nội mua sắm số người khẳng định không ít nhưng thời gian này cũng có chút nửa đời hoa hải giải trí cùng diệp chi thu thảo luận một chút dứt khoát trực tiếp đem hoa hạ thu nhượng lại thời gian trước thời gian một ngày cũng là vì cho quốc nội phan ca nhạc càng tốt hơn mua sắm trải nghiệm dù sao quốc nội là đại bản doanh p hơn, hơn nữa bởi vì gần đây tiên kiếm tiền chuyện rất nóng diệp chi thu đóng vai từ trường khanh cổ trang hình tượng nhận được toàn bộ internet theo đuổi notebook lần này mv vừa vặn có hắn hiện đại trang âm tính rất nhiều fan liền hướng một điểm này cũng muốn mua một cái thưa kinh buổi sáng một mươi giờ đúng thái thái đúng lúc đạp vào một nhà quy mô tương đối lớn tiệm thuê băng đĩa nàng l a đến mua diệp chi thu mới nhất thực thể thu âm trong này vốn là tiệm sách thu âm cửa hàng tám mươi hai bố cục một năm này đến nay thu âm khu không ngừng mở rộng chứng cứ diện tích đã tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi ngày thường ngược lại không có nhiều người như vậy nhưng trong một năm luôn có mấy lần cần dùng đến so hiện nay trời thái thái sau khi vào cửa không cần tìm nhìn lướt qua liền trực tiếp hướng người nhiều nhất địa phương đi tới đúng như dự đoán tại bắt mắt nhất mở ra vị thấy được tên là già tưởng ý e chuyên tập thái thái ánh mắt sáng lên liền vội vàng cầm lấy một cái quan sát tỉ mỉ chuyên tập bề mặt là tại một nơi b ò biển bãi cát diệp chi thu cong lấy đàn guitar cơ thể hơi b ố n lượn tựa hồ đang thấp giọng ngâm sướng chọn cả hình ảnh có nâu đen mùi vị l ạ n h lạnh có một loại cao cấp cảm nhận lấy được tay đệ nhất khắc thái thái liền có loại yêu thích không buông tay cảm giác không chút do dự đi trước đài trả tiền bù tâm còn có ba tên bạn cùng phần sáng sớm hôm nay trường học có lớp nàng với tư cách đại biểu bỏ học đến mua trở lại túc xá vừa vạn bạn bè cùng phòng vừa tan l ớ p trở lại mấy người hai mắt nhìn nhau một cái lập tức ăn ý đóng cửa khởi động máy tính cắm cd ấn vào phát ra một loạt động tác liền mạch lưu loát vô cùng ăn ý chuyên tập ca khúc thứ nhất tên là nube phiên dịch thành tiếng trung ý là chết lặng mở đầu cực kỳ kim loại cảm nhận khúc nhạc dạo qua đi diệp chi thu tiếng hát vang dội im thì f p o b e ỉng hạt dịu vê đốt hẳn mẹ to be ta đã chán ghét kỳ vọng ta biến thành cái dáng vẻ kia F đây là trong túc xá mấy người đệ nhất cảm quan hơn nữa loại này tựa hồ gọi tân kim loại loại nhạc k h ú c là diệp chi thu trước chưa bao giờ thử qua phong cách các nàng chỉ ở trên internet xem qua nước ngoài ban nhạc trình diễn video chủ bài hát bộ phận diệp chi thu âm thanh bình tĩnh lại cho người một loại chính đang xúc tích lực lượng cảm giác đi đến đức h ú c e m theo giày đặc nhịp chống diệp chi thu khản giọng kiệt lực tiếng hát vang dội một ve b cẩm so nung e l cản phèo dịu thở e ta tâm như băng phong kiệu lạnh cứng đối với ngươi định đoạt đã em mở lặng không cảm thấy ve cẩm so thì s so một mờ hát giờ ta đã thân tâm mệt mỏi linh hồn lại bỗng nhiên g a tình lực lượng cùng xé rách cảm giác m ư ờ i phần tiếng hát để cho mấy người thân thể không kìm lòng được run một cái lập tức triệt để c h ầ m mê tại t r o n g tiếng ca một khúc kết thúc mấy tên nữ sinh nghe hô hấp dồn dập sắc mặt đỏ hứng kích động dứt bỏ ca khúc â m nhạc tính không nói bài hát này cho người lớn nhất cảm giác chính là hosmon tăng cao đối với các nàng loại này d i ệ p chi thu nhan chị f a n tài hoa f a n f a n ca nhạc lại nói quả thực lại đúng khẩu vị bất quá ước chừng chậm mấy phút đồng hồ mấy người mở ra tiếp theo thủ ca khúc về lì hệ vờ sau đó mấy người bị r u n động thật sâu tiếp tục sắc mặt lần nữa đỏ h n g đồng dạng là bởi vì kích động chỉ có điều phía trước một lần là trong lòng lần này là về sinh lý mv bên trong mỗi một cái ở trần để lộ ra đường cong rõ ràng cơ bắp diệp chi thu hình ảnh đều có thể mang theo một phiến hít một hơi lanh khí âm thanh nếu như nói ca khúc thứ nhất cho người cảm giác là h o r m o n tăng cao đây một ca khúc trực tiếp chính là h o r m o n muốn tràn đầy màn ảnh một khúc kết thúc trong túc xá lọt vào hoàn toàn yên tĩnh qua một hồi lâu có người thở dài một hơi thật tốt ta thật tốt ta ba người khác gật đầu phụ họa vừa mới hắn hát cái gì không biết rõ lựa chú ý hoàn toàn không tại vậy nếu không trọng nhìn không đúng làng hai một lần không trước tiên chậm rãi đi ta sợ ta chạy máu mũi p h i người cái này nữ s á t lang ta là một hồi cười đùa đùa dơn qua đi mấy người vẫn là khắt chế trọng nhìn một lần khẩn cấp nguyện vọng mở ra thứ ba thủ ca khúc dẻ lộ nhìn ra được đây một ca khúc mv lấy cảnh cùng bề mặt là cùng một nơi tại hoàng hôn dần tối bãi cắt bên trong trên bầu trời mơ hồ có thể thấy lấp lánh tình không diệp chi thu dọc theo bãi cắt bước chậm đảm nhiệm theo băng lánh gió biển đem tóc thổi loạn vừa đi vừa hát l g á n g đầu nhìn lên sao lốm đầy trời lúc hào thì sừng phó dịu thấy bọn nó vì ngươi nở rộ hà o quang n ever di thìng dịu do có thể ngươi làm mỗi một chuyện dễ ạ thì h ệ giờ ôn g i ả lộ lại như thế ngượng ngùng nhút nhát giống như có một loại mất trọng lượng cảm giác t i ể u mê viễn cảnh tượng bi thương y ê u mỹ nhịp điệu cùng âm nhạc d u n g hợp vào một chỗ chọn bài hát ý cảnh như thủy triều kéo dài phô triển ra khiến người ta say mê chuyên tập cuối cùng một ca khúc phát ra kết thúc mấy tên nữ sinh thở p h à o một hơi trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ tâm này chuyên tập chị nổi lại là mấy chục g â y quá khứ một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến nếu không thứ hai bài hát eo buôn mới phát hành sắp tới các nàng gần đây huấn luyện số lượng rất lớn hết thể các thứ này đều muốn quy công cho diệp chi thu lấy ra vài bài bài hát mới hiếm thấy mỗi người có đặc sắc hát tiếng trung quốc đầu h ó c cùng miệng vốn là dễ dàng đánh nhau còn muốn hơn nữa khiêu vũ độ khó trực tiếp kéo căng vũ nương chính là dung hợp dị vực múa nguyên tố muốn nảy ra loại cảm giác đó cũng cần lượng lớn luyện tập tuy rằng từng cái từng cái trong miệng hô đắng nhưng mấy người tâm lý rõ ràng đây là người khác cầu cũng cầu không được cơ hội luyện tập một chút không có lời biếng lúc này buổi sáng mười điểm xuất đầu đã nhảy hơn một canh giờ đúng rồi hơi ướt y phục dán chặt thân thể đem mỹ lệ vóc dáng đường con vẽ bề ngoài t i n h tế đồng giao đề nghị mười điểm không phải diệp chi thu eo bun mới nhượng lại sao dù sao cũng là ngồi nghỉ ngơi nhìn một chút đề nghị này đạt được mọi người nhất trí khẳng định chậm một hồi khôi phục sức sống võ đọc một chút không nói hai lời bật đến chạy đi thao tác máy tính võ đọc một chút động tác thuần thục leo lên vẹn chỉn video rất nhanh tại trang đầu vẫn tính nổi bật vị trí tìm đến giả tưởng ie chuyên tập liên kết mua sắm sau đó liền lên khiêu vũ phòng ngày thường dùng đến giảng giải động tác máy chiếu hình khi diệp chi thu biểu diễn nung bê khàn r ộ n g kiệt lực âm thanh v a n g dội mấy người bị rung động thật sâu khiêu vũ phòng là không gian phong bế hiệu quả âm thanh sẽ tốt hơn một ít một khúc kết thúc nghe hít mấy người kích động thảo luận diệp tổng g i á m qua x o á i lại x o á i lại nổi mv chất lượng tốt cao chuyên môn hợp với tiếng trung phụ để quả thực quá thân mật a không cần chuyên môn muốn ca từ có ý gì nữ chính là lý văn văn nha diễn thật tốt hi hi. nghe nói nguyên bản diệp tổng giám muốn cho vi vi tỷ khi nữ chính đâu bị đạo diễn lấy thật xinh đẹp khí chất không thích hợp lý do cự tuyệt tiếp theo đầu nhanh chóng n g h e xong còn muốn tiếp tục luyện tập đi đội trưởng đừng cho là ta không biết rõ ngươi tâm tư tại ầm ầm dưới sự thúc giục thứ hai đầu bê hệ lì hệ vợ phát ra bắt đầu mấy tên nữ sinh trừng ư lớn mắt nhìn về phía hình c h i ế u bình khi ở trần chói bao tay diệp chi thu xuất hiện hưng phấn tiếng thét chói thai truyền khắp toàn bộ khiêu vũ phòng bình tính mà xem xét diệp chi thu tại mv bên trong tạo hình cũng không tính rõ ràng ngày thường thể dục trong tranh tài võ sĩ đấu quyền hình tượng mọi người cũng thấy cũng nhiều nhưng hết lần này tới lần khác lúc này mấy tên nữ sinh liền kích động đến không được chỉ có thể nói nhan chị cùng tài hoa bờ uff vẫn là rất cường đại một khúc kết thúc t r ư ớ c máy vi tính v õ đ ộ c một chút điểm xuống lặp lại phát ra sau đó thao t á c con chuột xác định video là cao nhất độ nét sau đó đem đường tiến độ kéo đến một thời khắc nào đó tìm kỹ góc độ ấn vào đòi bình đối mặt mọi người thấy biến thái kiểu ánh mắt vo đọc một chút ra vẻ thông thạo các ngươi không cảm thấy chụp rất tốt sao ta đoạn cái bình khi máy tính vách giấy không quá p h ậ n đi mấy người chỗ nào tin nàng n ộ n nhịp vô tình nổ nước bọt chỉ sợ không phải khi vách giấy là lấy đi làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình nha đọc một chút ngươi rơi xuống uống cho ngươi nghĩ ra được cho ta phát một hồi nguyên đ ổ nha tại mấy người nhào nhao thì một đạo thân ảnh xuất hiện tại khiêu vũ cửa phòng đồng giao dư quang đầu tiên lưu ý đến đạo thân ảnh này thấy rõ người tới sau đó xứng sờ cơ hội là bật thốt lên vi vi bảy nghe thấy hai chữ này mấy người còn lại âm thanh im bật mà dừng liền vội vàng nhìn sang quả nhiên là ngù thải vi vi vi tý vi vi chào b u ổ i sáng、Vy、vi vi tỷ cũng tới luyện mùa sao mấy người liền vội vàng c h à o hỏi chỉ là sắc mặt có một chút mất tự nhiên dù sao vừa mới hướng về phía người khác bạn trai vóc dáng điên của l i ế m b ì n h đâu vẫn có chút xấu hổ v â n v â nghĩ tới đây mọi người đột nhiên kịp phản ứng liền vội vàng nhìn về phía hình chiếu bình đúng như dự đoán còn cố định hình ảnh tại lúc n ã y võ đọc một chút chú tâm chọn đoạn bình hình ảnh hiện trường lọt vào quỷ dị an tĩnh các nàng không biết do ngư thảy vi lúc nào tới nếu mà vừa mới tán gẫu nội dung bị nghe được nói mấy người có loại thoát đi k í c động ngư thảy nhìn thoáng qua màn ảnh hỏi đây là chi thu a l b u m mới mv đúng đúng đúng mấy tên nữ sinh kịp phản ứng gật đầu như giã tỏi ngu thải vi nháy mắt một cái nói ra vừa vặn đây vài bài bài hát ta cũng không có nghe qua có thể lại thả một lần sau mấy tên nữ sinh có thể khi ô n vũ phòng bên trong tiếng hát lại lần nữa vang dội nhưng khi đặt vào bê hệ lì hệ vợ mv thì thời đại thiếu nữ mấy người biểu tình được gọi là một cái tâm như mặt nước phản lặng cùng lúc này như hai người khác nhau dù sao loại tình huống này cũng không tốt thưởng thức ngu t hải vi ngã phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì tiểu tam thủ bài hát sau khi kết thúc còn cùng mấy người hàn luyện mấy tên nữ sinh tâm tình mới thoáng chậm lại chúng ta mới vừa rồi là đang ủng hộ diệp tổng giám eo b u n g mới chỉ nhìn cái âm nhạc mv có hảo tâm gì hư tán gấu một hồi ngu t hải vi đứng dậy rời đi toàn bộ hành trình không có nói lúc vào cửa sự t ì n h mọi người rốt cuộc cám thở phào một cái làm ta sợ muốn chết còn tốt vì vi vi tỷ không nghe thấy đều do đọc một chút phạm hoa gì ngu ngốc nga vừa mới ai tìm ta muốn hình ảnh tới đây ô ô ô nếu như đắc tội vi vi tỷ có phải hay không tại công ty liền không sống được nữa、à? khi ngưu thả i vi thân ảnh biến mất tại lối vào khi ô u vũ phòng bên trong bầu không khí h oanh một hồi nổ tung ngay tại mấy người nghị luận nhộn nhịp thì đồng g i a o lưu ý đến bên người điện thoại di động tin tức nhắc nhở đèn sáng khởi thuận tay lấy tới mở ra hệ chặt sau một khắc đồng g i a o bỗng dưng trận to hai mắt các n g ư ờ i đồng g i a o gọi lại còn tại chúc mừng sống sót sau hai nạn mấy tên nữ sinh đưa điện thoại di động đặt tới trong mấy người giữa mấy người hiếu kỳ hướng màn ảnh nhìn đến tựa hồ là đồng dao cùng ngưu thả vi hệ chặt tán gâu giao diện bên kia vừa phát tới tin tức vi vi đúng rồi giao, giao. vừa mới tấm kia đồ đoạn phải rất tốt cũng phát một cái cho ta cảm ơn a mọi người sắc mặt từng bước trở nên quái dị ba giây sau đó mấy đạo tiếng thét trói hai từ khiêu vũ phòng truyền ra đọc một chút đều tạ i ngươi một cái khác một bên n g u t h ả i vi mở ra hệ t r ạ n đồng giao tin tức trở về qua đây g i a o g i a o không nói sớm g i a o g i a o bức ảnh kia xóa a phát không được n g u t h ả i vi khẽ mỉm cười tiếp tục đánh chữ vì vi vui vẻ khuôn mặt tươi cười g và g vì vi xóa coi như xong cảm ơn hồi phục xong cái tin này ngô thảy vi mình thuần thục leo lên vẹn chỉ âm nhạc phần mềm mua sắm giả tưởng ý e c h u y ê n tập phát ra mv sau đó đòi bình trở lại hãy chat phát hình ảnh cho nhất diệp trí thu vi vi hình ảnh g và g hiện tại đẹp quốc thời gian là hơn mười một giờ khuya xem ra diệp t r i thu còn chưa ngủ tin tức rất mau trở lại qua đây nhất diệp t r i thu đẹp trai không nhất diệp t r i thu lạnh lùng mang kính mác miệng nghĩ ẩn g và g nhìn thấy diệp t r i thu tin tức n g u thải vi hé miệng cười một tiếng tiếp tục rất nhanh thu hồi xanh tươi k i ể u ngón tay dùng sức gõ màn ảnh hồi phục vi vi thiết chủ ý gõ đầu g và g v vi vi x o á lần sau không cho phép như vậy đẹp trai chương 767, cái này hoa hạ ca sĩ từ đâu xuất hiện thượng l ọ t s a n g dơ liết nơi nào đó sân trường đại học mới từ hai mảnh nhàm chán hết sức khóa chuyên nghiệp bên trong giải phóng mạch cờ đi ra phòng học liếc mắt liền phát hiện tại cách đó không xa đợi chờ mình nữa bằng hữu da trèo hi da trèo mike hưng phấn chạy lên đi vào ta buổi sáng nói có một cái kinh h ỉ người đ o á n đến không có giữ lại màu vàng gợn sóng tóc dài dung mạo vóc dáng đều tính không tội ra chắc sắc mặt đạc nhạt hỏi ngược lại nga là cái gì Michael không có lưu ý đến nữ bằng hữu dị thường sắc mặt như cũ kích động nói cổ này đinh bội biểu diễn à. ta tại trên internet mua được hai tấm phiếu người khác qua tay phiếu chúng ta tối nay có thể cùng đi xem Sót. sau sướng sở, nói có nói, nói Đó trí cũng một cái thu nhiều ta 100 đô la Mỹ. Nghe thấy trật trong mắt thoáng thất thẳng, ta thú. theo trước thích nhất hát nhất trước. Giá hàng cũng Nghe gọi giả vọng, không không hứng năng người kia cái nhiều Michael cái kinh đối với cái Michael bài phải quá hỏa chính hỷ, hắn định nhìn. la qua sao. đen, đô đây cần, này bản Còn là là là vị vẻ lúc lúc Mỹ. ngươi không có chút nào hiểu ta ta đã sớm không thích loại kia phong cách ca khúc còn có da t r è o dứt khoát nói ta lần này đến tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này chúng ta chia tay đi s ả ra bất ngờ chia tay để cho m a k cờ kinh sợ vì sao da t r è o nhưng mà thụy đã không chút nào lưu l u y ế n quay đầu rời đi l o n g như lửa đốt m a k cờ gọi mấy cú điện thoại đối phương đều là cự tuyệt hắn cho rằng nữ bằng hữu chỉ là tâm tình không tốt qua đoạn này đ o á n sẽ tốt không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho đối phương yên tĩnh một chút nhưng mà khi hắn đi đến cửa trường đúng dịp thấy bạn gái mình ngồi lên một chiếc ốt chờ xe thể thao hình ảnh Michael đầu hong long một tiếng nổ tung định thân nhìn lại ngồi ở tài xế vị người mình còn nhận thức trường học bóng bầu g ụ c đội taylor kỳ thực Michael cũng xem như bóng bầu g ụ c đội một thành viên chỉ bất quá hắn thuộc về thế chỗ bên trong thế chỗ một đợt trận đấu xuống lớn nhất lượng vận động là ngồi ở ghế dự bị vùng khăn lông loại kia mà taylor là minh tinh cầu thủ hơn nữa đãi ngộ r a cảnh là trong trường ổn thỏa phong vân nhân vật mắt thấy nữ bằng hữu đã ngồi vào đối phương xe thể thao lúc này Michael không quản được nhiều như vậy trực tiếp liền xuống tới du vì sao đột nhiên toát ra thân ảnh để cho dù kinh ngạt một chút tiếp tục lạnh lùng nói Michael chúng ta đã chia tay Michael sắc mặt phẫn nộ đang muốn nói tiếp bên cạnh tay lơ lên tiếng thật ngại ngùng Michael p h i ề n phức không muốn q u ấ y dày ta nữ bằng hữu hắt Michael s ư n g sở loại tình huống này là cái nam nhân đều nhịn không được đầu góc nóng lên t i ế n đến một bước liền muốn chất vấn ngươi biết nàng là ai nữ bằng hữu nhưng mà không đợi Michael đến gần tay lơ hơi một cái lép mình thẳng cánh tay đẩy một cái hai người chiều cao kém nửa cái đầu tay lơ hình thể càng là cường tráng không ít Michael trực tiếp bị cường đại lực lượng đẩy lảo đảo một cái té ngã trên đất ngươi chính là yếu như vậy tại đội bóng bên trong cũng vậy trên cao nhìn xuống tay lơ khinh miệt nhìn mike một cái nói ra nói cho ngươi một cái tin tốt đội bóng ngày mai chuẩn bị đào thải hai người ta hướng về huấn luyện viên để cử ngươi ngày mai để ta tới khảo hạch nghe được tin tức này mike trong giây lát đó sắc mặt đại biến có thể tiến vào trình bóng bầu d ụ c đội là hắn kiêu ngạo hắn đương nhiên không hy vọng rời khỏi nhưng tay lơ là tuyệt đối chủ lực huấn luyện viên nhất định sẽ tham khảo hắn ý kiến đúng rồi tay lơ ngồi s ổ n người xuống hạ thấp thanh â m nói ta chuẩn bị cùng già t è o đi nhìn cổ này đỉnh bồi biểu diễn sau đó tối nay sẽ ở bên ngoài qua đêm nói xong câu này tay lơ đứng dậy ngồi vào bóc tại vê tám động cơ bạo phát chói hai tiếng gầm gừ bên trong xe thể thao kể sát vào mặt cờ nên ngang rời đi lúc nãy một màn này bị không ít người nhìn thấy trong mắt mọi người đều thoáng qua một v t vẻ đồng tình michael trầm mặc đứng lên trong đám người một đạo thân ảnh liền vội vàng tiến lên hi michael người vẫn tốt chú đây là hắn trong trường học tốt nhất bằng hugh dì my michael lắc lắc đầu dì my nhìn bốn phía một cái kéo hắn liền hướng ngoài trường đi tới vừa đi vừa an ủi vừa mới ta đều nhìn thấy cái kia rủ chính là cái bít m i c h nhữ mày một cái nói ra nàng không phải loại người như vậy chúng ta chỉ là chia tay d i mỹ phi một cái nói ra ngươi hiện tại còn vì nàng nói chuyện lần trước ta liền thấy tại bóng bầu g ụ c đội ngươi đang huấn luyện nàng ngay tại phía dưới cùng tay lơ trò chuyện hừng hực hai người bọn hắn đoán sớm đã có một c ư ớ c michael kinh sợ cũng không nhịn được nổ cái lấy bê mở đầu từ đơn d i mỹ an ủi huynh đệ không cần làm cho này loại nữ nhân thương tâm tuy rằng ngươi không đủ tay lơ x o á i không đủ hắn có tiền tại đội bóng bên trong cũng là đánh thế chỗ nhưng hắn là có tiếng hoa hoa công tử một cái thắng đổi một người bạn gái loại kia cái tia b í sẽ hối hận mình hảo huynh đệ mỗi lần nữa nói một câu michael sắc mặt liền lục một phân có ngươi như vậy an ủi người sao họ nữa nghĩ đến mình nói chuyện một năm chỉ giới hạn ôm hôn nữ bằng hữu tối nay muốn cùng loại hoa này h ò a công tử michael lại nổ câu ép mở đầu thô tục ngươi chính là bóng bầu d ụ c đội đội viên có cái thân phận này ở đây ở trường học bên trong không sợ tìm không đến nữ bằng hữu à? di mỹ m còn tại thao thao bất tuyệt nói michael trầm mặc chốc lát khai tỏ ánh sáng thiên cầu đội muốn đào thải chuyện nói một lần tay lơ khi ngươi khảo hạch đối thủ di mỹ m sắc mặt kinh ngạc đập đi hai lần miệng giọng nói vừa chuyển nói ta cảm thấy đi cũng không phải tất cả nữ hải đều thích bóng bầu g ụ c đội viên đi. michael không thư nhận lỗi giải thích còn không có bắt đầu khảo hệt đâu ngươi đã cảm thấy ta nhất định sẽ thua sao dì mị thâm sâu quan sát huynh đệ mình mấy lần gật đầu một cái đúng michael vông nôn bước nhanh đi về phía trước dì mị vội vàng đuổi theo ai ta thì không muốn lừa gạt ngươi tay lơ ra hỏa kia nhất định là cố ý nói không chừng ngày mai còn có thể cho ngươi xử bán tử ta cảm thấy ngươi chính là phải chú ý an toàn miễn cho bị tiểu tử kia ném đá dấu tay mặc dù biết hảo hiu nói đều là sự thật nhưng michael càng nghe càng tâm nhét đang chuẩn bị đánh gây đối phương làm cho lòng người nhét an ủi đột nhiên một đạo tiếng hát truyền vào trong hai Ivdus as bở d ọ c enfer ổm a răng a ghe từ lúc cấu niên ta liền ném bản thân tê ạc ỉ mi sụp ỉng to t e ma ss bị dậy để mặc linh hồn nước chạy bẹo trôi không khỏi phản phất bị ca từ sao động trong lòng mình một cái nào đó điệp tiểu michael bốn phía nhìn quanh rất nhanh phát hiện tiếng h là từ đúng đắn qua một gian tiệm thuê băng đĩa chuyên ra ai ngươi đi đâu nhìn thấy michael chuyển thân vào bên cạnh cửa hàng dị mị vội vàng đuổi theo đặt vào trong cửa hàng chính đang phát ra ca khúc cũng vừa vận đến điệp khúc bộ phận pa in thống khổ dưu mà mẹ a dưu mà mẹ a bở ly hệ vờ vợ ly hệ vờ ngươi để cho ta ngươi để cho ta trở thành một vị tín ngưỡng người tín ngưỡng người đột nhiên lúc nào tới lực buộc phát mười phần tiếng hát đem dìm mị dung một cái cơ linh sau đó lập tức bị hấp dẫn hào cháy hai người cứ như vậy đứng đem chọn bài hát n g h e xong một khúc kết thúc thần tình kích động mắc cờ lập tức đối với lao bản cửa tiệm nói đây là ai chuyên tập cho ta đến một cái chương bảy trăm sáu mươi tám tiệm thuê băng đĩa lao bản là một tên gia vàng ngốc cá rất nhanh lấy ra một tờ chuyên tập kết giao mắc cờ trên tay vẫn không quên nhiệt tình giới thiệu đây là hôm nay vừa phát hành chuyên tập mới nhất đến hàng nghe nói là một tên á châu thiên vương cấp bậc ca sĩ nữ nhi của ta phi thường yêu thích hắn á châu ca sĩ michael cùng dì mị xương sở nhận lấy chuyên tập hướng bề mặt nhìn đến tinh xảo đóng gói bên dưới giả t ư ợ n g ý em ấy chữ xa lạ vô cùng thoáng cái hai người có chút do dự á châu ca sĩ ngoại trừ nam nữ đoàn loại hình tại đẹp quốc họa cũng không nhiều tuy rằng vừa mới bài hát kia tựa hồ thực sự không tệ nhưng dù sao cũng là ngay ngắn một cái eo bùm nếu mà cái khác bài hát chất lượng không qua con vẫn là thật t i ệ t t ò i cuối cùng michael suy nghĩ mấy giây vẫn là khe cắn răng đem tấm này chuyên tập mua về đến nhà michael lập tức không kịp chờ đợi chạy vào căn phòng đem chuyên tập bỏ vào máy truyền tin đầu tiên phát ra không phải mình tại tiệm thuê băng đĩa nghe qua k i u đầu nhưng đây hạng nhất vì numbe ca khúc đồng dạng đưa hắn khổng lồ kinh hỉ im thì ed bóp be ì n h hạt dịu vê đốt hạt mẹ tobe ta chán ghét cả ngày theo đuổi ngươi muốn cầu dạng này phệ phệ lỉnh so phệt lẹt một ổ stunder theo sứ phịt loại cảm giác đó là như thế hương vị bị l ạ p mình cả từ câu thứ nhất sẽ để cho michael có một loại hát làm mình cảm giác tiếp tục liền hoàn toàn bị hấp dẫn khi hùng dũng điệp khúc vân dội michael tâm tình đã hoàn toàn bị điều động kích động đồng thời tâm lý có chút đạm nhạc nghỉ hoặc. cái này giả tưởng y e rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện như vậy n e w ca sĩ làm sao mình trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua không kịp chờ đợi mở ra thứ hai đầu là bê hệ lụy hệ -E、vờ một khúc kết thúc michael đầu hết khí dâng trào sắc mặt đỏ lên quá mẹ nó cháy lúc này hắn có loại hít thuốc lắc cảm giác bởi vì chia tay cùng sắp bị rời khỏi đội bóng xa suốt tinh thần đã biến mất hầu như không còn tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ fu sai t l r ngày thứa chỉnh bóng bầu d ụ c đội lớp huấn luyện đặt trước khảo hạch đúng hẹn mà đến phương thức khảo hạch rất đơn giản dùng một v một hình thức một người nhẫn a n h một người khác phòng thủ Michael đối thủ Taylor ngày h hắn ì n n một cái, có i ý r ê nói đùa, đừng quá khẩn trương, nói không chừng ngươi thắng ta. Hôm nay trạng dạng, có chút dung chân.、Dứt、tiếng, trong n có có thái đùa, ta. ta quá thể Hôm chút một Dứt t hôm ư tương cười ờ n cùng quan tên viên ngáy ngáy tình g Taylor mắt ha mấy biểu hệ khá ha, hồi đối đội k bị n Ngày g thôi. h ô qua chuyện đã tại trong trường học chuyên gia cũng có bộ phận đội viên hướng về m i c h a e l đáp lại đồng tình ánh mắt nhưng không có ai thay hắn lên tiếng dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn hôm nay qua đi thì hắn không phải là bóng bầu dục đội một thành viên không cần thiết vì hắn đắc tội một tên minh tinh cầu thủ không ngờ là đối mặt tay lơ khiêu khích mày cờ không nói một lời mà ngồi ở chỗ ngồi nhẹ nhàng run đến chân trạng thái tựa hồ mười phần thư giãn mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện nguyên lai、like、là mang theo thai nghe đoán căn bản không có nghe thấy tay lơ nói chuyện bị xem nhẹ tay lơ trong mắt thoáng qua một vệt vẻ nổi nóng thư lạnh một tiếng không còn nói cái gì tâm lý đã âm thầm hạ quyết tâm chờ một chút cho tiểu tử này một chút g i á o hấn khảo hạch rất nhanh đến phiên bọn hắn michael khé hô hồ một hoi lấy x u ố n g thai nghe đi lên sân bóng hắn vừa mới nghe chính là tên kia hoa hạ ca sĩ hb hệ lì lúc này m a r k e tại âm nhạc dưới sự kích thích có loại toàn thân tràn đầy lực lượng cảm gi hai người mặt đối mặt quỳ gối đứng thắng tay lơ rêu cờ nói hưởng thụ s o n g ngươi tại đội bóng cuối cùng mấy chục giây sao michael mặt không biểu tình như c ũ mặc kệ một lần nữa bị đuổi mà m ắ t cỏ tay lơ sắc mặt giận dữ tiếng cười văn g đội cơ hồ là trong nháy mắt michael giống như báo một dạng khỏi động đầu tiên là hướng về trái làm một cái nỗ lực động tác đợi tay lơ trọng tâm bị điều động bả vai vận một cái cả người thay đổi phía bên phải bên p h o n g tới xinh đẹp động tác giả thoát khỏi đám người xem vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lúc này michael đã kéo ra một cái thân vị hướng về bị chuyển da cao treo bóng chạy gấp mà đi bị trêu bở một phen kịp phản ứng liền vội vàng đuổi theo không thể không nói hắn tố chất thân thể vẫn là chiếm thượng phong rất mau đem khoảng cách thu nhỏ nhưng mắc cờ mượi phần tĩnh táo dùng thân thể kẹt nửa cái thân vị trong lúc chạy nhanh hai người cơ bắp tiếng va chạm rõ ràng có thể nghe tay lơ không ngừng dùng sức mạnh tráng thân thể đ ể ép khiến cho đối phương động tác biến đến dạng vừa chạy vừa hô lớn michael ngươi không có cách nào thắng ta michael cắn răng không nói một lời ngay tại sắp bị đánh ngã mất đi cân bằng thời điểm đột nhiên thuận thế chân trái đất cả người bay cao nhảy lên bắt thanh thúy nhận banh tiếng vác khởi không chung bởi vì quán tính thân thể mất đi cân bằng mắc cờ Michael rất nhanh đứng lên hai giơ cao cánh tay phát ra một bài gấm thét trong tay như cũ nắm thật chặt khỏa kia bóng bầu d ụ n g hiện trường lọt vào ngắn mùi tính mịch sau đó bùng nổ ra khổng lồ tiếng ủng hộ bóng tốt tiếp được hảo quá đặc sắc Michael bên sân có không ít đến trước bên cạnh xem khán giả trong đám người già chợ kinh ngạc buông miệng lúc nãy một màn ưỡng kia cũng để cho tóc t r ắ n g xám huấn luyện viên trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc với tư cách chủ lực c ư nhiên để cho máy nước uống cầu thủ áp chế khổng lồ cảm giác n ụ c nhã để cho tay lơ cặp mắt v à bừng bên sân từng đạo tiếng ủng hộ phảng phất đều là đang taylor hung á c nói ngươi sẽ không còn có cơ hội michael đồng dạng không sợ hai chút nào trả lời chờ xem tiếng cười vang r ộ i hết sức chăm chú taylor giống như mánh hổ rời núi tiểu bùng nổ ra toàn bộ năng lượng hướng về không chung bay lượn bóng bầu dục phong tới michael cũng là không yếu thế đuổi theo kịch liệt cơ bắp tiếng va chạm lại vang lên lần nữa hai người tốc độ rất nhanh tại cầu sắp tung tích thì đã chạy đến phía dưới thân thể đối kháng càng thêm kịch liệt càng cường tráng hơn taylor rất nhanh chiếm cứ thượng p h ò n g mắt thấy liền muốn chiến thắng Michael đột nhiên chủ động rút lui gần nửa bước đ ồ n g nhiên giảm bất lực để cho tay lơ cơ thể hơi mất đi cân bằng bất quá rất nhanh ổn định thân hình lần nữa trên thẻ đi nhưng mà sau một khắc Michael phần l ư n g dựa vào đối phương một cái sau đó xoay người đội khách thành chủ đem tay lơ đẻ ở sau lưng kèm theo rên lên một tiếng Michael nhảy lên thật cao lần nữa đưa bóng nắm trong tay sau đó vững vàng rơi xuống đất rào hiện trường khổng lồ xôn xao tiếng v a n g khởi tay lơ lại bị song sát ta kháng nghị tay lơ phẫn nộ âm thanh chuyển đến tố cáo nói hắn vừa mới vùng tủi trọ đây là phạm quy động tác mọi người đưa mắt về phía đội bóng huấn luyện viên chờ hắn phán xét danh tiếng này hoa mắt bạch nam nhân lắc lắc đầu bình thường đối kháng mãi cờ nhìn về phía tay lơ dễ cận phun ra hai chữ kẻ vô dụng tay lơ sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh mà lúc này đội bóng bầu không khí đã triệt để nổ cơ hồ tất cả đội viên đều xông lên sân bóng vây quanh mặt cờ điên cuồng hoan hô quá mạnh mẽ xinh đẹp phòng thủ ngươi tuyệt đối phải ở lại đội bóng nói mau tiểu tử ngươi có phải hay không phê thuốc kích thích đối mặt đồng đội hoan hô kích động mặt cờ trong lòng nghĩ chính là ta phải nói thuốc hưng phấn là một ca khúc các ngươi t i n không chương bảy t r ư ơ chín cái này hoa hạ ca sĩ từ đ â u xuất hiện hạ đương đại thịnh hành là bang california một cái chứ danh âm nhạc đài phát thanh truyền thông cái này đài phát thanh thành lập ở tại năm 1996, lúc ban đầu chỉ là một cái phục vụ hai cái xã khu tiểu đài phát thanh trải qua hơn 20 năm phát triển trước mắt phóng xạ phạm vi đã mở rộng đến california ạ dị tôn nạ ẹ dị dù n ơ châu nghệ v ạ đại châu mấy cái khu vực là rất có nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng đài phát thanh một trong theo điều tra 74% đẹp quốc nhân mỗi ngày nghe đài quảng bá cái này cùng địa phương xe hơi sử dụng tình huống là không thể tách rời rất nhiều những người nghe còn yêu thích tại đài phát thanh phía trên một chút bài hát hạ dồn là đương đại thịnh hành đài phát thanh người chủ trì hắn xử lý công việc này đã vượt qua mười năm thời gian hài hước phong thú thiên nam đ ị a bắc cái gì đều có thể trò chuyện lại không mất nhất định đạo lý chủ trì phong cách một mực rất được khán giả yêu thích phát ra một tên nữ khán giả điểm ba bi sau đó hạ dồn lấy xuống hai nghe đối với phía sau trợ thủ là lớn lại đến ai có thể nói cho ta rẻn lộ rốt cuộc là cái gì ca khúc du đại xì kazina đã có năm vị nam sĩ vì bọn hắn tìm phối ngẫu đối tượng điểm bài hát này bận rộn trợ thủ đồng dạng lớn tiếng nói chính đang tìm chúng ta khúc kho không tìm được bài hát này hạ dồn tiếp tục nói đổi một bài nung bê lại là cái q u ỷ gì bài hát này bị điểm bốn lần、Xịt. làm sao tất cả đều là ta chưa từng nghe qua ca khúc ca sĩ tên là g i a tượng i e đáng chết đây cũng là là ai các ngươi tốt nhất lập tức tìm ra đây vài bài, bài hát chúng ta đến cùng có hay không bản quyền phát ra hơn một phút đồng hồ sau đó rốt cuộc có người trả lời cái vấn đề này tìm đến trợ thủ đi nhanh đi lên hưng phấn nói cái này giả tưởng ý e là một tên đến từ hoa hạ ca sĩ kia hai bài bài hát đều là hắn e l bum mới tác phẩm ngày hôm qua vừa mới tuyên bố cho phép đại phát thanh phát ra hoa hạ ca sĩ hạ dồn xứng sở hoàn toàn không có dự liệu đến đáp án này còn có trợ thủ sắc mặt kỳ què nói cái này giả tưởng ý e chúng ta cũng xem như nhận thức tình tình chính là hắn tác phẩm hắn hiện tại là hoàn cầu thu âm dưới cờ ca sĩ thinh tinh nghe thấy cái này quen thuộc danh tự hạ dồn thoang cái kịp phản ứng bài hát này tại bảng b b trên cao nhất ghi chép là trước ba tính nội giận Quang thời gian thời t r lúc rất này h không i gọi i nghĩ o ạ đến hắn cư nhiên chính thức phát anh văn chuyên tập hơn nữa bài hát mới tựa hồ rất được hoan nghênh hạ dồn thoáng cái hứng thú tiếp theo bắt đầu truyền bá thả giải lộ một khúc phát ra hoàn tất d rẽ lộ tiếng hát rất nhanh đang diễn lầy dễ am phòng và r ộ i lúc gắt theser tast ngầm đầu nhìn lên s a o lốm đốm đầy trời lúc hào thì sừng phó dịu thấy bọn nó vì ngươi nở rộ hào quang ẻn nệ vơ di thìng dịu do có thể ngươi làm mỗi một chuyện dễ ạ thì h ệ giờ ôn d rẽ lộ lại như thế ngượng ngùng n ú t nhát đặc biệt tâm thanh phản phất tại hướng tâm yêu người chậm rãi nói đến bày tỏ kiểu lan tràn ra trường quay lọt vào một phiên tính mình tất cả nhân viên làm việc đều dừng lại trong tay sự tỉnh yên tính lắng nghe một khúc kết thúc hạ dồn thở một hơi thật dài có một loại muốn gào thét cảm giác、s bài hát này cũng quá mẹ nó tốt đẹp câu nói kia nói thế nào có loại mối tình đầu cảm giác mặc dù mình mối tình đầu là cao trung trường học cái kia ba mươi sáu d khoa học lao sư nhưng không ảnh hưởng hắn lĩnh hội ca khúc bên trong ý cảnh ok bài hát này là antony đưa cho cả g i n a n ữ sĩ tiếp theo chúng ta hạ dồn theo thói quen nói phân tích câu từ lưu ý đến bên cạnh trợ thủ chỉ đến công tác màn ảnh điên cuồng hướng về mình ám thị cái gì dư quang nghiêng mắt nhìn qua đi sau đó ngây n g ẩ n cả người ngắn ngủi mấy phút điện thoại đẩy vào số lượng tăng vọt vậy mà phần lớn đều chỉ danh điểm rẻn lộ bài hát này xem ra vừa mới phát ra bài hát kia để cho rất n h i ề u như ữ n n g g ờ i nói g h chưa h e t rẽn h l g biểu đạt là bình thanh niên g đối với người tục phát yêu bày i h tỏ n ó ồ nếu như nói rẽn lộ biểu đạt là thanh niên đối với người yêu bày tỏ nói nôm b cho người cảm giác liền hoàn toàn là người trưởng thành đối với sinh mạng bên trong nơi gặp phải khốn cảnh bất khuất kêu gạo đối với hạ dôn lại nói kỳ thực hắn càng yêu thích n u m g bê đây đầu tác phẩm sẽ rách tiếng hát quả thực để cho người ạ dện i lìn tăng vọt không hề nghi ngờ là hai bài bài hát đều phi thường lưu tú từ lần nữa tăng vọt chia hạt n u m g bê điện thoại gọi đến chỉ nhìn ra được rất khó tưởng tượng đây là xuất từ cùng một cái ca sĩ tác phẩm hơn nữa tên này ca sĩ hay là đến từ thần bí hoa hạ tại trước kia nói đến hoa hạ hạ dồn ấn tượng đầu tiên chính là công phu cùng di hạ kỳ ép cờ an hôm nay tên này ra tưởng y e đổi mới hắn ấn tượng lúc này hạ dồn triệt để hứng thú tiếp theo đầu chia hạt ca khúc không chút do dự lựa chọn bê hệ lì hệ lì sau đó trường quay bên trong mọi người lần nữa bị chấn động giả tưởng i e tâm này chuyên tập online ngày đầu hoa hạ cùng đẹp quốc thị trường xuất hiện lưỡng cực phân hóa hiện tượng hoa hạ thị trường ngày đầu lượng tiêu thụ liền phá năm mươi và tấm nhưng đẹp quốc thị trường chính là phản ứng bình thường trực tuyến họ phơ lìn trở lại số liệu đến nhìn chỉ có không đến ba v n tấm tuy rằng sớm có dữ liệu vừa mới bắt đầu sẽ không quá dễ dàng nhưng hoàn cầu thu âm cũng có chút tâm lý không chắc chắn lấy diệp chi thu phan số lượng hoa hạ lượng tiêu thụ rất bình thường nhưng mà đẹp quốc căn bản là hoàn toàn mới thị trường hoàn cảnh có thể lấy được cái dạng gì thành tích không có ai biết rõ đối với giả tượng ie tấm này chuyên tập hoàng cầu thu âm kỳ vọng là tam thủ bài hát có hai bài có thể ghi danh bảng b phía trước 100 t í n h đạt tiêu chuẩn có một bài có thể ghi danh phía trước 50 coi như thành công nhưng mà càng làm cho hoàn cầu không nghĩ đến là kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên ngày 11 t h á n g 6 buổi chiều thời gian thực đổi mới con số chuyên tập lượng tiêu thụ xuất hiện một cái biên độ nhỏ tăng lên tiếp tục đề t h ă n g tốc độ càng lúc càng nhanh ngày 12 t h á n g sáu bibo ạt bảng danh sách đổi mới giả tượng ie tam thủ bài hát mới toàn bộ lên bảng phía trước một trăm bảy lễ hội âm nhạc lừa đảo trong một đêm nếu như nói nhất thủ ca khúc leo bảng còn có thể là vấn đề vật khí dù sao tại đường kim thời đại internet bên dưới một ít tác phẩm bởi vì gần sát lập tức điểm nóng mà nhảy lên đỏ không phải cái gì chuyện mới mẻ nhưng một cái ép tam thủ bài hát mới tất cả lên bảng tuyệt đối không phải là bằng vào vận khí có thể làm được đẹp quốc giải trí truyền thông là toàn thế giới khiếu giác nhạy bén nhất bản tin truyền thông một trong lập tức có không ít truyền thông đưa mắt ném đến tên này hoa hạ ca sĩ trên thân một phen điều tra sau đó nhất thời có loại nguyên lai、like、là hắn cảm giác nhắc tới diệp chi thu tại âu mỹ giới âm nhạc cũng không thể tính hạ người vô danh nhưng bởi vì không có tuyên truyền thuộc về bài hát tâm phúc không h ọ t loại hình rất nhanh liền có một cái tên là giải trí tuần san truyền thông đem diệp chi thu lý lịch bóc không còn một mống hơn nữa ban bố phát tin giải trí tuần săn là đẹp quốc khán giả tối đa giải trí truyền thông một trong mặc dù không phải bợ dạ k ì n h nls các loại hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề nhưng vẫn là đưa tới bộ phận khán giả chú ý đại đa số người nhìn thấy hoa hạ ca sĩ mấy chữ liền không có hứng thú gì nhảy qua bất quá bảng b phía trước một trăm vẫn là tương đối có sức thuyết phục một số ít người tốt kỳ bên dưới lên mạng lục soát một hồi vài bài ca khúc thử nghe sau đó cơ hội đều không ngoại lệ toàn bộ v à hố tâm này chuyên tập diệp chi thu chọn tất cả đều là bảng b t i ề n liên xung quanh máu cấp bậc ca khúc chất lượng không thể nghỉ ngờ tại a ca m thủ khúc, l o p bảng b bên trên tam thủ bài hát càng là một đường bạo cúc toàn bộ đã tiến vào phía trước tám mươi nung b càng là vọt tới năm mươi tư tên Khoảng kém cách phía trước 50 còn kém một chân bước vào cửa. Cái thành tích vào còn này cũng trước bước cửa. Cái một đây ể cho rất nhiều thông ngồi không yên, nhộn nhịp chủ Cầu, nhiều thông không nhịp hệ Hoàng、cầu. hy vọng phỏng rất truyền vấn tên này từ từ t ngồi yên, nộn động liên vọng này bay lên n tình. đ â là gia tăng lộ ra ánh sáng cơ hội tốt hoàng cầu cùng diệp chi thu trước phải hoàn thành mình lễ hội âm nhạc đầu hát nhưng mà diệp chi thu phát hiện trận này lễ hội âm nhạc tình huống có chút ra ngoài mình dự liệu diệp chi thu tham gia trận này lễ hội âm nhạc tình huống có chút ra n g o à mình dự liệu trận này lễ hội âm nhạc tại miami một nơi bãi c á t cử hành sơ kỳ tuyên truyền liền có không ít danh nhân chạm xe phim quảng cáo tạo cũng là một loại nước trong c á c bạch đồ lặn m ỹ nữ khắp đất m ỹ thực âm nhạc t ề phi đại cuồng hoan cảnh tượng khi diệp chi thu đạt đến thì nhìn thấy chính là đất hoang lều vải bùn làm bạn cảnh tượng cùng tranh tuyên truyền bộ dạng kém khá xa lúc ban đầu diệp chi thu cũng không có quá để trong lòng cho rằng đây chính là khách hàng tú cùng người bán tú sự khác biệt dù sao sân khấu đều xây dựng lên thoạt nhìn hết thầy đều bình thường tiến hành nhưng mà còn không có bắt đầu hát hiện trường đám người tựa hồ liền phát sinh hỗn loạn bên ngoài phủ sợ sâm thanh bên thai không dứt cho dù ở phía sau đ à i ca sĩ cũng nghe được rõ ràng tuy rằng lễ hội âm nhạc hiện trường có một ít khán giả tâm tình kích động không kỳ quái nhưng cái động tính này rõ ràng đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi không ít ca sĩ liền đội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra tạm thời đảm nhiệm diệp chi thu trợ thủ lục bảng ra ngoài một hồi sắc mặt nghiêm túc mang về một cái tin tức xấu bên ngoài mất khống chế nhắc tới vẫn là lễ hội âm nhạc b à n tổ chức nổi trận này sang trọng âm nhạc t h n h i ê n vé vào cửa không tiện nghỉ thấp nhất cũng muốn một trăm đô la mỹ nhưng rất nhiều khán giả đến mới phát hiện rất nhiều ước định cẩn thận điều kiện căn bản không có thực hiện. điều kiện ở xuống cấp cung ứng thức ăn là rẻ tiền quọn khoai tây hiện trường quản lý cũng là một phiến hỗn loạn liền rất nhiều miễn phí âm nhạc hội cũng không sánh nổi tự do q u ố c độ khán giả kia chịu được cái này bất khí lúc này chính đang toàn trường hô to phủ sật ban tổ chức cả nhà thanh thế cực kỳ thật lớn cuối cùng chính là ban tổ chức tuyên truyền thì châu bỏ thổi quá văng vội song phát hiện muốn lô vốn liền dứt khoát trực tiếp nằm thẳng nhưng lại ngại vì hợp đồng giàn g buộc không thể không kiên trì đến cùng đem lễ hội âm nhạc cử hành đi xuống xem ra cũng không kiên trì đến cùng đem l hội âm nhạc cử hành đi xuống xem ra cũng không chuẩn bị cử hành giới thứ hai liền mặt giày đem đọ mẹ nó bên ngoài bây giờ cái h ì n h h ư ớ n g này còn hát cái giam a hiện tại lên đài không phải là thiêu đốt sao cái quốc gia này chính là không nén nổi súng nếu như bị a kích động một cái cho thình thịch thì xong rồi thoáng cái hậu đài một đám ca sĩ đều bày tỏ mãnh liệt kháng nghị nhộn nhịp cự tuyệt diễn nhưng mà ban tổ chức người phụ trách lại trực tiếp móc ra hợp đồng thái độ mười phần cứng rắn không hát có thể trái với điều ước hậu đài một đám ca sĩ nhất thời vỡ tổ nhộn nhịp liên hệ mỗi người công ty kinh doanh nhưng mà ban tổ chức dám như vậy phách lối dĩ nhiên là sớm có chuẩn bị một loạt thao tác tuy rằng thất đức nhưng lại hoàn m ị tránh được diễn xuất hợp đồng trái với điều đ ứ c điều khoản để cho người khác tại phương diện pháp luật rất khó bắt được cái trôi rất nhiều ca sĩ nhất thời khó phạt vào phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải số lượng nhỏ không phải là ai cũng chịu được nổi lộ ra kế hoạch sau đó ban tổ chức cũng biết mạnh xoay dưa không ngọn đạo lý lần nữa hứa hẹn sẽ chấn an hiện trường khán giả tuyệt đối bảo đảm diễn xuất ca sĩ an toàn lúc này mới có bộ phận danh tiếng không lớn bao nhiêu ca sĩ miễn cưỡng đồng ý hiện trường tuy rằng không có giải gờ g i a m mi người đoạt giải loại này siêu cấp siêu sao nhưng mà có mấy vị rất có danh tiếng ca sĩ những người này toàn bộ bị ban tổ chức mời tới một căn phòng lúc trở ra ca sĩ biểu tình đã khôi phục lại yên lặng không có l ử a giận rõ ràng là đồng ý diễn xuất đến mức ban tổ chức làm sao giải quyết chỉ chính là tăng thêm tiền nói cho cùng nếu như cái nào nổi danh ca sĩ không ra sân ban tổ chức cũng đối với khán giả tạo thành trái với điều ước phải thường nhiều tiền tiểu ca sĩ không dám cải hẹn lớn một chút ca sĩ dùng tiền giải quyết chỉ cần trận này lễ hội âm nhạc thuận lợi cử hành liễn tuyệt đối không thua thiệt đây chính là ban tổ chức bản tính nhưng mà Bọn hắn bỏ hắn quên đến hiện tình huống này, hoa hạ một từ tại vị với Đối loại ca sĩ. diệp chi thu tự nhiên không có lên trận tính toán. nhiên không lên có Đùa, một ì n đến không nhưng h là mà kiểm sai, USD t i liều gì lĩnh phiêu cú điện thoại đánh tới h o à n cầu đối phương vừa nghe bên này tình huống cũng là kinh hãi lúc này thừa nhận đây là sơ kỳ điều tra không đầy đủ sai lầm bày tỏ diệp chi thu có thể trực tiếp đi phần sau vấn đề pháp luật giao cho bọn họ xử lý đối với vị này thà rằng trái với điều đ ứ c cũng muốn rời khỏi ca sĩ ban tổ chức nguyên bản không phải rất để ý lễ hội âm nhạc vốn là có một chút đủ số ca sĩ ít đi một hai vị sẽ không có bao nhiêu lớn vấn đề nhưng lễ hội âm nhạc người phụ trách vẫn là hơi t r a xét một hồi giả tượng ý e cái tên này đầu tiên là kinh sọ sau đó triệt để cúng lên hướng về phía diệp chi thu chạy tới lối vào bóng lưng hô to chờ đã đùa đây chính là bảng b tam thủ ca khúc tại bảng ca sĩ thiếu hắn nói nhất định sẽ bị cáo chương bảy trăm bảy mươi một cứu vớt toàn bộ lễ hội âm nhạc ca sĩ thượng hậu đài căn phòng bên trong diệp chi thu cũng hưởng thụ đến cùng các vị nổi danh ca sĩ một dạng đãi ngộ lúc này ngồi ở hắn và lục bàng đối diện là trận này lễ hội âm nhạc người phụ trách diệp đối với lần này diễn xuất ngoài ý muốn chúng ta hiện thực xin lỗi người phụ trách gọi bớt là một vị thể trọng cùng chiều cao tương đương trung niên da trắng lúc này đang nói ra một cái con mắt híp lại thành kẽ hở khuôn mặt tươi cười đối với diệp chi thu giải thích nói tin tưởng chúng ta bên ngoài thế cục đã hoàn toàn đã nhận được k h ô n g chế lên đài diễn xuất sẽ không có thứ gì vấn đề bên ngoài có thật nhiều ngươi p a n ca nhạc ngươi cũng không thể để bọn hắn thất vào a diệp chi thu không cùng vị này tròn xoay bụng ngoại trừ m ở chính là ý nghĩ a sâu gian thương c ã i v à hứng thú không nói hai lời liền muốn đứng dậy rời đi mười vạn đ usd lắc lư thất bại ban tổ chức người phụ trách bậc nà bài ngươi lên đài diễn xuất ta cho ngươi tăng thêm mười vạn đ usd nếu không ngươi chẳng những cái gì cũng không chiếm được còn muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi suy nghĩ kỹ càng diệp chi thu không để ý hắn đã bước ra bước chân mắt thấy diệp chi thu mềm không được cứng không xong bật liền vội vàng hô to mười lăm vạn usd diệp chi thu bước chân vẫn không có dừng lại lúc này bậc thật cũng lên cơ h ộ là cắn răng giống lên hai mươi vạn tiền mặt chỉ cần ngươi gật đầu lập tức vào tài khoản đây là toàn trường cao nhất giá tiền không có ai cao hơn ngươi diệp chi thu bước chân dừng lại nhìn về phía bên người lục bảng khẽ gật đầu đại biểu trải qua hắn đánh giá phương diện an toàn không thành vấn đề diệp chi thu nết nết miệng nói ra thành g i a o đến cũng đến rồi điều kiện cho phép nói hắn vẫn là muốn hát một hồi dù sao không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ cũng không biết trời rét này bàn tổ chức từ giá cao vé vào cửa bên trong đen tối bao nhiêu tiền hơn nữa hai mươi vạn usd mình trận này lễ hội âm nhạc tổng diễn xuất phí đã là quốc nội phát biểu thương mại cấp ba tại hoa hạ diệp chi thu phát biểu thương mại ra giá cũng là cao nhất cấp bậc loại kia không thể không nói tư cách này chủ nghĩa thị trường tiền thực sự nhiều mười phút sau diệp chi thu nhận được hoàn cầu điện thoại hai mươi vạn usd vào tài khoản tại đối phương không có một chút tình cảm chúc n g ư ờ i diễn xuất thuấn lợi bên trong diệp chi thu trở lại hậu đài đợi lên sân khấu hắn thu tiền ca hát hát song đi song phương về sau cũng không có cái gì hợp tác khả năng không cần thiết giả mù sa mưa trăng lúc này bên ngoài lễ hội âm nhạc đã bắt đầu tiếng hát từ sân khấu p ư ơ n g hướng chuyển đến chỉ l à như cũ đức quáng sen lẫn ép mở đầu tự nhãn loại này bầu không khí bên d ư ớ i biểu diễn không thể nghi ngờ đối ca tay là một loại khổng lồ áp lực ngồi ở diệp chi thu bên người một tên màu vàng tóc dài vóc dáng cao g ầ y m ộ i tử lấy đàn g u i t a r tay đều run r u dậy hướng theo lên trước đ à i biểu diễn hoàn tất mấy tên ca sĩ một mặt suối q u ẩ y hùng hùng hổ hổ trở về lay động từ nơi này tên m ộ i tử tay từng bước hướng về thân thể di chuyển đối phương thậm chí bắt đầu ở kích thước không lớn trước ngực vẽ lên thành giá mắt hiện ra nước mắt diệp chi thu bây giờ nhìn không nổi nữa nói một câu đừng khẩn trương bên ngoài rất an toàn đột nhiên một giọng nói chuyển đến t nhún nhún ó cuối vàng n n cùng diệp tê rờ、e. thu vẫn là bổ sung nói yên tâm những cái tiếc có danh tiếng ca sĩ đoàn đội không phải người ngu nếu quả thật có nguy hiểm bọn hắn sẽ không đồng ý lên đài diễn xuất tóc vàng nữ sinh suy nghĩ một chút tựa hồ có đạo lý trên mặt vẻ khẩn trương cuối cùng thoáng làm dịu đối với diệp chi thu cảm kích nói cảm ơn ý nghĩ trong lòng tham quan thuộc h cho tự để diệp chi thu cũng đơn giản tự giới thiệu mình giả tượng ì è、e, diệp chi thu đến từ hoa hạ ai nghĩ được nghe thấy mình danh tự sờ bíp màu xanh lam hai con mắt thoáng cái sáng lên cơ hồ là bật thốt lên quả nhiên là ngươi ta biết ngươi ngươi là tinh tinh tác giả sờ bíp hưng phấn nói ta rất yêu thích ngươi ca khúc mới ra chuyên tập ta đã mua diệp chi thu lông mày nữ lên trong tâm có chút kỳ quái cảm giác bị về sau có thể là quốc tế siêu sao sờ bíp trước mặt khen nói thật cảm giác còn khá tốt dù sao cũng là các loại hai người ngay tại hậu đài câu được câu không tán gẫu lên đa số là sờ bíp hỏi diệp chi thu trả lời song p ư ơ n g đều là sáng tác hình ca sĩ cho chuyện tự nhiên đều là âm nhạc phương diện đề tài sờ bíp có một loại mạc danh cảm giác rõ ràng là lần đầu tiên g ặ p mặt nhưng trước mắt tên này hoa hạ ca sĩ tựa hồ đối với mình hiểu rõ vô cùng mình âm nhạc ý tưởng ý nghĩ đối phương thường thường có thể rất dễ dàng lý giải hướng theo tán gẫu thâm nhập sơ b i ế p nhìn về phía diệp t e r thu ánh mắt cũng trở nên buộc phát s ù n g bái diệp chi thu ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn là xem qua thành thục bản môi môi sân khấu trong lúc nói chuyện phiếm không thể tránh khỏi nhận được vào t r ư ớ c là chủ ấn tượng ảnh hưởng đưa ra một ít âm nhạc bên trên đề nghị hoàn toàn không có dự liệu đến đối phương bởi vì cái này đã có đem mình làm tri âm xu thế thời gian tiếp tục chuyển g i i hai người lên đài biểu diễn thời gian đến gần dần dần diệp chi thu lưu ý đến cái bội t ử này tay lại bắt đầu r u lên giáp sơn có lẽ là trải qua tán gấu sau đó đã đem mình làm bằng hưu sờ bíp nhờ giúp đỡ kiểu nhìn sang ta lần đầu tiên tại thượng vạn mặt người phía trước biểu diễn trước sân khấu tối đa liền một nghìn tên khán giả ta hiện tại rất khẩn trương làm sao bây giờ diệp chi thu rất muốn nói giao trộn bất quá cân nhắc đến đối phương nghe không hiểu cái này cảnh vẫn là hảo tâm cho ra chuyên nghiệp đề nghị tại sân khấu lớn biểu diễn chủ yếu chính là điều chỉnh tâm tính lên đài phía trước làm nhiều hít thở sâu nếu mà vẫn khẩn trương nói vẫn có một chút kỹ xào nhỏ ngươi có thể thử một chút tìm một vị giới đại t h o ạ t nhìn tương đối thuận mắt khán giả g biểu diễn thì liền theo dõi hắn hát trong mắt trừ hắn ra không còn có người khác tâm lý học bên trên lực chú ý độ cao tập trung trạng thái bên liên giới có thể hiệu quả làm dịu khẩn trương tâm tình giải thích thời điểm vì làm thí dụ mẫu diệp chi thu là nhìn đến sờ uýp con mắt nói sau đó tên này m ộ i t ử ánh mắt từng bước trở nên tránh né tiếp theo rời đi ánh mắt lưu ý đến đối phương gõ má tựa hồ dính vào một màn màu đỏ diệp chi thu nhất thời kịp phản ứng có chút lung túng nói đại khái chính là dạng này bất quá ngươi tốt nhất tìm thêm mấy cái mục tiêu không thì cả chàng đối với đến một cái phương hướng biểu diễn rất kỳ quái sờ bíp ừ một tiếng yên lặng hai giây sau đó đột nhiên đem đầu quay lại ánh mắt nhìn thẳng diệp chi thu con mắt vừa vặn diệp chi thu đang cùng tiến đến nhắc nhở công tác nhân viên trao đổi cái gì không có lưu ý đến nàng động tác lấy d u n g khí sờ bíp trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng đợi cùng tiến đến nhắc nhở công tác nhân viên câu thông hoàn tất diệp chi thu phát hiện sờ bíp nhìn mình ánh mắt có chút dị thường kỳ quái nói sao rồi cảm ơn ngươi đề nghị ngươi ngày thường lên đài biểu diễn cũng sẽ dùng cái phương pháp này sao sơ b i ế p nửa đ ù a nửa thật nói ngươi tìm kỹ giới đài mục tiêu khán giả không nếu như không có nói ta biểu diễn xong cũng có thể đi giới đài ngồi ngươi nhìn đến ta ca hát không cần diệp chi thu lắc lắc đầu ta lên đài sẽ không khẩn trương a sơ b i ế p s ữ n g sở, sở hiếu kỳ nói cho dù đối mặt hai vạn tên khán giả cũng sẽ không sao diệp chi thu sắc mặt như thường nói đối với chân chính cường đại diễn xuất người lại nói chỉ sẽ không kịp chờ đợi muốn lên đài mở ra mình diệp chi thu những lời này trực tiếp cho sơ b i ế p làm t r ầ mặc bởi vì sơ bíp tên này đại mỹ nữ quá mức nổi bật hậu đài một mực có không ít ca sĩ thỉnh thoảng đem tầm mắt nhìn về phía bên này lúc này sắc mặt cũng trở nên quái dị tiểu t ử này từ lâu tới hai vạn người trận cũng không thả ở trong mắt có chút của nga cách đó không x a một tên h c ca lầu bầu một câu âm thanh không lớn không nhỏ đại khái ý là từ đâu tới trang bức phạm liền sẽ thổi như lửa tiểu cô nương các loại đoán chừng là nhìn diệp chi thu cùng sơ bíp trò chuyện cả đêm càng trò chuyện càng giận nóng tâm lý hơi có chút mỏi diệp chi thu mình nói là nói thật không để ý đối phương ngược lại đối với hắn lý lịch có chút hiệu sơ bíp rất tin không trong công việc nhân viên dưới sự nhắc nhở sớ bíp chuẩn bị ra sân sớ bíp đứng dậy nhìn về phía diệp chi thu nói có thể nâng một điều thỉnh cầu sao n g ư ờ i nói diệp chi thu nói sớ bíp thở một hơi thật dài nói có thể hay không cho ta một chút khuyến khích liền c ó t như hấp thu n g ư ờ i một chút dũng khí bên cạnh hk ắ c trên mặt rõ ràng có khắc hâm mộ hai chữ diệp chi thu trầm mặc một nửa miếu đưa ra một cái nằm đấm nói cố lên sớ bíp sững sỏ trên mặt thoáng qua nháy mắt vẻ thất vọng tiếp tục rất nhanh vui vẻ đưa tay cùng diệp chi thu trả quyền cảm ơn ngươi cũng cố lên đợi sớ b cao gậy thon thả thân hình đi xa diệp chi thu bên người chuyển đến một đạo khổng lồ âm thanh ô hát no lúc nãy vị kia hk dùng thương t i ế p vô cùng ngự khí đối với diệp chi thu nói người anh em ngươi bỏ qua cơ hội tốt rồi à ta dám đánh cuộc ngươi vừa mới đề xuất ô một cái nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt diệp chi thu nhún vai một cái bày tỏ không thành vấn đề cũng là là chờ quá nhàm chán hk chính là tán gâu hưng thú rất cao mười phần tựa như quen đụng lên đến đối với diệp chi thu nói không sao còn có cơ hội ngươi biểu diễn sau khi kết thúc hướng đi nàng muốn dây số tuyệt đối có thể muốn tới sau đó hk là một ngươi hiệu biểu tình h c Hạc không ngừng cười nói người anh em có thể đánh hay không cái thương lượng n g ư ờ i sau khi thành công hỏi một chút nàng có còn hay không tốt hơn bằng hưu cũng đưa ta giới thiệu một chút nói vừa nói hk c thậm chí có điểm khổ miệng bà tâm q u y ế t nhủ tin tưởng ta nàng tuyệt đối là giới âm nhạc xinh đẹp nhất ca sĩ một chồng bỏ qua cơ hội này ngươi sẽ hối hận diệp chi thu vông n ôn vì để tránh cho đối phương càng nói càng hờ gì gờ hờ không thể làm gì khác hơn là ngắt lời nói ta có bạn gái không có phương diện kia ý tứ hk xứng xỏ theo bản năng hỏi bị tư duy phụ đặc biệt xinh đẹp hơn diệp chi thu gật đầu một cái hk kinh hãi nghiêm túc quan sát diệp chi thu sắc mặt mây dây xác định không giống đùa sau đó nhất thời có loại ghim tâm cảm giác tiểu t ử này quả nhiên là tới trăng bức bên ngoài sân lễ hội âm nhạc không khí hiện trường nhiệt liệt tốn tiền vé vào cửa lại không có hưởng thụ được tương ứng phục vụ ban tổ chức cực kỳ qua loa lấy lệ thái độ chọc giận không ít khán giả ngay tiếp theo biểu diễn ca sĩ liền không có dễ chịu như thế đối với có chút danh tiếng hoặc là hát rất không tội còn tốt một khi ca sĩ biểu diễn trình độ không qua quan hoặc là xuất hiện sai lầm hiện trường liền sẽ bùng nổ ra khổng lồ hết hà tỏ vẻ đối với ban tổ chức kháng nghị tại lại một tên mười tám tuyến ca sĩ đang tiếng mắng bên trong gian nan hát s o n g sập mặt lại kết cục sau đó đến phiên sơ ướp ra sân có thể so với người mẫu cao gầy vóc dáng tóc vàng mắt xanh tinh xảo gương mặt sơ ướp vừa ra sân liền thu được không ít thét chói hai cùng tiếng vô tay có thể thấy khán giả đối với mỹ nữ vẫn là tha thứ ngoại trừ bề ngoài vượt trội ra rõ ràng sơ ướp trình độ cũng so với bình thường ca sĩ cao không ít hai bài ca khúc kết thúc khán giả phản hưởng nhiệt liệt là hiện trường hiếm thấy không lật xe có thể đủ tất cả thân trở ra ca sĩ trong tháng à y du học sinh hàn cảnh cùng bên cạnh người một dạng đưa cổ dài nhìn một chút một ch mình đương thời thật là đầu góc rút mới có thể nổi lên hoa 200 t r ă đô la mỹ đến tham gia một đợt lễ hội âm nhạc ý nghĩ vốn là nghĩ dù sao cử hành cách trường học không xa trên internet tuyên truyền phải lại tốt như vậy đến cảm thụ một chút lúc trước tại trong video nhìn thấy lễ hội âm nhạc loại kia h ị t l ậ n toàn trường bầu không khí cũng không tệ kết quả tưởng tượng bên trong bầu không khí mảy may không có cảm nhận được bên hai tràn ngập tất cả đều là nóng nảy khán giả phủ sật ban tổ chức âm thanh đến phía sau hàn cảnh dứt khoát cũng giải phóng mình cùng theo một lúc mắng ngược lại có loại thả ra khoái cảm trong suy tính bên cạnh từ lễ hội âm nhạc bắt đầu nổ nước bọt liền không ngừng qua, khán giả lại bắt đầu nghị luận. cái này ra tượng ý e là ai da vàng gốc gá ca sĩ quản hắn nhân chủng dù sao danh tự chưa từng nghe qua đoán lại là ban tổ chức vì t ỉ n h chi phí mời tới đủ số sân trường ca sĩ phú sơ ta lỗ thai lại phải kinh lịch hơn mười phút hành hạ nghe thấy da vàng ba chữ hàng cảnh liền vội vàng nhìn c h ă m c h ă m nhìn về phía vừa leo lên sân khẩu ca sĩ phương xa vị tiêu trên người mặc nhàn nhã màu trắng áo thun ăn mặc đơn giản lại toàn thân tiết lộ ra cường đại tự tin thân ảnh không phải diệp trí thu còn có thể là ai rốt cuộc đã đến h à n cảnh tỉnh thần chấn động hắn là diệp chi thu quốc nội p a n ca nhạc diệp t r ị thu tại chương trình biểu diễn bên trong danh tự cũng là hắn kiên trì nhìn thấy bây giờ nguyên nhân trọng yếu ai diệp chí thụ hàng cảnh đẫu nhiên tiếng hô to dọa bên người khán giả giật mình hắn gọi là tiếng trung mọi người nghe không hiểu đang nói cái gì bất quá không cho phép mọi người tiếp tục phát ra kháng nghị hít hà không biết là có hay không áo r á c lần này toàn trường hít hà tựa hổ so tốt bao nhiêu ca sĩ càng thêm vang dội hàng cảnh trong mắt thoáng qua một vệ vẻ lo lắng nhìn về phía đài bên trên thân ảnh đứng lại tại chính giữa vũ đài khắp trời hít hà bên trong cóc lấy ghi ta điện diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh toàn trường một cái tiếp tục đột nhiên làm một động tác. hắn ngón tay đặt ở trên dây đàn hoa cả mắt một hồi thủ pháp bên dưới g u i ta r điện phát ra một đoạn trắng lệ cảm giác tiết tấu cực mạnh nhịp điệu người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không diệp chi thu chiêu thức ấy trực tiếp đem hít hà đ è ép xuống hiện trường hơi h i ể u chút âm nhạc người đều nhìn ra được vừa mới một đoạn kia có bao nhiêu khó khăn minh bạch đài bên trên vị này ca sĩ tựa hồ không đơn giản tiểu tú một đoạn sau đó diệp chi thu ca khúc thứ nhất khúc biểu diễn chính thức bắt đầu lúc này rất nhiều khán giả đưa mắt nhìn về phía sân khấu màn hình lớn bên trên ca khúc danh tự trên sân khấu kèm theo kim loại cảm nhận mười phần ban nhạc nhạc định diệp chi thu tiếng hát vang dội ým tỷ fbb ì n h hạt diêu hoàn me tobe ta đã chán ghét n g ư ơ i kỳ vọng ta biến thành cái dáng vẻ kia fel ì n h so f a i t l ẹ l stunder the s u h a c e tái nhập dưới nguy trang là tín ngưỡng đánh mất linh hồn tiếng hát xuất hiện trước mắt hiện trường không ít khán giả trên mặt thoáng qua một vệ nguyên lai là hắn t h ầ n sắc nút bài hát này trước mắt xếp hạng bảng b hơn năm mươi tên đã cách lựa lớn chỉ có khoảng cách một bước ít nhất cũng là có một trăm vạn cấp bậc những người nghe cấp bậc không ít khán giả đang lái xe thì thông qua đài phát thanh ít nhiều nhạc dốc linh hồn tại ở tại hiện trường biểu diễn loại k i a chấn động bằng và âm hưởng giới chất là không cách nào hoàn toàn truyền đạt trên sân khấu tại một hồi tiết tấu m á h liệt đ ô n g nhiên g i à y đặc nhịp c h ố n g sau đó ca khúc tiến vào điệp khúc bộ phận á i bẹ cơm mình thì xôn ý hoàn to do hiện tại ta muốn làm s、like、b、like、lại i i m e n b l l l l d u lần nữa thuế biến trở về mình tránh thoát n g ư ờ i giàng buộc trói buộc giới đ à i khi diệp chi thu như tế liệt tiếng hát vật dội hàn cảnh chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào cả người sắc mặt thuận theo trở nên đ ỏ lên tại ạ rển lỉn dưới tác dụng cuốn quân tâm tình phán phất thoát dây cương kiểu ở trong thân thể trái chùm phải đụng tìm kiếm phát tiết cửa ra vào. Quán ổ. Dưới sự k í c hôm động, điện động hàng cảnh nguyên bản trong tay video, điện thoại di động cũng thoại h tay rơ video di k n nói cùng bên người khán g giả hoài tới, tất cả d ạ nay g không để ý tới lớn tiếng kêu lớn lên để đi ý tới r Hôm n a đã sớm không có người để ý đáng chết kia lễ hội âm nhạc ban tổ chức hiện trường lâm vào âm nhạc của hoan đại dương hiện trường tổng cộng hơn hai vạn người toàn bộ không để ý tới giống vì n g ư ờ i hoan hô là cái dạng gì trải nghiệm đối với ca sĩ lại nói đây chính là tốt nhất sân khấu nóng gian tâm tình bị nhiễm phía dưới d i ệ p chi thu tâm tình cũng mười phần n ộ t t ă n cao không chỉ là hắn sau l ư n g nhạc đệm ban nhạc mỗi một người đều là sắc mặt đỏ lên không giữ lại chút nào vùi đầu vào lần này biểu diễn bên trong Nụ c bài hát này biểu diễn độ khó rất cao đang hát phim thu âm thì vì theo đuổi hoàn mỹ diệp chi thu cũng lặp lại hát nhiều lần nhưng diệp chi thu cùng bộ phận phòng thu âm ca sĩ khác nhau hắn thuộc về hiện trường hình t u y ệ n thủ không khí hiện trường càng nóng liệt càng có lợi ở tại kích động hắn trạng thái hát đến ca khúc cao nhất bộ phận thì diệp chi thu đã thân hình hơi cong bởi vì phát lực thật mạnh trên cổ gân xanh đều có thể thấy rõ ràng vẫn như cũng một cái âm đều không đánh mất chuẩn đây là một đợt toàn bộ hành trình hát xuống vô luận âm nhạc cấp độ vẫn là tâm tình hiện trường sức cảm hóa đều có thể xưng hoàn mỹ biểu、diễn. với tư cách toàn thế giới phát triển nhất đồng thời cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất âm nhạc thị trường không có mấy cái bàn trải diệp chi thu cũng không dám làm đây mánh long quá giang vì vậy mà hắn đầu tấm ép mới có hai bài độ khó cực cao dốc ca khúc ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu hôm nay sân khấu cũng là đang biến tướng tuyên bố hắn nghệ thuật ca hát cho dù tại ngoại hổ tàng long đẹp quốc nhạc v ò đồng dạng là siêu nhất lưu cấp bậc một khúc kết thúc hiện trường cơ hồ tất cả khán giả đã bị c h í n h phục toàn trường cao giọng kêu gào diệp chi thu danh tự khi khán giả gọi là giắt sơn hoặc là diệp trong đám người hàn cảnh gọi là diệp chi thu tên tiếng trung hiện trường, đồng dạng đến từ hoa hạ khán giả không chỉ hàn cảnh một cái giải rác phân bố tại mỗi cái khu vực mọi người phảng phất có loại ăn ý tiểu tiếng trung tiếng hét lớn từng bước hội tụ thành một cổ không nhỏ lực lượng trên sân khấu diệp chi thu tựa h ồ nghe được đạo âm thanh này đồng dạng dùng tiếng trung trả lời một câu c a m b n mang theo hoa hạ khán giả càng thêm nhiệt liệt hoan hô hàn cảnh cùng không ít hoa hạ khán giả một dạng đ ề u âm thanh đều đã có chút khẳng hạn như cụ không nguyện dừng lại đ ặ t ở lúc trước hắn căn bản không dám tưởng tượng hôm nay hình ảnh tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy hoa hạ ca sĩ chấn động toàn trường biểu diễn loại này kiêu ngạo cả trên sân khấu âm nhạc đệm tiếp tục vang r ộ i trận này lễ hội âm nhạc diệp chi thu biết hát hai bài bài hát thứ hai đầu là bờ lì hệ vờ không khí hiện trường đã sôi trào nhưng hắn còn muốn thêm đem hỏa đem hiện trường hoàn toàn nổ rơi Phở phở phận, phần, chụp nhịp thỉnh the earth hỉ hậu. thản nhiên cho biết đấy lòng tất cả ý tưởng chân thật. Chủ bài hát mánh như ớt. Ta biết tất tưởng tiết tấu phần, mánh liệt trống, ban ban on inside lòng giống như búa nặng Lúc lúc lại búa cả cảm giác bài bộ a say đầu đầu. đấy kiểu Im mười me sẽ ý tiếp tục tất cả đột nhiên bộc phát ra Vẹn. đau khổ dịu i mã me a dịu mã me a bờ li hệ vờ bờ li hệ vờ người để cho ta lại n h ặ t tín nhiệm trở thành thành kính tín đồ cùng đúng xé rách tiếng hát khác nhau bài hát này d i ệ p chi thu thay đổi kiểu hát khiến cho mình âm thanh lực xuyên tấu mạnh hơn có một loại điện âm cảm giác dưới đài hơn hai vạn tên khán giả đã hoàn toàn lọt vào cuồng hoan trạng thái bên trên một cái vừa hát song s ờ bíp cũng tại đi theo đám người tiết tấu so với chính mình biểu diễn thì trạng thái còn phấn khởi hơn hậu đài lễ hội âm nhạc người phụ trách da trắng gian thương bật đã cởi miệp hai ắ n mới v ừ r ồ còn bài h độ a u lòng vạn đúng cảm m thấy t t khó hạ cực a không đ á cao ca khúc hát xong diệp chi thu bản thân cũng có chút thở hổn hển sắp sửa kết cục thời điểm không biết từ nơi nào bắt đầu toàn trường tất cả khán giả hô to khởi ăn cỏ đây là lần này lễ hội âm nhạc vị thứ nhất đạt được đãi ngộ này ca sĩ ca sĩ tâm tình là bị khán giả ảnh hưởng lúc này diệp chi thu cũng tới đầu cầm lấy bên cạnh đàn g u i ta r trực tiếp bắt đầu biểu diễn thứ ba thủ ca khúc lúc gà t h e s e t a s ngưỡng vọng trên trời tinh tinh lúc hào thì s ừ n p h o diệu nhìn đến bọn chúng vì ngươi nở rộ h à o quang cùng phía trước hai bài bài hát so sánh z e n lộ phong cách càng thêm nghiêng về chữ t ì n h kỳ thực không phải phi thường thích hợp lễ hội âm nhạc loại này sân khấu nhưng có phía trước làm nền lúc này hiện trường khán giả đã trở thành tên này hoa hạ ca sĩ f a n nóng gian bầu không khí từng bước yên tĩnh lại mọi người từng bước đắm chìm vào trong tiếng ca bởi vì tạm thời thêm hát ca khúc ban nhạc cũng không có trải qua tập luyện diệp chi thu là dùng đàn guitar tự đàn tự hát bất quá đối với hiện trường hiệu quả ảnh hưởng cũng không lớn chính là nhưng mà hát đến điệp khúc bộ phận một đạo khác nhạc đệm âm thanh mười phần chân nhắn tiếp vào ca khúc t ầ n g thứ thoáng c á i phong phú không ít diệp chi thu quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là một mái tóc vàng óng lóe sáng vô cùng sơ bíp đang ngồi ở lên mặt trống phía trước tại giả tưởng ie chuyên tập bên trong sơ thích nhất chính là lô bài th nàng tự nhiên xe đ ạ n nhìn thấy vừa mới tình huống đầu nóng lên liền xuống tới trên sân khấu hai người cách không hai mắt nhìn nhau một cái sau đó ăn ý tiếp tục biểu diễn hiện trường không ít khán giả tự phát lấy điện thoại di động ra mở ra đèn flash, điểm sáng từng bước ở trong đám người lan ra cuối cùng chẳng c h ị t nối thành một mảnh tinh không hoàng hôn dưới bóng đêm miami trên bỏ biển lễ hội âm nhạc một màn này như ngừng lại hơn hai vạn tên khán giả trái tim chương 774 hát vang manh t i ế n xếp hạng tam thủ hát mừng xong trở lại hậu đại diệp chi thu được hoan nghênh nhiệt liệt thiên a huynh đệ lúc này tên kia người d a đ e n ca sĩ tiến tới góp mặt biểu tình khoa trường nói ngươi vừa mới biểu diễn hiện thực quá rung động ngươi là một tên chân chính dốc siêu sao không chỉ h á t cái a c khác ca sĩ cũng nhộn nhịp tiến đến tiếp lời cùng biểu diễn phía trước tình huống bất đ ộ n g diệp chi thu thẳng cái thành toàn trường tiêu điểm mọi người cũng muốn kết giao tên này đến từ hoa hạ ca sĩ vô luận là ở đâu bên trong thực lực đều là thu được tôn trọng trực tiếp nhất phương thức một điểm này diệp chi thu đã sớm thấu hiểu rất rõ hắn cũng không có làm dáng cười cùng mọi người giao lưu bầu không khí rất mau đánh thành một phiến mình là đến mọ tiền bất quá muốn tại một vòng lăn lộn vẫn là đầu tiên muốn du nhập g n và mới được ít nhất ngoài mặt như thế đạo lý này hắn không phải không biết bất quá cũng không phải đối với tất cả mọi người đều cần k h á c h k h í quá đặc sắc diệp ban tổ chức người phụ trách bật cười hếp mắt tiền đến l ớ n tiếng nói ta đại biểu tất cả công nhân viên cảm tạ ngươi biểu diễn đem trận này âm nhạc hội dẫn tới tân độ cao lúc này bật đối với diệp chi thu thái độ đã hoàn toàn khác nhau hắn tâm lý thậm chí tính toàn cái này âm nhạc hội còn có giới thứ hai nói có thể lại mời một hồi đối phương cái gì ồ có đúng không diệp chi thu không có cùng gian thương khách khí tính toán cười nói chẳng lẽ bậc tiên sinh có ý thêm tiền những lời này để cho trung niên ra trắng sắc mặt cứng lại liên tục cười khan tùy tiện qua loa vài câu liền mau chóng rời khỏi thêm tiền còn không bằng dê ta diễn xuất kết thúc diệp chi thu đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường một đạo thân ảnh chạy tới diệp v â n v â n lúc này diệp c h i thu bên cạnh vây quá nhiều người sơ bíp lúc này mới tìm đến hai người nói chuyện cơ hội người phải đi sao diệp chi thu gật đầu một cái sơ bíp vội vàng nói có thể t h o á n cái ngươi dậy số sao diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là báo ra sơ bíp trên điện thoại di động một phen thao tác chung điện thoại van g rội sau đó đối với diệp chi thu nói đây là ta dây số còn nữa ta toàn danh gọi tay lơ sơ bíp theo lễ phép diệp chi thu cũng dùng điện thoại di động g h i xuống sơ bíp hít sâu một hơi tiếp tục nói cái kia ngày mai nếu như có rảnh rỗi nói có lẽ chúng ta có thể uống ly cà phê trao đổi một chút âm nhạc cái gì diệp chi thu s ữ n g sở tại đẹp quốc một phương đề xuất cùng đi uống cà phê cơ bản cũng là đối với n g ư ờ i có ý tứ bất quá hắn cũng không có học n g i ngữ ý tứ n ư ờ i từ chối nói không cảm ơn ngươi mời ta ngày mai còn rất nhiều hoạt động bận quá không có thời gian tại sơ bíp thất vọng ánh mắt bên trong diệp chi thu trở lên xe phát hiện lục bảng ánh mắt đang theo dõi mình đi đến phương hướng cao gầy tóc vàng thân ảnh còn không có rời khỏi tựa hổ đang nhìn về bên này diệp chi thu suy nghĩ một chút giải thích nói vừa mới trao đổi mấy câu ta cảm thấy nàng về sau sẽ trở thành siêu sao lục bang gật đầu một cái nổ máy xe ta nhìn một bên là phát hiện có người ở trong bóng tôi quan sát các người hẳn đúng là đội s á t ảnh không có gì nguy hiểm không cần lo lắng ta liền phụ trách lái xe cùng người thân người an toàn tình cảm bắt quái không tại ta công tác trách nhiệm phạm vi diệp chi thu ngày thứ hai đêm đó âm nhạc bị các đại giải trí truyền thông dành trước báo chí trong đó tuyệt đại bao nhiêu truyền thông tiêu đ ể không phải lễ hội âm nhạc ban tổ chức có bao nhiêu tối giữa mà là đặt ở diệp chi thu trên thân cứu vớt toàn bộ lễ hội âm nhạc ca sĩ trong lịch sử nát nhất lễ hội âm nhạc đ ế từ hoa hạ ca sĩ giả tưởng ie dâng hiến rung động nhất biểu diễn thần kỳ hoa hạ ca sĩ hán dốc để cho hơn hai vạn tên khán giả sôi sục trừ những thứ này ra báo chí ra truyền thông bên trên còn có rất nhiều đối với trải qua phía trước một đêm lễ hội âm nhạc khán giả video phỏng vấn tại những video này bên trong tiếp nhận phỏng vấn người cơ hồ đều không ngoại lệ đều là đối với diệp chi thu khen. Ta ngoại u y ê n bản trừ khán ca giả ra tối hôm qua cũng không thiếu tham gia lễ hội âm nhạc ca sĩ cũng tại truyền thông xã hội bên trên lên tiếng biểu đạt đối với diệp chi thu khen khi buổi tối diệp chi thu biểu diễn video ở phía trên truyền tới du tuyết vừa vặn đường này phát ra số lượng đã đột phá một trăm linh vạn cái video này nhiệt độ rất nhanh lan ra đến toàn bộ đẹp quốc âm vui cười vòng đều là gốc cá hàn quốc miss s y ít nhóm nhạc nữ cũng đối với diệp chi thu rất là khen n h â n k h í cực cao nhóm nhạc nữ thành viên hàn tú mẫn trả lời phỏng vấn vấn đề thì đặc biệt kích động ta đã sớm biết giả tưởng thực lực ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công không chỉ như vậy còn có rất nhiều đại bại ca sĩ cũng tại phỏng vân truyền thông xã hội bên trên phát biểu cái nhìn trong đó có tự phát xuất phát từ chân tâm thật ý cũng có là hoàn cầu thu âm thao tác kết quả rất nhiều vốn là hoàn cầu ký hợp đồng ca sĩ đối với diệp chi thu hiện trường biểu diễn hoàn cầu quả thực không thể lại hài lòng lúc này cũng bắt đầu phát lực tại cái này nhiệt độ bên dưới g i a tượng ie chuyên tập lượng tiêu thụ liên tục tăng lên ngày 18 t h á n g 6, thứ tư bảng b tuần thứ hai bảng danh sách đổi mới kết quả vừa ra toàn bộ đẹp quốc nhạc vò xôn x à o diệp chi thu tam thủ bài hát toàn bộ tiên vào top 50. n ú n g sắp xếp thứ 36 tên tăng lên 18 t ê n tên、Dẹn、lộ sắp xếp thứ 40 tên tăng lên 20 tên vợ ly hệ vợ sắp xếp thứ 28 t ê n ước chừng tăng lên 30 tên trước chuyên tập tam thủ bài hát xếp hạng cao nhất là núm hôm nay chính là vợ ly hệ vợ cường thế bắt kịp tại bảng b xếp hạng bên trong trong ư như ớ giới, c xem trọng danh tiến đại v à cái khu vực khu à y i nghi ữ a ca khúc, tác không hề h là ngờ rất nóng rất p ẩ một Già tượng diết、e、tới này hành tấm tập phát hành tuần thứ chuyên này, hơn nữa nhìn y e vực khu đã b dáng còn xa không xa ớ i cực hạ. Trong một đêm g i a tượng ie cái tên này chuyển khắp toàn bộ đẹp quốc nhạc vò tổng lại nói sau ngày hôm nay diệp chi thu tại nơi này là cái cổ tay chương bảy trăm bảy mươi năm hoa văn đứng dính một bên g i a tượng ie tam thủ ca khúc tiến vào bảng b năm mươi vị trí đầu sau đó hoàng cầu thu âm cho diệp chi thu mở ra một đơn giản tiệc ăn mừng sở dĩ đơn giản là bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ trước mắt thành tích còn lâu mới là tấm này chuyên tập đ ỉ n h phong nguyên bản hoàn cầu thu âm kế hoạch là tờ thứ nhất ép mục đích chính là mở ra thị trường nâng cao một hồi nổi tiếng có nhất định cơ sở sau đó mới phát lực nhưng mà hôm nay tình trạng vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu với tư cách thực lực tối cường đại lão bài công ty thu âm một trong hoàn cầu phản ứng không thể bảo là không nhanh trải qua đánh giá sau đó lập tức quyết định điều chỉnh chiến lược không cần chờ tấm kế tiếp chuyên tập hiện tại chính là tốt nhất thời cơ vận dụng tất cả năng lượng toàn lực giúp giả tưởng ea vài bài, bài hát thứ bảng đến mức có thể vọt tới bao nhiêu đương nhiên là càng cao càng tốt hoàng cầu thu âm kỳ vọng là có một ca khúc có thể tiến vào phía trước 20, như vậy thì tính đạt thành mục tiêu đến mức phía trước 10 xếp hạng hoàng cầu không phải chưa từng nghĩ bất quá chính là bởi vì đối với đương kim thị trường hiệu rất rõ đối với lần này cũng không dám ôm hy vọng quá lớn bảng b xếp hạng càng đến gần trước cạnh tranh càng là kịch liệt đặc biệt là xếp hạng phía trước 10 ca khúc người biểu diễn không có chỗ nào mà không phải là danh tự nổi tiếng nhân vật xếp hạng hàng đầu ca khúc mỗi một đầu những người nghe đều là ngàn vạn trở lên cấp bậc cơ bản sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn xếp hạng tăng vọt tình huống chỉ có dựa vào chuyên tập lượng tiêu thụ lưu truyền thông phát ra số lượng đài phát thanh phát ra số lượng chờ số liệu một chút xíu tích lũy kéo theo xếp hạng để thăng có thể xếp hạng bảng b hàng đầu ca khúc chế tạo trình độ tuyệt đối là qua quan nhưng mà đây cũng chỉ là một trong điều kiện tất yếu cũng không có nghĩa ca khúc chất lượng tốt liền nhất định có thể có một cái h ả o xếp hạng không nói khoa trương chút nào bảng b phía trước mấy ca khúc bên trong mỗi một cái thứ tự thay đổi sau lưng liên lụy là ngàn vạn usd cấp bậc lợ trong này bao hàm công ty kinh doanh phát hành phương công ty thu âm thông báo bảng bản thân các loại lòng dạ thâm sâu khó l ư ợ n g mà diệp chi thu với tư cách một tên người ngoại lai đầu eo bum liền muốn chạm đến khối này bánh ngọt không phải nói hoàn toàn không thể nào chỉ có thể nói độ khó không phải lớn bình thường đây là tại hắn nắm giữ hoàn cầu thu âm cái này bối cảnh dưới điều kiện sau đó tại hoàn cầu thu âm dưới sự an bài diệp chi thu bắt đầu tham gia liên tiếp phỏng vấn tiết mục cùng diễn xuất đầu tiên tại california họ dị g ồ n g cùng washington chờ tây hải bờ mấy cái châu đi một lần đây một phiên cũng là người hoa tụ tập tương đối nhiều khu vực có thể vào tay cùng nhau tuyên truyền hiệu quả trong u n cũng g Bộ mà là đi, kế h ạ c h đ ế một ít t ư ơ n đối lúc ớ ước n thành tuyên truyền. Đến kinh không như gìn đảng bàn cũng không cần Vẫn nói bọn hắn tận nhiều fan nhạc, không toàn Liên ngày, chừng trận động. Trong một ít tế phát đạt thu tiếp thu tham hoạt phố hoặc phải. đích phải Chi làm là là là mà Diệp lực l mức mục câu vậy, địa được có ca bộ. kia, giữ gia này sơ kỳ nơi thu âm nhạc lần tú cũng chính thức phát ra vì diệp chi thu nhiệt độ lần nữa thêm một cây đuốc tam thủ bài hát tại bảng b xếp hạng tiến một bước tăng lên xếp hạng cao nhất vẫn như cũ bờ lì hệ vỡ bài hát này tiếp theo là d ẹ n lộ cường thế tăng lên vượt qua cùng chuyên tập đồng. càng ngày càng nhiều truyền thông đối với diệp chi thu tiến hành báo chí có một ít chức cần hoàn cầu vận dụng quan hệ hoặc là đưa tiền mới có thể tham gia phỏng vấn riêng hiện tại mời như trang giấy một dạng bay tới trong lúc này còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm một cái truyền thông tại trên internet u ộ c xuất q u a n ở tại diệp chi thu tình cảm bản tin tựa đề thật là hấp dẫn người nhãn cầu đêm khuya kín đáo gặp nhau đ ế từ hoa hạ rất nóng ca sĩ diệp chi thu hư hư thực thực cùng giới âm nhạc đẹp nhất tân tinh sơ bíp xác nhận quan hệ tác phẩm bên trong còn bổ sung một loạt hình ảnh chính là đêm đó lễ hội âm nhạc sau khi kết thúc hai người tại trên đường tán gấu hình ảnh trong tấm ảnh sờ vip cười không ngót m ặ t ngầm mong đợi đối với d i ệ p chị thư nói gì đó nhìn hình ảnh thực sự rất giống chính đang yêu đương bên trong thiếu nữ đối với cái tin tức này d i ệ p chi thu phương cũng mười phần kinh ngạc lúc này mới hồi tưởng lại hẳn đúng là đêm đó bị quay lén chỉ là không nghĩ đến đối phương như vậy có thể chịu đều đi qua mấy ngày mới đem hình ảnh thả ra chắc cũng là nhìn đúng thời cơ chuẩn bị vớt một cái tiền sự thật chứng minh đối phương đánh cục đúng cái tin tức này vừa ra lập tức nhắc lên khổng lồ phản hưởng để tài thậm chí một lần xông lên twitter s u thế bảng twitter bên trên bình luận đủ loại an d ư a chúc phúc người cũng có không biết là xuất phát từ ghen tị hay là cái gì nguyên nhân cũng không thiếu chửi rủa người bản tin cũng rất nhanh chuyển về quốc nội cũng rất nhanh xông lên tìm kiếm hot hoặc có lẽ là liên quan đến diệp chi thu chuyện tình cảm vẫn luôn là quốc nội rộng lớn bạn trên mạng nói chuyện h a n g say đề tài có lúc trước kinh nghiệm bạn trên mạng đối với lần này loại sự kiện cũng có sức miễn dịch hiểu rõ mấy tờ đơn độc tán gấu hình ảnh cách thật sự truy còn xa cực kỳ ngược lại có không ít t h u c hắn tăng nhanh tiến tới vì nước làm vẻ vang cái gì người nói kia n g u t h ả i vi làm sao bây giờ vừa vận a quốc nội không biết có bao nhiêu f a n vẫn ở chỗ cũ vì ngưu t h ả i vi bị diệp chi thu bắt lấy mà đau lòng đâu liên quan đến diệp chi thu bản tin bên d ư ớ i p h ạ m là xuất hiện đau tại tay giết diệp cầu bình luận chính là bọn họ tuy rằng hoàn cầu thu âm đề xuất đây có lẽ là một cái gia tăng lộ ra ánh sáng phương thức không cần thiết vội vã làm sáng tỏ nhưng diệp chi thu đối với lần này không có hứng thú lấy hắn đối với một vị nhìn như thông tình đạt lý kỳ thực ngạo kiểu k i m ái ăn bay giấm mỹ nữ lý giải không chừng loại này bản tin truyền qua truyền lại nàng quýnh lên liền thật chạy tới mỹ quốc đương nhiên, đại khái dẫn là ngoài miệng còn không chịu thừa nhận đẹp kỳ danh tham gia hoạt động du lịch các loại hơn nữa từ lâu dài lại nói mình có thể hay không lửa lớn thiếu cũng tuyệt đối không phải là một điểm này dựa vào tin bên lề đ ạ t đến lộ ra ánh sáng độ nếu là thật ngược lại vẫn tốt nhưng nếu mà ngay từ đầu liền chuẩn bị chế tạo thiên về chính diện hình tượng nói liền không cần thiết chủ động đem loại này nhãn hiệu lên người kéo lúc đó song phương trao đổi dãy số có đất rụ n g võ vì thế d i ệ p chi thu chuyên môn gọi điện thoại cho sơ bíp tỏ rõ cạnh mình sẽ đối với truyền thông tiến hành giải thích trong điện thoại nghe ngữ khí sơ bíp đối với cái kia bản tin không thèm để ý chút nào thậm chí biểu đạt ra chút thất vọng ý tứ xử lý xong chuyện này diệp chi thu đi vòng vèo trở lại california tại tại đây h ắ n được mời tham gia một cái rất có danh tiếng âm nhạc đài phát thanh đương đại thịnh hành phỏng vấn riêng phỏng vấn riêng loại tiết mục diệp chi thu đã tham gia không ít bất quá thông qua đài phát thanh hình thức vẫn là lần đầu tiên chủ yếu vẫn là quảng bá đồ chơi này được hoan n ê n trình độ tại hoa hạ và nước mỹ bên trong kém nhau quá nhiều cùng đảm nhiệm trợ thủ lục bàng đi vào phòng quảng bá diệp chi thu nhìn thấy lần này người dẫn chương trình một tên trên người mặc áo chung đầu làn da ngăm đen cười lên để lộ ra hai hàng t r á n phải trói mắt răng trắng người da đen, tên là hạ Dồn. héo đồ ta bằng hữu diệp hạ dồn mười phần nhiệt tình tiên đến chào hỏi chào hỏi hai câu sau đó rất nhanh nói diệp n g ư ơ i eo bu mới ca khúc quá ưu tú ngươi là ta biết vị thứ hai hoa hạ siêu sao cho nên ngươi nhận thức phòng long sao có thể hay không giúp ta muốn một ký tên chương bảy trăm bảy mươi sáu twitter toàn bộ công việc đại sư thượng đối với hạ dồn cái vấn đề này tại đẹp quốc trong khoảng thời gian này đến nay diệp chi thu đã nghe qua vô số lần chỉ có thể nói phòng long đại ca hình tượng hiện thực quá thâm nhập nhân tâm đặc biệt là một năm t r ư ớ c thu được oscar suốt đời thành tiểu thưởng sau đó hạ siêu siêu dồn trên mặt vẻ hưng phấn còn không có mọc lên liền tuấn đi xuống bất đắc dĩ di nói diệp không thể không nói ngươi rất hài hước đây chính là hai người đơn giản lời mở đầu sau đó liền bắt đầu tiến hành tiết mục chuẩn bị hạ dồn cho diệp chi thu cảm giác có điểm giống tiếp trước đỉnh phong thời khắc bên trong tên kiêng người da đen cảnh quan ngôn ngữ tâm tình sức cảm hóa rất mạnh nhưng mà nhìn như nói trên t h ọ c cười khôi hài phong cách bên dưới có thể dùng nhất định âm nhạc giày công tu dưỡng tổng lại nói nghiệp vụ trình độ thực sự rất mạnh đối phương không có chuẩn bị bất luận cái gì kịch bản chỉ là để cho tiếp nhận phỏng vấn ca sĩ tự do phát huy điều này cũng là cái tiết mục này trước sau như một phong cách rất nhanh năm giờ c h i ề u giờ cao điểm đi đến đài phát thanh phỏng vấn riêng chính thức bắt đầu k héo lộ chào mọi người hiện tại là đương đại thịnh hành thời gian hoan nghênh ngay đài ta là các người quen thuộc người chủ trì hạ dồn hạ dồn nhiệt tình nói tin tưởng quan tâm bên trên tiết mục dự đoán bằng hưu đã biết hôm nay chúng ta mời tới nặng ký khách mời giả tượng ì ê、e, cùng nhau làm đọt này tiết mục ngay tại ngày hôm qua hắn cùng tên chuyên tập tam thủ bài hát mới toàn bộ tiến vào thông báo bảng ba mươi vị trí đầu hoa nga thật là phi thường rất giỏi thành tựu diệp cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi diệp tê rờ -E、thu hướng về phía mịp dâu ngắn gọn lên tiếng chào hỏi diệp nói thật ta chỉ là ngày hôm qua không có lưu ý bảng danh sách ngươi ca khúc lại tăng lên mấy tên đây quá kinh người ngươi đã tạo ra á châu đơn nhân ca sĩ tại bảng b tốt nhất kỷ lục nhưng bây giờ tựa hồ tâm này chuyên tập cực hạn không chỉ như thế ta muốn hỏi ngươi một chút đối với cuối cùng thành tích có cái gì mong đợi sao diệp chi thu suy nghĩ một chút cười trả lời đầu tiên cảm tạ tất cả mua tấm này chuyên tập khán giả không có các ngươi ta vô pháp lấy được hiện tại thành tích đến mức cuối cùng thành tích ta cảm thấy tiến vào top 20 i i đi và、wow, tin tưởng vô cùng trả lời cái này độ khó cũng không nhỏ a hà dồn thở dài nói bất quá ta tin tưởng ngươi có thể làm được hà dồn nói mặc dù là t â n b ú t nói nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm g i a tượng y e tấm này chuyên tập chính hắn cũng mua hơn nữa hảo hảo thưởng thức không chỉ một lần hắn cảm thấy tấm này chuyên tập thực sự có sẵn tài nghệ này d i ệ p chi thu cười cười hắn lại cảm thấy bản thân đã mười phần kiếm đường bất quá đối phương cho rằng như vậy cũng được tại đẹp quốc nơi này tự tin ngay cả cùng vọng cũng không tính nghĩa xấu rõ ràng có thực lực lại rụt rè e sợ cũng không phải hắn phong cách vấn đề thứ hai diệp tán gấu thức phỏng vấn riêng tiếp tục hạ dồn hỏi ta biết ngươi tại hoa hạ là mượi phần nổi danh siêu sao viết rất nhiều ưu tú tiếng trung ca khúc lần này tam thủ bài hát tiếng anh cũng toàn bộ là bản thân ngươi sáng tác nói thật đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy dùng không phải tiếng mẹ để viết ca khúc lợi hại như vậy ca sĩ có thể hướng về chúng ta chia sẻ ngươi một chút là làm được như thế nào sao hạ dồn vấn đề rất có trình độ nhìn như đặt câu hỏi kỳ thực là bất động thanh sắc lại đem diệp chi thu khen một lần đối với loại vấn đề này diệp chi thu sớm có chuẩn bị trực tiếp thành thật trả lời nói mình một ca khúc hoa mười phút viết ra đương nhiên thì không được vẫn phải là kể chuyện xưa chỉ chính là ca khúc c ố sự bối cảnh sang t á c linh cảm khỏi nguồn chờ một chút diệp chi thu sở trường cũ n g là viết tiểu thuyết để cho hắn hiện biên đều có thể kể ba ngày ba đêm dĩ nhiên là không có độ khó đang giảng giải quá trình bên trong lại mặc cắm một ít viết chữ soạn nhạc ý nghĩ tổng lại nói chính là c ố sự tính cùng chuyên nghiệp tính đâu có b ư ớ c cách trực tiếp kéo căng một điểm này vẫn là rất trọng yếu dù sao diệp chi thu tiến quân đẹp quốc thị trường bản thân định vị chính là âm nhạc tài tử nói cho cùng t à i hoa vật này vô luận đặt vào quốc gia nào đều sẽ không bị phun hơn nữa còn có điểm hộ thân p h ụ ý tứ trường quay bên trong hạ dồn cùng không ít nghe đài đài phát thanh những người nghe một dạng đối với thẳng thắn nói diệp chi thu là càng nghe càng n ộ i p h ụ diệp chi thu theo như lời rất nhiều âm nhạc tri thức tại không hiểu âm nhạc người đến nói nhưng lại như là cùng sinh viên chưa tốt nghiệp bên trên một đoạn nghiên cứu sinh chương trình học kiểu thường xuyên tính nghe không hiểu thỉnh thoảng cùng mình hiện có chi thức đối mặt chính là nháy mắt bừng tỉnh đại nộ cảm giác tiếp theo trở về lại mộng bức t r ạ n thái một đoạn lắc lư qua đi tiết mục đã hoàn toàn tiến vào thích hợp diệp chi thu tiết tấu bên trong phía sau cũng trở nên đơn giản nói sau một thời gian ngắn chính giữa lại phát ra hai bài giả tưởng ief bên trong âm nhạc lại cho ca khúc hướng bảng miễn phí đánh sóng quảng cáo tiết mục cuối cùng là khán giả nhắn lại đặt câu hỏi phân đoạn chúng ta đến nhìn một chút rút chúng vấn đề h ạ dồn nhìn về phía trước mặt máy tính tiếp tục sắc mặt trở nên đặc sắc Ô、oh, hát ta muốn cái vấn đề này rất nhiều khán giả sẽ cảm thấy hứng thú diệp trên internet có rất nhiều ngươi cùng sơ ít hình ảnh các ngươi là tại ước hẹn sao nói lời này thời điểm hà dồn đối diện diệp chi thu làm nháy máy m đây là cái hiểu lầm diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh vừa vặn cũng thừa cơ hội này giải thích một chút chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu ở trên vũ đài hợp tác qua một lần chỉ như vậy mà thôi hạ dồn cười ha ha một tiếng thấy tốt liền thu không tra cứu thêm nữa phía sau vấn đề liền bình thường rất nhiều cuối cùng toàn bộ tiết mục tổng cộng duy trì liên tục một tiếng đóng kín tín hiệu lấy xuống thai n g h e sau đó lập tức có công tác nhân viên đem số liệu mang lên hạ dồn nhìn thoáng qua sắc mặt hưng phấn không thôi diệp tiết mục đại hoạch thành công a chương bảy trăm bảy mươi bảy t w i t t e toàn bộ công việc đại sư hạ trong điện thoại triệu kinh luân cũng không có giải thích phòng lòng tìm mình có chuyện gì chỉ là cung cấp một cái thời gian chỉ để cho diệp chi thu ngày thứ hai đi thẳng đến tại đây trừ đó ra hai người cũng không thể tránh cho nhắc tới liên quan đến quầy phim vấn đề triệu kinh luân đối với diệp chi thu tại tiên kiếm tiền chuyện bên trong t ử trường khanh một góc tán thưởng có thừa đồng thời cũng đưa ra một chút diễn kỹ bên trên đề nghị đồng thời hàn huyên tới còn có cuối tháng sáu sắp online hòn đá liên cuồng, còn có đã công bố chế tạo kế hoạch hoạt hình điện ảnh đại ngư hải đường chi thu ngươi đây là khai sáng tiền lệ rồi a trong điện thoại triệu kinh luân thở dài nói vượt qua bốn vạn đầu tư rất nhiều chân nhân đóng vai điện ảnh cũng bất quá là số này người đang động khắp điện ảnh bên trên đại thủ bút tại hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đều là phần độc nhất diệp chi thu cười cười nói ra mấy con số này ở nước ngoài một ít đại chế tạo hoạt hình điện ảnh bên trong kỳ thực không cao lắm có một số việc luôn là phải có người đi làm ta chính là muốn chứng minh một chút hoa hạ cũng có thể làm ra chế tạo h o à n mỹ không thua nước ngoài hoạt hình điện ảnh tác phẩm nói thật hay triệu kinh luân ngữ khí nghe ra được có một ít kích động người khác có thể làm chúng ta vì sao lại không thể làm bộ này đại ngư hải đường nếu mà thành công chính là cho quốc chế ảnh nội điện ảnh người là triệu c thác khai phiến tân thị một tân t ậ n cấp là s n sinh i ý. t r kinh luân Thở câu này hứa hẹn hàm lượng vàng quá lớn nhìn bể ngoài tựa u hồ không có gì nhưng đạo diễn trần nhà cấp bậc tồn tại tại quốc nội giới điện ảnh năng lượng há lại ngừng gần một chút chút tình bọn có tầng quan hệ này ở đây có lẽ không thể giúp diệp chi thu điện ảnh để t h ă n g bao nhiêu phòng bán vé nhưng ít ra có thể để cho rất nhiều tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh dùng bàn ngoại chiêu trước hảo hảo cân nhắc một hồi cùng triệu kinh luân trò chuyện xong trở lại và ở khách sạn đã là buổi tối lại cùng ngu thải vì video nói chuyện một hồi cắt đứt sau đó diệp chi thu suy nghĩ một chút dùng máy tính mở ra một cái tên là twitter website twitter là đẹp quốc một cái phi thường hỏa xã giao internet bình đại tính chất có chút tương tự với quốc nội nội bù rất nhiều minh tinh danh nhân đều có và ở cái sân thượng này trước mắt p a n số lượng cao nhất là một vị hoạt động bóng đá nhân viên khoảng chừng một năm ước quan tâm tại giả tưởng i e f vài bài bài hát tiến vào thông báo bảng phía trước năm mươi sau đó tại hoàn cầu thu âm theo đề nghị diệp chi thu cũng khai thông một cái tài khoản mục đích chính chính là cung cấp một cái cùng fan ca nhạc khoảng cách tương đối gần giao lưu bình đài tiến một bước nhờ vào đó hút fan nâng cao c h u y ê n tập lượng tiêu thụ trước mắt diệp chi thu tài khoản tổng cộng có hai đầu tin tức điều thứ nhất là vừa đăng ký thì ngắn gọn chào hỏi cái thứ hai là hoàn cầu thu âm để cho mình mang lên đi tổ một cá nhân x o á y khí hình ảnh tại thu âm ca khúc mv thì nhân tiện quay phim tuy rằng phát động hình thái không thường xuyên nhưng mà twitter quan phương gia tăng chứng thực tiêu chí sau đó diệp chi thu tài khoản f a n vẫn là nho nhỏ thang một đợt trước mắt có hơn mười vạn người mấy con số này tự nhiên còn không có đạt đến hoàn cầu kỳ vọng gần đây bọn hắn cũng đang cân nhắc có phải hay không ngấn một người chuyên môn đoàn đội điều hành diệp chi thu tài khoản đề nghị này bị diệp chi thu không chút do dự tự tuyệt tuy nói làm như vậy có lẽ tài khoản f a n số lượng có thể tăng nhanh rất nhiều nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng tại truyền thông xã hội bên trên phát chút gì nói hay là chân thực điểm tốt có danh nhân ở trên titter w m ộ ư ơ i phần sống động thường xuyên cùng bạn trên mạng đang online giao lưu vẫn có thể xem là một cái gia tăng p a n số lượng p ư ơ n g pháp tốt bất quá diệp chi thu không có làm như vậy ý tứ hắn thấy thời khắc bảo chỉ chuyển động cùng nhau cái gì quá mệt mỏi mình trở thành nội dung phát ra người phan liền ảo thảo đến loại kia tốt nhất muốn làm đến một điểm này đương nhiên không dễ dàng như vậy bất quá diệp tờ giờ thư cảm thấy cũng không phải là không có khả năng hắn có càng tốt hơn toàn bộ công việc phương pháp ngồi ở trước bàn máy vi tính diệp chi thu răng r ắ c một hồi thật nhanh đánh chữ tốn ba mươi phút đem một phần hơn ba nghìn tự d à i văn phát ra tựa đề là ha di vào tờ cùng mà phát thạch nhìn đến gửi đi thành công tác phẩm diệp chi thu gật đầu hài lòng không sai hắn đem ha di vào tờ chuyên trở qua đây bộ tiểu thuyết này ở kiếp trước phát hỏa hơn hai mươi năm s u a di tùng thư bị phiên dịch thành bảy mươi ba loại ngôn ngữ tổng cộng bán ra vượt qua năm ước bản cải biên thành điện ảnh sau đó đồng dạng lấy được không tầm thường phòng bán vé có thể nói là nhất định hóa tác phẩm hôm nay bộ này truyền kỳ tác phẩm chỉ cần tại giả tưởng ý e twitter liền có thể miễn phí quan sát haji potter suy di điện ảnh diệp chi thu một bộ không rơi nhìn hết toàn bộ lần này tại trên internet tuyên bố văn tự phần lớn là dựa vào bản thân ấn tượng viết ra cũng không có theo đuổi cùng nguyên tắc một chữ không kém tuy rằng tại văn tự dù từ phương diện chưa chắp đặt đến xuất bản trình độ nhưng dùng để internet chia sẻ hấp dẫn một ít p a n dư giả có thừa hắn chọn haji p o t t e r một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là bộ tác phẩm này số chữ không coi là nhiều một bộ đại khái là hơn 20 chữ vạn tương đối khá kiểm soát dù sao mình cũng không có tính toán thật cùng liên tái tiểu thuyết một dạng mỗi ngày đổi mới dạng này gan không chịu nổi thỉnh thoảng nhớ lên càng một hồi không sai biệt lắm quốc nội độc giả lao ra trả tiền hắn không chọn nổi đến nước ngoài tất phải đương ra làm chủ lên dù sao có hơn 10 v ạ r ă m người lần xem lướt qua số lượng còn có hơn một t r ă người lần xem lướt qua số lượng còn có hơn một trăm người lần xem lướt qua số lượng đoán đối phương cũng không có nhìn xong sau đó đã phát tải đây không phải là một sớm một chiều sự tình diệp chi thu cũng không nóng nảy không nghĩ đến ngoài ý muốn nhận được đến từ quốc nội tiểu biên thạch đ o a n đ o a n điện thoại diệp đại ca ngươi tại twitter phát tân tiểu thuyết ta thạch đ o a n đ o a n mở miệng câu thứ nhất lại hỏi diệp chi thu xứng sở hỏi làm sao ngươi biết bên kia thạch đ o a n đ o a n cười hắc hắc nói thân là chuyên nghiệp tiểu biên chính là muốn thường xuyên quan tâm tác giả động thái diệp đại ca bộ này là tây phương ma n u y ễ n phong kết loại ngươi làm sao trực tiếp đã phát tải không chuẩn bị tại bình đài phát sao kiểm tra không cân nhắc tại cam tuyên bố nha diệp chi thu hiếu kỳ nói c ă n tại hải ngoại cũng có nghiệp vụ sao đương nhiên thạch đoan đ o a n vội và nói g n chúng ta tại hải ngoại có tiếng anh chạm sáng lập hơn một năm độc giả còn không ít đi diệp chi thu bừng tỉnh giải thích bộ tác phẩm này không có kế hoạch liên tái thạch đoan đ o a n lúc này mới xóa bỏ chỉ là mười phần trách nhiệm nhắc nhở về sau nếu như có kế hoạch xuất bản nói nhất định phải để cho nàng phụ trách phía sau thạch đoan đ o a n lại nói một hồi xạ điêu anh hùng chuyện thực thể sách xuất bản tiến độ trước mắt đã hoàn thành trung thẩm sách bản thảo hơn nữa sách hào xác minh thông qua đại khái còn một tháng liền có thể chính thức n ư ợ c lại bộ tác phẩm này năm tháng cho đến bên kia hơn hai tháng thời gian đã thật nhanh đã đặt trước hảo phòng riêng. Đang phục vụ nhân viên phục vụ diệp ư ớ sự dẫn dắt, d i chi thu đi tự nhiên c một cái liền nhận ra trước mắt tên nam tử này người chính là hoa hạ ngay cả thế giới giới điện ảnh truyền kỳ liền vội vàng chào hỏi phòng long đại ca xin chào Kỳ thực ta cũng là n g ư ờ i điện ảnh f a n đây là tới thấy thần tượng tuyệt không phiền phức hai người bắt tay diệp chi thu cảm thụ được phòng l o n g bàn tay hiện đầy vết chai giống như km một dạng có lực lao triệu nói quả nhiên không tội tiểu tử ngươi biết nói chuyện phòng l o n g quan sát tỉ mỉ một cái đưa ra một cái tay khác vô vô diệp c h i thu cánh tay lớn thở dài nói thoạt nhìn so video trong hình còn muốn đẹp trai nhiều a vóc dáng cũng không tệ rất cường tráng là cái quay phim võ thuật vật liệu diệp chi thu liền vội vàng khiêm tốn nói tạ đưa h o a luận tố chất thân thể trước mắt vị này mới là quái vật một dạng tồn tại a đường nhìn hiện tại phòng long thân hình tựa hồ cùng người qua đường không có gì khác biệt lúc còn trẻ chính là dám từ hai mươi mốt tầng góc nghiêng cao ốc nhảy xuống ngon nhân vừa thấy mặt phòng long giống như quen biết nhiều năm l á o đại ca kiểu cùng d i ệ p chi thu trò chuyện không có chút nào lên mặt c h à o hỏi qua đi phòng long giới thiệu phòng riêng bên trong trừ hắn ra bên ngoài thân phận ba người một tên đồng dạng da vàng là phòng long trợ thủ m ặ t khác hai tên da trắng hẳn là đến từ một bộ phim hollywood và phim lưu dâu quay nón mang mắt kính trung niên da trắng tên là mai c ủ bối là một vị đạo diễn chi thu hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu m ắ t cổ tiên sinh có một cái hợp tác phong long nói ra ngươi không phải tân phát eo bung sao bọn hắn hiện tại chính đang quay một bộ phim coi trọng ngươi bài hát kia khúc b ở lì hệ vợ muốn dùng đến làm điện ảnh ca khúc chủ đề các ngươi nói chuyện một hồi thì ra là như vậy diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ bên cạnh trung niên da trắng m ắ t cổ nói thẳng vào vấn đề diệp tiên sinh b ợ lì hệ vợ bài hát này phong cách cùng chúng ta đang chụp hình điện ảnh m ư i phần phù hợp không biết rõ ngươi là có hay không có hứng thú khai triển hợp tác yên tâm phương diện thù lao biết tấn chiếu thị trường tương ứng giá trị trường cho diệp chi thu còn chưa lên tiếng bên cạnh đi theo mà đến hoàn cầu thu âm rộ n đã sắc mặt biến thành vui vợ lì hệ vợ làm điện ảnh ca khúc chủ đề là chuyện tốt đà bản quyền sử dụng phí không nói mấu chốt là có thể gia tăng không ít lộ ra ánh sáng độ điện ảnh ca khúc chủ đề trở thành kinh điện án lệ trước cũng không ít thấy nhưng mà d i ệ p chi thu lại không có ngay lập tức đáp ứng đối phương suy nghĩ một chút nói có thể hỏi ngươi một chút nhóm quay phim đại khái là cái dạng gì điện ảnh sao michael nhìn thoáng qua bên người một khác da trắng giải thích nói ts an s f o r m s đây là chúng ta điện ảnh danh tự đây là một bộ khoa huyễn động tác phiên chủ yếu nói là biến dạng ổ bột tranh đấu cố sự nghe thấy điện ảnh tên thì diệp chi thu còn phát hiện nhưng mà hướng theo đối phương giới thiệu diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng cơ hồ sách bật thốt lên robot đại chiến những lời này diệp chi thu là dùng t i ế n g trung nói đối phương xưng sở không hiểu nói cái gì không có diệp chi thu liền vội vàng k h o á t tay tâm lý có chút ít kích động không nghĩ đến là robot đại chiến tìm tới mình tuy rằng chưa chắc cùng kiếp trước tác phẩm giống nhau như lúc bất quá thực sự là đường hoàng gia giáng phim hollywood không thể nghi ngờ phong long chính là nghe hiệu diệp chi thu lúc này nói nói ra robot đại chiến tờ giờ thư ngươi cái này phiên dịch không tội bọn hắn bộ phim này tại quốc nội chiếu phim sau đó tên tiếng trung gọi là ô tô bốt ta ngược lại cảm thấy ngươi cái này cách gọi càng tốt hơn trợ thủ giới thiệu xong trung niên da trắng m ắ t cổ nói ra đại khái tình huống chính là d ạ n g này phương diện giá tiền chúng ta đưa ra thủ lao là hai mươi vạn usd bên cạnh hoàng cầu thu âm rộ ẻn khẽ gật đầu cái này số tiền thực sự là giá thị trường biết là d o b o t đại chiến bộ phim này sau đó diệp chi thu tâm lý đã làm quyết định tiếp cái này sống bất quá hắn suy nghĩ một chút hỏi michael tiên sinh nghe xong điện ảnh giới thiệu ngươi không cảm thấy bởi lì hệ vợ bên trong cũng có một ít ca từ cùng điện ảnh cũng không phải hoàn toàn phù hợp sao trung niên da trắng michael nói ra diệp tiên sinh ngươi nói không sai bất quá chúng ta tìm rất lâu bài hát này đã là phong cách phù hợp nhất nếu mà đặt thành hợp tác chúng ta hy vọng diệp tiên sinh có thể đối với bộ phận ca từ sửa đổi một hồi càng phù hợp chúng ta điện ảnh chủ đề đương nhiên sẽ có mặt khác thù lao diệp chi thu gật đầu một cái đột nhiên nói nếu mà ta mặt khác sáng tác một bài đâu hoàn toàn vì robot đại chiến mà làm ca khúc chủ đề dứt tiếng phòng riêng bên trong tất cả mọi người tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút hai tên ra trắng trố mắt nhìn nhau ánh mắt tất cả đều kinh ngạc vô cùng chi thu tiếp tục bổ sung nói chất lượng phương diện không thua với hiện có bờ lì hệ vờ nếu mà không thích hợp nói các người lựa chọn nữa bờ lì hệ vờ cũng được câu nói sau cùng triệt để bỏ đi hai người băn khoăn michael trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng lập tức nói làm như vậy sòng tốt nhất chính là không rõ phương diện t h ù lao michael chủ động đưa ra thêm tiền tại hắn trong quan niệm hiện có cùng chuyên môn chế tác riêng giá tiền đương nhiên không giống nhau giữa lúc diệp chi thu cân nhắc phải nói như thế nào thời điểm bên người vang ộ i một giọng nói bốn mươi vạn diệp chi thu xứng sở bởi vì đạo âm thanh này dùng là tiền q u ả n g đông phòng riêng bên trong mấy tên da trắng dĩ nhiên là nghẹn không hiểu dư quang nhìn sang phòng long đang quay đầu sắc mặt như t h ư ờ n g t ự ợ hồ cùng bên người người trò chuyện cái gì diệp chi thu hiểu ý mịn cười dùng tiếng anh lập lại một lần bốn mươi vạn usd michael sắc mặt xoắn suýt chốc lát cắn răng thành dao chương bảy trăm bảy mươi chín phim hollywood đóng vai cơ hội phòng riêng bên trong diệp chi thu cùng da trắng đạo diễn michael đ ố i bắt tay hai người cười đến đều làm mười phần rực rỡ song phương đều cho rằng bốn mươi vạn lũ sd một bài ca khúc chủ đề giao dịch m ộ ư ơ i phần có lời đối với diệp chi thu lại nói hắn không thiếu hào bài hát hơn nữa hiện tại mình tại đẹp quốc chính là cấp bách cần tích lũy nhân khí giai đoạn mới tốt hollywood mạng lớn sáng tác ca khúc chủ đề không thể nghi ngờ là một cái rất tốt phương pháp còn đối với robot đại chiến đoàn phim lại nói tuy rằng giá cả có chút siêu dự tính bất quá vẫn ở chỗ cũ có thể khống chế trong phạm vi hơn nữa còn là một bài hoàn toàn mới ca khúc tính thế nào đều không thua thiệt kỳ thực lấy đẹp quốc thịnh hành âm nhạc phát đạt trình độ một bộ thương nghiệp điện ảnh ca khúc chủ đề như thế nào lại tìm không đến thích hợp tác phẩm chỉ cần usd đúng chỗ muốn mời thiên vương nào siêu sao đoàn đội giúp đỡ sáng tác đều được mà cuối cùng thông qua phòng lòng tìm tới diệp chi thu dĩ nhiên là trải qua n g h ị c ắ n kẽ một mặt là bởi lì hệ vợ bài hát này phong cách thực sự thích hợp một mặt khác là bọn hắn đối với diệp chi thu làm cặn kẽ điều tra hiểu rõ tên này ca sĩ tại hoa hạ nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố mà d o b o t đại chiến bộ phim này chiếu phim sau đó hoa hạ cái này toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể thị trường phòng bán vẽ là cực kỳ trọng yếu vì vậy mà bọn hắn chân chính xem trọng là diệp chi thu tại hoa hạ ngay cả toàn bộ á châu địa khu nhân khí 40 vạn usd một bài điện ảnh ca khúc chủ đề nhìn như không tiện nghi đã là trong nghề đ ỉ n h phong giá cả nhưng cái này số tiền đối với điện ảnh tuyên truyền phát hành chi phí lại nói cũng chính là hạt cắt trong sa mạc mà thôi đến lúc tại hoa hạ tuyên truyền phát hành thì đánh ra thiên vương diệp chị thu vì điện ảnh chuyên môn sáng tác ca khúc chủ đề tựa đề hiệu quả kia không chừng so mua cái gì tìm kiếm họ đều tốt michael cười hít mắt hỏi ít diệp tiên sinh bài hát mới sáng tác đại khái phải cần bao nhiêu thời gian đâu một tuần lễ sau đi diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra đến lúc ta sẽ đem thu âm hảo ca khúc hình thái ban đầu chia các ngươi nhanh như vậy Michael cùng trợ thủ xứng sở ngược lại chủ động nói diệp tiên sinh có thể không cần phải gấp chúng ta điện ảnh trước mắt còn chưa hoàn thành quay phim phim quảng cáo dùng tới bài hát này cũng là tại hai tháng sau diệp chị thu nói ra một tuần lễ vậy là đủ rồi ca khúc chất lượng ngươi cứ việc yên tâm bên cạnh hoàng cầu thu âm r ổ ẻn cũng cười bổ sung nói diệp hắn thực sự có thực lực này g i a tường y e chuyên tập tam thủ bài hát hắn tốn không đến một tuần lễ liền viết ra đây tam thủ bài hát chất lượng cùng thành tích ta muốn không cần nói nhiều đi thông báo bảng bên trên xếp hạng chính là tốt nhất nói rõ hoa nga lần này m i c h thật kinh ngạc thở dài nói xem ra trên internet nói không sai diệp tiên sinh ngươi thực sự là âm nhạc thiên tài theo ta được biết rất nhiều chuyên nghiệp đoàn đội hoa một cái tháng chế tạo tác phẩm đều không cách nào cùng ngươi đây vài bài bài hát tương đối diệp chi thu cười cười cũng không có đem đối phương thương nghiệp thổi phồng để trong lòng với hắn mà nói kỳ thực không cần một tuần lễ hiện tại liền đem ca khúc lấy ra đều không phải vấn đề bất quá vẫn là không nên quá quá mức trương dương ít nhất phải giả bộ bài hát này trải qua một hồi gian khổ sáng tác mới được dù sao người ta tốn bốn mươi vạn usd nhà đến làm cho đối phương cảm thấy đăng giá song phương hàn huyên n ữ t một hồi bên cạnh phòng long đột nhìn nói michael ngươi để cho ta giúp bận rộn tại hoa hạ tìm diễn viên có chút độ khó ta liên hệ rất nhiều phù hợp điều kiện ưu tú diễn viên đều có đang trong kỳ hạn bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này michael cười khổ nói chỉ có thể như vậy cảm ơn ngươi di hạ kỳ e chúng ta v ậ n khí hiện thực quá xui xẻo lúc trước tìm tên kia q u y ể n kích vận động viên vậy mà đang mở quay phía trước thủ thương thời gian quá đổi u ta ngay lập tức liền nghĩ đến đối với hoa hạ tương đối quen thuộc n g ư ờ i phong long cười cười nhìn diệp chi thu một cái đột nhiên vỗ đầu một cái nói ô kìa đúng rồi thật là t r ò n váng có sắn nhân tuyển tại trước mắt đều không nhớ lên các ngươi có thể để cho giả tưởng đến diễn a những lời này để cho hiện trường tất cả mọi người s ư n g sở michael nhìn về phía diệp chi thu theo bản năm nói diệp hắn cũng là diễn viên sao đương nhiên phong long cười giải thích nói tuy rằng hắn là lấy ca sĩ thân phận tại đẹp quốc phát triển nhưng hắn đồng thời là một tên phi thường ưu tú diễn viên tại hoa hạ hắn đã xuất diễn qua bốn bộ tác phẩm diễn kỹ phương diện nói dù sao so ta cái tuổi này thì tốt hơn nhiều lại nói p h o n g long nói đùa các người cái kia nhân vật diễn kỹ là tiếp theo chủ yếu là nếu có thể đánh đi chi thu hắn vóc dáng hình thể tuyệt đối quá quan thật michael quan sát toàn thể một cái diệp chi thu mặt lộ hoài n g h ị bọn hắn lúc trước nhân tuyển là một tên chức nghiệp quyền kích vận động viên đối phương mặc dù không phải diễn viên nhưng bản thân liền có sân thi đấu kinh nghiệm ở đây quay phim phim võ thuật đoạn không thành vấn đề đến mức diệp chi thu ngược lại không phải không tin phòng long theo như lời diễn kỹ mà là thoạt nhìn tiêu chuẩn xoáy ca hình tượng hiện thực rất khó cùng có thể đánh một cái này từ liên hệ tới bên cạnh diệp chi thu cùng rộ ẹn đều có chút trượng hai không tìm được manh mối trải qua phòng long giải thích mới biết xảy ra chuyện gì vẫn là vì phòng bán vé dỗ bốt đại chiến bộ phim này sẽ có một đoạn nội dung tại hoa hạ hồng c ô n g lấy cảnh đồng thời đánh nhau hình ảnh từ hoa hạ võ sĩ đ ấ u q u y ề n đóng vai quay phim kết quả hiện tại vị này đóng vai vận động viên tạm thời bị thương hiện tại đoàn phim tới lúc gấp rút đến tìm thay thế nhân viên mời tại hoa hạ giới điện ảnh địa vị cao giao thiệp rộng phòng long bang bận rộn cho nên mới có vừa mới phòng long đề cử diệp chi thu một màn lý giải rõ ràng tình huống sau đó dồn trong tâm lại là đại hỷ cơ hội tốt ta đây chính là phim hollywood đóng vai không tốn thời gian bao lâu điện ảnh phát hỏa nói không phải vừa có thể gia tăng diệp chi thu nổi tiếng sao nói không chừng chuyên tập lượng tiêu thụ cũng sẽ đi theo lại bạn một đợt đương nhiên đi ngươi nhìn cái này trong lòng suy nghĩ dồn liền vội vàng lấy ra máy tính bảng phát ra bờ lì hệ vợ ca khúc mv bộ này mv vừa vẫn có diệp chi thu quyển kích hình ảnh m i c h trước chỉ nghe qua mv lúc này đem tầm mắt ném đến trên màn ảnh sau đó con mắt đột nhiên sáng lên trong tâm kinh ngạc vô cùng tại hắn trong ấn tượng gốc cá nam ca sĩ phần lớn là tương tự hàn quốc nam đoàn thành viên loại kia thiên về âm nhu mỹ nam tử phong cách nhưng hoàn toàn không nghĩ đến diệp chi thu thoạt nhìn cao gầy bề ngoài bên dưới cư nhiên có tốt như vậy vóc dáng nghĩ tới đây da trắng đạo diễn mắt cổ con mắt càng ngày càng sáng tựa hồ thật là cái lựa chọn tốt đ a ánh sáng tử cơ bắc thứ nguyên cùng trên quan cảm lại nói diệp chi thu thậm chí càng hơn trước nhân tuyển dù sao chiều cao nhan chị đặt ở đây đến mức đánh nhau p h ư diện có động tác thiết kế cùng ống kính ngôn ngữ phụ chương ũ n g sẽ k ô n thành vấn g đề, bảy trăm tám mươi mảnh công phu đã chết đối với robot đại chiến đoàn phim mời diệp chi thu không suy nghĩ nhiều liền đồng ý diễn xuất phí phương diện michael bay đưa ra ra giá, giá là một trăm vạn usd đối với cái giá tiền này diệp chi thu ngược lại không có lại trả giá trực tiếp liền đáp ứng lại đến một trăm vạn usd tương đương nhân dân tệ hơn bảy triệu nguyên không có chút nào thiếu hơn nữa diệp chi thu tại trong phim ảnh chỉ là đóng vai không đến năm phút ống kính mà thôi phải biết hắn quay hơn bốn mươi tập tiên kiếm tiền t r u y ệ n cũng mới thu một nghìn vạn xuất đầu tiền đóng phim đây là giá thị trường chỉ có thể nói hollywood thực sự có tiền dù sao thu gặt là toàn cầu thị trường hơn nữa đây thực sự là một cái hiếm thấy cơ hội không phải chỉ âm nhạc phương diện mà là đối với mình về sau tại điện ảnh sản nghiệp bố cục trước thời gian một chút tiếp xúc hollywood độ cao chuyên nghiệp cùng thương nghiệp hóa điện ảnh công nghiệp cũng không phải chuyện gì xấu song phương đặt thành ý hướng hợp tác sau đó quan hệ thoáng cái lại lần nữa chặt chẽ rất nhiều vừa nói vừa cười hàn huyên nữa một lát sau da trắng đạo diễn m ắ t cổ bay cùng trợ thủ mới rời khỏi phòng riêng bên trong chỉ còn phòng long cùng diệp chi thu người phòng long cởi đối với diệp chi thu dùng tiếng quảng đông nói chúc mừng chi thu trở thành lại một vị đổ bộ thành công h o l l y w o o d hoa hạ diễn viên diệp chi thu liền vội và nói g n đ a tạo phòng long đại ca c h i ế u cố diệp chi thu tâm lý đương nhiên là có cân nhắc đối phương đoàn phim ngay từ đầu căn bản là không có cân nhắc qua mình nếu không phải phòng long cố ý nhắc tới đoán nhân vật này sẽ không rơi vào trên đồ mình đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ đóng vai nhân vật nhưng cơ hội này đặt ở quốc nội giới điện ảnh đoán có thể được tranh phá đầu có người nguyện ý bỏ tiền đến diễn đều không kỳ quái vẫn là câu nói kia một tên diễn viên đường hoàng gia giáng xuất diễn sống tốt hollywood điện ảnh thì tương đương với mạ một lớp vàng giá trị con người đều tăng lên không ít vì vậy mà d i ệ p chị thu tâm lý đối với phòng long vẫn có chút cảm kích hai người lần đầu tiên gặp mặt đối phương có thể làm được trình độ này hiện thực để cho người không nở chi thu ngươi khách khí a phòng long khởi mở cười to nói ta xem qua ngươi quay hí ngươi vốn là rất thích hợp cái kia nhân vật mọi người đều là hoa hạ diễn viên đi ra khỏi nhà chính là muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn lại nói ta không chăm sóc ngươi trở về nước đoán phải bị táo triệu n i ệ m chết phong long nói đùa hắn ở trong điện thoại không biết nói bao nhiêu lần ngươi tốt bao nhiêu nói đến ta đều hoài nghi hắn là không phải khoác lác nào có ưu tú như vậy người trẻ tuổi bất quá cuối cùng là mắt thấy mới là thật hôm nay chân thật thấy được quả nhiên là nhân trung chỉ long khó trách lao triệu đối với ngươi tôn sùng như vậy d i ệ p chi thu cười khổ nói phong long đại ca ngươi liền đừng khen ta chỉ là lấy được một ít tiểu thành liền ngươi nói đến bản thân ta đều có chút thật ngại ngùng một người khen có thể là tình cờ nếu mà mỗi cái đều khen đó chính là sự thật phong long l ắ c lắc đầu đột nhiên nói ra chi thu kỳ thực ta tại quốc nội đã sớm biết ngươi diệp chi thu sướng sở phong long cười phun ra hai chữ đường quê diệp chi thu ký ức không tệ cơ hồ là b ậ t thốt lên vụ sơn ngũ hành phong long cười gật đầu một cái nói ra hồng c ô n g liền lớn như vậy làm chỉ đạo võ thuật tất cả mọi người nhận thức h ắ n khi đó tiếp ngươi kêu bộ hoạt hình rất để ý còn tìm qua ta mấy lần tham khảo động tác luôn là khen ngươi là thiên tài thì ra là như vậy lúc này diệp chi thu minh bạch chỉ có thể nói phong long nhân mạch là thật rộng phong long nói ra Đẹp quốc người ơ i này, thị t bài hát hiện tại tại đẹp quốc rất giận phải thừa dịp s ắ t còn nóng mau sớm để thăng nổi tiếng tại phim hollywood đóng vai chính là một cái rất tốt phương thức đối ngữ như vậy về sau phát triển r ấ n có lợi nói tới chỗ này p h o n g long thở dài một cái nói kỳ thực ta hiện tại cũng tại quay một bộ phim cho ngươi một vai cũng được ta quay kia bộ phim t i ê n về đánh võ loại chiếm đa số bất quá hiện tại đánh nhau phim không nổi tiếng a so ra kém những cái kia đầu tư mấy ước khoa huyến mạng lớn người đi chỗ đó bình đài sẽ tốt hơn vỗ nửa đòi biết đánh cũng chỉ biết đánh nhưng bây giờ người xem thiếu phong long nhìn về phía diệp chi thu nói ra từ một điểm này mà nói kỳ thực phải cảm tạ ngươi vì những cái kia vai võ phụ cung cấp một cái tân cơ hội a khuê đều nói cho tới bây giờ không nghĩ đến mình chuyên nghiệp có thể dùng đến hoạt hình bên trên có loại mở rộng tầm mắt cảm giác phong long lời nói này nói chân tâm thật ý tuy rằng ngự khí tự nhiên nhưng từ bên trong cũng nghe được ra đối với mình am hiểu nhất chuyên nghiệp tại đ ư ờ n g kim thị trường bộ phát không được coi trọng chút t ì mình diệp chi thu trầm mặc chốc lát nói ra phong long đại ca kỳ thực ta không phải rất đồng ý ngươi thuyết pháp những lời này để cho phòng long n h ấ t s ư ớ n g sò, diệp chi thu tiếp tục nói hiện tại trên thị t ư ờ n g mảnh công phu thực sự thiếu nhưng không có nghĩa là xa suốt cái này đ ề tài v ô mấy chục năm khán giả thưởng thức kinh điển quá nhiều nhãn quang tự nhiên cũng cao nhưng hoa hạ người đối với công phu đề tài yêu thích cũng không có giảm bớt ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tác phẩm ưu tú xuất hiện thành tích chưa chắc sẽ so phim hollywood kém diệp chi thu nói mười phần nghiêm túc phòng long tạm thời hắn là an ủi mình cũng không có đa tạ ở trong lòng vậy liền nhờ lời chúc của ngươi ha ha có lẽ có cơ hội có thể hợp tác một chút tái hiện mảnh công phu huy hoàng diệp chi thu nhìn ra phòng long suy nghĩ trong lòng cũng không có giải thích nói ra có thể à đến lúc kịch bản ta đến viết cũng được phong long nhất xứng sở kịp phản ứng cười to nói đúng rồi tiểu tử ngươi vẫn là tiểu thuyết gia biên kịch chừng mấy bộ tác phẩm đều là tự viết lao triệu nói không sai tiểu tử ngươi thật là quái thai a có thể viết có thể hát có thể diễn ha ha ha hảo a tiền toàn bộ cho mình kiếm lời d i ệ p chi thu cười cười hắn nói không phải là đùa giỡn tuy rằng mảnh công phu ngày càng suy thoái là sự thật trên internet thậm chí xuất hiện một ít mảnh công phu đã chết quan điểm nhưng hắn không cho là như vậy Liên lấy kiếp t r ư ớ càng l ạ trò tải ê chuyện í s vẫn h ra tiếp trầm trổ khen n g phòng long việt là đúng trước mắt người trẻ tuổi thưởng thức vô cùng phía sau còn nhiệt tình bày tỏ đến lúc diệp chi thư trở về hồng c ô n g quay phim robot đại chi thì nhất định phải lại tụ hợp Kết h ú chẳng t u Thu quảng chuyên tuần liệu chuyện Thu tuần cầu thu sau hoạch rất phong phú Chi hành trình. thứ phát sinh một kiện không lớn, không nhỏ tốt. Diệp Chi thu cá nhân tài khoản phan phạm hiện Hơn hơn hoàn kinh hỷ sau khi, cũng tại phòng đoán sự biến hóa nhân. trong đoán lại Tại bạn bạn, tại trước, cá trực cũng c rất trở Twitter trưởng mặt, tập một tốt. tài tăng một từ tăng tiếp lật gặp Diệp Diệp lần nữa bảng kiện lớn gọn. đến đến lần, biến này nguyên mới âm đổi vi lễ, bá B số sự 10 lẽ là công ty đầu nhập lượng lớn tài nguyên tuyên truyền hiệu quả điều này cũng thấy hiệu quả quá nhanh đi hôm nay tan học sau khi về đến nhà không có ngay lập tức mở ra giúp trong nhà ngoại trừ ba tháng thảo đổi lấy PS4, mà là ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính hắn đang lục soát một bài tên là r ẹ n lộ ca khúc trong trường học có một cái đàn g u i ta r xã t i ể u tử chính là bắn một lần bài hát này sau đó của được n ế u hắn cảm giác mình tất yếu rồi hiểu một chút bởi vì hắn coi trọng nữ sinh kia khuê mật đối phương tựa hồ là bài hát này cùng nó người biểu diễn p a n rất nhanh di tất tại âm nhạc phần mềm bên trên tìm đến bài hát này r ẹ n lộ xếp hạng thông báo bảng tương đối phía trước vị trí tiếp tục dì tật đưa mắt chuyển qua người biểu diễn một cột nhìn thấy giả tưởng y e ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt vẻ nghi hoặc đây là là ai điểm tiến vào ca sĩ tình hình rõ ràng phát hiện hẳn là một tên đến từ hoa hạ ca sĩ dì tật hơi s ử n g sờ nguyên bản hắn còn tưởng rằng dẹn lô bài hát này xuất từ một cái tương đối nổi danh ca sĩ hoàn toàn không có dự liệu đến cái kết quả này sau đó hắn phát hiện tại cái ca sĩ này danh nghĩa còn có hai bài ca khúc theo thứ tự là n u m cùng bởi hever đồng dạng xếp hạng bảng b hàng đầu lần này dì tật thật có chút kinh ngạc tuy rằng hắn chỉ là âm nhạc người yêu thích nhưng mà biết đại khái tam thủ bài hát lên một lượt bả chỉ có thể nói cái này hoa hạ ca sĩ thực sự có thực lực mang theo lòng h i ể u kỳ di tật mở ra ngoại trừ r ẹ n lộ ra hai bài ca khúc sau đó liền nghe hít ô、oh, hát xịt đây mẹ nó mới thật sự là dốc qua một hồi lâu di tật mới bình phục lại sắc mặt như cũ có chút đỏ lên thật nhanh mở mạng trang lục soát giả tưởng ie tin tức n g h e xong tam thủ bài hát hắn đã là tên này ca sĩ f a n không lục soát không rõ lục soát một chút lập tức bắn ra không ít đối phương bản tin xem ra nhiệt độ thực sự không thấp di tật nhìn một hồi từ truyền thông trong báo cáo đối với tên này giả tưởng ie có đại khái ấn tượng đến từ hoa hạ là Á Châu quan hệ. trên h internet còn có đối phương cùng sợ u ý tại đêm khuya trên đường chính tán gâu hình ảnh hai người chiều cao tương đương lại là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp thoạt nhìn thực sự rất giống một đôi với tư cách mới lên phan di tật đối với diệp chi thu một điểm cuối cùng hoa tâm cái nhìn là thật đáng chết ta thật hâm mộ nếu như mình có đối phương soái khí cùng tài hoa một cái tháng ở nhà qua vượt qua ba ngày ban đêm hắn danh tự viết ngược lại đang nhìn d ì tật đột nhiên ở trên twitter lưu ý đến một cái tên là giả tưởng ie tài khoản quan phương tăng thêm v â chứng thực hơn nữa có hơn 150 t vạt p a n nói rõ hẳn đúng là ca sĩ bản nhân thông qua danh nhân hàng ngày phát ra twitter hiểu rõ đối phương một trong phương thức d ì tật có chút hăng hái địa điểm mở cái tài khoản này mở tổ đ i ị p ghi chép sau đó cả người biên thành mặt đầy dấu hỏi cái tài khoản này liền điều thứ nhất đầy văn là ca sĩ bản thân chân dung hình ảnh cùng đừng minh tỉnh khác biệt không lớn nhưng mà phía sau chính là bức tranh đột biến mà khác mấy cái đầy văn một cái hình ảnh không có toàn bộ là chẳng trị tiếng anh chọc nhìn qua để cho người hoa mắt dì tật không có nhìn trường thiên đầy văn hứng thú mặc dù là mình cảm thấy hứng thú ca sĩ nhưng thời điểm này còn không bằng nhìn lâu mấy bộ nối dậy đi nói đến nổi dậy nghe nói có một cái mới vào đi đội bóng rổ nữ cầu vận động viên chiều cao hai mét thể trọng hai trăm l o ạ i kia iea như vậy cầu đ á n h cho trong lòng suy nghĩ dì tật đang chuẩn bị đóng lại twitter website đi làm chính sự đột nhiên lưu ý đến một chi tiết ra tượng ie điều thứ nhất hình ảnh đầy văn hơn năm nghìn cái bình luận cái này rất bình thường không bình thường là mình không có hứng thú phía sau mấy cái trường thiên đầy văn vậy mà mỗi một cái đều có mười vạn số bình luận nội dung gì như vậy hấp dẫn người tại lòng hiếu kỳ điều động di tật thuận tay mở ra trong đó một đầu đầu tiên nhìn về phía kiểu chữ gia tăng đầy văn tựa đề ha di ba đặc cùng mà phát thạch quái lạ tựa đề để cho di tật có chút m ê hoặc tiếp tục nhìn xuống chừng mấy đi mới phản ứng được kinh ngạc há to miệng đây là một bộ tiểu thuyết di tật nhất thời có loại sống lâu thấy cảm giác đẹp lợi kiên là cái tự do quốc độ có cá tính ca sĩ rất nhiều nhưng mà mình twitter bên trên tuyên bố tiểu thuyết hắn vẫn là lần đầu tiên thấy mang theo lòng hiếu kỳ di tật tiếp tục xem tiếp cố sự đại khái giảng thuật là một vị tên là ha di vật tở tiểu nam hải từ nhỏ bị nhờ nuôi tại di trượng trong nhà chịu đủ di trượng người một nhà kỳ thị cùng ăn hiếp nhưng mà ngay tại hắn mười một tuổi sinh nhật ngày ấy ha di và tờ biết được mình vốn là vũ sư một con cú mèo đưa tới học tập trường học ma pháp thư thông báo trúng tuyển trẻ tuổi các vũ sư vì đi tới học tập trường học ma pháp cần từ chín lại ba phần tư trạm xe xuất phát cái sân ga này tồn tại ở anh quốc l o n d o n quốc vương chữ thập trạm xe thứ chín trạm xe cùng thứ mười trong sân ga cái thứ ba cột tới đây phần đầu tiên hơn ba nghìn tự đẩy văn kết thúc dì tân xem đến phần sau cột chống mới phản ứng được dì tân chép miệng một cái tâm lý có cổ phần kỳ dị cảm giác bộ tiểu thuyết này có chút cấp trên a nếu không đội bóng rổ nữ cầu vận động viên ngươi chờ một chút nói làm nói nhìn chỉ nhìn di tập thục lạc rời khỏi trang mở ra diệp trí thư cái thứ hai dài đầy văn tại trên tàu hỏa haji p o t t e r gặp phải cao hơn l ệ n h hơ m ỉ ẩn cùng tính cách thật thà giòn bọn hắn cùng nhau tới học viện hơn nữa may mắn phân đến trung lớp cấp haji p o t t e r giỏi vô cùng ma pháp là cái cơi ư quét cao thủ trở thành khôi kỳ đoàn đội truy thủ đội bóng bởi vì hắn ưu tú phát huy lấy được thắng lợi sau đó haji ba người không cẩn thận tiến vào một cái đất tầng hầm nơi đó bị một đầu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tam đầu khuyến thủ hộ ba người phỏng đoán nơi này có ma pháp thạch tồn tại muốn thừa dịp tam đầu khuyến ngủ say thời khắc lấy bảo nhìn đến đây di tật đã hoàn toàn cấp trên lại nhìn xong một phần sau đó không chút do dự đóng kín trang chuẩn bị điểm xuống một phần đầy văn sau đó kinh ngạc phát hiện con chuột một chỗ phim cũng trống giống như không không có qua hai giây di tật mới phản ứng được nhất thời có loại không nhịn được gào t h é t kích động、Xót. thật không có ta xem vừa cấp trên ngươi làm sao có thể tại tại đây không có tâm lý phát điên đồng thời di tật cũng có loại vô cùng thần kỳ hoảng hốt cảm giác hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao đây mấy phần đầy văn số bình luận cao đến quá đáng vốn là chương o n bảy trăm tám mươi hai cộng tác giả nổi danh hải ngoại hạ di tập trước không có xem tiểu thuyết thói quen loại này nhìn ra đang thoải mái đột nhiên cũng chưa có cảm giác để cho hắn vô cùng khó chịu hắn đầu tiên quan tâm đối phương twitter sau đó sau đó điểm tiến vào một đầu khu bình luận đúng như dự đoán cùng mình có đồng dạng cảm thụ bạn trên mạng không phải số ít cơ h ộ i hơn phân nửa đều là thúc giục thêm gặp ủy vì sao tại tại đây không có rất chờ mong phía sau cố sự tác giả nhanh đổi mới a ta đã đợi hai ngày chờ biết ta cơ hồ là cách mỗi một tiếng đổi mới một lần twitter ngoại trừ thúc giục thêm bạn trên mạng khu bình luận cũng không thiếu đối ca sổ tay người và quyển tiểu thuyết này tán thưởng thành thật mà nói ta mới đầu là bởi vì âm nhạc quan tâm tên này đến từ hoa hạ ca sĩ nhưng bộ tiểu thuyết này là một cái khổng lồ kinh hỉ hiện tại ta đã hoàn toàn trở thành hắn mê sách diệp tài hoa khiến người thán phục hắn thậm chí là ta nhìn qua cực kỳ có tài hoa ca sĩ ta là một tên nhà xuất bản người làm ta cảm thấy bộ tiểu thuyết này triển hiện ra chất lượng cùng có thể đọc tính để cho người thán phục thành thật mà nói đã vượt qua trên thị trường phần lớn cùng loại hình xuất bản tác phẩm mấu chốt là nó là có thể miễn phí quan sát huynh đệ đây chính là ta muốn nói tuy rằng ta cũng không kịp chờ đợi muốn thấy được phía sau cố sự nhưng mọi người chớ quên diệm hắn đầu tiên là một cái ca sĩ đoan thuần tuy chính là nhất thời hưng phấn mà viết thiên tiểu thuyết này ha ha ha ta là hắn p a n ca nhạc nhưng bây giờ thậm chí hy vọng hắn hoàn toàn chuyên trú vào quyển tiểu thuyết này ít nhất tại nó kết thúc trước ngoại trừ ngoại quốc bạn trên mạng cũng không thiếu ở bên ngoài du học công tác hoa hạ phan quan tâm diệp chi thu twitter tài khoản một cách tự nhiên diệp chi thu tiểu thuyết đẩy văn lửa lớn tin tức rất nhanh liền chuyển về hoa hạ còn một lần leo lên tìm kiếm hot đưa tới quốc nội bạn đọc bản t á n sôi nổi cơ bản thao tác đường sáu cái này so với không phải chạy nước ngoài ca hát đánh bản sao c ư nhiên viết lên tiếng anh tiểu thuyết ha ha ha chết cười ta chạy đi cậu tác giả twitter khu bình luận nhìn xuống những cái kêu bạn trên mạng chờ đổi mới cũng chờ phải không sai biệt lắm phát điên cậu tác giả đây là t a i họa đến hải ngoại đi tới a tiếng anh nhìn không đến a có hay không minh đệ xem qua bộ tiểu thuyết này đến cùng nhìn có được hay không dễ nhìn bất quá không đề nghị đi nhìn lần trước đổi mới là ba ngày trước mẹ nó ta cũng phát điên tuy rằng biết rõ là hố nhưng vẫn là có loại muốn nhập cảm giác hiện tại thư hoang rồi a chờ một chút cậu tác giả thực thể sách xạ điêu anh hùng chuyện mau ra bản cam đọc website đã thả quảng cáo a đối với diệp chi thu ở trên twitter liên tái tiểu thuyết đây một tàu thao tác hoàng cầu thu âm nhìn ra cũng có chút nậu đây trợn tăng hơn trăm vạn f a n rốt cuộc là f a n ca nhạc vẫn là sách mê chiếm đa số ngây n g c không phân rõ bất quá có thể xác định là diệp chi thu tại trên internet phát hỏa l bài, bài hát này so sánh tuần trước ước chừng tăng lên mười cái thứ tự ở tại thông báo bảng thứ mười vị trí tin tức vừa ra toàn mỹ rung động đến từ hoa hạ ca sĩ tác phẩm tiên vào thông báo bảng mười vị trí đầu vừa vặn thời gian sử dụng ba vòng phải biết đây là hắn t ờ thứ nhất tiếng anh chuyên tập cái thành tích này chẳng những tạo ra á châu ca sĩ lịch sử liền tính đặt ở toàn mỹ ca sĩ trong phạm vi so sánh cũng là cực kỳ nổ tung trong lúc nhất thời toàn bộ internet đối với diệp chi thu phát tin phô thiên cái địa mà đến ngay tiếp theo diệp chi thu trước tại hoa hạ trải qua cũng bị toàn thế giới nhất chuyên nghiệp đội săn ảnh đ ả o phải triệt đề đ ặ t ở lúc trước tại tự xưng là đệ nhất thế giới đẹp quốc nhạc vò truyền thông phán xét một tên ca sĩ thực lực cùng nổi tiếng căn bản sẽ không cân nhắc hắn tại á châu địa khu thành tích hoặc có lẽ là cũng không thèm để ý hôm nay diệp chi thu á châu thiên vương âm nhạc thi nhân lớn nhất t à i hoa siêu tân tinh và các danh sưng lại thường xuyên xuất hiện tại mỗi cái giải trí truyền thông tiêu đề một tên hoa hạ ca sĩ chỉ dùng ba cái tuần lễ liền rết vào thông báo bảng top mười cái thành tích này để cho luôn luôn cao ngạo đẹp quốc nhạc và cũng có chút từ nghèo thành tích là chân thật đã như vậy liền hướng trong chết tuổi dù sao diệp chi thu là á châu thiên vương cấp bậc ca sĩ a nói như vậy nói lấy được cái thành tích này cũng xem như đương nhiên đi đến mức diệp chi thu ký hợp đồng công ty hoàn cầu thu âm tâm tỉnh đủ để dùng mừng rỡ như điên để hình dung hôm nay thành tích đã sớm siêu ngạch hoàn thành ngay từ đầu thiết lập mục tiêu tại mừng rỡ sau đó hoàng cầu thu âm tâm tư lại hoạt lạc dù sao người luôn là không biết đủ ngươi nhìn nung cùng rẽn lộ hai bài bài hát khoảng cách phía trước mười cũng không xa sao hơn nữa theo bọn hắn đánh giá vợ ly hệ vợ rõ ràng còn có tiến hơn một bước tiềm lực đã như vậy thì t ă n mừng vẫn là chậm lại nữa mở ra đi thời gian tiên vào cuối tháng sáu khoảng cách ước định cẩn thận trở về nước thời gian còn có chưa đủ một tuần lễ tại h o à n cầu thu âm tận hết sức lực vận hành bên dưới diệp chi thu lần nữa mở ra nổ gan hoạt động hành trình cùng vừa mới đến khác nhau hôm nay chia vào thông báo bảng top mười danh、hiệu. diệp chi thu là các đại tiết mục dành trước mười đối tượng tại lần lượt tham gia mấy cái đài phát h à n h bao gồm nổi danh cổ lầm b ì ạ quảng bá phỏng vấn tiết mục sau đó diệp chi thu lại với tư cách âm nhạc đặc biệt khách mời tham gia thứ bảy ban đêm hiện trường tiết mục thứ bảy ban đêm hiện trường là đẹp quốc tv trong lịch sử trường thọ nhất tiết mục một trong tiết mục lớn nhất đặc điểm là cuối cùng kết hợp lập tức nóng nhất điểm đề tài đến khai triển có thể coi là thịnh hành văn hóa một chiếc ở hưởng diệp chi thu tại tiết mục bên trong tự đàn tự hát rèn lộ hình ảnh thông qua toàn mỹ trực tiếp tại ngàn vạn gia đình trong tv hiện ra tiết mục tỷ lệ người xem cũng chế gần ba tháng đỉnh cao nhất rất nhiều khán giả đối với hoa hạ nghệ sĩ ấn tượng ngoại trừ đóng phim giả kỳ EF ang lại thêm một cái ca hát giả tượng ie tương đối có ý tứ là tại tiết mục trong phỏng vấn có một tên người chủ chỉ hỏi tới diệp chi thu twitter bên trong ha gì hoặc tờ cùng ma pháp thạch đổi mới chuyện tại toàn mỹ trực tiếp ố n g kính trước diệp chi thu bình tĩnh bày tỏ tối về đổi mới lây văn đến mức có thể hay không mỗi ngày đổi mới thật xin lỗi không làm được ta nghề chính là ca sĩ mọi người nhiều một chút ủng hộ mua sắm ta chuyên tập nói không chừng thành tích tốt ta có nhiều một chút thời gian biết đâu khi buổi tối rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả bùng nổ ra ví dụ như phụ sở ss hết các loại tự nhãn nhưng mà chuyên tập lượng tiêu thụ rốt cuộc thực sự xuất hiện một đợt rõ ràng tăng lên tại diệp chi thu trở về nước một ngày trước giả t ư ợ n g ie lượng tiêu thụ chính thức phá một trăm vạn đẹp quốc bạch kim thu âm thành ựu đạt thành chương bảy trăm tám mươi ba trở về nước trở về nước trước hoàn cầu giải trí cho diệp chi thu cử hành trọng thể t i ệ c ăn mừng t i ệ c ăn mừng bên trên diệp chi thu lấy được giả t ư ợ n g ie bạch kim thu âm chứng thực chứng chỉ chứng chỉ là một cái đen tối gỗ hồ đào lẫn nhau chiếc bên trong phong tồn có một cái thực thể chuyên tập hơn nữa bổ sung một triệu tự nhãn loại này chứng chỉ diệp chi thu tại quốc nội có thật nhiều cái nhưng mà đẹp quốc nhạc võ bạch kim thu âm chứng thực chẳng những là chính hắn lần đầu tại toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc cũng là cái thứ nhất ý nghĩa phi phạm hoa hải giải trí cao ốc có một bên khổng lồ vinh dự t ư ở n g chuyên môn dùng để cất giữ giới cờ nghệ sĩ thu được đủ loại chứng chỉ đoán sau khi về nước tấm này chứng chỉ sẽ bị bày ra tại bắt mắt nhất vị trí ngày hai mươi tám tháng sáu diệp chi thu ngồi lên trở về nước máy bay nhưng không phải bay thẳng hoa hải mà là đi tới hồng kông t r ư ớ mắt robot đại chiến đoàn phim chính đang hồng kông lấy cảnh hắn cùng với đ ố i phương ký kết thỏa thuận cần tại hồng kông hoàn thành mình đóng vai vai diễn giữ nguyên kế hoạch mình trở về nước là muốn tham gia hòn đá điên cuồng tuyên truyền hoạt động cùng lễ ra mắt cũng coi là cho tự viết tác phẩm đứng chạm xe để thăng một hồi nhân khí vốn lấy tình huống bây giờ đến nhìn đ o á n chừng là không kịp máy bay trong khoang hạng nhất lần thứ ba cự tuyệt nữ tiếp viên hàng không nhẹ giọng nên máy cần uống gì hỏi thăm sau đó mang ngũ lơi chai t í n h d r n m diệp chi thu vẫn là quyết định điểm một ly thức uống không thì hắn hoài nghi cả bộ máy bay nữ tiếp viên hàng không đều muốn ở trước mặt mình thoáng qua một lần diệp tiên sinh ngài nhìn một chút cần uống gì chúng ta có vóc dáng tốt hơn nữ tiếp viên hàng không tại diệp chi thu bên người ngồi xuống nhẹ giọng e m ái hỏi nói chuyện là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt chính là tản ra như sói như hổ kiểu hữu quang ánh mắt có thể chảy ra nước đây chính là ca khúc vừa cháy toàn bộ hơn một nửa cái đẹp quốc thiên vương diệp chi thu a trẻ tuổi xoáy khí có tài còn nhiều hơn kim liền tính lấy mũ nổi chờ khoang thuyền đã thấy rất nhiều cao cấp khách hàng nữ tiếp viên hàng không nhắc quang diệp chi thu cũng là hoàn mỹ kim cương vương lão ngũ kiểu tồn tại lúc này không ra đánh chờ đến khi nào nếu không phải công ty có quy định nàng nhìn vừa mới mấy vị kia đồng sự đều thiếu chút nào tới khi lấy được diệp chi thu nước tranh hồi phục sau đó nữ tiếp viên hàng không trong tâm vui mừng nàng lưu ý đến vừa mới mấy cái đồng sự hỏi qua diệp chi thu đều không điểm uống nước hết lần này tới lần khác trở về ứng mình diệp chi thu có phần không nói nhìn đến trước mặt nữ tiếp viên hàng không làm một cái đem hai tay lau êm rượu mông phong tình vạn chủng đứng dậy động tác sau đó b ố n éo người rời khỏi rất nhanh nữ tiếp viên hàng không bưng thức uống đi vòng b ẹ o trở về cười mỉm đưa lên diệp tiên sinh đây là ngài nước tranh diệp chi thu nhận lấy cốc nước thì phát hiện lòng bàn tay xúc cảm có chút dị thường cách ly thủy tinh liếp mắt vừa nhìn tựa hồ l à một cái viết có ghi chú không cần đoán cũng biết phía trên viết hẳn đúng là một chuôi thần bí con số có thể ở khách sạn giao động người loại kia bất quá diệp chi thu cũng không có sử dụng cái này đại triệu hoán thuật tính toán bất động thanh sắc đem ly thủy tinh lần lượt trở về thật ngại ngùng vừa mới quyết nói có thể rút một tay ở trong đồ uống thêm điểm bằng sao tràn đầy mong đợi nữ tiếp viên hàng không nhìn đến đ ấ y chén bị đưa lại đến ghi chú trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng vẫn là mỉm cười đáp ứng có lẽ là mình tỏ thái độ có tác dụng phía sau nữ tiếp viên hàng không phục vụ tần số liền bình thường rất nhiều máy bay hạ xuống sau đó diệp chi thu nhận được toàn thể nữ tiếp viên hàng không chụp chung tình cầu lại bổ nhiều cái k mới đối phó xong một đám hóa thân f a n ca nhạc nữ tiếp viên hàng không sau đó để cho hắn không nghĩ đến là càng náo nhiệt cảnh tượng còn tại phía sau khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại trạm xuất khẩu trong tích tắc như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô chuyển đến đến diệp chi thu diệp tiên sinh có thể hỏi mấy vận đề sao phóng tầm mắt nhìn tới trước mặt chẳng biết lúc nào chẳng chịt vây đầy f a n ca nhạc còn có dơ trường thương đ o à n pháo phóng viên nếu không có lan can cùng kịp thời chạy đến nhân viên an ninh chắn một loại giống như sói nhìn thấy thịt i ể u điên của phóng viên đã sớm vào tới trước mắt cảnh tượng để cho vội vàng không kịp chuẩn bị diệp chi thu cũng giật mình xảy ra chuyện gì hắn nhớ mình hành trình không có công bố qua à, kia đột nhiên đến như vậy nhiều phóng viên cùng f a n ca nhạc kỳ thực diệp chi thu còn đánh giá thấp mình sức ảnh hưởng tuy rằng một cái này nhiều tháng đến nay hắn không tại quốc nội nhưng hắn tại đẹp quốc nhạc vào hành động vĩ đại trực tiếp để cho hắn tại quốc nội danh vọng đạt tới một cái đ ỉ n h p h o n g húng chỉ hắn đóng vai robot đại chiến tin tức là đã tuyên bố trước mắt đoàn phim ngay tại hồng kông ai cũng biết diệp chi thu mấy ngày nay sẽ đến mỗi ngày ở sân bay bảo vệ cũng không cần mấy ngày ngay sau đó liền có lúc nãy tình trạng may mắn phía phi trường phản ứng nhanh chóng vô cùng rất nhanh có công tác nhân viên tìm đến diệp chi thu an bài hắn từ đặc thù thông đạo rời khỏi lần này tránh khỏi bị vây chặt c h ẳ n g diện trở lại hồng kông hơi chút sửa chữa sau đó diệp chi thu trực tiếp đi tới đ o à n phim d u bốt đại chiến hồng kông lấy cảnh địa danh vì quái thú cao úc sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì đứng ở nơi này tòa trong cao úc cao vút tràng trị cửa sổ giống như quái thú thôn phệ một dạng sẽ cho người mang theo mãnh liệt cảm giác m ộ t ngạt căn này năm mươi năm c song thương ở hai tác dụng cao úc có hơn hai nghìn nhà ở nhân khẩu độ cao dày đặc diệp chi thu đóng vai chính là một tên cư ngụ ở nơi này sinh hoạt khói lửa mười phần quyền kích cao thủ. nghe nói bộ phim này hắn không phải duy nhất hoa hạ diễn viên vì định hót hoa hạ thị trường đoàn phim còn khác mời một vị danh tiếng cực lớn nữ diễn viên cùng diệp chi thu đóng vai nhân vật khác nhau tên này nữ diễn viên tuy rằng vai diễn cũng xem như nhiều nhưng là đường hoàng gia d á n g tham diễn chỉ có điều bởi vì mình và đối phương không có đối với hí tình huống diệp chi thu cũng không có đi hỏi đối phương rốt cuộc là ai dù sao đến lúc tự nhiên sẽ biết rõ đi đến đoàn phim sau đó diệp chi thu nhận được đạo diễn mặc cổ bay nhật tỉnh hoan nghênh đoàn phim bên trong không ít người nội n h i ệ tiến đến chào hỏi mọi người đều biết tên này hoa hạ ca sĩ gần đây tại đẹp quốc có bao nhiêu họa đơn giản cùng mọi người chào hỏi sau đó mấy tên diễn viên vừa kết thúc một cái ống kính quay phim michael bay trước tiên tiếp diệp chi thu cùng một đám vai chính phân biệt làm giới thiệu sau đó chỉ đến một tên xuyên rất dê sồn đồ bó khuôn mặt mỹ lệ nữ diễn viên nói còn có vị này diệp giống như ngươi đến từ hoa hạ ưu tú diễn viên nàng ở cách đóng vai một tên hoa hoa hạ ceo nhân vật vị này ta biết tại đối phương phức tạp dưới ánh mắt diệp chi thu cười nói ngụy băng nha ảnh hậu chương bảy trăm tám mươi bốn khi hoa hạ công phu xuất hiện tại mạng khoa học viễn tưởng thượng tại cái tình huống này bên giới nhìn thấy diệp chi thu ít nhiều đều có điểm x ấ hổ k ỳ thực ngụy băng vẫn luôn ở đây quan tâm đoàn phim một vị khác bên trong quốc diễn viên nhân tuyển nhưng hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu là người này c ư nhiên là diệp chi thu nếu như tại quốc nội tự chụp mình vai chính điện ảnh lấy trước mắt hai người quan hệ nàng là chắc chắn không biết cùng diệp chi thu hợp tác nhưng bây giờ là chụp tốt hollywood m ả n g lớn cơ hội này là đoàn đội vận tắc rất lâu mới được là mình quốc tế hóa một bước trọng yếu nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ hơn nữa sẽ không để cho những nhân tố khác ảnh hưởng mình tâm lý suy nghĩ quần quận ngoài mặt ngụy băng thần sắc không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì n ư ờ i mỉm chào hỏi chi thu đã lâu không gặp đừng gọi ta ảnh hậu không dám nhận tại hollywood ta cùng ngươi một dạng đều là người mới mọi người đều là ở bên ngoài giao tranh hoa hạ diễn viên cần học tập còn rất nhiều nói đến hoa hạ diễn viên thì ngụy băng cố ý tăng thêm điểm n g ư khí đại khái chính là lúc này quốc nội chuyện thì khỏi nói ý tứ diệp chi thu nhún vai một cái cũng thuận miệng lên tiếng chào hỏi hắn tới nơi này là kiếm u sd đối phương không làm yêu hắn cũng không có n h ả m chán đến chủ động gây sự ý tứ hơn nữa mình và ngụy băng mặc dù sẽ đồng thời xuất hiện dưới ống kính nhưng kỳ thật cũng không có đối với hí phân đoạn nói cho cùng tại trong phim ảnh tất cả mọi người không sai biệt lắm là vai q u ầ chúng kiểu tồn tại mà thôi bên cạnh đạo diễn michael không biết rõ hai người quan hệ vi điệu cười nói diệp ngươi cùng lộ dạ đều là tới từ hoa hạ đại minh tỉnh hẳn rất thành thụ ha ha ta cảm thấy có cần thiết để các ngươi cùng nhau nhiều quay mấy tờ tuyên truyền chiếu tuyên truyền thì thả ra ngoài nói không chừng khả năng hấp dẫn một nhóm lớn hoa hạ khán giả michael càng nói càng cảm giác mình cái phương án này khả thi nhìn về phía hai người nói các ngươi cảm thấy thế nào ngày mai quay xong phim nội dung liền có thể bắt đầu đối mặt michael đề nghị ngụy băng trong mắt thoáng qua vẻ k i n dị vẫn làm ỉ m cười nói đương nhiên không thành vấn đề ta rất vui vì đoạn phim cống hiến mình lực lượng xin lỗi ta sợ rằng không được diệp chi thu s á c thực đối với lần này không có hứng thú trực tiếp nói quay phim xong ta còn muốn đi thu âm ca khúc chủ đề hai ngày này ta chuẩn bị tại hồng kông đem ca khúc quay đi ra sau đó kết giao trên tay các ngươi michael vừa nghe ca khúc chủ đề mấy chữ ánh mắt sáng lên lập tức nói được quá tốt diệp ngươi thật là thiên tài k i ê u đầu nn hiệu đ i dê e quả thực là hòa mỹ rất khó tưởng tượng ngươi c ư nhiên chỉ tốn một tuần lễ liền viết ra cùng đông phương bên trong thu lại khác nhau người ngoại quốc phổ biến đặc điểm chính là rất ít che giấu mình tình cảm tốt chính là tốt sẽ không chứng gà bên trong trọn đầu khóc xương keo kiệt khen từ n ữ m i c h bày tỏ thu âm ca khúc chủ đề có cái gì cần đoàn phim giúp đỡ cứ việc nói diệp chi thu cũng hiểu rõ cùng đối phương giao thiệp phương thức đối với khen ngợi một mình toàn thu nói đùa không nên nói giúp đỡ nói phiền phức đến lúc thanh toán tiền chót chuyển tiền nhanh một chút đi mai cổ s ư n g sở tiếp tục cười lên ha h a đối với diệp chi thu thẳng sắp xếp ok thủ thế bên cạnh ngụy băng đem hai người giao lưu nhìn ở trong mắt thâm mộ trong lòng đồng thời cũng là kinh ngạc vô cùng đã sớm nghe nói đoàn phim vì điện ảnh ca khúc chủ đề tìm rất lâu không nghĩ đến lại rơi vào diệp chi thu trên đầu phải nói âm nhạc p h ư ơ n i ệ n diệp chi thu gần đây tại đẹp quốc nhạc vào đại s á t đặc s á t huy hoàn thành tựu ngụy bằng tự nhiên lưu ý đến kỳ thực không có lưu ý đến cũng rất khó giả tưởng ie tấm này chuyên tập ca khúc tiến vào top 20 sau đó quốc nội bạn trên mạng cơ hội là thời gian thực đổi mới mỗi một lần xếp hạng tìm kiếm hoặc cũng không biết bên trên bao nhiêu lần tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ngụy băng rất rõ ràng diệp chi thu tại âm nhạc bên trên thống trị lực hơn nữa hôm nay đối phương đã cùng mình một dạng tại hollywood bên trong đảm nhiệm vai trò cơ hội liền hoàn thành điện ảnh bên trên đường rẽ qua mặt xe đối với một điểm này ngụy băng rất là lo lắng tiếp tục như vậy một hồi t đ vô cùng kịch liệt đánh nhau sau đó không được lại lúc này người qua đường diệp chi thu nhìn không được tiến đến hai ba lần giải quyết xong định nhân nội dung rất đơn giản theo như diệp chi thu lý giải nhân vật đặc điểm dùng một cái từ liền có thể khái quát lao t ă n g quét rác đối với diễn kỹ cũng không có yêu cầu gì liền vượt trội một cái xoáy khí lưu loắt là được kỳ thực đối với phim hollywood lại nói diễn kỹ thì không phải cái gì trọng yếu đồ vật bất quá quay phim này g đó ra ngoài diệp chi thu d ự liệu là phòng long vậy mà cũng đến cùng hắn cùng nhau đến trước còn có một tên làn da ngâm đen bốn mươi tuổi khoảng tỉnh anh người trung niên diệp chi thu nhận ra là tại thập quang Trị thu từng có duyên gặp một lần đường k huê phòng long đến tại đoàn phim bên trong đưa tới một hồi tiểu h n h động suốt đời thành tiệu thưởng người đoạt giải phan vẫn là rất nhiều nhìn thấy phòng long thân ảnh ngụy băng ánh mắt sáng lên liền vội vàng âm thầm chỉnh sửa một chút trang điểm ra mặt tiến đến nhưng mà p h o n g long chỉ là cười m ỉ m gật đầu một hồi tạm thời đánh rồi chú ý sau đó đối với bên cạnh diệp chi thu nói hôm nay cùng a khuê tụ vừa v ậ n nhắc tới n g ư ờ i liền r ứ t khoát trực tiếp tới quan sát không ngại đi diệp chi thu khoát tay lia l i a đương nhiên không ngại bất quá thành thật mà nói tại p h o n g long đại ca các ngươi trước mặt đánh luôn có điểm m ú a dịu qua mắt thợ cảm giác p h o n g long cười to nói ra không thể nói như thế ngươi đủ tỉnh từ a ánh sáng bể ngoài liền thắng chúng ta mấy người trò chuyện với nhau thật vui bên cạnh ngụy băng cảm thấy xấu hổ sau khi trong lòng cũng là có chút nghi ngờ không thôi đây diệp chi thu như thế nào cùng phòng long rất quen bộ dáng không nghe nói hai người trước có qua lại gì à tùy ý trò chuyện mấy câu quay phim rất nhanh bắt đầu trong màn ảnh diệp chi thu tiến vào thang máy cùng đồ kỳ gặp nhau bên ngoài phát sinh đánh nhau xuất thủ tương trợ toàn bộ quy trình liền mạch lưu loát được thẻ đạo diễn michael âm thanh truyền đến diệp đánh cho phi thường tuyệt vời ngươi là một tên chuyên nghiệp diễn viên m i c h tán dương lại vỗ một đầu dự phòng liền ok không đến mười phút đánh m ấ y quyền một trăm vạn đú s d không thể không nói cái này đóng vai nhân vật thật đúng là dễ kiếm nhưng mà diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra đạo diễn ta đối cứng mới động tác có chút khác nhau cái nhìn ân michael xứng sở sắc mặt không hiểu diệp chi t h u giải thích nói ta nhân vật là võ sĩ đ ấ u quyền đối với truy sát đặc công một người một quyền liền giải quyết xong đoạn này ta cảm thấy có chút không ổn ta thể trọng so ra kém mấy tên khác diễn viên tại quyền kích bên trong kém nhiều cái l ư ợ n g cấp nếu như là người bình thường một quyền co cũng xem như bình thường nhưng bọn hắn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ không đến mức dễ dàng như vậy bị đánh ngã michael suy nghĩ một chút cảm giác có chút đạo lý hỏi cho nên ngươi đề nghị là diệp chi thu cười nói ta cảm thấy có thể gia nhập điểm công phu động tác nguyên tố như vậy thì hợp lý chương bảy trăm tám mươi lăm khi hoa hạ công phu xuất hiện tại mảng khoa học viễn tưởng hạ công phu diệm chi thu đề nghị để cho đạo diễn m i c h hưng thú suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không phải không được tại trong phim ảnh diệp chi thu đóng vai người qua đường võ sĩ đấu quyền là bởi vì tại lúc trước hắn tìm diễn viên vốn là quyền kích vận động viên hôm nay diễn viên đổi võ sĩ đấu quyền cái thân phận này cũng không phải không phải muốn bảo lưu không thể hơn nữa nếu như có thể gia nhập công phu nguyên tố vẫn có thể xem là trong phim ảnh một cái điểm sáng diệp ngươi đề nghị phi thường tốt bất quá michael nhún vai một cái nói ra động tác cần lại lần nữa thiết kế chúng ta đoàn phim bên trong không có phương diện này chuyên nghiệp chỉ đạo sợ rằng thời gian không còn kịp rồi ai nói không có lúc này bên cạnh đem hai người lúc này giao lưu nội dung để ở trong mắt phòng long lên tiếng cười nói michael ngươi sẽ không quên ta đi michael xưng sở cười khổ nói di a kỳ e chớ có nói đùa chúng ta đoàn phim cũng không có càng nhiều kinh phí mời một tên oscar cả đợi thành t u thượng không không không ngươi hiểu lầm phòng long cười nói miễn phí không cần ngươi trả tiền đây là vì trợ giúp ta tiểu huỳnh đệ chi thu thật phòng long những lời này để cho michael ánh mắt sáng lên lập tức nói vậy thì t ố t quá không thành vấn đề ta sẽ đem ngươi danh tự đặt ở phía sau màn động tác chỉ đạo một cột tại m i c h xem ra dù sao cũng đối với toàn thể nội dung thúc đẩy không quan trọng một cái đoạn ngắn xuất hiện là võ sĩ đấu quyền vẫn là công phu cao thủ đều không c á i gì khác biệt nếu có thể để cho phòng long miễn phí giúp đỡ thiết kế đánh võ động tác vẫn là rất trị nói không chừng đến lúc quảng cáo đánh ra cũng có thể đưa đến một ít tuyên truyền hiệu quả không muốn thì phí dù sao thịt m ố i cũng là t h ị t sao một cái khác một bên phòng long mỉm cười đối với bên người đường khuê gật đầu một cái đường khuê trở về lấy một cái cảm kích t h ầ n sắc phòng long chủ động đề xuất giúp đỡ miễn phí thiết kế đánh võ động tác cũng là có nguyên nhân một mặt dĩ nhiên là hắn theo dõi diệm chi thu mặt khác chính là vì bên cạnh đường khuê chờ một chút động tác thiết kế chủ yếu vẫn là từ đường khuê để hoàn thành liền chừng mười miếu đánh võ động tác không có gì khó kinh nghiệm phong phú đường khuê hoàn toàn vẫn có thể đảm nhiệm chính hắn chủ yếu liền khởi một cái kiểm định tác dụng làm như vậy mục đích là có thể để cho d â b ú t đại chiến đoàn phim đem đường khuê danh tự cũng liệt vào phía sau màn động tác chỉ đạo trong danh sách đối với phòng long lại nói tại một bộ hollywood điện ảnh đảm nhiệm động tác chỉ đạo đối với mình nổi tiếng ít ỏi sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đường khuê khác nhau với hắn mà nói vẫn là một bốt mười phần trọng yếu lý lịch chuyện đã định xuống mọi người rất mau tiến vào trạng thái làm việc mở ra công phu phương hướng định xuống nhưng mà dùng loại nào công phu vẫn là muốn thương thảo một hồi dĩ nhiên là lấy đùa bỡn chơi làm mục đích hơn nữa vì điện ảnh bên trong thị giác hiệu quả thái cực quyền hình ý trở lấy n u thắng cương nội ra quyền thì không phải rất thích hợp vẫn là phải lấy cương mánh động tác làm chủ cân nhắc đến diệp chi thu không có võ thuật cơ sở lại không thể thiết kế độ khó quá cao động tác tuy rằng diệp chi thu tố chất thân thể không tệ nhưng động tác có thể làm ra đến còn có làm được phải trang lưu loát bị cảm phải trang đầy đủ vẫn có khác nhau rất lớn tại đường khuê cùng phòng long thảo luận thời điểm diệp chi thu nói ra đường ca dùng thốn quyền thế nào diệp chi thu đề nghị để cho đường khuê s ư ơ n g sở suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có thể đây là lý tiểu long phát minh lưu phái bên trong thiếp thân cận chiến đòn sát thủ phát lực khoảng cách ngắn tốc độ nhanh lực xuyên tấu h mạnh mẽ đặc thù phát quyền đặc điểm thật phù hợp lúc đó cảnh tượng đối với người mà nói quay phim độ khó cũng không cao không cần đặc biệt trước thời hạn huấn luyện cái gì vẫn là rất thích hợp bên cạnh nghe thấy hấp dẫn kính lý tiểu long động tác đạo diễn mắc cổ bay không ngừng hô tốt sát mặt h à i lòng phải không được diệp chi thu cười nói muốn đưa kính nói có thể đem đặc công đánh ngã sau đó mới thêm một câu đối thoại thiên hạ võ công duy nhanh bất phá như vậy thì hoàn mỹ diệp chi thu rất tiếng bên cạnh đạo diễn michael diễn viên ngụy băng và người k h á c còn không có cảm thấy có cái gì đường khuê cùng phòng lòng chính là đột nhiên trận to hai mắt làm sao michael lưu ý đến hai người kỳ quái t h ầ n sắc không hiểu nói vừa mới diệp nói cái gì vì sao các ngươi thoạt nhìn rất kinh ngạc nhưng mà phòng lòng cùng đường khuê chính là không để ý đến hai người đang không ngừng lặp lại trở về chỗ lúc nãy câu nói kia thiên hạ võ công duy nhanh bất phá thiên hạ võ công duy nhanh chi thu đường khuê ngữ khí có chút phát run hỏi câu nói mới vừa rồi kia là ai nói diệp chi thu xứng xỏ lúc này mới kịp phản ứng câu này ở kiếp trước nghe nhiều nên quen nói không nghĩ đến tại tại đây không có ai nghe qua cũng có trách những lời này đầu tiên xuất từ cổ long chứ danh tiểu thuyết võ hiệp tiểu lý phi đao bên trong cái thế giới này không có quyển sách này câu này kinh đ i ể n danh luôn tự nhiên chưa từng xuất hiện qua bản thân ta muốn diệp chi thu không thể làm gì khác hơn là cậu thả giải thích nói toàn bộ câu là thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy nhanh bất phá những lời này chuẩn bị đặt ở ta về sau viết tiểu thuyết bên trong nghĩ tại đây cũng tương đối thích hợp liền trước thời hạn lấy g a dùng phong long cùng đường khuê trố mắt nhìn nhau hai người vốn cho rằng là vị nào võ thuật đại s ư nói hoàn toàn không nghĩ đến là kết quả như vậy đây tám chữ tổng kết quá sâu sắc phong long thở dài nói chi thu thành thật mà nói có thể nghĩ ra những lời này người võ thuật ý tưởng để cho chúng ta những này đánh n ử a đời đều xấu hổ a đường khuê cũng là gật đầu liên tục ánh mắt cũng là kính nghệ không thôi nhìn một chút đây chính là thiên tài a bị diệp chi thu một câu nói thể hồ quán đỉnh sau đó phong long cùng đường khuê hai người công tác nhiệt tỉnh triệt để lên phía sau một loạt quay phim thuận lợi vô cùng đạo diễn mắc a cổ đối với bảy r a hiệu quả hết sức hài lòng cuối cùng thậm chí tạm thời sửa lại kịch bản để cho diệp chi thu đã hí nhiều nhiều cái ống kính đến tận đây diệp chi thu lần đầu tiên hollywood điện ảnh trải nghiệm kết thúc mặc dù chỉ là đóng vai tổng thể lại nói tại không dài thời gian bên trong cũng xem như hữu lượng điểm ngày tiếp theo đem ca khúc chủ đề nl hữu đỉ D e thu âm hoàn tật hơn nữa tại phòng long nhiệt tình mời bên d ư ớ i ăn một bữa sau khi ăn xong khéo léo từ chối đối phương chơi nhiều mấy ngày mời diệp chi thu ngồi lên bay thẳng hoa hải chuyến bay chương bảy t o à n quốc nhìn chăm chú lễ ra mắt từ hồng kông bay đi hoa hải chuyến bay toàn bộ hành trình không đến ba giờ máy bay còn chưa rơi xuống đất tin tức đã truyền khắp toàn quốc diệp chi thu trở về nước kỳ thực ngay từ lúc mấy ngày trước hoa hải sân bay mỗi ngày đều có lượng lớn phóng viên lưu lại bảo vệ những người này đều không ngoại lệ mục đích đều là muốn cầm đến diệp chi thu sau khi về nước trực tiếp phỏng vấn tài liệu lấy được thông báo bảng top m ộ ư ơ i sau đó hôm nay diệp chi thu có thể nói là cấp quốc tế siêu sao so với trước kia hoa ngữ giới âm nhạc thiên vương cấp bậc lại cao không b t dù sao đẹp quốc thịnh hành giới âm nhạc sớm phát triển gần một cái thế kỷ vô luận từ thị trường âm lượng quy mô c ạ nhưng mà những ký giả này nhất định phải hưởng công vô ích đối với sắp khả năng phát sinh tình huống hoa hải phía phi trường sớm có dự án ở máy bay vừa tới lập tức sắp xếp người mang diệp chi thu từ chuyên dụng thông đạo rời khỏi tránh khỏi một lần đám người đại quy mô tụ tập gây dối sân bay trạm xuất khẩu mỗi một tên đi ra hành khách đều trải qua hơn một nghìn cặp mắt con ngươi ra đa kiệu cách nhìn đương nhiên cuối cùng đám phóng viên vẫn là vô hụt nhưng một đám phóng viên đâu chịu cứ như vậy từ bỏ xác định diệp trí thu đã sau khi rời đi chạy thẳng tới hắn xào huyện hoa hải giải trí cao úc tụ tập tại cửa cao úc đám người quy mô chưa từng có hoa hải giải trí thảo luận một chút tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp hiện trường phần lớn đều là ủng hộ diệp trí thu người cũng không tốt lạnh nhạt t ờ liền dứt k h á t tạm thời thông báo tổ chức cái lễ ra mắt, mắt bốn định đại hoa hải giải trí cao ốc có thể dung nạp năm trăm n g ư ờ i phòng hợp lớn nhân viên tham dự đó là đương nhiên là chỉ cho phép truyền thông p h ư ơ n g nếu như cất cao giọng hát mê đi vào đoan cả tòa cao ốc cũng phải cho chết bể để cho tiện f a n quan sát lễ ra mắt cũng sẽ ở b ẹ n chỉn h video đấu âm mấy cái khá lớn bình đài trực tiếp tin tức để xuống một cái ra hẹn trước quan sát internet trực tiếp số người trực tiếp đột phá ba trăm vạn lượt người đối với lần này đám bạn trên mạng nội nhị p gọi đùa nhìn thịnh hành giới âm nhạc quốc tế siêu sao a hay là nói tiếng trung lần đầu tiên bị ép kinh doanh diệm chi thu trở lại hoa hải giải trí cao ốc hơi chút nghỉ ngơi l i ê n đi tới lễ ra mắt hiện trường người vừa bước vào phòng hội nghị b á một hồi sáng như ban ngày đèn t h a lát sáng lên các mê ra đèn t h a lát âm thanh bên thai không dứt phóng tầm mắt nhìn tới lúc này có thể dung nạp năm trăm người phòng hội nghị đã sớm siêu gánh vác không ít phóng viên chuyển trường tiểu ghế hoặc trực tiếp ngồi ở hành lang bên trên không có một chút ý kiến l i ê n đây là ngược đến đâu lễ ra mắt bắt đầu phụ trách chủ trì là hoa hải giải trí quản lý cấp cao diệm chi thu người đại diện tống mỹ liên trang diện này một dạng tiểu nữ sinh người chủ trì thật đúng là lo lắng không không ở trận còn phải để cho tống mỹ loại kinh nghiệm này phong phú gặp qua cảnh tượng hoành tráng người đến tống mỹ biết rõ trận này lệ ra mắt mọi người mục đích là ai vì vậy mà cũng không có phí lời đơn giản lợi mở đầu sau đó đảo mắt một cái d ư ớ i đài điểm ra tên thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên mọi người hâm mộ ánh mắt nhìn sang có phỏng vấn diệp chi thu kinh nghiệm phong phú phóng viên trong t â m toát ra lại là hắn ý nghĩ lúc này thấy mặt sẽ phòng phát s ó n g trực tiếp cũng không thiếu khán giả nhận ra được lại là người phóng viên này thật nhiều lần phỏng vấn đều có hắn ta đều nhận ra đoán chừng là hoa hải giải trí k h ô n g chế truyền thông đi để cho mình người đặt câu hỏi tự hỏi tự trả lời thao tác đối với minh tinh lại nói thái t h n h ì n ha ha có phải hay không hoa hải giải tr nhưng lão phấn đô nhận được gia hỏa này là diệp chi thu đại học đồng học a lúc đầu video có lộ ra mặt ngoa tạo đây mẹ nó ổ n tỏa h đơn vị liên quan có diệp chi thu tầng quan hệ này ở đây đây là công an việc làm ổn định a hiện trường bị điểm trúng dương hành vi sắc mặt hưng p h ấ n đứng lên đôi mắt nhìn về phía bên này diệp chi thu cười hắc hắc lớn tiếng nói diệp tiên sinh chào ngươi ta là mặt trời nhật báo phóng viên lần này ngươi tại đẹp quốc công cáo bảng lấy được top một mươi thành tích tạo ra hoa ngữ ca sĩ lịch sử xin hỏi có cảm tưởng gì nhưng cùng lúc cũng là tất cả mọi người cũng muốn biết rõ cũng t h ỉ như phóng viên thể dục thể thao phỏng v ấ n thi chạy trăm mét quán quân mở dạng cơ hội đều biết hỏi hắn cảm giác thế nào diệp chi thu suy nghĩ một chút hướng về phía micro nói đang như ngươi nói đây là h o à ngữ n ca sĩ tại thông báo bảng bên trên thành tích tốt nhất cho nên ngay từ đầu cảm giác là vui vẻ kích động chiếm đa số đi thành thật mà nói tại ca khúc tiến vào top 20 sau đó t a cơ hội mỗi ngày đều đang soát bảng danh sách mong đợi lần sau số liệu đổi mới khi đó tâm tình chính là ư c chế không h ư n ấ n còn thiếu chút mất ngủ mấy đêm sau đó tại ca khúc thật tiến vào top m ư sau đó đ ộ trả nhiên t o n g lời kết thúc hiện trường vang dội một phiến nhiệt liệt tiếng vô tay từ diệp chi thu trước sau như một phỏng vấn phong cách chính là có cái gì nói cái gì lần này cũng không ngoại lệ bình thản nói bản thân cũng sẽ kích động khẩn trương đến ngủ không yên yên giấc ngược lại kéo gần lại cùng mọi người khoảng cách nhưng phía sau nói liền lại đem khoảng cách kéo ra từ phòng phát sóng trực tiếp chẳng chịt mưa bình luận chỉ nhìn ra được ngư bức cuộc phỏng vấn này rất diệp chi thu phía trước nghe còn tốt phía sau ta trực tiếp liền vốn chỉ muốn quốc tế siêu sao giống như ta cũng sẽ khẩn trương à sau đó liền bị xuất sắc một mặt chỉ là top mười mà thôi đây mẹ nó không phải dùng nhất khiêm t ố n ngữ khí nói tối cũng nói với hắn mà nói khả năng thật đúng là không tín h cùng hiện tại b ợ lý hệ vợ sắp xếp hạng thứ mười theo như khuynh ê ư ớ n g này thật rất có thể còn có thể thăng ha ha ha chính là không biết rõ cái khác ca sĩ nghe xong dẫy lên cảm tưởng thế nào tại người khác nghe tới khả năng có chút vợ x é o lẹt ý tứ nhưng đây thực sự là diệp chi thu tâm lý suy nghĩ thông báo bảng tốt mười dĩ nhiên không phải hắn mục tiêu cuối cùng chỉ là vấn đề thứ nhất không khí hiện trường liền triệt để lên rất nhanh tên thứ nhì phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi đối phương đến từ hoa hạ văn n g u báo quốc nội lượng tiêu thụ lớn nhất giải trí giấy báo một trong xin hỏi diệp tiên sinh phần sau chuyên tập kế hoạch là như thế nào tiếp tục tiếng anh chuyên tập vẫn sẽ có tiếng t r u n g diệp chi thu trầm ngâm một chút nói ra trạm kế tiếp vẫn là tiếng anh chuyên tập đi dù sao âm nhạc bên trên tinh lực chủ yêu tại đẹp quốc thị trường bên này e l b u l mới đồng d ạ n g sẽ ở năm nay phát hành đến mức tân tiếng trung chuyên tập sẽ ở đây cái sau đó nhưng trong lúc sẽ có không định giờ đơn khúc tuyên bố cũng hy vọng vô luận là tiếng trung tiếng anh chuyên tập tất cả mọi người có thể thích cùng ủng hộ diệp t r ị thu trả lời lần nữa mang theo một phiến tiếng vỗ tay kỳ thực chuyên tập kế hoạch phương diện cũng là rộng lớn f a n ca nhạc hết sức quan tâm vấn đề yêu thích nghe diệp t r i thu bài hát tiếng anh khúc f a n không ít giả t ư ở n g ie tại quốc nội lượng tiêu thụ cũng đã đột phá một trăm vạn tâm nhưng mọi người tự nhiên vẫn là hy vọng diệp chi thu có thể quá nhiều phát điểm tiếng trung ca、khúc. có minh tinh thành công ở nước ngoài khai thác thị trường sau đó tinh lực chủ yếu liền đặt tại bên kia đây là rất bình thường chuyện dù sao thị trường càng lớn hơn kiếm tiền càng nhiều phan ca nhạc tuy rằng hy vọng diệp chi thu sự nghiệp phát triển được tốt nhưng mà không muốn nhìn thấy thị trường quốc nội bị lạnh nhạt tình huống phát sinh dù sao bài hát tiếng anh tuy rằng cũng dễ nghe nhưng vẫn là tiếng t r u n g nghe càng hăng hái diệp chi thu hứa hẹn để cho không ít f a n yên lòng chương bảy trăm tám mươi bảy điên cuồng phòng bán vé thượng lễ ra mắt hiện trường bầu không khí nhiệt liệt vô cùng hướng theo thời gian chuyển rời vấn đề cũng càng ngày càng sắc bén xin hỏi đang bước vào thông báo bảng top 10 sau đó trên internet có người nói ngươi đã là hoa ngữ ca sĩ lịch sử đệ nhất nhân xin hỏi đối với loại thuyết pháp này người thấy thế nào đặt câu hỏi là một tên trẻ tuổi phóng viên trước ngực treo nam đ ô giải trí tuần san công tác bài dứt tiếng hiện trường lọt vào một phiến t ĩ n h mịch mọi người sắc mặt đều có điểm quá i dị cái vấn đề này liền có chút làm sự tình ý tứ kỳ thực diệp chi thu phải trang hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất nhân đề tài gần đây tại trên internet thực sự rất giận tại diệp chi thu xông vào thông báo bảng top m ư ngày đó có bạn trên mạng phát động một cái bỏ phiếu tuy rằng cuối cùng đáp án dĩ nhiên là phủ định luận g mà vinh ném dự ca sĩ cùng sáng tác người song mãn quán người đoạn giải thông báo bảng top một mươi điện đường kim cương thu âm cũng chính là suất đạo thời gian quá ngắn không có tham gia bao nhiêu lần bội lễ trao giải đơn sách lên kiêm một hạng đều không thua hoa nữ giới âm nhạc tiền bối luận ca khúc sáng tác chất lượng liền càng không cần nói chỉ là một bài bị giới văn học bầu thành thiên c ổ tuyệt s ư ớ n g thủy đ i ề u ca đầu liền tính được hàn g duy đ c kích húng chỉ có thể được xưng là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất nhân chẳng những cần thành tích vinh dự càng hẳn đưa đến thúc đẩy giới âm nhạc phát triển âm nhạc phong cách thay đổi tác dụng ở điểm này thì không thể không đề cập tới diệp chi thu trung quốc phong tấm này khai tông lập phái chuyên tập tại trên internet hai cái quần thể tranh luận không ngừng đang không ngừng bị liền số liệu đem sự thật bạn trên mạng sau khi áp chế nắm giữ ý kiến phản đối người cơ hồ cũng chỉ còn sót lại tư lịch không đủ đây một đầu b i ệ tử nhưng thuyết pháp này như cũ đã nhận được không ít người ủng hộ từ bỏ phiếu kết quả là nhìn ra được dù sao phân biệt đối xử loại quan niệm này nói ra không có ai yêu thích nhưng trên thực tế ở trong xã hội vẫn là thật phổ biến dưới trận không ít người đều âm thầm l a o v ệ t mồ hôi đối mặt cái này đào h ố thức vấn đề diệp chi thu ngược lại bình tĩnh cực kỳ đầu tiên ta không cho rằng thông báo bảng bao nhiêu tên có thể trở thành phán x é t hoa nữ g giới âm nhạc đệ nhất nhân tiêu chuẩn tuy rằng nó là trước mắt trên thế giới lớn nhất tính đại biểu âm nhạc bản danh sách nhưng chúng ta có mình văn hóa âm nhạc sở thích cùng phong cách vì sao phải lấy người khác tiêu chuẩn đến phán định mình ưu tiếp theo ta cảm thấy thời đại khác nhau bối cảnh ca sĩ không có cách nào tương tự có thật nhiều tài hoa hơn người tinh quang rực rỡ tiền bối bọn hắn tác phẩm cực lớn thúc đẩy hoa ngữ giới âm nhạc phát triển hôm nay chúng ta đây một đời ca sĩ là đứng ở cự nhân trên bả vai đối với ta tự mình tới nói làm âm nhạc chỉ có hai cái mục tiêu vì hoa hạ âm nhạc cống hiến mình một phần lực lượng sau đó trở thành yêu thích cũng ủng hộ ta f a n ca nhạc trong tâm đệ nhất nhân chỉ như vậy mà thôi dứt tiếng hiện trường hơn một nghìn tên ký giả vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay không làm hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất nhân chỉ làm p a n ca nhạc trong tâm đệ nhất nhân lời nói này nói thật hay à hoàn mỹ tránh được vấn đề bên trong hố hơn nữa diệp chi thu nói cũng đánh không ít người mặt ngay sau đó trên internet có một loại đẹp quốc nhạc v ò chính làng l u thông báo bảng chính là so quốc nội bảng danh sách hàm lượng vàng cao quan điểm cho rằng thông báo bảng treo lên đánh quốc nội tất cả bảng danh sách kỳ thực bộ phận này người cũng là trước mắt t u ổ i diệp chi thu m ư ờ i phần tàn nhẫn một cái quần thể nhưng diệp chi thu cũng không như vậy m ớ n hắn thấy thông báo bảng top m t m ư ờ i chỉ có thể nói rõ ca sĩ đang đối với thời thượng trận được hoanen còn lại cũng không đại biểu cái gì lúc này phong phát sóng trực tiếp cũng bởi vì diệp chi thu lời nói này nhấc lên một phiến mưa bình luận cao chiều nói quá tốt từ nơi này lại nói liền có thể nghe được diệp chi thu cũng không có phiêu điều này cũng là một loại văn hóa tự tin a lúc này mặc danh cũng nhớ tới hoa lưu mới là nhất đ i ể u những lời này cái này tư tưởng cảnh giới so chỉ sẽ một vị mô phỏng người khác lại mất đi mình phong cách ca sĩ không biết cao đi nơi nào thực sự khá hơn nữa hoa ngữ ca khúc cũng rất khó tại thông báo bảng bên trên lấy được khá cao xếp hạng nhưng cũng không đại biểu nó không ưu tú hoa ngữ ca khúc cùng vận luật đẹp không có tương ứng văn hóa bối cảnh là rất khó thưởng thức đ ư ợ c diệp chi thu đặc sắc trả lời giành được cả sảnh đường g e o hò khen lợi nhưng vỗ tay qua đi một đám phóng viên như cũ không định bỏ qua cho hắn đặc sắc quy đặc sắc nhưng gây sự vẫn là phải tiếp tục sao đẹp quốc truyền thông phát tin ngươi cùng đời mới ca sĩ sơ b i ế p quan hệ không cạn sơ b i ế p cũng nhiều lần tại trong phỏng vấn biểu đạt đối với ngươi thưởng thức xin hỏi là thật sao cái vấn đề này dẫn tới hiện trường một phiến tiểu gây dối toàn bộ người đều dựng lỗ t a i lên bắt quái cái gì mới là đại chúng thích gan nhất dư nội dung à, liền tính biết rõ là giả người trong cuộc nói hơn hai câu viết nữa cái phát tin cũng khẳng định nhiều người nhìn không phải diệp chi thu trả lời dứt khoát tiếp tục hiện trường lọt vào tính mịch một giây hai giây gần mười giây quá khứ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh diệp chi thu không có mở miệng nữa ý tứ đặt câu hỏi phóng viên sắc mặt xấu hổ vô cùng đại ca ngươi thật sự như vậy lời ít ý, ý nhiều a trang diện lọt vào bắt đầu đến nay lần đầu tiên n h ạ t nhẽo không ít người lúc này mới nhớ lại diệp chi thu phỏng vấn phong cách nói có rất nhiều hắn nguyện ý nói không muốn nói liền không có cách nào ngươi nói tội vua không ai muốn viết tác phẩm đen tối hắn thật ngại ngùng trên internet hát diệp chi thu người thật không ít không kém ngươi một cái cái kia đặt câu hỏi phóng viên há miệng nhặt nhau nói ta nói là sờ bíp nàng nhiều lần tại trong phỏng vấn biểu đạt đối với ngươi thưởng thức diệp chi thu nhìn đối phương một cái ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ không tiếp tục trả lời cái vấn đề này thời điểm hắn ngược lại đến gần mặt bàn mịt rô hộ lần nữa giải thích một chút ta cùng sơ bíp là bình thường bằng hữu quan hệ mọi người đều biết ta tại miami đã tham gia một cái lễ hội âm nhạc cái kêu ban tổ chức tương đối hổ hậu đài ca sĩ tất cả mọi người tại nổ nước bọn nhận biết vừa v ậ n nàng cũng khá là yêu thích ta ca khúc liền trò chuyện nhiều mấy câu thật liền chỉ như vậy mà thôi còn có diệp chi thu hướng về phía âm kính vừa nói đùa vừa nói thật nói quay lại ta phát hiện cái nào truyền thông lại viết linh tinh đặt chuyện đem ta hại trực tiếp kéo vào danh sách đen về sau đều không chấp nhận hắn phỏng vấn a diệp chi thu nói làm như có thật đặt câu hỏi phóng viên khoát tay lia liệu bày tỏ tuyệt đối sẽ không p h ó n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận chính là một hồi cuộn cuộn hắn chỗ dạng cao a thật sự là cao ha ha ha ha vì sao đột nhiên giải thích một đoạn lớn tất cả mọi người hiểu đi ta dám c a m đoan vừa mới kêu đoạn lời nói cho ngu t h ả i vi nghe phía sau cha thằng chị tất cả đều là ngu t h ả i vi ba chữ rẽ p h ở chương bảy trăm tám mươi tám điên cùng phòng bán vé chung tiểu nhạc đệm q u a đi hiện trường phỏng vấn trở về đến bình thường tiết ấu dạy bốt đại chiến đoàn phim trước đây không lâu vừa thả ra diệp chi thu đóng vai tham diễn tin tức rất nhanh có phóng viên hỏi tới cái vấn đề này xin hỏi xuất diễn r o b ố t đại chiến có được hay không coi là người tiến quân hollywood một cái tín hiệu có thể nói một hồi phương diện này kế hoạch sao đặt câu hỏi là đến từ hoa hạ điện ảnh báo phóng viên không tính đúng không diệp chi thu giải thích nói kỳ thực đóng vai r o b ố t đại chiến là một cái tình cờ cơ hội trải qua phòng long đại ca giới thiệu vì bọn hắn viết một bài ca khúc chủ đề vừa vặn đối phương ban đầu tìm kỹ diễn viên thủ thường nhìn ta cũng tương đối thích hợp lên Trước dứt mà nói, tiếng ạ đẹp quốc thị t r ư tại hiện trường đưa tới một phiến tiểu gây dối Kỳ t h đối với lần này phong phát sóng trực tiếp bạn trên mạng cũng là bản tán sôi nổi không ngừng đây cũng là không đem tiền cho người khác kiếm tiết tấu a cái này phong cách rất diệp chi thu chưa chắc thấy là chuyện tốt đi một người tinh lực luôn là hữu hạn có thể đ ồ ngày t h hôm qua lần đầu thật giống như phòng bán vé thực sự không thế nào tốt chỉ nhìn diễn viên đội hình cũng rất khó dẫn lên hưng thú hoa đồng dạng giá tiền nhìn đang như thiếu niên tụ tập xoáy ca mỹ nữ không tốt sao hơn nữa t h ư ơ n g nghệ phạm lần này diễn thật cố gắng ảo nội dung cũng không tệ thực sự tiểu ra từ khí điểm đ o á n diệp tờ giờ thu cùng hoa hải giải trí là từ khi đàn ông yêu loại này lấy nhỏ tháng lớn trong phim ảnh n ế m được ngon ngọn lại muốn sao chép một lần nhưng nào có đơn giản như vậy nha xem qua hòn đá điên cùng đến liền một câu nói mạnh liệt đề cử lâu trên ngươi không nên q a t a ta đang xoắn suýt muốn nhìn k ì a bộ đi tại bạn trên mạng bàn tán sôi nổi thời điểm hiện trường phóng viên cũng nhắc tới hòn đá điên cùng bộ phim này diệp tiên sinh ngài đảm nhiệm biên kịch tác phẩm hòn đá điên cùng ngày đầu phòng bán vé cũng không lý tưởng chỉ có không đến một vạn rất nhiều khán giả bày tỏ diễn viên đội hình không mạnh giá thành nhỏ chế tạo không có lực hấp dẫn chờ một chút xin hỏi ngươi thấy thế nào diệp chi thu suy nghĩ một chút nhìn gương đầu nói ra đầu tiên làm sáng tỏ một chút à, bộ phim này mời diễn viên không phải là bởi vì kinh phí nguyên nhân mà là đoàn phim thật cảm thấy bọn hắn chính là thích hợp nhất người kỳ thực chúng ta tại kinh phí bên trên thật không có tỉnh hơn hai nghìn bạn đủ dùng diệp chi thu cười nói tại đây cũng đánh một cái quảng cáo bộ phim này rất đặc sắc hy vọng mọi người nhiều hơn đi vào dạp chiếu phim ủng hộ nguyên bản ta chuẩn bị cùng đoàn phim cùng nhau tham gia lễ ra mắt bất quá tại hồng kông ở lâu mấy ngày không có bắt kịp phía sau ta cũng biết tham gia đoàn phim tuyên truyền hoạt động nói không chừng có thể cùng xem phim mọi người ngẫu nhiên gặp một hồi Diệp khi t buổi c tối diệp chi thu lễ ra mắt nội dung liền một đường bạo cúc lấy mãnh liệt tốc độ sông thẳng lên tìm kiếm hot bảng đệ nhất trên h ế giới cấp s internet ngoại trừ giải trí truyền thông rất nhiều tính tổng hợp truyền thông đồng dạng tiến hành phát tin đủ loại tác phẩm phô thiên cái địa mà đến co hồ đều là tán thưởng lời nói diệp chi thu ba chữ kia có thể nói là đỏ đến cực hạn có thể nói nhất thời danh tiếng vô lượng kỳ thực ngoại trừ đại chúng f a n ca nhạc ăn dưa người qua đường đối với diệp chi thu tiến vào thông báo bảng top m ộ ư ơ i nhận được nhiều nhất chân động vẫn là toàn bộ hoa ngữ giới â u nhạc tuy nói trước kia cũng có hoa hạ ca sĩ tại thông báo bảng bên trên lộ ra mặt nhưng cao nhất cũng chỉ là năm mươi tên khoảng cái này có thể thao tác khu gian tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cùng top m ộ ư ơ i không xong là một cái khái niệm chỉ có thể nói thẳng đến hoàn cầu thu âm lấy một t h c giá trên trời ký hợp đồng phí ký diệp chi thu thì đều không có người cho rằng diệp chi thu có thể lấy được cái thành tích này đại khái chính là cảm thấy tối đa cầm một hai ba mươi tên dốc lên một đợt giá trị con người sau đó v ề lại quá mức thu gạt t á châu thị trường không nghĩ đến hắn ác như vậy tư nhiên thật làm được bất quá điều này cũng cho không ít cùng kỳ ca sĩ một tia tâm lý an ủi trước bị diệp chi thu áp một đầu còn có chút không c a m l ò n g hiện tại bình thường trở lại chúng ta thua là quốc tế siêu sao tất cả mọi người không tại một cái trên đường đua so không mất mặt có lẽ là bởi vì cái ý nghĩ này liền trong ngày thường h ắ t diệp chi thu hộ chuyên nghiệp mấy cái truyền thống lúc này cũng thái độ khác thường thổi lên vậy bộ tìm kiếm h o t bảng bên trên chỉ là liên quan đến diệp chi thu từ cái liền vững bảng chiếm cứ top năm vị trí lúc trước tìm kiếm hót bảng thứ nhất tựa đề là trương nghệ phàm lần đầu vai chính biểu hiện kinh diễm đang như thiếu niên chiếu phim này g đầu phòng bán vé phá mức ộ t lúc này đầu này tìm kiếm hận đã bị chen đến thứ sáu vị trí đề tài nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống thượng kinh thành phố một cấp năm sao khách sạn cao cấp phòng khách một câu g à o thét âm thanh xa xa chuyển ra con mẹ trương nghệ phàm nhìn đến màn hình điện thoại di động sắc mặt tái xanh lại là diệp chi thu người mẹ nó liền sẽ không chậm một chút trở về nước l a o tử đây phòng bán vé đệ nhất tìm kiếm hận còn chưa ngồi nóng đi đâu chương bảy trăm tám mươi chín điên cồn phòng bán vé hạ điện ảnh nghị hẹ ngăn là sáu tháng đến chín tháng trong khoảng thời gian này chủ yếu xem phim quần thể vì 424 t u ổ i học sinh khán giả xem như cả năm điện ảnh thị trường một cái tiểu cao phong thời kỳ mà năm nay nghỉ hè ngăn đứng đầu nhất tác phẩm không thể nghi ngờ là t r ư ơ n g nghệ phạm bài chính đội hình sang trọng hội tụ một đám lập tức hấp dẫn diễn viên đang như thiếu niên tỷ đệ luyến cuộc tình tay ba sân trường yêu trở nguyên tố tổng hợp chung một chỗ tinh chuẩn chúng mục tiêu trẻ tuổi học sinh quần thể mong đợi điểm để cho bộ phim này chiếu phim ngày đầu liền thu hồi một hai ước phòng bán vé thứ hai ba ngày đang như thiếu niên phòng bán vé nâng cao một bước mỗi ngày đều ổn định tại ngày l ạ phá một ước trình độ nhiệt độ hết sức cao ngoại trừ ngày thứ nhất bị diệp chi thu trở về nước lễ ra mắt đoạt tìm kiếm hot có chút xấu hổ bên ngoài đến mức diệp chi thu biên kịch hoa hải giải trí chế tác phim quách phẩm lâm hoàng bác hoàng chính dân một đám thực lực phái vai chính hòn đá liên tục chiếu phim ba ngày đến nay phòng bán vé biểu hiện liền bình thản rất nhiều ngày thứ nhất phòng bán vé chín trăm linh vạn ba ngày thảo luận phòng bán vé hơn bốn mươi hai triệu tuy rằng cũng xem như được nghiên cưỡng vẫn là có tương đối rõ ràng tăng lên xu thế nhưng cũng đang như thiếu niên mắt sáng thành tích so với khoảng cách không nhỏ vì vậy mà trên internet cũng xuất hiện một ít đối với diệp chi thu bày tỏ nghi ngờ âm thanh ví dụ như giá thành nhỏ chế tạo không phải lối ra đồng dạng chi ê u số không có cách nào dùng hai lần các loại dù sao lấy diệp chi thu hôm nay nhiệt độ chính là cây to đón gió thời điểm đồng thời có bạn trên mạng lưu ý đến tuy rằng hòn đá điên của mấy ngày trước phòng bán v ẽ thành tích không tính xuất sắc nhưng mà chuyên nghiệp bình luận điện ảnh trên internet số điểm chính là dọc theo đường đi bạo đã đến tám năm p â n số điểm này ngoài không ít người dự liệu đối với một bộ thương nghiệp điện ảnh đặc biệt là mảnh hài kịch lại nói số điểm này đã m ộ ư ơ i phần hiếm thấy mà tại các đại bình đài bên trên đã xem qua khán giả chính là cùng một màu đề cử cùng khen ngợi có lẽ là tiếng đồn lên men ảnh hưởng ngày thứ tư hòn đá điên cuồng ngày đó phòng bán vé lại lập lên độ cao mới đi đến hai vạn chiếu phim đến nay đã thu hoạch sáu dư vạn phòng bán vé tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói khấu trừ các hạng phân chia sau đó còn không có lấy vốn lại nhưng đã sơ lộ đầu mối điên cuồng phòng bán vé mạnh mẽ tình thế đã để không ít trong nghề nhân sĩ nhìn chăm chú chẳng lẽ diệm chi thu lần này lại có thể thành hoa hải thành phố quốc kim trung tâm dạp chiếu phim lâm cường cùng thê tử cặp tay đi vào trong đó hai người tân hôn không lâu tiểu hai mới một tuổi không có như vậy làm ổn lúc này thừa dịp c h u mặt để cho trong nhà lão nhân giúp đỡ bệnh b ệ c h đói rốt cuộc có cơ hội đi ra một hồi thế giới hai người lão công chúng ta nhìn kê bộ thê tử ngầm đầu nhìn hướng về tại ánh phim giới thiệu cho đã lâm cường nhìn nó nghiêng hai phía ánh mắt rất nhanh tập trung một nơi nói ra ngươi xem chưa đến điện thoại di động ta nhanh hết điện lâm cường bước đi đến giảm chiếu phim trước đài bên cạnh thuần thục lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán rất nhanh từ trong cơ khi lấy ra một cái sạc dự phòng cắm vào nạc điện miệm nhìn thấy chính đang nạp điện nhắc nhở sau đó lâm cường điện lượng lo lắng làm dịu trong lòng cũng không ở cảm thán đây vừa ra không lâu cộng hưởng sạc dự phòng thực sự tiện nghe nói đây là cái kia chứ danh phú nhị đại vương đại thiếu làm tuy rằng nạp một lần điện mấy đồng tiền giá cả không tính là thực dụng nhưng đến cần dùng gấp thời điểm cũng không có người để ý trước mắt không chỉ là hoa hải loại này cộng hưởng sạc dự phòng đã cơ hồ bao phủ toàn quốc hạng ba thành phố trở lên các đại thương trường mình chính là inter n e thành nghiệp người làm gần đây công ty đàn vừa vặn đang thảo luận đều đối với hạng mục này khen không thôi cảm thán trước kia luôn luôn bị coi như bại gia t ử vương đại thiếu cư nhiên khai khiếu nghĩ đến thiên tài như vậy sáng tạo nói không chừng lần này thật có thể thành tâm lý suy nghĩ phát tán lâm cường đi trở về thê tử bên cạnh đối phương hiển nhiên đã quyết định nhìn kia bộ phim lao công chúng ta nhìn đang như thiếu niên đi lâm cường ngẩng đầu nhìn lại đang như thiếu niên tuyên truyền áp phích tại bắt mắt nhất vị trí t r ư ơ n g nghệ phàm liễu mạn chờ mấy tên cao nhàn trị vai chính tại trong hình cực kỳ hút con người ồ、oh, còn giống như có một bộ diệp chi thu biên kịch điện ảnh hòn đá điên cuồng mảnh hài kịch lâm cường dọc theo thê tử chỉ phương hướng nhìn đến đúng thê tử, hơn hơn tử nói t như vậy là bởi vì nàng biết rõ nhà mình lao công là diệp chi thư trung thành phan trong ngày thường nghe bài hát đơn tất cả đều là diệp chi thư ca khúc thích nhìn tiểu thuyết phim truyền hình đều là diệp chi thư tác phẩm bất quá nàng đối với điện ảnh danh tự có chút quái lạ diễn viên trang trí thoạt nhìn bẩn thỉu hòn đá điên cuồng hiện thực không quá cảm thấy hứng thú lâm cường nhìn thoáng qua áp phích sắc mặt có chút khó khăn cuối cùng vẫn nói ra có thể lao công ngươi tốt nhất thê tử sắc mặt cao hứng kéo hắn liền muốn đi mua vé nào ngọ lâm cường trong lòng cũng đang thầm vui vừa mới làm khó tất cả đều là giả bộ đến kỳ thực hắn cũng muốn nhìn đang như thiếu niên nhiều một chút mặc dù đối với trương nghệ phàm không có hứng thú nhưng bộ phim này có liễu m ạ n vai chính a đây chính là học sinh hắn thời đại tình nhân trong động bất quá tại lão bà trước mặt trực tiếp nói như vậy khẳng định không được dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cho nên vẫn là phải giả bộ một chút đây là một người thành thục nam nhân kinh nghiệm nói đến mức diệp chi thu tác phẩm cái này không gấp vẫn là nhìn mỹ nữ trọng yếu xin chào chúng ta mớn tại hai người đang chuẩn bị về phía trước đài mua vé thì đột nhiên bên ngoài chuyển đến một hồi khổng lồ tiếng ồn ào lâm cường cùng thê tử quay đầu nhìn lại dạp chiếu phim bên trong khán giả toàn bộ tuân đến một cái phương hướng còn có thương trường nhân viên an ninh đem người lưu c h ắ n g tránh cho dạp chiếu phim ra quá nhiều người thoáng cái chui vào tựa hồ chuyện gì xảy ra náo nhiệt sự tình hẳn đúng là cái nào đoàn phim hoặc minh tinh đến làm tuyên truyền lâm cường nghĩ thẩm quốc kim ảnh thành là hoa hải thành phố lớn nhất dạp chiếu phim trong ngày thường những hoạt động này không b t nhìn tình hu vẫn là cá nhân bậc người khí rất cao đoàn phim đợi lâm cường cùng thê tử hiếu kỳ đưa mắt về phía chính giữa chống đi một p h i ế n đám người thấy rõ trong đó đứng chung một chỗ hai đạo thân ảnh sau đó tất cả đều kinh sợ dĩ nhiên là diệp chi thu cùng ngư t h á i vi tại bên cạnh hai người chính là lúc này tại trên q u ố t sở tơ nhìn thấy mấy tên diễn viên lâm cường rất nhanh kịp phản ứng đây là hòn đá điên của đoàn phim tuyên truyền hoạt động hơn nữa với tư cách biên kịch diệp chi thu còn mang theo ngư thảy vi xuất tịch khó trách những người đi đường này đều bị điên một dạng sông lên đi diệp chi thu cùng ngư thái vì đây một đôi thiên vương thiên hậu tỉnh lữ tổ hợp nhân khí là tuyệt đối đỉnh l Tại t r ư ớ chương sẽ k ô n n g g có ờ i biết t rõ bảy trăm chín mươi lưu manh biên kịch diệp chi thu cùng ngưu thải vi đột nhiên xuất hiện để cho hòn đá điên cùng đoàn phim trải qua nhiều như vậy trận tuyên truyền trong hoạt động náo nhiệt nhất một lần hiện trường trực tiếp vây quanh cái nước gì không thông nếu không phải thương trường tốc độ phản ứng nhanh đoán to lớn dạp chiếu phim đại sành có thể cho chết bệ ngoại trừ diệp chi thu cùng ngưu thải vi ra điện ảnh một đám vai chính tự nhiên cũng ở tại chỗ tuyên truyền hoạt động chủ yếu chính là giới thiệu sơ lược một hồi phim chia sẻ quay phim bên lề các loại trong quá trình này phần lớn là đoàn phim diễn viên trả lời ngồi ở đoàn phim danh giới vị trí diệp chi thu cũng không có c ấ khí nhưng mà hiện trường một đám phóng viên làm sao bỏ q u y ề n hắn đến đặt câu hỏi phân đoạn rất nhanh có phóng viên tìm tới diệp chi thu diệp tiên sinh với tư cách biên kịch có thể mời n g ư ờ i đánh giá một hồi bộ phim này sao diệp chi thu cầm lấy m i c r o s u y nghĩ một chút nói thành thật mà nói ta viết kịch bản nhưng mà còn không có xem qua liên miên đánh giá cái gì cũng không nói nhiều mọi người trực tiếp xem đi tin tưởng các ngươi sẽ không thất vọng diệp chi thu tự tin vô cùng lên tiếng dẫn tới một phiến tiểu gây dối lập tức có phóng viên truy hỏi nhưng hòn đá điên cùng ngày hôm qua phòng bán vé 2.000 vạn chỉ là đang như thiếu niên một phần bảy xin hỏi ngươi thấy thế nào diệp chi thu cười cười nói ra kỳ thực ta đối với trước mắt thành tích vẫn là thật hài lòng đến mức phòng bán vé tin tưởng hảo c ố sự hội đạt được thị trường phản hồi lại liên tục hỏi diệp chi thu mấy vấn đề sau đó phóng viên đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh ngưu t h ả i vi xin hỏi ngài không phải là đoàn phim thành viên lần này cũng cùng nhau xuất tịch là vì giúp diệp chi thu chạm xe tuyên truyền sao ngư thảy nhìn về phía bên người diệp chi thu trứng mắt nhìn trả lời t h a n h âm trong trèo phải đặt câu hỏi phóng viên trong mắt thoáng qua vẻ vui mùng ngại bén hắn liền cái này bản tin tựa đề cũng muốn hảo quốc tế siêu sao tác phẩm phòng bán vé không tốt lại muốn tiên hậu bạn gái chạm xe tuyên truyền bản văn chương này phát ra ngoài đoán tháng này tiền thưởng còn kém không nhiều tới tay diệp chi thu bất đắc dĩ nhìn bên cạnh ngu thải vi một cái cầm ống nói lên giải thích nói kỳ thực theo kế hoạch hôm nay tuyên truyền không có an bài vì vi bất quá vừa vặn nàng muốn nhìn điện ảnh liền dứt khoát cùng nhau đi theo dứt tiếng hiện trường mọi người bừng tỉnh đại ngộ chỉnh tề phát ra nga một tiếng đây không phải là hai cái miệng nhỏ xem phim đến c h â n c h u ồ n g lấy việc công làm việc tư công khai vung cầu lương a dưới trận thê tử ánh mắt sáng lên hào hứng kéo lâm cường chạy đến trước đài nói thẳng hai tấm hòn đã điên cuồng cuộc kế tiếp phiếu lâm cường s ư n g sở không hiểu nói không phải nhìn đang như thiếu niên sao sửa lại thê tử đương nhiên nói cùng diệp chi thu n g u thải vi cùng một cái trận xem phim a cơ hội khó được lâm cường vông nôn bất quá hiển nhiên hiện trường cùng thê tử một d ạ n g ý nghị khán giả không ít rất nhanh hòn đã điên cuồng vẽ xem phim liền bị nhận tình khán giả mua hết sạch có thể dung nạp trăm người phòng chiếu phim không còn chỗ ngồi liền trong ngày thường hiếm có người chọn góc vị cũng người ngồi đấy bắt đầu phát ra trước diệp chi thu cùng đoàn phim thành viên lần nữa lên đài đơn giản cảm tạ hiện trường khán giả lập tức ánh đèn trở tối đã đến nơi này thì an tâm đi tôi h lâm cường đưa mắt về phía màn ảnh lớn nội dung bắt đầu một tên tại y viện nhìn tuyến tiền liệt bệnh tật trung niên nam nhân lực chú ý bị không có đóng chặt dòng nước chậm rãi bên dưới tích vòi nước hấp dẫn gọi bệnh nhân mấy tiếng đều không có phản ứng sau đó bác sĩ chuyển thân đem vòi nước đóng chặt trung niên nam nhân mới run run một hồi kịp phản ứng tại giường bệnh nằm xuống hướng theo trung niên nam nhân kêu thả một m tiếng hiện trường không ít nam khán giả cũng không kìm lòng được run run một hồi loại đau khổ này chỉ có nam nhân hiểu hát cám phòng chiếu phim bên trong truyền đến mây đạo tiếng c ư ờ i khẽ mở màn có chút cường điệu khôi hài biểu hiện phương thức hấp dẫn không ít khán giả hứng thú cảnh tượng hoán đổi đến sơn thành xe cáp một đạo tràn đầy thi y âm thanh truyền đến lao thiên đối với ta quá không công bằng mỗi ngày ta ngồi cắp treo qua sông c ư nhiên vọt đến chưa từng nhìn thấy ngươi có lẽ là ta quá quan tâm cái thành thị này phong cảnh ai gọi ta là nhiếp ảnh ra đi hình ảnh bên trong là một tên vóc dáng ngập lùn biểu tình nói năng tùy tiện nam nhân hướng về một vị khác cao g ầ y mỹ nữ tán tỉnh hết lần này tới lần khác ngữ khí thần thái tràn đầy nghệ thuật ra khí tước nga ta gọi tạ tiểu minh gọi ta chát lơ hảo nhìn thấy các loại lâm cường cùng không ít khán giả mở dạng tâm lý cảm thấy cái này thoạt nhìn giống như phú nhị đại gia hỏa cũng quá tuyệt hảo làm bộ rõ ràng lớn lên như vậy áp chế lại tự tin như vậy nhưng mà càng tao đối thoại còn tại phía sau tạ tiểu minh tiếp tục phát tán nghệ thuật giam chi lực tàng á i mỗi khi ta từ góc độ này nhìn cái thành thị này thời điểm ta liền cảm g i á mạnh lên đến thành thị là mẫu thể mà chúng ta là sinh hoạt tại nàng tự bên trong khu khu khụ nhìn nghe thấy đây một câu vừa cầm c o ca lên chuẩn bị uống một hớp lâm cường thiếu chút không nhịn được một n g ụ m bắn ra ngoài s ặ c ho liên tục đây mẹ nó cái gì thần tiên ví dụ mọi người sắc mặt quái gì, đều bị đây một câu choáng có chút kinh ngạc có chút không phản ứng kịp điện ảnh bên trong một tên nhìn không được đại mụ trận trắng mắt một cái nói ra mọi người tiếng lỏng lưu manh mỹ nữ phất lờ không để ý tới tạ tiểu minh lại không để ý từ phía sau lưng đến gần mỹ nữ nói ra vừa mới ta đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm ta đột nhiên ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ngươi trên thân ngươi có một loại đồ vật thâm thâm đả độc、ta. ngươi biết đây là cái gì sao nhìn đến đây rất nhiều khán giả đã biết rõ đây tạ tiểu manh là cái cái gì mặt hàng lâm cường tâm lý thậm chí sản sinh ra một tia hoang đường cảm giác mong đợi không biết do hắn lại muốn nói xuất cái gì tao nói ống k í n h rút ngắn tạ tiểu manh đang khi nói chuyện để lộ ra một ngụm rượu thuốc lá quá độ màu vàng sâu răng mẫu tính vĩ đại mẫu tính khí tức p h ú c chống trại phòng chiếu phim lại van r ộ i mấy đạo phun nước c âm t h à n h mỹ nữ rốt cuộc không kiên nhẫn nâng lên lanh lảnh giày cao gót dùng sức dẫm lên một cái tạ tiểu manh phát ra một hồi kêu t h ẳ n thiết trong tay có ca rời tay từ cắp treo rơi xuống tới đây biểu hiện trên màn ảnh ra hòn đá điên cùng vài cái chữ to có nghĩa là điện ảnh chính thức bắt đầu mà ngắn ngủi mấy phút đầu phim đã để hiện trường khán giả mừng như điên ha ha ha ha ha thảo biên kịch nhân tài a phóng chiếu phim bên trong tiếng cười nổi lên b ố n phía không biết từ nơi nào nhẹ nhàng gọn tới một câu lưu manh hiện trường càng ngày càng nhiều khán giả cũng đi theo gọi hướng về phía hàng thứ nhất diệp chi thu có thể viết ra lưu manh như vậy đối thoại nhất định cũng là lưu mạnh không thể nghỉ ngờ hơn nữa bản tôn vừa vặn ngay tại hiện trường ngồi ở hàng thứ nhất diệp chi thu cảm nhận được đến từ bên cạnh tấm mắt diệp chi thu đến gần ngô thải vi nhỏ giọng nói tiết mục hiệu quả cần những này khán giả đều không để ý giải ta ngươi nhìn hắn nhóm cười đến nhiều vui mừng a lưu manh mang theo một tia lạnh lẽo tay nhỏ từ bên hông rời khỏi n g u t h ả i vi hử nhẹ một tiếng bỏ lại hai chữ sau đó nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh diệp chi thu vô ngôn ngửa mặt lên trời thở dài hắn đột nhiên có chút hối hận đến tham gia hoạt động này bên người n g u t h ả i vi gõ má câu lên một vệ nhỏ bé không thể nhận ra đường cong chương bảy trăm chín mươi mốt khen ngợi như thủy triều thượng phong chiếu phim bên trong tiếng cười không ngừng vắn rội nguyên bản có thật nhiều là hướng về phía diệp chi thu cùng ngô t h ả i vi và người khác tham gia náo nhiệt mà mua vé xem phim lúc này cũng bị nội dung hoàn toàn hấp dẫn nội dung bên trong lão hàng thủ công nghệ xưởng bởi vì buôn bán k h ô n g khá trưởng xưởng lão tạ i chuẩn bị đem đất bán cho công ty đễu ống kính chuyển đổi mắc tuyến tiền lệ i t bệnh hàng thủ công nghệ xưởng phòng bảo vệ trưởng khoa bao thế hoành mở xe van bị từ trên trời rơi xuống c h a i c o ca đập vỡ cửa sổ xe hắn xuống xe chửi như tắt nước không nghĩ đến bởi vì quên bắt tay phanh xe chạy sườn núi cùng rừng ở ven đường bi e đút đến cái tiếp xúc thân mật nhìn đến đây lâm cường lập tức trở về nhớ lên mở đầu xe cắt bên trên một mặt kia đây là tạ tiểu manh bị mỹ nữ dâm đạp chân sau đó bị đau rớt xuống ban đầu cho rằng chính là một cái bình thường côn đồ t r e o chọc mỹ nữ đoạn ngắn không nghĩ đến tại tại đây lần lên bao thế hoành cùng xe bm l ú t chủ xe địa sản công ty bốn mắt thư ký gặp lại là để cho người phùng phúc không thôi đối thoại cậu công nghệ cao h a không người lái bốn mắt thư ký chỉ đến xe bm l ú t ngọn bị ép đốt hồn hển nói không thấy chớ có sơ ta phòng chiếu phim bên trong lại vang dội một phiến tiếng cười mọi người đều là phùng phúc không thôi mẹ nó trời xanh mây trắng xe ngọn còn có thể dạng n à y phân giải tại tại đây mấy người nói là sơn thành tiếng địa phương rõ ràng là mâu thuẫn cãi nhau phân đoạn chẳng những không thấy bao nhiêu mùi hòa dượng ngược lại tràn đầy hài hước cảm mấy người động khởi tay bị kịp thời chạy tới cảnh sát giao thông ngăn lại tại tại đây ô n g kính rút ngắn đến cảnh sát giao thông gương mặt sau đó hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi một nơi chỗ ở lâu nhập tất h đội trộm cắp đạo ca chỉ huy ra đen tiểu quân hai tên tiểu đệ chuyển trộm được đồ vật đi xuống lầu kết quả phát hiện vận tang vật xe hàng vi phạm đỗ xe đang bị cảnh sát giao thông sao c h é bài tại từ hoàng chính dân đóng vai đạo ca ra sân thời điểm hiện trường van g dội một phiến tiếng hoan hô trước kia bộ khi đàn ông yêu hoàng chính dân diễn kỹ khiến người ấn tượng sâu sắc cũng vì vậy mà tích lũy không ít phan tuy rằng đều là đều là đóng vai côn đồ loại hình nhân vật nhưng hai bộ hí bên trong nhân vật tính cách hay là có không nhỏ khoảng cách bất quá đối với hoàng chính dân diễn kỹ lại nói tự nhiên không thành vấn đề đang đối mặt cảnh sát giao thông vạn h ỏ i thì đạo ca lại là cởi xòa lại là dân thuốc lá cử động đem một tên côn đồ đối mặt cảnh sát thì thần thái cho diễn một cách sống động nhưng mà tại đạo ca cởi xòa thời điểm da đen chính từ phía sau chậm rãi tiếp cận cảnh sát giao thông tay áo phía dưới để lộ ra một cái thiết truy nhìn đến đây lâm cường cùng không ít khán giả không nhịn được phát ra n g o ạ tàu một tiếng hồ độ a theo như bọn hắn trộm phá ra điện giá trị tính nhập tất h trộm cắp bị bắt nhiều lắm là liền phán ba năm sử dụng quản chế đao cụ chờ đánh cảnh sát chính là ít nhất phán ba năm trở lên bảy năm trở xuống đây sổ sách tính thế nào đều không có lợi làm a ngay tại r a đen sắp r ơ lên trong tay thiết chủ ý, khán giả lau mồ hôi một cái thời điểm v n y một đạo tiếng va chạm vang lên khởi nguyên lai、like、là cách đó không xa hai chiếc xe đ ụ phải cảnh sát giao thông bị hấp dẫn lực chú ý thuận miệm dặn dò mấy câu liền bỏ qua đạo ca đoàn người cũng đưa mình nhận được cái mạng người cảnh sát lại ngang cũng vô dụng tôi h ngang sợ ngốc ngốc sợ không muốn sống nhìn ra đen như vậy h ổ bộ dáng chuyện này thật đúng là làm được nhưng phía sau ba người này khẳng định liền cả đời quốc gia bao a n bao ở m à t h ô i tới đây lâm cường cùng không ít khán giả có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác nội dung liền cùng phía trước đối được mới bắt đầu tạ tiểu manh t r e o chọc mỹ nữ bao thế hoành cùng bốn mắt mâu thuẫn đạo ca ra đen đội trộm cắp nhìn như không quan hệ chút nào mấy đợt người cảnh tượng liền dạng này một vòng trừ một vòng nối liền cùng nhau mà đem đây mấy màn liền lên môi giới chính là một cái trai cô ca lâm cường trong tâm cảm thán không hổ là cậu tác giả vốn cho là chỉ là dựa vào cường điệu biểu diễn cùng nội dung chọc cười mì ảng hài kịch hiện tại hắn phát hiện mình sai hoàn toàn chỉ là tại đây vận dụng vực bút đảo ngược chờ thủ pháp chỉ nhìn cho ra cùng bình thường mì ảng hài kịch rất khác nhau đối với rõ ràng thú biểu diễn đang online nội dung không có nước tiểu điểm đặc s ắ ca phía sau thiếu chút ăn cơm tù đội lao đại nói ca cảm thấy đây mua bán không làm được ba người quyết định đổi n ề tàu điện mở bên trên da đen giả trang thành nông dân công việc mở bình có ca sư phó ngươi nhìn phía trên này viết đây là có ý gì a ờ huynh đệ chúng năm vạn nha chúng giải da đen một mặt rộng kia kia làm sao lĩnh a cái này tiểu quân chỉ đến trai cô ca nói bắc kinh a ta không có đi qua bắc kinh a làm sao lĩnh a da đen như c ũ một mặt không hiểu tiểu quân ánh mắt sáng lên nói thẳng ngươi đem nó bán cho ta được vừa vặn ta trong túi có năm nghìn khối tiền thế nào hình ảnh bên trong một cái tay từ bên cạnh cắm qua đây đánh gậy hai người ai đồng chí một tên đeo mắt kiếng trên người mặc câu phục người trung niên nói ra người ta bên trong là năm vạn ngươi cho người ta năm nghìn đó là lừa người ta cho ngươi một vạn khối chúng hay không ta đây mang theo tiền mặt năm nghìn khối âu phục người trung niên từ trong túi móc ra một cái tiền run lên đối với bên cạnh đại tỷ nói ra đại tỷ ta không mang nhiều như vậy hai chúng ta góp một khối hoa một vạn khối đem cái k i a thưởng mua lại đổi xong thưởng hai ta một nửa người trung niên nói chuyện đồng thời bốn phía hành khách từng cái từng cái đứng dậy rời đi rất nhanh bên trong buồng xe chỉ còn ba người này cũng chính là lúc này nhập tất h trộm các đội hiện trường có khán giả nhìn thấy một nửa liền thấp thoáng phát hiện có khán giả lúc này mới phản ứng được đây con mẹ nó ba người đang hát ba h o à n đâu không ít khán giả dợ khóc dở cười sau khi có loại ngày cầu cảm giác bởi vì rõ ràng chính là rất phong cách cũ lừa đảo mình ngay từ đầu thật đúng là tin chỉ có thể nói đoạn này ra đen đóng vai người hoàng b á c diễn thật sự là tốt đem loại kia không học thức thuần chân cảm giác hoàn toàn diễn ra để cho không ít khán giả một hồi không phản ứng kịp tại trước bởi vì bể ngoài điều kiện không xuất sắc không có hậu đài chờ nguyên nhân hoàng b á c tham diễn qua tác phẩm không nhiều tương đối tên chính là thần thắng trường nhưng mà trong đó cũng chỉ là một cái vai phụ cũng chẳng có bao nhiêu vai diễn phần lớn khán giả đối với hắn ấn tượng đều không sâu lúc nãy một đoạn kia biểu diễn để cho không ít người kinh ngạc phát hiện tên này diễn viên điểm n h ấ n h y cũng không chỉ là diễn kỹ từ bể ngoài khi chất mọi phương diện quả thực hoàn mỹ thoải mái xứng ra đen nhân vật này hành động thất bại lần nữa ba người mười phần bị nhục da đen nói thắng diễn cái gì diễn trực tiếp cướp không được sao phí chuyện này làm sao với tư cách lão đại đạo ca tự nhiên không đồng ý dùng như vậy nguy hiểm phương pháp ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường sân bay ngoài phi trường một tên sở trường tập thân hình tiêu sai kính dâm ca hấp dẫn ba người chú ý kính dâm ca ngăn lại một chiếc xe taxi đang muốn lên xe da đen làm bộ người quen tiến đến che lại hắn c ặ mắt đoán một chút ta là ai cho ngươi ba lần cơ hội a nhìn đến đây không ít khán giả thiếu chút lại một miếng nước b ọ sặc ta con mẹ nó liền r a đen tướng mạo làm ra cái này nịch g h ngậm thiếu nữ t i ể u cử động lực t r ủ n g kích là khổng lồ tại da đen cùng kính dâm nam hòa giải thời điểm hắn đồng bọn động tác tự nhiên lại nhanh chóng cầm lên trên mặt đất va l i sách tay ngồi vào xe taxi ta nhìn n g ư ơ i n h ậ n là người a không giống hiền lành lánh khóc kính dâm ca để lộ ra ẩn tàng d a o găm đang muốn đậu thủ vừa vặn được như ý sau đó da đen thân hình chợt lóe rời khỏi kính dâm ca còn hồn nhiên không cảm giác chuyện gì xảy ra trực tiếp muốn cầm thức dậy bên trên va ly sách tay phát hiện cũng trống g i n g như không sau đó mới phản ứng được hình ảnh bên trong kính dâm ca mê man không dám tin ánh mắt ngắm nhìn m ộ n phía trong miệng không nhịn được gào t h é t một câu chửi bậy ta phụt dịu a nguyên lai、like, hắn là một tên quốc tế thần trộm từ hồng kông đi đến sơn thành chấp hành đặc biệt nhiệm vụ trong cặp táp dĩ nhiên l à ăn cơm ra hỏa nhìn đến đây hiện trường khán giả đã sớm c ư ờ i điên quốc tế đạo tặc bị ba tên kẻ trộm ngu ngốc dùng như vậy n h ư ợ c trí phương pháp đen tối trang diện hoang đường đồng thời lại khắp nơi tiết lộ ra hợp lý bản đ ị a bang phái quá không có lễ phép a chương bảy trăm chín mươi hai khen ngợi như thủy triều hạ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiếng cười không ngừng tại phòng chiếu phim vang dội vì chuẩy triển lãm t đồng duy thời t tạ trưởng cảnh sát xưởng nhi tử tạ tiểu manh vì thắng gái cũng đã ra động tác phỉ thúy chủ ý đến tận đây nội dung xoay quanh phỉ thúy đề phòng cùng đột phá khai triển đủ loại xáo lộ như treo đầu heo bán thịt chó được không phí chút công phu lấy thật đổi giả của về chủ cũ chờ chút đoạn phát động trong đó lại sinh ra không ít khiến người phình bụng cười t o tên tràn diện quốc tế đạo tặc mắc cờ đi mua trộm cắp dùng công cụ dây thừng kết quả bị ăn xén nguyên liệu biến thành trước thuế 1 0 m ít đi 1 0 cm nữ bằng hữu bị tạ tiểu manh ngủ sau đó làm đủ trò xấu đạo ca cư nhiên lựa chọn báo cảnh sát chúng ta là không có kết hôn chính là chúng ta có thật tình cảm a người vũ nhục ta nhân cách còn vũ nhục ta chỉ số thông minh còn có cuối cùng quốc tế đạo tặc mắc cờ từ cống thoát nước thoát khốn sau đó thiên tân vạn khổ đem địa ốc thương p ù n g động chơi chết đoạt lại phi thúy kết quả phát hiện đối phương chính là mình chân chính người bị thác lại lần nữa phát ra một câu tà phụt d i u a phim cuối cùng là hoàng b á c đóng vai r a đen cướp tiệm bánh bao sau đó tại c ầ u vượt bên trên lao nhanh tràn diện phòng chiếu phim bên trong hơn trăm tên khán giả đã sớm cười đáp đau bụng qua một hồi lâu mới tỉnh lại tiếp đó chính là nhiệt liệt vô cùng trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay dần dần có người kêu lên diệp chi thu ba chữ tiếp tục từng bước nối thành một mảnh cuối cùng biến thành toàn trường hô to tất cả mọi người đều nhìn ra được bộ phim này sở dĩ dễ nhìn ngoại trừ diễn viên diễn kỹ đang online ra lớn nhất công lao đến từ kịch bản trong đám người lâm cường may mắn vô cùng lúc này thê tử lựa chọn nhìn hòn đá điên cuồng bộ phim này chị nổ a không chỉ là diệp chi thu tham gia tuyên truyền trận này hòn đá điên cuồng thịnh vượng tại toàn quốc các nơi không ít dạp chiếu phim diễn ra bởi vì đầu tư chi phí diễn viên đội hình nguyên nhân lúc ban đầu bộ phim này sắp xếp phiến dân c h ỉ có thể coi là bình thường tuy rằng người đầu tư một trong vương đại thiếu có ước đạt đến dạp chiếu phim bối cảnh nhưng dạp chiếu phim cũng phải cần kiếm tiền nhiều lắm là chỉ có thể nhìn tại vương đại thiếu mặt mũi hơi gia tăng một chút sắp xếp trường quay phim lần nhưng mà hòn đá điên cuồng ngồi trên dẫn một cách lạ t u cao dạp chiếu phim thích hợp tính gia tăng sắp xếp phát hiện như cũ có chút cùng không đủ cầu ý tứ sắp xếp phiến tự nhiên từng bước tăng nhiều sau đó hòn đá điên cùng phòng bán vé liền ổ tại thượng ánh ngày thứ tư này g l ẻ phá 2.000 g vạn sau đó phòng bán vẽ như ngồi t r u n g bên trên hỏa tiện một đường tăng vọt ngày thứ năm một ngày doanh thu phòng vé 4.300 b vạn ngày thứ sáu 7.200 a vạn chính thức chiếu phim ngày thứ tám hòn đá điên cùng một ngày doanh thu phòng vé chính thức phá ức chiếu phim không đến mười ngày hòn đá điên cùng phòng tổng doanh thu đạt đến bốn năm ức tại cùng kỳ chiếu phim trong phim gần xếp hạng đang như thiếu niên tám sáu ức sau đó nhìn con số tựa hồ hai bộ vẽ xem phim phòng khoảng cách có chút lớn nhưng chớ quên hai bộ điện ảnh chế tạo chi phí kém càng nhiều a đồng dạng là kiếm hai ức ném hai nghìn vạn hòa ném hai trăm triệu chế tạo chi phí gánh vác nguy hiểm hoàn toàn không tại cùng một cái lợi cấp từ khi đàn ông yêu đến hòn đá điên cuồng diệp chi thu liên tục hai cái kinh điện lấy nhỏ thắng lớn án lệ để cho giới điện ảnh một đám đồng hành nhìn da đỏ con mắt vô cùng hơn nữa nhìn tình thế hòn đá điên cuồng thậm chí có loại càng chiến càng hang u tứ một ngày doanh thu phòng vẽ không ngừng ép tới gần xếp số một đang như thiếu niên đây chính là tiếng đồn hiệu ứng tại bình luận điện ảnh trên internet hòn đá điên cuồng chấm điểm đã sớm đem phòng bán vé càng cao đang như thiếu niên vượt lại tại chấm điểm vọt tới tám chín sau đó từng bước ổn định lại tuy rằng cuối cùng không thể bên trên chín không có một chút t i ế c t u ố i nhưng đã tạo ra mảnh h à i kịch loại này đường bên dưới cao nhất ghi chép trên internet khen ngợi như thủy triều cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều hiếu kỳ khán giả đến gần dạp chiếu phim đồng thời không ít trong nghề nhân sĩ đồng dạng đại gia tán thưởng trên internet đạt được tối đa khen là một vị nắm giữ vượt qua năm trăm vạn p a n chứ danh nhà phê bình phim tuyên bố bình luận điện ảnh tựa để là thuần túy giải trí thương nhiệm điện ảnh cũng có thể đạn sinh đặc sắc tuyệt luân c tại cái này tựa đề bên dưới là một phần đại suy đặc suy bình luận điện ảnh dài văn với tư cách một cái đối với mảnh hài kịch cũng không k h á n người ta là toàn bộ hành trình cười nhìn xong bộ phim này sau khi xem xong ta đánh giá là đây là hoa hạ điện ảnh trên lịch sử châu bò nhất mảnh hài kịch không ai sánh bằng ta lúc trước đối với mảnh hài kịch có thành kiến bởi vì rất nhiều loại hình này điện ảnh là cho khán giả cười sử dụng phương pháp cũng không cao minh nội dung chỗ sơ họ là thấy thường xuyên sự tình thậm chí đem khán giả khi kẻ đần độn cũng rất thường gặp nhưng hòn đá điên cuồng bộ phim này khác nhau nó sở dĩ ưu tú chính là làm được không có đem khán giả khi kẻ đần độn một điểm này điều này cũng là ta đối với biên kịch diệp chi thu đội phục nhất địa phương tuy rằng trong phim đồng dạng lấy khuyết đại thủ pháp đến chế tạo h à i h ư ớ c nhưng kết hợp lượng lớn địa phương sơn thành tiếng địa phương lệ toàn bộ điện ảnh chẳng những tràn đầy vẻ quê mùa hơn nữa d i ệ u thú hành sinh tuy rằng nhân vật nhiều nhưng lo dip tính mạnh thường thường tại trong lúc lơ đãm trôn phục bút tình tiết luôn là tại bất khả tư nghị phát sinh biến hóa thường thường là bọn ngựa bắt ve hoàng tức d ì n h sau một vòng tiếp một vòng bản này bình luận điện ảnh tại ấy bố bên trên thu được vượt qua ba mươi và khen không ít khán giả tại phía dưới nhắn lại nói đến ta trong tâm k ả m bộ phim này nhất đáng quý một chút chính là không đem khán gi kinh đ i ể n màu đen mảnh hài kịch chỉ có thể nói không hổ là cậu tác giả đa tuyến kể chuyện nhân vật cấu tạo trờ thủ pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh câu chuyện này trình độ thật cao càng mấu chốt là với tư cách mảnh hài kịch nó không chỉ làm được để cho khán giả cười cũng đồng thời âm thầm trầm biếm t i ế t kỳ không ít xã hội hiện tượng trực tiếp để cho toàn bộ điện ảnh thăng hoa diễn viên chọn quá tốt rồi quách phẩm lâm hoàng chính dân những ngày thành danh đã lâu không nói chọn hoàng bắc thật là thần lai chí bút thông qua bộ phim này chân chính nhận thức tên này diễn viên các ngươi mỗi một người đều là nhân tài nói chuyện đều dễ nghe như vậy ta chỉ biết gọi diệp chi thu n g ư bức ngoại trừ bạn trên mạng, trong vòng cũng không thiếu đại lao cấp bậc nhân vật gửi bài x ư n g tán đạo diễn triệu kinh luân đặc biệt phát một phần ấy b ù a biểu đạt đối với diệp chi thu x ư n g tán đánh giá là phát huy trẻ tuổi sức sáng tạo màu đen hài hước cùng tả thực nghệ thuật kết hợp đầy đủ thể hiện đời mới trẻ tuổi sáng tác giả tính cách màu sắc hoa hạ diễn viên trần nhà phòng long chính là phát một cái điện ảnh bên trong quốc tế đạo tặc mạch cờ cắn răng nghiên lợi hình ảnh bổ sung liên tiếp cười to biểu tình xứng văn ta p h ụ d u không chỉ như vậy trong nghề cùng diệp chi thu có đồng thời xuất hiện không ít minh tỉnh đều rối rít phát biểu quan sau đó cảm giác biểu đạt đối với bộ phim này yêu thích tại như thủy triều khen hòn đá điên cuồng phòng bán vé cũng là một đường hát vang manh t i ế n rốt cuộc tại thượng ánh hai tuần lễ sau phòng tổng doanh thu chính thức đột phá mười ước tuy rằng sớm có dự liệu tin tức này vừa ra toàn bộ hoa hạ giới điện ảnh rung động diệp chi thu lại phong thần a chương bảy trăm chín mươi ba trong nhà nhạc đệm hòn đá điên cuồng thịnh vượng để cho một đám vai chính nhiệt độ tăng gọn trong đó được lợi lớn nhất không phải đã sớm thành danh hoàng chính dân quách phẩm lâm và người khác mà là trong phim đóng vai r a đen một góc hoàng bác tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể coi là cái nam ba thậm chí năm bốn nhân vật nhưng cái này cống hiến không ít tên tràng d i ễ n nhân vật để cho khán giả ấn tượng cực kỳ sâu sắc từ chiếu phim đến v ẽ xem phim phòng đại bạo không đến thời gian một tháng hoàng bắc cá nhân vậy b a ước trường bạo phan vượt qua một trăm vạn không ít khán giả nói thẳng thông qua một bộ phim nhận thức lại một tên diễn viên lúc này đám khán giả hồi tưởng lại ban đầu hòn đá điên của m bộ phim này diễn viên đội hình công bố thì nhìn thấy hoàng bắc cái tên này phần lớn người còn không chấp nhận thậm chí cho rằng là nhà sản xuất phương cùng diệp chi thu bởi vì kinh phí hữu hạn m ờ i không nổi lại bài bây giờ nhìn lại cái này diễn viên lựa chọn có thể xưng thần lai、like、truyền trong hoạt động, hoàng bắc bản nhân cũng nhiều lần công khai bày tỏ đối với diệp chi thu cảm kích bởi vì hướng theo hòn đá điên cuồng lửa lớn hắn giới thiệu như hoa tuyết tiểu nhẹ nhàng vào tới giá trị con người đã tăng gấp m ộ ư ơ i lần không ngừng trước kia là có cái gì diễn cái gì không có chọn hiện tại là đường đoàn phim chủ động tìm đến cửa cầu hắn diễn đây đãi nộ g có thể nói là nghiêng trời lệch đất biến hóa đương nhiên ngoại trừ diễn viên ra nóng bỏng nhất vẫn là lần nữa sáng lập giá thành nhỏ m ộ ư i ước phòng bán vẽ phim thần thoại diệp chi thu hoàng bắc và người khác là bị cái khác điện ảnh đoàn phim cướp mà diệp chi thu chính là thành tư bản điên cuồng theo đổi nâng bước tiêu điểm diệp chi thu lần nữa hướng về toàn bộ hoa hạ phô b à y hắn sáng tác phương diện kim thủ chỉ t i ể u t à i hoa chưa đủ ba nghìn vạn đầu tư kích thích mười ước phòng bán vé cái này tỷ lệ hồi báo đủ để cho tất cả trục lợi tư bản đỏ con mắt ngay cả đến c u ồ n g một lần thành công có thể nói là vận khí gây ra liên tục hai lần cũng chỉ có thể dùng thực lực một từ để giải thích vì vậy mà hướng về diệp chi thu cầu mua kịch bản người đầu tư cơ hồ đạp phá hoa hải giải trí cao ốc cánh cửa người đại diện tống mỹ điện thoại cũng cơ hồ bị đánh bể thậm chí có người đầu tư kêu lên chỉ cần chịu viết điều kiện đảm nhiệm nâng k h u hiệu có thể thấy điên cùng trình độ nhưng mà lúc này diệp chi thu cũng không có tranh thủ cho kịp thời cơ để cho mình danh tiếng cao hơn một cấp độ hắn cảm giác mình gần đây nhiệt độ có chút quá cao hòn đá điên cuồng phòng tổng doanh thu tuy rằng không như đang như thiếu niên nhưng danh tiếng đã đem đối phương hoàn toàn ép xuống trên internet phô thiên cái địa tất cả đều là đối với mình tán thưởng âm thanh hoa hạ có câu ngạn ngữ gọi thượng thiên dục nó diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng đây là trăm ngàn năm qua tiên nhân ngộ ra đến đạo lý diệp chi thu cảm thấy tại đây điên cuồng không phải chỉ ngoại giới mà là chỉ bản thân một người thời gian dài bị quá mức phóng đại tán thưởng bao vây tâm tính rất dễ dàng tại biến đổi mầm bên trong thuận theo thay đổi cho nên đối với tự thân nhận thức sản sinh sai lệch đơn giản lại nói chính là nhẹ nhàng diệp chi thu đối với tự thân nhận thức rất thanh tình cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh tại hòn đá điên cùng phòng bán v ẽ phá mười ước sau đó hắn cũng không có tham gia đoàn phim tiệc ăn mừng mà là cùng ngu t h ả i vi trở lại lao ra hàn giang thị nhắc tới năm nay từ khi âm lịch năm sau mình b ở i vì sự t ì n h các loại bận rộn sau đó lại đi tới đẹp quốc một chuyến cũng có gần nửa năm không có về nhà diệp phụ diệp mẫu tuy rằng cho tới bây giờ không có đề cập tới nhưng nào có phụ mẫu không hy vọng trai gái công tác sau đó nhiều trở về nhà từ ngày thường trong điện thoại cũng nghe được đi ra vừa vặn gần đây n g u thả i vi hành trình cũng chống không hai người vừa vặn đi về nghỉ mấy ngày hán giang thị kim cơ tên tiểu khu một chiếc màu trắng xe cứu thương điệu thấp l á i vào đến một tòa nhà trước xe dừng lại ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra chính là diệp chi thu n g u thả i vi cùng trường học được nghỉ hè cùng theo một lúc trở về diệp t ử đồng tuy rằng mấy người đã bước chân khá nhanh hướng lâu căn bên trong đi tới hơn nữa diệp chi thu cùng n g u thả i vi mang theo mũ lưỡi chai nhưng vẫn là đang đợi thang máy thì bị một cái hàng xóm nhận ra được kèm theo kinh hỉ một tiếng diệp chi thu ngắn ngủi mấy chục giây bên trong cả tòa lâu đại sành liền vây quanh mười mấy người mỗi cái sắc mặt đều hưng phấn vô cùng còn cầm điện thoại di động rõ ràng tại hô bằng hoan h ư u mau đến xem quốc tế siêu sao a ngay từ lúc trước diệp t r ị thu phụ mẫu cùng mình ở cùng một cái tiểu khu chuyện này đã sớm tại tiểu khu bên trong chuyện ra không nghĩ đến lúc này nhìn thấy chân nhân diệp t r i thu không biết do cười mỉm đánh bao nhiêu âm thanh chú ý rốt cuộc tiến vào đi đến khoan thai thang máy sau đó trốn khỏi một kiếp về đến nhà lại là một phen náo nhiệt thời gian qua đi nửa năm trong nhà thật không dễ lại người đã đông đủ diệp phụ diệp mẫu tự nhiên cao hơn không thôi trước thời hạn mấy ngày thật sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị diệp quốc cường trước thời hạn xin ngh diệp mẫu lâm tuệ phân siêu thị nhỏ cũng đóng cửa nghỉ ngơi hai người đạo cổ hai ngày làm một bàn lớn có thể so với khách sạn cấp sao phong phú vô cùng bữa tiệc lớn trên bàn cơm mọi người nói đến ở dưới lầu bị bao vây gặp phải lão ca ngươi hiện tại nhân khí quả thực cao đến quá đáng a diệp t ử đồng nổ nước bọc nói biết rõ chúng ta liền ở đây bên trong cả ngày đều có bên ngoài người tìm đến cửa phụ mẫu cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu lần phỏng vấn ta ở trường học bên trong lại không dám bại lộ ngươi là anh ta không thì vẫn không thể nổ chuẩn không có một ngày an tính này diệp t ử đồng sắc mặt bất đắc dĩ đối với mình ca ca là nhân khí siêu sao chuyện này nàng tâm tính đã từ t r ư ớ c hưng phấn thay đổi không ít dù sao ít nhiều gì cũng cảm nhận được danh tiếng mang theo bất tiện không gì diệp mẫu lâm tuệ phân nói ra qua n thời gian trước là rất nhiều tự xưng phóng viên cái gì người sau đó tiểu khu tăng thêm rất nhiều bảo an tình huống sẽ t ố t còn có nói là ngươi công ty đồng sự chúng ta cũng không biết thật hay giả bất quá ngươi không có đặc biệt đ ể cập tới ta và cha ngươi liền theo ngươi nói hết thệ không để ý tới còn có chuyện này diệp chi thu sửng sốt một chút đồng sự các loại đương nhiên là giả đoán chính là bên ngoài truyền thông hy vọng đào được mình một ít tin tức độc quyền giả mạo thân phận tìm tới tuy rằng chưa chắc có nguy hiểm gì nhưng đây thực sự là cái vấn đề dù sao đã đối người nhà cuộc sống bình thường đã tạo thành quay nhiễu hơn nữa có thể đoán được là loại tình huống này về sau nói không chừng còn có thể xuất hiện diệp chi thu năm chiêu nghĩ một lát nói phụ mẫu nếu không nhà chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi đổi một biệt thự cái gì không có lầu trên lầu dưới tiểu khu người cũng ít điểm không có ai q u á i gì diệp chi thu những lời này để cho diệp phụ diệp mẫu kinh sợ lâm tuệ phân cơ hồ không chút nào suy tư tựu liên tiếp k h á t tay nói ở hào hào đổi cái gì phòng ở bộ này mới mua bao lâu không cần không cần bên cạnh ngư t h ả i vi cũng khuyên a di chi thu nói không sai đổi một tan tính một chút chỗ ở cũng tốt ngày t h ư ờ n g chúng ta cũng yên tâm điểm diệp mẫu lâm tuệ phân tâm lý đối với ngư t h ả i vi cái này sắp là con dâu là một trăm cái hài lòng cơ bản cũng là cầu được gớt thấy trình độ song lần này vẫn như cũ lắc đầu không cần tại đây liền rất tốt lại nói biệt thự lớn như vậy ta cùng ngươi diệp thúc ngày thường hai người kia ở ta một người làm vệ sinh đều làm không được diệp quốc cường gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý tại bọn hắn trong quan niệm ngày thường bị người hỏi nhiều là có hơi phiền thoái nhưng hoàn toàn không đến nổi đ ổ i phòng tử khoa trương như vậy trình độ ngu t h ả i vi ha miệng đang chuẩn bị nói cái gì bất quá suy nghĩ một chút lại thu về cùng diệp tờ giờ thu nhìn chăm chú một cái cuối cùng diệp ra đổi biệt thự kế hoạch chỉ dùng không đến m ộ ư ơ i phút vì vậy mắc cạn Trưng tiêu tiền Thượng, như nước. Thượng. sau khi ăn cơm tối xong diệp chi thu chủ động giúp đỡ rửa chén kỳ thực ban đầu đặt mua đồ gia dụng thì hắn đặc biệt giao phó diệp từ đồng mua đài máy rửa bát bất quá theo như diệp mẫu thuyết pháp là động, động tay liền có thể tắm xong chuyện phí kia thủy cùng điện làm sao cho nên đây thành ra bên trong sử dụng dẫn thấp nhất đồ điện nếu mà lúc trước nói không chừng diệp chi thu sẽ tranh cãi trên thực tế máy rửa b á t giặt càng sạch sẽ dù n g thủy so giặt tay còn thiếu vân vân bất quá hướng theo tuổi tắc lớn lên hắn minh bạch một cái đạo lý có đôi khi thật không có cần thiết cưỡng cầu thế hệ trước đi tiếp thu một ít tư tưởng chỉ cần là không hại đến đại thể đối phương cảm thấy vui vẻ là được nhưng mà một hồi phong phú bữa tiệc lớn qua đi r ử a chén lượng công việc là khổng lồ chờ lâm tuệ phân thu thập xong bàn ăn đi vào p h ò n g bếp diệp chi thu tiến độ còn chưa tới một nữa lâm tuệ phân vừa nhìn diệp chi thu lềm mề thành quả không nói hai lời đem loại công việc này cũng đọc đi diệp chi thu không thể làm gì khác hơn là ở một bên làm hai mẹ con tùy ý cho chuyện lâm t u ệ phân hỏi chi thu ngươi gần đây cùng vi vi nơi phải thế nào rất tốt ta diệp chi thu cũng không có suy nghĩ nhiều theo bản năng nói đúng rồi ngươi cùng ba ngày thường nếu như tại trên internet nhìn thấy một ít liên quan tới ta dối loạn ngổn ngang bản tin không nên tin đều là một ít truyền thông vì nhận lấy nhãn cầu viết linh tinh ta tin cái kia làm sao lâm t u ệ phân tiếp tục nói ngươi cùng vi vi nói chuyện bao lâu không sai biệt lắm hai năm đi lâm t u ệ phân gật đầu một cái đột nhiên nói vậy các ngươi kế hoạch lúc nào kết hôn đề tài nhảy chuyện quá nhanh diệp chi thu s ừ n g sốt gần nửa miếu sau đó thuận miệng nói làm sao đột nhiên hỏi tới cái này đây cũng quá nhanh đi ta cùng vi vi hiện tại trạng thái rất tốt chúng ta còn không cấp bách ân vừa mới lối vào trong đó là có hay không âm thanh diệp chi thu lần g t hai nói nào có cái gì âm thanh lâm tuệ phân nghỉ ngờ nói sau một khắc lập tức phản bác diệp chi thư lúc này nói làm sao lại nhanh lúc trước ở chúng ta những tòa lầu sáu lưu a di ngươi còn nhớ do không nàng nhị từ năm ngoái nói chuyện đối tượng mới một năm hiện tại cũng cháu trai âm ta tuần lễ trước mới đi uống rượu đầy thắng loại sự tình này cũng có thể lấy ra tương đối sao diệp chi thư sắc mặt bất đắc dĩ nói ra mẹ chuyện này chúng ta có mình kế hoạch ngươi cũng không cần lo lắng diệp chi thu là cái hiếu thuận nhưng cũng không ngu hiếu người có một số việc có thể thuận trưởng bối tâm ý nhưng quan hệ đến mình nhân sinh đại sự vẫn là phải do tự làm chủ lâm huệ phân tự nhiên rõ ràng diệp chi thu tính cách biết do chuyện này bức cũng vô dụng ta cho ngươi biết ta phải thật tốt đối với vi vi cũng đừng n g khuất người khác cho tức khí mà chạy phải nói ngu thải vi cái này sắp là con dâu lâm huệ phân trong lòng là một vạn cái hài lòng thậm chí hiện tại cũng có chút nằm mộng kiểu không dám tin cảm giác vì vậy mà vẫn là không nhịn được cảm giả một hồi lời này cũng không biết nghe bao nhiêu lần diệp chi thu bất đắc gì nói được được được sẽ không để cho ngươi con dâu chạy lâm tuệ phân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái qua hai giây lại đột nhiên hỏi đúng rồi chi thu bên ngoài rất nhiều người đều nói ngươi kiếm bao nhiêu ức cũng không biết thật hay giả ngươi hiện tại mua được hoa hải nhà không diệp chi thu xứng sở nói ra một dạng không thành vấn đề làm sao vậy mẹ ngươi muốn cùng lão ba đi hoa hải ở mua một bộ cho ngươi cùng lão ba cũng được ta đi hoa hải làm sao lâm tuệ phân khoắt tay lia liệp phát giác trong tay bong bóng bay lượn sau đó lại liền vội vàng lấy ra rẻ lao lao khô ta nói là nếu mà mua được ngươi ngay tại hoa hải mua một bộ về sau ngươi cùng vi vi kết hôn cũng có thể ở ta nhìn hiện tại bản tin đều nói giá phòng thang được lợi hại liền coi như sớm chuẩn bị dứt lời lâm tuệ phân lại vội vàng nói bất quá vẫn là nhìn điều kiện không muốn cứng lại đem mình làm áp lực quá lớn diệp chi thu bừng tỉnh tự nhiên quanh đi quẩn lại lại trở về mình và ngu thái vi bên trên chỉ có thể nói phụ mẫu cả ngày nhớ mong thật là hải tử vấn đề biết rõ cái này ta sẽ cân nhắc diệp chi thu nói đợi rửa chén xong chủ yếu là cùng diệp mẫu trò chuyện chuyện nhà từ phong bếp đi ra đã là nửa giờ sau đẩy ra phòng bếp kéo đ ẩ y môn diệp chi thu suy nghĩ một chút không có trước tiên về căn phòng của mình mà là hướng về phòng khách đi tới lúc trước mua bộ phòng này thời điểm mình liền đặc biệt mua có bốn cái căn phòng loại nhà giàu nhất diệp phụ diệp mẫu một căn phòng mình và diệp tử đồng một cái vừa vặn còn lại một phòng khách cho ngu thả i vi ở cái này bố cục chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ dùng điều này cũng là diệp chi thu vì sao đề nghị mua căn biệt thự nguyên nhân hán giang loại này năm tuyến tiểu thành thị biệt thự cũng đã không đến đi đâu lời nói không quyết đại mình cho h o l y o o o b đại chiến đóng vai tiền đóng p h i mua một bộ còn có phải tìm chỉ có điều diệp phụ diệp mẫu không tiếp thụ nổi như vậy phung phí tiêu phí phương thức diệp chi thu cũng từ bọn họ thầm nghĩ đến sự tình diệp chi thu bước chân không chậm đi rất nhanh đến ngư thả i vi chỗ ở phòng khách trước đang chuẩn bị g ó cửa kết quả tay vừa đụng phải trên cửa cửa phòng liền hơi mở ra cửa phòng không có quan hệ chương 795, t i ê u tiền như nước、Trung. căn phòng nội khí nhiệt độ phảng phất đột nhiên hạ xuống diệp chi thu ngẩn ra thoáng qua liền hiểu rõ cô nàng này nghĩ sai cảm giác có chút dở khóc dở cười đem chính mình ý nghĩ giải thích một lần ngư thả vi sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn biểu tình khôi phục lạnh lùng bộ dáng k ỳ thực lấy n g u thả i vi tính tình không phải liên quan đến diệp chi thu sự t ì n h một dạng cũng rất khó dẫn tới nàng tâm tình giao động đại khái chính là dạng này diệp chi thu thuận miệng nói đến lúc tìm một trung gian giúp đỡ nhìn một chút có cái gì thích hợp chung cư đi n g u thả i vi ừ một tiếng nói ra chúng ta bây giờ ở tiểu khu đó diệp chi thu bất đắc di nói tân giang v ị n h là rất tốt không quá sớm liền bán sạch hết rồi ta lên mạng nhìn xuống cũng không có cái gì treo b ả n g nghe đến đó n g u thả i vi nháy mắt một cái tự h ầ nghĩ tới điều gì nói ra giao cho ta đi ta giúp thúc thúc ca di làm xong là được diệp chi thu xứng sở nghe cô nàng này ý tứ h ẳ n là muốn trực tiếp bỏ tiền đưa một bộ phòng cho trong nhà mình diệp chi thu lần nữa thấy được ngư t h ả i vi hào vô nhân tính đây chính là hoa hải phòng ở a một bộ tốt một chút ít nhất đều vượt qua nửa cái tiểu mục tiêu tuyệt đối không phải là một con số nhỏ tuy rằng lấy hắn và ngư t h ả i vi đều không phải quá để ý tiền tài tính cách nhưng hai người dù sao vẫn chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận diệp chi thu vội và nói không cần không cần đây là nhà ta chuyện tiền nhất thiết phải ta ra người cũng không cần quan tâm vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý đi chính là đối mặt diệp chi thu cự tuyệt ngư thảy vì tự hồ vẫn chưa từ bỏ ý định nói ra ta danh nghĩa tại tân giang v ị n h còn có một bộ nhà tại cách vét căn về sau thúc thúc a di qua đây trực tiếp cho bọn hắn ở là được thật diệp chi thu sướng sỏ hắn làm sao chưa bao giờ biết rõ chuyện này tuy rằng lấy cô nàng này tài lực cũng không phải là không có khả năng Ừm. ngư t h ả i vi gật đầu diệp chi thu hoài nghỉ nhìn về phía ngư t h ả i v i tại diệp chi thu trừng trừng dưới ánh mắt ngư t h ả i vi đáng yêu gương mặt từng bước dính vào một vệ đạm nhạt màu hồng ngự khí bình tĩnh đổi lời nói là ta bằng hưu có một bộ đầu tư dùng không vào ở qua vừa vặn có ý hướng xuất thủ diệp chi thu như cũ em mở lặng không lên tiếng cứ như vậy yên lặng nhìn đến ngu t h ả i vi gương mặt màu hồng từng bước càng sâu biến thành đỏ bừng thua trận ngu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng rốt cuộc đàng hoàng nói được rồi là trước ở kinh thành nghe ba ta nói có một cái đồng bọn hợp tác muốn mua tân giang v ị n h nói có thể giúp ngươi hỏi một chút thế mới đúng chứ diệp chi thu hài lòng gật đầu một cái tâm tư động tân giang v ị n h lâu giá tuy rằng đắt vô cùng nhưng khu vực giá trị tại tại đây lâu linh cũ n g tân trên căn bản thuộc về mua sẽ không thiệt thòi loại hình không đúng vậy sẽ không xuất hiện không có ai treo bảng xỉ cộ tàn tình huống nếu quả thật là dạng này nói kia thực sự là cái không tội lựa chọn diệp chi thu không phải không quả quyết người n g h ị thông suốt những câu này sau đó quả quyết nói có thể vì vì ngươi giúp ta hỏi một chút đi đối phương thật có ý hướng xuất thủ nói liền mua còn có diệp chi thu tiếp tục nói là ta bỏ tiền mua a ngươi đừng làm loạn diệp chi thu đi lên trước sờ sờ ngu thải vi trắng n o n xinh đẹp thật mũi nói đùa ta cái này gọi là trước khi cưới di chuyển tài sản đừng để cho ngươi làm hỏng trước khi cưới ngu thải vi nghi hoặc â m thanh từ dưới bàn tay chuyển đến vậy lúc nào thì kết hôn a xảy ra bất ngờ vấn đề để cho diệp chi thu ngây ngẩn cả người rời đi bàn tay đối mặt ngu thả i vi sáng lạ thường con mắt cô nàng này thủy doanh doanh trong đôi mắt tựa hồ có một màn hương phấn t h ầ n sắc ân ngu thả i vi đồng dạng trở về lấy một cái nghi v ấ n tử đây cái kia chẳng biết tại sao tại cô nàng này cực kỳ xâm lược tính dưới tầm mắt diệp chi thu đầu xuất hiện chốc lát chạm điện có chút khó khăn liền đem mới vừa đối với lâm tuệ phân một bộ kia giải thích rời ra ngoài chúng ta còn không cấp bách đi hiện tại còn trẻ gào hí bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức để cho diệp chi thu không nhịn được gọi ra sau một khắc lại liền đội vàng hạ xuống âm lượng đem vừa xanh tươi kiệu trắng nõn vừa gây án hoàn tật tay nhỏ thu h ngu thải vì sắc mặt biến thành lạnh nặng nề g h hử một tiếng trước khi cưới di chuyển tài sản trừng phạt buổi tối mười điểm thượng kinh thành phố ngu ra biệt thự bên trong lão lửa tiếng kêu từ phòng ngủ chính bên trong chuyển đến hào hào ngu chính đạo theo tiếng khó khăn từ thư phòng trong chỗ ngồi đứng lên ôm lấy thấy chết không sờn tâm tính hướng đi phòng ngủ mở cửa phòng thê tử lưu văn su hơi hơi bất mãn nói cũng gọi ngươi buổi tối không muốn xử lý nhiều như vậy công tác đối với thân thể không tốt ngươi trước tiên ở lại không năm gần đây người tuổi trẻ phải chú ý nghỉ ngơi ta vừa mới chính là đang nghỉ ngơi a ngu chính đạo trong tâm c u n g hô xem ra tối nay là không chạy khỏi trung nhiên nam nhân áp lực có ai hiểu mỗi ngày dày vào ai cũng không chịu nổi à. chương bảy trăm chín mươi sáu tiêu tiền như nước hạ căn phòng bên trong n g u chính đạo để điện thoại xuống lưu văn su lập tức hỏi làm sao ai muốn mua phòng n g u chính đạo đem trong điện thoại tình huống giải thích một lần lưu văn su nga một tiếng tỏ ý biết tiếp tục nhắc nhở chi thu cho người nhà của hắn mua chuyện này ngươi cần phải để ý điểm kiểm định một chút n g u chính đạo nói ra yên tâm đi hai ngày này ta đem lão phùng gọi ra ăn cơm liền đem chuyện này quyết định lưu văn su gật đầu một cái đột nhiên lại có phần thất vọng thở dài một hơi nói cao hứng hụt một đợt ta còn tưởng rằng hai đứa bé kia nghi ngờ hiện tại ở địa phương không thoải mái chuẩn bị mua bộ tân khi phòng cưới đi lại đến ngu chính đạo im lặng không lên tiếng không nhận lưu văn su nói dạng này cảnh tượng ở trong nhà đã không biết rõ xuất hiện bao nhiêu lần nhưng mà lưu văn su rõ ràng không có bỏ quên hắn nói ra ai láo lửa coi như vi vi cùng chi thu nói chuyện hơn một năm đi tình cảm ổn định nói có phải hay không, không sai biệt lắm nên cân nhắc kết hôn chuyện ngu chính đạo hàm hồ nói khả năng người trẻ tuổi có mình tính toán đi đối với chuyện này với tư cách nữ n h ị n â u ngu chính đạo ý nghĩ cùng lưu văn xu không giống nhau lắm hắn dĩ nhiên là không muốn để cho bảo bối một dạng nâng ở trong tầm tay che chớ hơn hai mươi năm nữ n h ị nhanh như vậy xuất giá nói yêu đương quy nói yêu đương lập gia đình chuyện này không giống nhau nhưng mà một câu nói này triệt để đem lưu văn xu nói chuyện tính nâng lên phản bác lời này của ngươi nói ta chính là không biết rõ bọn hắn người trẻ tuổi mình tại sao an bài mới cấp nhà nếu như bọn hắn giống như trong tin tức những minh tỉnh kia một dạng bốn mươi năm mươi tuổi mới kết hôn đâu vậy ta lúc nào mới ôm bên trên tô tử đến lúc đó ngươi còn ôm không ôm nổi đều không nhất định chứ nói tới chỗ này ngư chính đạo sắc mặt cũng hơi có chút xúc động kiên nhân giải thích nói yên tâm đi ta xem bọn hắn hai hắn không sẽ hiện tại hai người đều còn trẻ trước tiên đem tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên lại trễ một hai năm cũng không phải vấn đề lưu văn su còn muốn nói điều gì ngư chính đạo tiếp tục nói đặc biệt là đối với chi thu lại nói hiện tại là chuyện hắn nghiệp quan trọng nhất thời điểm qua n thời gian trước hắn tại đẹp quốc lấy được thành tựu đã khiến cho quốc gia cấp độ coi trọng chi thu hắn có tài hoa hình tượng tốt đáng quý hơn là ở trong ngoài nước thị trường đều ăn mở là quốc gia văn hóa đối ngoại tuyên truyền một cái đường tắt trọng yếu lợi hại như vậy l sao, sao theo như ngô bộ trưởng thuyết pháp có lẽ cũng là bởi vì lúc trước văn hóa phát ra áp dụng thủ đoạn quá cao siêu quá ít người hiểu tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hiệu quả một mực không quá tốt hiện tại quốc gia cũng tại thăm dò khuyến khích tân phương pháp văn hóa truyền bá vẫn là phải lấy phổ cập tính làm trụ cột đầu tiên phải mang đến cho người khác sung sướng c ả m thụ chi thu quãng thời gian trước thành tích cũng rất tốt chứng minh điểm này h á n tại đẹp quốc kia là cái gì âm nhạc trên bảng danh sách liên quan h á n tiếng trung ca khúc còn có lúc trước hát qua một ít h í kịch cũng nổi danh còn chuyên môn có ngoại quốc truyền thông chạy tới phỏng vấn cái này cho nên bây giờ tuy rằng không có nói rõ kỳ thực quốc gia đã có ý r a tăng đối với chi thu phát tin tuyên truyền cho nên hắn tiếp theo tác phẩm cùng phát triển cực kỳ trọng yếu bên cạnh lưu văn su càng nghe sắc mặt càng là kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ đến trong đó còn có như vậy cô nhiễu thành thật mà nói a lão lựa lưu văn su đập phá trật lưỡi nói ra lúc trước cảm thấy nữ nhi tìm đúng như đương nhiên muốn càng ưu tú tố càng tốt còn lo lắng không xứng với chúng ta vv i i đi hiện tại ngược lại chi thu h ả i tử này cũng quá ưu tú ta ngược lại tâm lý có chút không nỡ quốc gia đều đến cấp người a n g ư ờ i nói đối với lưu văn su cái quan điểm này n g u chính đạo chính là đồng ý gật đầu kỳ thực ta cảm thấy chi thu lớn nhất thiên phú tại v ệ b n bán ân lưu văn su xứng s ỏ sắc mặt không hiểu đây cũng là lại như thế nào thuyết pháp âm nhạc nghề giải trí coi thôi đi dù sao cách hành như cách sơn vốn lấy ngư chính đạo tại thương giới thân phận nói ra một người tại thương nghiệp trên có thiên phú không phải là đơn giản như vậy ngư chính đạo giải thích nói ngươi không rõ qua n thời gian trước ước đạt đến cái kia vương thông làm cái gọi cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục chuyện này lúc mới bắt đầu vẫn là không ít trên b à n ă n hài hước kết quả hiện tại làm hùng hùng hồ hồ đã tại toàn quốc b à y theo như mấy cái tương đối lớn be c ổ quyền đầu tư tính cái này cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục định giá đã vượt qua năm ước theo ta hiểu hạng mục này xuất chủ ý người chính là chi thu h ã n ở bên trong chiếm không ít cổ phần còn giống như là kia vương thông mạnh mẽ đem nói tới chỗ này ngư chính đạo trong mắt cũng có một tia không dám tin nói ngày hôm qua ước đạt vương tổng còn đặc biệt gọi điện thoại cho ta trò chuyện chuyện này ngựa khí là cái tia cao hơn g à nói cái gì đa tạ con rể ta giúp hắn nhị tử tích góp mặt các loại dối loạn n g ư ợ ngang ta lúc trước là cảm thấy chi thu tại về buôn bán k h i u r ắ á c rất mẻ bén là cái khả tạo chỉ tài nhưng xa xa không nghĩ đến hắn tại về buôn bán ý nghĩ như vậy thành thục cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục này ta nghiên cứu qua t h u ậ t nhìn đơn giản kỳ thực liên quan đến chi tiết điểm khó khăn rất nhiều không phải người bình thường có thể muốn đi ra chỉ có điều ngư chính đạo thở dài nói hiện tại phía trên đều mong đợi chi thu giúp làm tuyên truyền xem ra để cho hắn tiến và o hoa ngu là hy vọng không lớn bên cạnh lưu văn su đồng ý sâu sắc ở đầu trong mắt lo âu c h i sắc càng thâm con rể này quá ưu tú lo lắng không giữ được cảm giác thật đúng là đầu một lần không được vẫn là phải tìm cơ hội cho nữ nhi nhắc nhở một chút nhưng mà nói thế nào lại là một vấn đề nếu không lưu văn su càng nghĩ càng p h i ề n não nhìn về phía bên cạnh sắc mặt thản nhiên tự đắc ngu chính đạo đưa tay một cái kéo đi qua đừng cho là ta không biết do ngươi đang suy nghĩ gì tối nay ngươi đến cũng đã đến không đến vậy đã đến chương bảy trăm chín đại hoạch thành công cùng tiệc ăn mừng thời gian tiến vào cuối tháng sáu hòn đá điên cuồng phòng bán vé cuối cùng dừng lại ở 18 ứ c cái thành tích này xếp hạng cùng đang trong kỳ hạn tất cả điện ảnh bên trong thứ hai xếp số một cái là đang như thiếu niên 22 ứ c nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ lần này một kỳ nghỉ hè cuối cùng bên thắng không thể nghi ngờ là hòn đá điên cuồng bộ phim này bên trong không ít cảnh trở thành trên internet hấp dẫn internet ngôn ngữ ví dụ như ta phước dịu ngươi chẳng những vũ n ụ c ta nhân cách còn vũ n ụ c ta chỉ số thông minh v v xuất diễn bộ phim này một đám diễn viên cũng là hỏa phải dối tinh dối mù mỗi người nhận được tiền đóng phim đều so với trước kia tăng lên không ít tại h á n giang thị đợi gần m ộ ư ơ i ngày sau diệp chi thu lại lần nữa đầu nhập trạng thái làm việc bên trong kỳ thực ở trong nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này diệp chi thu cũng không có chân chính trên ý nghĩa nhàn rỗi hoàng cầu thu âm bên kia liên hệ mình rất nhiều lần bất quá cũng không phải chủ yếu là bởi vì chuyên tập sự t ì n h trở về quốc trong khoảng thời gian này ra tường ie tấm này ép tại thông báo bảng bên trên xếp hạng lần nữa đi lên chạy trốn vọt một cái xếp hạng cao nhất vẫn như cũ bờ li e v e r bài hát này một lần vọt tới thứ năm vị trí nhưng mà vọt tới thứ năm sau đó một tuần ca khúc xếp hạng xếp xuống giảm một t dù sao có đôi khi nhất thủ ca khúc xếp hạng ngoại trừ ca khúc bản thân chất lượng còn bị rất nhiều bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng chỉ có thể nói diệp chi thu lấy một tên người ngoại lai thân phận tờ thứ nhất chuyên tập liền thu được thành tích như vậy đã phá vỡ một loại nào đó cân bằng để cho không ít người mở rộng tầm mắt ngoại trừ b ở lì hệ vợ ra d r n lô bài hát này hậu kinh mạnh đặc điểm cũng từng bước hiện hiện ra trực tiếp vượt lại n ú m một đường vọt tới thứ chín hơn nữa ở vị trí này bên trên bảo c r ì hai tuần lễ tuy rằng xếp hạng không phải thứ nhất nhưng diệp chi thu thành trước mắt một vị duy nhất tại thông báo bảng top một ư ơ i trong tác phẩm c h i ế m cứ hai cái danh tự ca sĩ lúc đó tin tức này lại ở trong ngoài nước đưa tới khắp nơi manh động nếu không phải diệp chi thu người tại hán giang trong nhà đoàn công ty lại được tổ chức một lần bản tin buổi họp báo đối với chuyện này hoàn cầu thu âm tâm tình có thể dùng mừng rỡ như đ i ê n để hình dung hôm nay diệp chi thu tại công ty nội bộ nghệ sĩ đánh giá bên trong đã từ á châu siêu nhất lưu thế giới nhất lưu trực tiếp để cao đến thế giới siêu nhất lưu địa vị điều này cũng làm cho có nghĩa là tiếp theo công ty quảng bá tài nguyên sẽ tận hết sức lực hướng hắn đập lên người tại khổng lồ lưu lượng cùng nhiệt độ bên dưới diệp chi thu twitter tài khoản nhân khí cũng là nước lên thì t h u y ề n lên hôm nay f a n số lượng đã đột phá một vạn hoàn cầu thu âm gấp như vậy tìm diệp chi thu cũng là bởi vì chuyện này p a n tân quan tâm một tên nghệ sĩ twitter chuyện thứ nhất là làm sao đương nhiên là lật xem trước mở tổ nghiệp ghi chắc a một f a n dĩ nhiên là thấy được ha j i vọt tờ cùng ma pháp thạch liên tái tiểu thuyết sau đó cơ h ộ i đều không ngoại lệ đều ôn lại một lần nghi hoặc đến nếm thử nhìn một chút lại tới mê mội và hố kế sách lịch trình thẳng đến nhìn thấy hưng phấn phát hiện đổi mới nội dung im bặt mà dừng sau đó những n à y tân f a n liền từng cái từng cái quên mất mình quan tâm diệp chi thu dự tính ban đầu tại khu bình luận điên cùng thúc giục thêm lên mới đầu f a n thúc giục thêm vẫn là tương đối văn minh dù sao biết rõ người ta nghề chính là ca sĩ hơn nữa mình nhìn là chơi miễn phí tiểu thuyết nhưng mà diệp chi thu một cái này tuần lễ nghẹn không ra một chương thật không dễ b i ệ t xuất đến hay là tại đặc sắc nhất địa phương đoạn cách làm hiện thực để cho người c a m tức đến phía sau nước ngoài rộng lớn bạn trên mạng cũng c a m tức thúc giục thêm lời nói liền kịch liệt không ít lúc này hoàn cầu thu âm cũng lên thông báo bảng s o n g khúc top một mươi siêu sao twitter tài khoản bên dưới tất cả đều là tâm tình kích động k h a n mặc cho tiếp tục như vậy cũng không được à vì vậy mà không thể không gọi điện thoại cho diệp chi thu đại ca nhanh đổi mới, một hồi twitter à. mới đầu ở nhà cả ngày cùng ngu thảy vi không phải tạm nắng chính là nhàn nhã tản bộ diệp chi thu còn không muốn để ý tới làm sao hoàn cầu một ngày ba cái điện thoại cuối cùng hiện thực không có cách nào vẫn là phát hai chương đi lên khi diệp chi thu twitter đổi mới thì khu bình luận cơ hội là một phiên khắp nơi ăn mừng trạng thái nước ngoài không biết bao nhiêu cái khổ đợi mây tuần phan phát ra f inali rốt cuộc cảm t h á n nhưng mà không thỏa mãn là toàn thế giới mê sách điểm giống nhau không phân biên giới rất nhanh khu bình luận lại khôi phục đến thúc giục thêm trạng thái bình thường đối với lần này kết thúc nghị phép lại lần nữa ra bắc diệp chi thu bày tỏ tạm thời không ránh đầu tiên diệp chi thu trở về hoa hải thành phố tham gia hòn đá điên cuồng tiệc ăn mừng phòng bán vẽ đại h o ạ c thành công trận này tiệc ăn mừng cũng là làm được sang trọng đại khí vô cùng t r ự đối mặt diệp chi thu hoàng bắc liền đơn giản nói một câu cảm ơn sau đó không nói hai lời liền đổ ba ly rượu trắng xuống bụng khuyên đều không khuyên được người khác nhìn thấy tràng cảnh này chính là đầy mắt hâm mộ tất cả mọi người đều biết rõ tên này tướng mạo xấu xí diễn viên đã dựa vào hòn đá điên cuồng triệt để xoay mình rất nhiều diễn viên có đôi khi chính là đang đợi một giấc n g ọ c mị cầu mong cơ hội đại bộ phận người khả năng chờ cả đời cũng chờ không đến nhưng hoàng bắc đến lúc cũng khó trách hắn kích động như thế một cái khác tâm tình quá mức đột ngột tăng cao người là vương đại thiếu bất quá hắn hướng về diệp chi thu mời rượu là bởi vì cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục tuy rằng cũng là hòn đá điên của người đầu tư một trong nhưng so cộng hưởng sạc dự phòng thành công mang theo khoái cảm từ trong phim ảnh kiếm tiền với hắn mà nói đã hoàn toàn không coi vào đâu khi vương đại thiếu nói mình có hai ư ớ thì diệp chi thu phản ứng đầu tiên là bệnh thần kinh khi biết rõ lúc trước mình thuận miệng nâng cộng hưởng sạc dự phòng hạng mục thật thành công hơn nữa định giá tăng mạnh mà vương đại thiếu thật lấy kỹ thuật nhập cổ phần danh nghĩa cho mình ba mươi phần trăm cổ phần thì diệp chi thu kinh sợ cuối cùng hắn đương nhiên không có nhận bị cái này cái gì kỹ thuật nhập cổ phần cổ phần vương đại thiếu thấy không tranh hơn cũng không nói cái gì mà là lại hướng về diệp chi thu tỉnh giáo hiện tại cộng hưởng sạc dự phòng công ty định giá rất cao có rất nhiều người đầu tư muốn đầu tư hoặc là thu mua có cần hay không nhân lúc nóng xuất thủ kiếm một bút liền như vậy diệp chi thu nguyên bản không rõ lắm để ý hoặc có lẽ là không có hứng thú để ý tới bất quá khi biết vương đại thiếu ban đầu thật thu mua một nhà xưởng tin sau đó hay là cho ra đề nghị kẻ đần độn mới bán vương đại thiếu hoàn toàn yên tâm lại vui tươi hớn hở từ đổ hai ly tại hoa hải tiệc ăn mừng sau khi kết thúc diệp chi thu khởi hành đi tới thượng kinh xạ điêu anh hùng chuyện thực thể sách chính thức phát hành chương bảy trăm chín mươi tám xạ điêu nhược lại thượng kinh thành phố một cỡ lớn tiệm sách ngoại nhân đầu n h ồ nháo diệp chi thu cuốn thứ tư thực thể sách xạ điêu anh hùng chuyện phát hành kim thái có thể ở tại đây cử hành đầu trận ký tên cho độc giả b u i hợp Ký tên cho độc giả bồi hợp tổng cộng đùa ộ lấy diệp chi thu hiện tại quốc tế siêu sao cấp bậc nhân khí không phải là nháo mặc dù là ký tên cho độc giả buổi họp nhưng hiện trường không ít sách mê cũng đồng thời cầm lấy diệp chi thu âm nhạc chuyên tập dù sao ký một cái cũng là ký nhiều ký mấy cái sao cả trang ký tên cho độc giả buổi h ợ p duy trì liên tục gần ba giờ cùng trước hoạt động một dạng hóa thân làm vô tình ký tên máy diệp chi thu tay vừa tê dại coi như là viết nhất tự viết ba bốn ngàn cái n g ư ờ i cũng tê bất quá ngược lại có một chút cùng lúc trước ký tên cho độc giả buổi h ợ p không giống nhau hôm nay bầu không khí cực kỳ hài hòa chủ yếu nhất nguyên nhân là xạ điêu anh hùng chuyện bộ tiểu thuyết này cũng không có tại trên internet liên tái mà vừa đem thực thể sách lấy được tay fan cũng còn chưa kịp đọc sách bên trong cố sự trước k i a mấy lần mê sách vừa bị đao phải r ụ c tiên r ụ c tử kết quả có cùng tác giả mặt đối mặt cơ hội bầu không khí tự nhiên nhiệt liệt rất nhiều ký tên cho độc giả buổi họp toàn thể vẫn tính thuận lợi hiện trường cũng thiết lập đặt câu hỏi ph lúc nào lái xuống một quyển sách là mê sách quan tâm nhất vấn đề tuy rằng bản này xạ điêu anh hùng chuyện đều còn chưa xem xong bất quá lấy cậu tác giả tiểu tinh k h í sớm một chút thúc giục khẳng định không sai đối với lần này diệp chi thu hồi phục là trong đầu có ý tưởng trước tiên có thể tiết lộ một chút sách mới sẽ là xạ điêu phần tiếp theo hơn nữa còn là hai q u y ể n bất quá cụ thể lúc nào viết còn không xác định muốn sau khi nhìn mặt hành trình sắp xếp nếu mà quá bận rộn nói sẽ lấy phim truyền hình hình thức cùng mọi người gặp mặt diệp chi thu lần này lượng tin tức cực cao nói tại ký tên cho độc giả buổi hợp sau khi kết thúc leo lên ngày đó tìm kiếm hot xạ điêu có tam bộ, c Tiên Tiên vì thế giới phim ảnh bên trong rất nhiều diễn viên đã tại nhiều mặt hỏi thăm tìm kiếm quan hệ hy vọng tại ngày sau khả năng quay phim xạ điêu phim truyền hình bên trong thu được một vai hấp dẫn ipt không phải nói chế tạo liền có thể chế tạo nhưng đối với diệp chi thu năng lực đã không có bao nhiêu người sẽ hoài nghi ai cũng muốn trở thành vị kế tiếp lý tiêu long n ữ t ì n h xuất diễn diệp chi thu tiểu thuyết cải biên phim sau đó một lần là nổi tiếng nhưng mà cùng ấy bố bên trên nhiệt độ so sánh xã i ê u anh hùng chuyện thực thể sách lượng tiêu thụ lại có chút ra ngoài nhân ý đoán n h ư ợ c lại ngày thứ nhất hơn năm vạn bản lượng tiêu thụ ngày thứ hai không tăng mà lại giảm đi chỉ có bốn tám vạn bản sau đó mấy ngày đồng dạng có trầm trầm hạ xuống xu thế tại đương kim thời đại đối với bình thường tác giả lại nói đây đã là mong muốn không thể thành thực thể sách lượng tiêu thụ nhưng đối với diệp chi thu lại nói so sánh với tiên kiếm thịnh vượng xã yêu anh hùng chuyện ngược lại có vẻ hơi hơi vắng vẻ một chút trên internet không ít đã xem qua quyển sách này đ ọ c giả bình luận hiện ra lưỡng cực phân hóa tình huống một phần độc giả cho rằng so sánh với ngự kiếm phi hành hủy thiên diện địa tiên hiệp võ hiệp thế giới tựa hồ có vẻ bình thường buồn tẻ chút diệp chi thu nghịch thị trường mà làm b i ế t võ hiệp không phải cử chỉ sáng suốt đồng thời cũng không thiếu độc giả đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường nắm giữ ngược lại ý kiến bộ phận này độc giả cho rằng bản này xạ điêu anh hùng chuyện là diệp chi thu tiểu thuyết tác phẩm chất lượng giếng phù một bộ nếu mà ngươi bởi vì trong chuyện xưa không có ngự kiếm phi hành châu đau dị thú liền bông tha quyển sách này đối với xạ điêu anh hùng c h u y ệ n có sách cũ mê dùng diệp chi thu xuất đạo trước một câu nói khái quát hiệp chì đại giả vì dân vì nước võ hiệp cái này để tài tại lập tức thực sự đã quá khí nhưng chuyện này cũng không hề là một bản bắt t r ư ớ c lời người khác tác phẩm mà là trọng tân định nghĩa quét sạch võ hiệp c h ỉ phong kinh điển trên internet hai phái người tranh cãi không thể tách rời ra bất quá có ý tứ là trước nhóm kia viết võ hiệp không ít đả kích diệp chi thu tác phẩm tác giả cũ lần này lại không có một người đi ra lên tiếng lúc trước diệp chị thu tuyên bố viết võ hiệp thực sự có thật nhiều lão võ hiệp tác giả h ằ n hè chu bị soi mói một phen tại xã điêu anh hùng chuyện phát hành ngay lập tức liền nghiên cứu bộ tác phẩm này sau đó đám người này liền tờ giờ mở mặc không phải là không muốn phun mà là không có cách nào phun có đôi khi đối thủ mới là nhất hiểu ngưng ngưu bức địa phương người tuy rằng trên internet khen ngợi không giống nhau diệp chi thu đối với lần này nhưng cũng không để ý ngay từ lúc trước cam đọc liền cùng mình tham khảo qua cái vấn đề này trước mắt tình huống đều tại song phương nằm trong d ự liệu lấy tiểu thuyết internet hành văn tiêu chuẩn nhìn xã điêu anh hùng chuyện đương nhiên không tính là ưu tú dù sao nội dung tiết tấu chậm không có cái gì hoàng kim ba chướng sản điểm v, v. chỉ có thể nói nhìn mở đầu liền bị khuyên lui bộ phận kia độc giả không phải quyển sách này bị mọi người thể độc la có cánh cửa nó cần nhất định văn tự năng lực h i ể u cùng trí tưởng tượng bất quá phim truyền hình hình thức đại đại kéo xuống ngưỡng cửa này tại diệp chi thu trong kế hoạch đợi xạ r i u siêu di phim truyền hình chiếu phim mới thật sự là bắt đầu thu gặt thời điểm thượng kinh thành phố nơi nào đó hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ ý viện g i a g i a ta bồi n g ư ờ i ra ngoài tan hợp bước đi một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến không đi nữa tiểu vũ ra ra nằm nghỉ ngơi một chút sẽ tốt một đạo khác giàn mua hiền hòa âm thanh trả lời kia ra ra ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi g ọ t trái táo giữa trưa vừa uống một bát cháo hiện tại không có gì khẩu vị tiểu vũ a ngươi có chuyện liền đi làm việc đi không cần cả ngày tại đây phụng bồi không gì a ta liền muốn nhiều phụng bồi ra ra n g ạ i bố trí đơn giản ấm áp to lớn đơn nhân phòng bệnh bên trong một già một trẻ chính đang đối thoại nếu mà diệp chị thu tại tại đây nhất định sẽ giật này cả mình nhận ra nửa nằm tại trên giường bệnh lão nhân chính là tần lao tần đức văn cùng lúc trước tinh thần khỏe mạnh trạng thái so sánh tần đức văn hôm nay thân hình đã gầy gò suy yếu không ít bồi ngồi ở một bên là tần đức văn tôn nữ tần tiểu vũ lúc này nhìn đến tần đức văn t ỉ n h t h ầ n hệ v à i bộ dáng tần tiểu vũ trong lòng cũng có chút nóng nảy gần một năm qua tần đức văn tình trạng cơ thể một mực không tốt gần đây không thể không nằm viện đón nhận bác sĩ dặn dò qua bệnh nhân tâm tính phải tận lực thả lòng có lợi cho trị liệu có biện pháp gì đâu tần tiểu vũ chuyển động đầu góc nhìn thấy bên cạnh mình thuận tiện ở trên đường mua sách ánh mắt sáng lên ra ra ta đọc cho ngươi một bản tiểu thuyết đi Sa điêu anh hùng truyện d i ệ p chi thú viết chương bảy trăm chín mươi chín tham tần đức văn thượng phòng bệnh bên trong đối mặt tần tiểu vũ giới thiệu tần đức văn cười mìm lắc đầu không cần tiểu vũ diệm tiểu hữu viết tiểu thuyết ta cũng xem qua. Tuy là đặc s yêu yêu mà mà mau mau ra ra. ồ võ hiệp tân đức văn hơi tới điểm hứng thú nói ra cái này ngược lại không tệ tiểu vũ ngươi cho ra ra đọc một lần đi được tôi tân tiểu vũ nguyên khí tràn đầy đáp mở ra trong tay trang sách kỳ thực chính nàng đối với tiểu thuyết võ hiệp cũng không cảm thấy hứng thú quyển sách này nàng cũng không c ó xem qua chẳng qua là với tư cách diệp chi thu thâm niên phan đi ngang qua thấy được lại thuận tay mua một bản bày tỏ ủng hộ mà thôi xa điêu anh hùng chuyện hồi thứ nhất do tuyết kinh biến tân tiểu vũ nâng tiểu thuyết mô phỏng trong tỷ vi nhìn thấy người kể chuyện trầm đồng đọc tiền đường g i a n g mê ngông n nước sông cả ngày lẫn đêm vô cùng không ngừng từ lâm ăn ngưu ra thôn một bên vòng qua chạy về hướng đông vào biển bên cạnh tân đức văn trên mặt mang đạm nhạc cờ mịn hắn cũng cạn đọc qua diệp chi thu phía trước mây quyển tiểu thuyết nhưng phải nói so sánh nói vẫn là cuốn này nhất hợp hắn c ầ u vị cảm giác lối hành văn sai từ đặt câu có loại cổ hủ bảo thủ tác giả phong cách tiểu đào vô chủ từ n ở hoa thuốc lá minh n g ô n g mang buổi tối nha mấy chỗ bại viên vây cho n ê n giếng từ trước đến giờ từng cái là người ta không nghĩ đến trong tiểu thuyết còn có diệp chi thu mới viết thơ tử như thế niềm vui ngoài ý mớn nên là đầu xuân mặt trời rực rõ cảnh sắc thuốc lá minh mông hiểu nha ô m g sòm người ở thưa thớt kết hợp cổ đại bối cảnh bài thơ này mô tả hẳn đúng là chiến l o ạ n sau đó hoang thôn suy thoái cảnh tượng cẩn thận tỉ mỉ một phen bài thơ này sau đó tần đức văn tiếp tục đi xuống nghe trong sách quách tiếu thiên dương thiết tâm hai người hẹn lên người kể chuyện chương mười lăm tại bên trong tiểu lâu ngồi xuống hàn huyên ta quốc bách tính so người nữ chân nhiều hơn gấp một trăm l ầ n cũng còn không hết chúng ta một trăm cái đánh hắn một cái quân kim làm sao có thể đủ ngăn cản đọc đến đây tần tiểu vũ không nhịn được dừng lại hiếu kỳ nói đúng nha ra ra ta bên trên lịch sử giờ dạy học liền muốn hỏi lúc đó trung nguyên nhân khẩu nhiều như vậy tại sao lại bị một cái người nữ chân diệt đâu sau đó tần h h dài một ơ i ra, cái vấn đức văn bên nói cho tần tiểu vũ bên trên khởi lịch sử khóa tần tiểu vũ tuy rằng nghe hiểu biết lơ mơ bất quá nhìn thấy tần đức văn tràn đầy phấn khởi tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều bộ dáng trong lòng cũng cao hứng không thôi phương pháp kia tác dụng nha lên xong lịch sử khóa sau đó tần tiểu vũ tiếp tục đi xuống nghiệm đi trong sách quách dương hai tên huyết tính hán tử nghe t r ư ơ n g mười lăm nói đến tiền triệu b i thương khuất chuyện cũ càng cho chuyện càng giận t r ư ơ n g mười lăm thay hai người rõ rượu đọc đến đây tần tiểu vũ ngừng lại bên cạnh t ầ n đức văn đã từng bước nghe mê mẫn lập tức nói tiểu vũ làm sao ngừng phía sau thế nào chờ đã ra ra ta cũng uống nước miếng lần đầu tiên c ò nên nói hay không thư tiên sinh nghiệm phải khô miệng tần tiểu vũ đạp đạp chạy đến căn phòng bên trong máy nước uống trước từ ngực từ ngực uống hai chén nước sau đó trở lại chỗ ngồi lại lần nữa cầm lên tiểu thuyết nhạc gia ra có hai câu thơ nói trang trí đói bữa ăn hồ lỗ thịt đảm tiếu h khát uống hung nô máu n g h e đến đó tân đức văn đ ô n g dưng chọn to hai mắt sắc mặt vô cùng rung động tiểu vũ v â n v â n đang nghiệm phải hư phấn bị đánh đoạn tần tiểu vũ không hiểu ngầm đầu đúng dịp thấy tần đức văn kỳ quái sắc mặt ra ra làm sao tần tiểu vũ không hiểu nói tân đức văn đôi môi khe dun ngón tay viết sách bản đạo vừa mới kia hai câu thơ ngươi đọc tiếp một lần tân t đức văn tầm tình r kích động tân tiểu vũ cũng không dám chậm trễ tại trong sách trước sau lật trường mấy trang trần trừ nói thật giống như chưa cũng chỉ có hai câu này tân đức văn xứng sở sắc mặt không tin đưa tay tân đức văn tâm xứng sở sắc mặt không chậm tin g đưa tay tân đức văn nâng tiểu thuyết tới tới lui lui lật xem nhiều lần xác định thật không có sau đó sắc mặt vô cùng thất vọng t â n tiểu vũ không hiểu nói ra ra trong sách viết hai câu này thơ là nhạc tướng quân nói lên mạng lục soát một hồi không được sao không phải tân đức văn thở ra một hơi dài sắc mặt phức tạp nói ở trong ấn tượng của ta nhạc tướng quân thực sự là vị văn tài văn hoa võ tướng nhưng hắn thi tập bên trong cũng không có như vậy một bài nếu không ta sẽ không có ấn tượng cho nên rất có thể hai câu này thơ chính là xuất từ diệp tiểu hữu chỉ thủ tiết m ố i là không biết rõ thật là dấu chấm vẫn có hoàn chỉnh một bài chỉ hy vọng không phải dấu chấm lấy hai câu này khí thế bằng bạc nhất định lại là một bài tuyệt s ư ớ n g tân tiểu vũ nói ra ra ngươi có hay không diệp chi thu phương thức liên là sao nếu không gọi điện thoại hỏi một chút tân đức văn trầm mặc một hồi lâu k h ẽ thở dài một cái nói liền như vậy xong ta tại bản tin cũng nhìn thấy diệp tiểu hữu gần đây rất bận rộn ta đây gần đất xa trời người cũng không cần làm phiền liền coi như đây là dấu chấm đi nghe này câu cũng thỏa mãn ha ha lưu lại cho mình điểm không gian tưởng tượng cũng tốt còn lại cố sự nói cái gì có còn hay không cái khác t o tiểu vũ ngươi cho ra ra tiếp tục n i ệ m tại tân đức văn dưới sự thúc giục tân tiểu vũ tiếp tục đọc trong mắt chính là cô lỗ lỗ chuyển g i a g i a tuy rằng trong miệng nói gì đó nghe thấy dấu chấm đã thỏa mãn nhưng trong giọng nói tiếp nối chi ý nàng như thế nào lại nghe không rõ bất quá lúc này tân đức văn hai mắt sáng lên trong miệng nhắc tới không thôi nào còn có lúc n ã y h ề v à i bộ dáng tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều nếu mà nghe thấy toàn bộ thơ nói tâm tình nhất định sẽ tốt hơn đi có lẽ có lợi cho bệnh tình khôi phục tần tiểu vũ nghĩ thầm hơn nữa âm thầm quyết định chủ ý chương tám trăm tham tần đức văn chung phía sau hai tuần lễ d i ệ p chi thu lại tham gia mấy cái thành thị lớn xạ điêu anh hùng chuyện ký tên cho độc giả buổi hợp n h ư ợ lại gần nửa cái tháng xa điêu thực thể sách tổng cộng bán ra hơn 40 v ạ n bản lượng tiêu thụ cùng trước mấy quyển tác phẩm so có một chút khoảng cách bất quá vậy cũng là bình thường chu tiên cùng tiên kiếm đều là đầu tiên tại trên internet liên tái hấp dẫn một nhóm lớn fan sau đó mới n h ư ợ n g lại thực thể sách hơn nữa còn có tương ứng âm nhạc chuyên tập tuyên truyền lên hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều căn cứ vào quy luật thị trường một dạng sách mới n h ư ợ n g lại sau đó phía trước một cái tháng là lượng tiêu thụ cao nhất thời gian đến phía sau tăng trưởng sẽ gần như êm dịu trừ phi phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cái gì điểm nóng để cho lần nữa tiến vào đại chúng tầm mắt liền có thể lại kéo theo một đợt lượng tiêu thụ ví dụ như trước tiên kiếm phim truyền hình phát ra trong lúc thực thể sách lượng tiêu thụ sẽ xuất hiện rõ ràng tăng lên dựa theo khuynh hướng này xã điêu anh hùng t r u y ể n lượng tiêu thụ cho dù có thể phá một trăm vạn cũng sẽ hoa tương đối lâu thời gian bất quá cam đọc lưới đối với cái thành tích này ngược lại thật hài lòng nhắc tới cái thành tích kém cũng chỉ là so với diệp chi thu tiền mấy cuốn sách mà thôi gần năm mươi vạn thực thể sách lượng tiêu thụ đặt ở đường kim trên thị trường tuyệt đối là siêu cấp bán chạy một loại tiểu thuyết ký tên cho độc giả buổi hợp hành trình kết thúc diệp chi thu trở lại thượng kinh lần nữa đi đến đài truyền hình quốc gia cao、Úc. trong điện tịch hoa hạ quý thứ hai chuẩy khởi động cái tiết mục này quý đầu tiên phát ra sau đó rộng rãi bị khen ngợi chế lúc đó nhiều hạng ghi chép trở thành nhất thời xã hội điểm nóng cỡ lớn văn hóa tổng nghệ cọp tiêu cái này danh thiếp đánh ra đương nhiên phải duy trì tốt tại quý thứ hai chuẩn bị quá trình bên trong tiết mục tổ tự nhiên sẽ không quên rồi tìm nhân vật then chốt diệp chi thu chó quên tại quý đầu tiên thì diệp tờ giờ thu ngoại trừ biên kịch diễn viên còn đảm nhiệm một cái đọc sách người để cử thân phận kỳ thực đang phát ra lúc mười tiết mục tổ trong lòng cũng hơi sợ hãi dù sao hiện tại diệp chi thu hiện thực quá phát hỏa lại là tại đẹp quốc công cáo bảng đánh bằng lại là phim holly wood đóng vai hành trình chưa ch lần này bởi vì hành trình nguyên nhân diệp chi thu sẽ không với tư cách diễn viên xuất diễn bất quá như cũ sẽ đảm nhiệm đọc sách người đề cử một góc hơn nữa gia nhập biên kịch đoàn đội tại trên hợp đồng sau khi ký tên mới nhậm chức ước chừng hơn bốn mươi tuổi tổng nghệ kênh đài trưởng hết sức kích động cùng diệp chi thu bắt tay chi thu hoan nghênh cũng cảm tạ ngươi làm cho này cái tiết mục bỏ ra hàn điều này cũng là ta vinh hạnh diệp chi thu đồng dạng khách khí nói khiêm đường trung nhiên đài trưởng cười to nói cái tiết mục này ban đầu có thể làm lên đến ngươi chính là không thể bỏ qua công lao ta điều chỉnh đến tổng nghệ kênh không lâu l i ê n tiếp nhận hạng mục này áp lực rất lớn à, vẫn là phải làm phiền chi thu ngươi nhiều giúp đỡ mới được chi thu ngươi là chuyên nghiệp đối với tiết mục có đề nghị gì cải tiến biện pháp hoặc là cần chờ cứ việc nói đề nghị không thể nói diệp chi thu nhìn về phía trong tay vừa lấy được tiết mục tổ danh sách h i ế u kỳ hỏi đây một mùa tiết mục hình thức vẫn giữ nguyên văn học chuyên gia cố vấn nhân vật tần lao không có lại đảm nhiệm sao quý đầu tiên bên trong đảm nhiệm chuyên gia cố vấn tần đức văn bằng và huyên b á t học thức cùng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói năng tại tiết mục bên trong rộng rãi bị khán giả khen ngợi là dạng này trung nhiên đ ạ i trưởng giải thích nói chúng ta ngay lập tức liên hệ tần lao trợ thủ bên kia bày tỏ t ầ n lao gần đây thân thể khó chịu từ chối khéo diệp chi thu gật đầu một cái không có nói gì nữa nhớ không lầm nói tần lao đã hơn tám mươi tham gia tiết mục đồng thời chính là bốn năm tiếng thu âm đối với tinh thần thể lực tiêu hao vẫn là đủ lớn cân nhắc thân thể nguyên nhân không còn tham gia cũng bình thường sau khi làm xong thủ tục từ đài truyền hình trong cao ốc đi ra vừa ngồi lên xe cứu thương người đại diện tống mỹ liền nói chi thu có chuyện muốn nói với ngươi một hồi chúng ta hiểu được t ầ n lao vốn là muốn tham gia trong điện tịch hoa hạ quý thứ hai không có tham gia là bởi vì thân thể tình huống không quá lạc quan đã nhập viện một đoạn thời gian cái này đối ngoại là bà mật là tần lao tôn nữ tần tiểu vũ vừa mới liên lạc với chúng ta còn nói nàng cho tần lao đọc ngươi tần tiểu thuyết xạ điêu anh hùng chuyện tần lao cảm thấy rất hứng thú thì t h ầ m ngươi mấy lần tần t i ể u vũ nhờ ngươi có hay không không đi thăm một hồi cùng tần lão cùng hắn tán gẫu một chút nghe đến đó hiểu được diệp chi thu không chút do dự nói ý địa viện ở chỗ nào hiện tại đi qua có thuận tiện hay không tại diệp chi thu trong tâm đối với đức cao vọng trọng là chân chính có văn nhân khí phách tần đức văn là phi thường t ô n k í n h đối phương cũng cho mình trợ giúp không ít lúc này về tỉnh về lý đều nên đi thăm một phen có thể ngay tại thượng kinh tống mỹ nói